t r ư ơ n g hai trăm hai mươi sáu đa vong công ty đa quốc gia thành lập trước vãng hồng m ô t yến một người biết hay không biết vương giả công ty thẩm lãng nói nói bát tư đầu nghe vậy lúc sau con mắt nhất lượng nhanh lên gật đầu đáp lại đương nhiên nghe nói quá bất quá ta nghe nói bọn họ công ty phi thường b ằ n g đại hơn nữa ảnh hưởng lực cũng rất mạnh cho dù là tại chỉnh cái thần châu tới nói kia cũng là số một số hai tồn tại này dạng công ty thật có thể cùng ta hợp tác sao này một chút đem thẩm lãng cũng hỏi khó kỳ thật hắn cũng không dám xác định cái này sự tỉnh rốt cuộc giống như linh thạch này cấp bậc nhân vật đối với hợp tác đồng bạn lựa chọn đều là phi thường h ả o cứu hơn nữa nhìn cũng càng thêm sâu xa không thể có thể tùy tiện liền xác định hợp tác đồng bạn đặc biệt là này loại cũng không hiểu rõ thậm chí căn bản không nhận thức nhưng là thầm lãng cảm giác bác tư đồ này cá nhân còn là thực đáng tin theo này lần t r a n xó mở hạ n i ệ m sự t ì n h liền có thể nhìn ra được làm người tại chính mình lĩnh vực còn là thực chuyên nghiệp làm ra phi thường chất lượng tốt tác phẩm không chỉ có như thế cũng phi thường hiểu biết cái gì gọi buồn bực phát phát t ả i tại vô thanh vô tức tình huống hạng trực tiếp đem bản quyền bán cho mười mấy cái quốc gia người bất luận là thủ đoạn hay là năng lực có thể nói đều là nhất lưu tồn tại duy nhất hiện tại vấn đề liền là hắn cũng không nhận ra định thạch chính mình chỉ có thể cấp bọn họ hai người giật dây cụ thể có thể nói thành cái gì bộ dáng n à y cũng chỉ có thể xem bác tư đồ vì thế nói nói ta có thể giúp ngươi liên hệ bất quá cụ thể cái gì bộ dáng ta cũng không có cách nào cùng ngươi bảo đảm tất cả đều cần nhờ ngươi chính mình tranh thủ nếu là lúc sau ngươi có thể đ ạ t thành cùng bọn họ hợp tác lâu dài tuyệt đối có thể làm ngươi kiếm đầy bồn đầy bát hơn nữa ta cùng bọn họ đã đ ạ t thành hợp tác nói không chừng ta sẽ cấp bọn họ tiếp tục quán tâu một ít trò chơi ý tưởng cùng ý nghĩ nói không chừng sau đó chen phò m r cũng sẽ cải biến thành các loại các dạng trò chơi chiếm cứ một cái càng lớn thị trường b á t tư độ giờ phút này phảng phất đã thấy tương lại một cái hoành vĩ làm đồ hai người thương lượng một chút hiện tại nếu như lại trở lại nội địa lời nói thời gian thượng có điểm nhi tới không kịp rốt cuộc mấy ngày sau liền muốn tham gia tứ đại gia tộc cùng hắn i ế n hội cho nên nói hắn là đi không được nhưng là nếu như chính mình không đi chỉ là gọi điện thoại lời nói có hiện tại có chút không quá tôn trọng phân lượng không đủ vì thế xác định hay là dùng mạng lưới video tiến hành ta là thẳng thắn lời nói lại để cho hắn độc tự đi nội địa thấy đinh thạch này dặn có thể nói trình độ lớn nhất tiết kiệm hai bên thời gian vì thế ngày thứ hai thầm l ã n g cấp hắn trợ lý gọi điện thoại không có cách nào bởi vì lúc trước liên tục đánh tới mấy cái điện thoại tất cả đều là đường dây bận trạng thái rốt cuộc đinh thạch hành trình là phi thường bận rộn mỗi ngày muốn làm cái gì đều sẽ trước tiên chế định ra tới sau đó làm trợ lý vẫn luôn cùng trong lúc hỗ trợ giải quyết một ít sự tình nếu như có chuyện gì khẩn cấp sẽ trước tiên tiến hành buổi sáng cấp hắn đánh tới điện thoại buổi chiều đinh thạch mới có đáp lại điện thoại đánh qua tới lúc sau thanh âm còn là giống như trước đó không nhanh không chậm ngươi có cái gì sự tình trực tiếp gọi điện thoại cho ta liên、hảo. không cần trợ lý truyền đạt ta nghe nói ngươi nghĩ muốn tìm người đại diện nước ngoài chúng ta công ty ở nước ngoài tây du đây là chuyện gì xảy ra ngươi chẳng lẽ cũng muốn đi vào tây du g i ớ i sao thầm lãng cũng không muốn để cho hắn quá hiểu lầm giải thích nói không là ta là ta ở xa thiên ứng quốc một cái hợp tác đồng bạn hắn mua thần kỳ của ta bảo bối phát phóng quyền hơn nữa hắn công ty cũng kinh doanh tây du ta đều tạ i nghĩ nếu như các ngươi hai cái hợp tác có hay không có thể bóp việc rất nhiều hơn nữa hắn có phát phóng mang đến nhiệt độ nếu là đại diện tây du lời nói sẽ tiến thêm một bước này cá nhân ta cho rằng là có thể tin được trước kia cũng là một đại gia tộc mặc dù bây giờ hơi có chút vắng vẻ nhưng là hiện tại cũng tại dần dần khôi phục lạ độ gia tộc không biết ngươi có hay không nghe quá t h ẩ m lãng trực tiếp giao nội tình dù sao nếu như là chính mình không có nói đối phương khẳng định cũng có thể t r a ra tới còn không bằng xóm một chút nói ra tới hiện đến càng thêm có thành ý đối với này đó lời nói bát tư đổ bản người đều không tại ý hơn nữa thần này thiên lời nói kỳ thật đã là chừa cho hắn mặt m ũ i bọn họ gia tộc hiện tại chỗ nào là có điểm n h ị vắn vẻ quả thực là quá đạp mã n g h o túng quy mô căn bản không đủ năm đó tháng một năm một không liền này còn lặn như vậy nhiều năm không ngừng dốc sức làm kết quả nếu không cũng không sẽ phía trước bị một ít mới phát công ty cùng nhà giàu mới nổi xem thường nhưng là hắn không nghĩ đến là đỉnh thạch thế mà biết này cái gia tộc mặc dù không hiểu nhiều nhưng cũng là nghe qua tên họ thanh thậm chí liền đối phương như thế nào suy bại cũng phi thường rõ ràng hơi chút suy nghĩ một chút đối thẩm l ã n g nói ngươi dùng máy tính mở cái video đi ta muốn cùng tiếp vị mặt đối mặt nói một chút thẩm l ã n gật g đầu làm một cái máy tính mở ra video lúc sau cùng đinh thạch lên tiếng chào sau đó chính mình liền đi ra hắn lưu tại này bên trong cũng không có cái gì dùng bọn họ thảo luận những cái đó công ty game các phương diện kinh doanh hắn căn bản liền không hiểu lại tăng thêm có nhiều thứ liên quan đến đến nhân g i a nội bộ thương nghiệp cơ mật hắn cũng không là thực thuận tiện nghe còn không bằng dứt khoát ra tới tránh cái thanh nhàn chờ đến kết thúc lúc lại trở về chào hỏi liền có thể chỉ bất quá làm bọn họ nghĩ đến là bọn họ này nói chuyện liền nhiều hơn nói hai giờ rưỡi cái này khiến thẩm lãng chỉnh cá nhân chờ nhanh d à i mau bất quá khi lúc h ắ n trở lại xem đến bác tư đồ chỉnh cá nhân càng thêm tinh thần tỏa sáng hảo giống như toàn thân trên dưới có dùng không hết sức lực nhìn thấy này gia họa này phó bộ dáng l i ê n biết bọn họ chi gian nói khẳng định phi thường vui sướng cũng không có gấp hỏi mà là đi đến video trước mặt lại cùng đinh thạch hàn huyên mấy câu này bên trong hắn không thiếu để lộ ra đối với bác tư đ ổ phi thường cao độ tán thưởng muốn biết đinh thạch là cái gì người kia nhưng là chỉnh cái thần châu internet cự đầu một trong liền tính tại toàn trên thế giới kia cũng là đứng được trụ chân có thể bị hắn như thế tán t h ư ở n g người kia nhưng thật là ít càng thêm ít đồng thời cũng cảm tạ thẩm lãng mang đến cho hắn như vậy ưu tú một cái hợp tác đồng bạn chờ có cơ hội lúc sau nhất định phải tự mình nói cảm ơn nhưng mà hắn chỉ là cười ha, ha chỉ cần các ngươi nhiều kiếm tiền liền hảo các ngươi kiếm càng nhiều ta cũng liền kiếm càng nhiều khoải video lúc sau hắn rốt cuộc nhịn không được chính mình hiếu kỳ hỏi các ngươi chỉ gian rốt cuộc đạt thành cái gì hợp tác ta xem các ngươi bộ dáng đều có chút phấn k h ỏ i b á t tư đồ ánh mắt bên trong mang một tia ước mơ chúng ta nghĩ muốn đem trò chơi làm đến toàn thế giới cho nên chúng ta tính toán một lần nữa tổ kiến một cái công ty liền gọi đa võng về sau võng giả công ty trò chơi tất cả đều có đa võng công ty tiên hành nước ngoài tuyên bố nay dạng lời nói cũng có thể tỉnh đi ra ngoài một tuyệt bút trung gian thương phí b ằ không mà nói con đường lợi nhuận hắn ít nhất phải phân đi ra năm mươi có thậm chí càng Cho chỉ cần chúng thói thậm thưởng, ta không hợp phân hai muốn mới nên đi ra 70%. bất ắ t tác, t đầu hữu lợi nhuận hợp lợi sở cả chúng trải đều từ chúng ta tiến hành trải phẳng. Bất hành phẳng. quá này cũng có một cái tiền đề yêu cầu trò chơi lợi nhuận đầy đủ cao mà này cũng liền cần ngươi thông minh tài trí đến lúc đó chúng ta ba phương tiến hành hợp tác ta cảm thấy tuyệt đối có thể tại này cái thị trường khổng lồ thượng chiếm cứ một chỗ c ắ m rủi nói xong hắn chỉnh cá nhân đều có hưng phấn lên tới này ra hỏa chỉ cần vừa nhắc tới công tác thượng sự tỉnh chỉnh cá nhân liền hiện đến có chút phấn khởi này cũng làm cho thẩm lãng có điểm nhi im lặng hắn là một cái hơi có chút l ờ i nhắc người c hai o loại não xong. nên nói này loại người sóng điện não có điểm không、khớp. Bản chương、xong. Chương có điểm khớp. a thành r ư cũng vãng hồng môn yến. Hai, c không biết tiến hành công tác chỗ nào như vậy thú vị sở dĩ c h ụ p điện ảnh đó là bởi vì hắn yêu thích cũng liền là c h ụ p điện ảnh công tác cùng yêu thích đem kết hợp nếu không hắn cũng không thể có thể giống như hiện tại như vậy chăm chỉ muốn nói kiếm tiền hắn không sai biệt lắm đã kiếm đủ hắn hiện tại tiêu xài chỉ cần có mấy cái ước liền đủ hắn vung hoác một đời bất quá hắn hiện tại càng chú trọng là danh hắn muốn để chính mình tên vang vọng thế giới hắn muốn tại trình cái điện ảnh sử t ư ợ n g lưu lại một trang nổi bật ngày sau chỉ cần nhắc lên điện ảnh thứ nhất cái nghĩ đến liền là hắn tác phẩm ngày sau chỉ cần nhắc lên đạo diễn sở hữu người đầu tiên phản ứng liền là hắn chỉ có làm đến này loại trình độ mới không hướng trở lại hắn tại này cái thế giới đi một chuyến nghĩ đến này hắn cũng quyết định nhanh lên làm bát tư đồ này ra hỏa xử lý hắn sự tình vậy liền để ngươi công ty mau đem hợp đồng định ra tới đến lúc đó ngươi lại đi trước vãng thần châu tìm đinh thạch tiến hành càng kỹ càng quy hoạch bát tư đồ cũng là như vậy nghĩ vì thế nhanh lên gọi điện thoại về thúc giục làm bọn họ lại đem hợp đồng định ra tới đồng thời nhanh lên lại chế định một cái quan tại mới công ty giả thiết kỹ càng phương án nếu là tay không đi nhân ra công ty lời nói đó thật là quá ngoại nghề bọn họ này loại người nếu là đàm phán cần thiết muốn thượng số liệu thượng tư liệu cần thiết muốn có tuyệt đối thuyết phục lực chỉ nói mà không làm là vô dụng có thúc giục lúc sau sự tình tiến hành liền rất nhanh cùng ngày buổi tối liền đem bọn họ hợp đồng đổi chế ra tử tế nhìn một chút phát hiện cũng không có cái gì l ỗ thủng trực tiếp tiến hành ký tên n à y là tất yếu quá trình liền tính là thân tra cấp hợp đồng kia cũng đồng dạng muốn xem xét tỉ mỉ ký tên xong lúc sau hắn trực tiếp đính suốt đêm vé máy bay chạy tới thân châu có thể nói là phi thường s ấ t ruột liền không kịp chờ đợi bốn chữ nhi phát huy vô cùng nhuẩn nhuyễn tại hắn đi lúc sau chỉ còn lại mình mình mà giờ khắp này khoảng cách tứ đại gia tộc kiên hội cũng không có bao nhiêu thời gian buổi tối thời điểm hắn tự mình đem bác tư đồ đưa đến sân bay trở về thời điểm hắn cũng không có trực tiếp trở về khách sạn mà là đi công ty xem một chuyên chủ yếu hắn cũng nghĩ tại chu thần miệng bên trong tìm hiểu ra một ít tin tức nay lần bọn họ nhà hoặc giả nói là tứ đại gia tộc đến tột cùng có cái gì sự tỉnh làm hắn trong lòng về sau có cái để mặc dù nói lần trước sự tình xác thực đĩnh chẳng ra sao cả nhưng nên đối mặt tóm lại vẫn là muốn đối mặt bất quá này cái thời điểm hắn thế mà không có phát hiện này tiểu ni tử không biết đi làm cái gì ngược lại xem đến m g ô huy hoàng này tiểu tử lần trước rời đi về sau mấy ngày cũng không có nhìn thấy hắn lưu lại hắn cùng chu gia ra, ra chủ tiểu di tử tại cùng một chỗ cũng không biết bính không và chạm khởi cái gì hỏa hoa nhi tại kia thời điểm hắn mới biết được thì ra này hai người đã rất nhiều năm chưa từng gặp mặt muốn không phải là mình chỉ sợ bọn họ hai cái này đời cũng sẽ không lại gặp mặt nhi như vậy tính lên tới chính mình cũng coi là công đức vô lượng mà hắn xem thấy thẩm lãng lúc sau lập tức liền biến thành một chương mặt khổ qua bắt đầu đ á n trách lên tới lão đại lần trước ngươi cũng quá không giảng nghĩa khí đem ta một người liền ném ở kia bên trong ta một cái cô ra q u ả n a m ngươi cũng không sợ ta ra cái gì sự tình thầm lãng cười nhạt một chút ngươi nếu là ra chuyện nhiều lắm thì bị tiến nếu như là thật không có kia đồ chơi ta liền đem ngươi giới thiệu cho một ít cung đấu kịch tổ làm ngươi trở thành thần châu thứ nhất thái giám như thế nào dạng cũng coi là làm dạng dỡ tổ tông đi nô huy hoàng kia khuôn mặt đỏ lên nghẹn nửa ngày mới nói ra hai cái chữ nhi đủ hung ác bất quá xem hắn này bộ dáng hai người chỉ gian hắn là không có phát sinh những cái đó ái bội sự tình bằng không ngươi này tiểu tử tính cách sớm liền trở lại như bức thổi phá thiên bất quá đột nhiên nhớ tới chu gia kia vị có thể hay không cùng hắn lộ ra chút cái gì nội dung trực tiếp đem này gọi trở về ngươi khoan h ã y đi ta có một số việc hỏi ngươi kia ngày bọn họ cùng ngươi nói chút cái gì có không có liên quan tới chúng ta công ty sự t ì n h ngươi cũng biết mấy ngày sau ta muốn tham gia tứ đại gia tổ kiến hội nay lần phỏng đoán cũng là cái hồng môn yến chúng ta ra tới chọn đến góp chân nhị bất ổn ta cảm thấy bọn họ là nghĩ muốn cùng một chỗ chia cắt chúng ta đương nhiên nay cũng đều là ta suy đoán kia nữ nhân không tiết lộ cho ngươi chút cái gì sao nô huy hoàng cười khổ một tiếng xin nhờ ta liền là cái diễn viên các ngươi đại lao gian tranh đấu có thể hay không không phải mang theo ta lý mạn an chỉ là cùng ta tự ôn chuyện hỏi ta mấy năm nay quá có được hay không còn có liền là phong sát cái này sự t ì n h đối ta trộm lời xin lỗi thuận tiện hỏi ta có phải hay không độc thân thầm l ã n g cấp hắn một cái lên mắt đều là chút không gì dùng tin tức hắn hiện tại nhất chủ yếu liền là tam hợp thắng thái độ nếu là bọn họ đều nghĩ muốn kiếm một chiến canh tam hợp thắng lại muốn làm ra nhuộn bộ tình hướng hạn không hề nghi ngờ chính mình chắp tay nhường cho lợi ích tuyệt đối sẽ càng lớn n h ậ m thiên phi thường minh sắc tỏ vẻ nhất định sẽ giúp đỡ chính mình hiện tại vấn đề liền tại hiệp hợp hai cái thắng chứa tri gian địa hợp thắng cơ bản thượng khẳng định sẽ càng thêm có khuynh hướng tứ đại gia tộc không sẽ cùng bọn họ trở mặt từ đó càng thêm h ố chính mình một bà nếu là như vậy hắn lợi nhuận liền sẽ giảm ít rất nhiều đến lúc đó hắn cũng muốn suy nghĩ hay không muốn chuyển rời trận địa đi mép cửa này hai cái thành thị là liên tiếp đồng thời tình huống cũng kém không nhiều bất quá thẩm lãng sở dĩ muốn tới này bên trong chủ yếu vẫn là năm đó trong lòng t r á c n i ệ m muốn tại này bên trong sông ra thuận theo t h i ế niệp nhưng nếu như là thực sự không được cũng muốn tới một chiêu lấy lui làm tiến thời gian liền tại này dạng đi qua rốt cuộc đến dự tiệc thời gian này lần càng là đi tới chỉnh cái đâu càng nhất xa hoa kỳ một khách sạn theo ở bề ngoài xem vàng so l ộ n lẫy cực kỳ xa hoa này cái khách sạn có thể nói tại chỉnh cái thần châu đều là có tên tuổi nhưng là đi tới này bên trong lúc sau hắn lại có chút đứng ngồi không yên bất quá nhậm thiên bọn họ cũng là bồi cùng hắn cùng một chỗ qua tới rất rõ ràng lập trường đã phi thường minh sát một trăm phần trăm duy trì liền tính cùng tứ đại gia đều vạch mặt hắn cũng sẽ vô điều kiện ủng hộ thầm lãng rốt cuộc tại lợi ích cùng vô hạn phát triển trước mặt này đó không đáng tin cậy gia tộc căn bản so ra kém bọn họ này lần tại nhất xa hoa phòng chữ thiên gian phòng nghe nói này cái gian phòng chỉ là trang trí liền hoa hơn hai trăm vạn tùy tiện một cái uống rượu cái ly đều có mấy ngàn khối cái này là xa hoa thể nghiệm sao hắn tới thời điểm nhậm thiên đã tại gian phòng bên trong không bao lâu vụ thúc cũng qua tới tại này cùng hắn cùng một chỗ tới ngụy tùng liền là tiếp nhận lao đại kia cái gia hóa thẩm lãng đối hắn không có cái gì hào cảm tứ đại gia tộc người cơ bản đi lên không sai bị lắm ngồi tại bọn họ đối diện hảo tại này cái gian phòng làm cái hai ba mươi người cũng hiện đến rất rộng rãi nếu không này loại cảm giác còn thật có chút nhi kỳ quái thầm lãng còn tưởng rằng chu thiên quốc có thể tới kết quả thực đáng tiếc hắn xuất ngoại nói sinh ý là mặt khác một vị mang theo kính mắt cực kỳ tư văn nam nhân thay thế hắn tới xem đi lên có thể có hơn ba mươi tuổi xem đi lên không có chút nào đặc sắc bất quá nếu hắn là thay thế chu tiên h quốc tham dự hôm nay cũng không phải bình thường người nhìn thấy thẩm lãng lúc sau khẽ gật đầu biểu hiện thực thân mật phỏng đoán cũng là đứng tại hắn này biên nhi mà n à y lúc lý m ạ n a n cùng một cái dáng người có chút thấp bé nhưng xem lên tới thực khỏe mạnh nam nhân đi vào phòng hắn trực tiếp ngồi vào đối diện chủ vị phía trên này hạ nhân đến đủ bản chương xong chương hai trăm hai mươi tám quốc tế kế hoạch chế tạo thẩm gia ban một đám người tất cả đều ngồi xuống về sau không khí bắt đầu trở nên có chút không đúng chu thần cũng không có tham dự này lần yến hội này là làm hắn có chút không nghĩ đến đồng thời hắn mâu thân cũng không có tới ngược lại là kia cái lý mạn an qua tới nay vị chu gia gia chủ vừa thấy liền không là cái gì người lương thiện theo lên lúc sau hắn con mắt liền vẫn luôn tại nhìn chằm chằm thấm lãng ánh mắt mang có một loại công k í c h tính căn bản liền không giống là tới xin lỗi cũng là nhân ra như vậy đại gia tộc theo ban đầu liền không có nghĩ qua muốn cấp chính mình xin lỗi đồng thời cũng không cho rằng chính mình làm sai cái gì bất quá là gia tộc giành lợi ích tri gian phương tức thôi mà đúng lúc này nhậm thiên nói chuyện hôm nay đa tạ thịnh tình còn đãi các ngươi cùng ta hợp tác đồng bạn chi gian có một ít hiểu lầm sau ngày hôm nay liền tính xóa bỏ n à y lúc chu gia già chủ cũng nói lên tiếng nói phía trước sự tình ta xác thực không biết là mấy cái bất thành khí thủ hạ mạo phạm ta mời ngươi một chén này sự tình liền tính đi qua bất quá ta hiện tại thân thể có chút ốm bệnh nhẹ liền làm man ăn thay ta uống lý mạng an phi thường thuần thục rót một ly rượu sau đó uống một hơi cạn sạch mà bên trên không có chút nào ba đậu đây chính là một ly năm mươi tám độ rượu ba lượng ly rượu một ly xuống bụng cái gì phản ứng đều không có còn thật là tiểu l ư ợ n giỏi g à. hơn nữa này loại tình huống cũng có thể bảo trụ hắn lao đại mặt mũi làm hắn cấp so chính mình bởi tắc còn nhỏ địa vị thấp người mời rượu làm hắn tự mình tới nhưng kéo không xuống này cái mặt nếu để cho lý m ạ n a n liền không đồng dạng là chính mình thân tín còn là chính mình lao bà m u ộ i m u ộ i mà tại này lúc sau trang diện không khí cũng không có thân thiện lên tới ngược lại còn là thập phần ngưng trọng đột nhiên chu gia g i a chủ nói nói, ta nghe nói thẩm lão huynh đệ mới điện ảnh hết sức lợi hại cho tới bây giờ phòng bán vé đã đột phá ba mươi ước thật hâm mộ nhậm thiên lao đệ có này dạng hào hợp tác đồng bạn nếu là ta cũng có này dạng hào đồng bạn tốt biết bao nhiêu à. lời này vừa nói ra nhậm thiên một phương người tất cả đều nhúng mày này ra hỏa thuộc về là lời nói bên trong có lời nói nha bất quá nhậm thiên xác thực là khiêm tốn nói nói quá khen bất quá là vận khí hảo mà thôi chúng ta hai cái cũng là trợ giúp lẫn nhau lẫn nhau trợ giúp kia nhưng rất tốt ta thích nhất lẫn nhau trợ giúp chúng ta tứ đại gia tộc chi gian cũng là như thế mới có thể đi cho tới hôm nay bất quá ta gần nhất quay vòng vốn có chút khó khăn khả năng cũng cần một ít trợ giúp không biết thẩm lãng huynh đệ có thể hay không đến giúp giúp lao huynh ta này nhất ba là thuộc về chân tướng p h i bảy nói ra này lần h ế n hội vốn dĩ mục đích h ì t h ẩ m lãng bị bắt có c p h í a trước, thật còn bọn họ h k ô n g có s i nay h r n à loại ý này g nhưng h ĩ l tại cái n à sự tình l ú c sau, bọn h ọ c ũ n g nghĩnh mở. k h ô g nói lợi là vì í c k hội ô n đoạn, này g từ thủ đoạn, có m t k h ố có s n đại đàn n b á h ngọn, không thể để cho để m ộ tiên số n g ư ờ đọc chiếm. Vì thế mới có chàng thế hôm mới i Vì nay này nhữ lại lâu mày mới vừa muốn nói chuyện nhưng chưa từng nghĩ t h ẩ m lãng trước hắn một bước nói nói còn không biết lao huynh như thế nào xưng hô chu gia gia chủ đầu tiên là s ư n g sở sau đó cười ha ha một tiếng nay cũng là ta không là ta còn tưởng rằng tại đâu cảm không có cái gì người không nhận thức ta chu hồng p i xem ra là ta có điểm nhi tự mình đa tình ta tuổi tác đại ngươi một ít ngươi nếu không chê có thể gọi ta một t i ê n phi ca thẩm lãng gật đầu nói cái kia không biết phi ca yêu cầu như thế nào trợ giúp tiểu đệ lại có thể giúp đỡ ngươi cái gì đâu nhậm tiên nghĩ nhanh lên ngăn lại nay cái đầu hảo ngàn vạn không thể mở nếu không về sau sẽ có vô tận p h i ệ t phước chu hồng phi xem nhậm tiên có chút bất mãn nhân ra thẩm lãng huynh đệ nghĩ muốn giúp ta ngươi làm cái gì vậy xem thường ta chu hồng phi sao sau đó lại đem ánh mắt nhìn về phía thẩm lãng kỳ thật cũng không phải là cái gì việc lớn ta cũng nghĩ thỉnh ngươi giút chúng ta chụt mấy bộ đ i ệ ảnh không biết thẩm lãng minh đệ có thể đáp ứng hay không cấp ta này cái mặt mũi nói xong lời cuối cùng thời điểm hắn l ờ i nói đã xuất hiện một tia uy hiếp ngữ khí rất rõ ràng nếu như ngươi không nghĩ giúp ta mà nói như vậy ngươi tại đồng cảng này bên trong khẳng định cũng đừng nghĩ quá hảo nhậm thiên nghe xong trực tiếp cả giận nói nay cái bận bịu ta cảm thấy thẩm lãng khả năng không thể rút muốn không phi ca ngươi khác tìm này người đi chỉnh cái đô cảng đạo diễn nhiều là thực sự không được ta công ty cũng không ít ngài chi bằng chọn lựa nhưng là chu hồng phi nhưng không nói lời nào mà bên trên đã không có ý cười thẳng lăng nhìn chằm chằm thẩm lãng quá một hồi lâu lúc sau t h ẩ m lăng uống một ngụm trước mặt d i ệ u đế trầm ngâm một chút nói nói đâu cản g quả thật không tệ nhưng là sắt vách mét cửa cũng rất tốt các ngươi nói sao t h ẩ m lăng thái độ càng thêm minh xác nếu như các ngươi bước q u á ác cùng lắm thì đại gia nhất phách lương tán mà n à y là một bên kia cái thiên hợp thắng phái tới kính mắt nhì nam cũng bắt đầu nói chuyện bất quá là một bộ điện ảnh khả năng chỉ là t h ẩ m lăng huynh đệ vận khí hảo nhưng nếu là b ư ớ c kế tiếp trợ giúp ngài quay trụ thất thủ này cái trách nhiệm chúng ta cũng không tốt đảm đương hơn nữa hắn cũng chỉ là mới làm mấy năm mới phát đạo diễn chưa h ẳ n có thể thỏa mãn ngài yêu cầu ta cảm thấy còn là tì nếu như ngài tìm không được chúng ta có thể giúp ngươi chu hồng phi cũng biết hắn đại biểu ai tới điểm liếc mắt nhìn hắn ánh mắt giữa có một tia l a n h mang mắt xem không khí càng ngày càng c ư ờ n g ngụy tùng đột nhiên nói nói không phải là mấy bộ điện ảnh sao giúp đỡ c h ú t t h ô i không cần phải vì này chút chuyện tổn thương hòa khí nhưng mà lời này vừa nói ra lập tức bị v u thúc nội r ư ờ n g đồng thời nhậm thiên trong lòng cũng rất tức giận nói ngược lại là rất khinh xảo còn mấy bộ điện ảnh ai biết thẩm lãng hạ mấy bộ tác phẩm có thể hay không xuất hiện kinh thiên đại bạo khoản nếu quả thật xuất hiện bạo khoản lời nói tia liền là mấy cái ức thậm chí mười ớ c như vậy tuyệt bút tiền nếu là từ hắn miệng bên trong không cánh mà bay lời nói hắn cũng sẽ không cần lại tiếp tục chờ đợi ngụy tùng này ra hỏa hiện tại rất rõ ràng đứng tại đối diện nhi chu hồng phi cũng hảo giống như liền tại chờ này câu lời nói đối ngụy tùng tàn dương còn là nhân g i a ngụy tùng l ã o đệ thực sự ta hiện tại cũng là quả thật có chút nhi khó xử nếu không cũng không mở miệng chẳng lẽ lại liền này một ít mặt mũi cũng không cho ta sao này ra hỏa rất rõ ràng là con rùa ăn quả cân quyết tâm nếu là hôm nay không giúp hắn lời nói phỏng đoán không có cách nào t i ệ n ngày sau nói không chừng xong liên hợp cũng muốn khởi mâu thuẫn nghĩ tới chỗ này thời điểm ngay cả nhậm tiên h đều có chút ưu sầu rốt cuộc cái này sự t ì n h sự t ì n h quan tương đối đ ạ i vô luận hướng cái nào phương hướng đi ngày sau có đại sự xảy ra đều không dễ giải quyết nếu là thiếu như vậy nhiều tài chính hắn ngủ đều ngủ không được nhưng nếu là bởi vì cái này sự t ì n h hai bên khởi ma sát như vậy ngày sau xuất hiện sự t ì n h đồng dạng đầy đủ làm người sức đầu mẹ chán có thể nói là đi tới cũng không là lui cũng không là cái này sự t ì n h còn thật là khó giải quyết đặc biệt là thẩm lãng hiện tại còn là hắn bảo người hôm nay buổi tối hắn có thể ra sức bảo vệ nhưng là lúc sau đâu ra sự tình lúc sau nhưng là không là như vậy đơn giản sự tình nghĩ đến này cái thời điểm hắn không từ t h á n cầu khí trang diện trở nên thập phấn áp lực mà tại này đoạn thời gian thẩm lãng cũng vẫn luôn không có nhàn rỗi bất quá cũng không là tại suy nghĩ cái gì mà là vẫn luôn tại cơn khô mặt khác người cơ bản không có cái gì tâm tình ăn cơm nhưng hắn cũng không đồng dạng ăn kia gọi một cái quên cả trời đất bản chương xong chương hai trăm hai mươi chín quốc tế kế hoạch chế tạo thẩm gia ban hai ngay cả ngụy tùng xem đến đều là đẩy mặt vẻ kỳ quái ăn nửa ngày đánh một ợ no nê uống xong một ngụm rượu đầy mặt hưởng thụ này đều là bình thường khó có thể ăn đến đồ vật thậm chí có chút là dùng tiền đều khó mà mua được đặc biệt nguyên liệu nấu ăn hắn dùng khăn t r ả i bàn lau miệng sau đó cũng không công nghệ trực tiếp bày ra chính mình thì ra bộ dáng đốt một điếu thuốc đồng dạng có chút phách lối xem chu hồng phi đạp mã hắn hận nhất có người cùng hắn t r ă n g b ớ c ngươi có thể t r ă n g b ớ c ta vì cái gì không thể n à y bộ dáng làm chu hồng phi n h n m ẩ y này là nhìn không nổi chính mình sao thấm lãng chịu một điếu thuốc thôn vân thổ vụ nói phi ca cái này sự tình ta rất khó làm a ngươi này là tại làm khó ta ta lúc sau còn có rất nhiều kế hoạch cho nên giúp ngươi chụp điện ảnh cái này sự t ì n h ta thật làm không được n à y lời nói vừa nói đối diện tứ đại gia thuộc người sắc mặt tất cả đều là một thay đổi ngay cả nhậm thiên cũng đều là trong lòng nhất động không nghĩ đến thẩm lãng như vậy dứt khoát có thể nói là một điểm nhi mặt mũi cũng không cho muốn biết bọn họ quan trọng nhất liền là mặt mũi tại này loại tình huống chỉ hạn đã không có tất yếu lại giả vờ giả vịt mắt xem đối diện liền muốn phát tác liền tại này thẩm lãng lại lần nữa nói nói ta biết các ngươi rất gấp nhưng đồng đội ta lời còn chưa nói hết đâu ta xác thực không có cách nào trợ giút các ngươi chụp điện ảnh nhưng là chúng ta có thể hợp tác nhà Tục ngữ nói hoặc ả thù thù ta tính thể thế đó, các tiền tiêu hết, ta một ít thủ không chụp ảnh, như cho không cho chụp ảnh h người bằng người liền ngươi điện nào dạng. Đến ngươi còn nên bằng ngươi điện đoạn. giúp giao kia lại kiếm lấy lấy lúc là cá, cá, các có các các đó o sẽ giả nói có thể tại tương lai kéo dài năm năm thậm chí mười năm huy hoàng đề tài các ngươi thấy thế nào lời này vừa nói ra đám người hai mặt nhìn nhau làm đám người đều cảm giác có chút buồn cười thậm chí chu hồng phi chỉnh cá nhân đều phát phì cười ta nói thẩm lãng huynh đệ ngươi có phải hay không xem ta giải đến có điểm nhi cao lớn thô kệch liền cho rằng ta là cái đồ đần hoặc giả nói cho rằng ta căn bản không hiểu này một t hằng nhi ngươi khoác lát nói khó tránh khỏi có chút quá vật toàn nhưng là thẩm lãng lại không như vậy cho rằng mà là tiếp tục nói nói ta là vì các ngươi hảo ta có con đường này tuyệt đối có thể kiếm tiền liền là xem các ngươi trợ giúp không giúp khác ta không dám nói nhưng là năm năm trong vòng tuyệt đối có thể kéo dài không suy liền xem các ngươi có tin hay không hơn nữa còn có thể làm đại gia cùng một chỗ kiếm tiền nếu như các ngươi tin tưởng đại gia cùng một chỗ kiếm tiền bất quá các ngươi không tin cùng lắm thì nhất phách lương tán hợp tác hai thắng phân thì hai thua ngươi chính mình xem làm đi n à y lời nói nói xong đám người đều là một trận kinh ngạc đã là kinh ngạc tại hắn dám nói thế với mới vừa cùng tứ đại gia tộc gia trụ như vậy nói chuyện người còn thật không nhiều thứ hai càng là kinh ngạc tại hắn tự tin đừng nói mười năm liền tính là có một điều chủ đề mới có thể kéo dài năm năm kéo dài không suy kia cũng là tương đương dài tội tác tại hiện tại đại hoàn cảnh hạ một ngày một cái biến hóa có thể nhìn thấy này loại lâu dài không suy đồ vật thực sự là có í c cung đấu kịch tính là này loại tình huống một cái điển hình tại đương hạ đại hoàn cảnh hạ kéo dài gần mười năm đều không có đổ xuống nhưng là này loại đồ vật thuộc về có thể ngộ nhưng không thể cầu là đại hoàn cảnh chỉ hạ sản phẩm đồng dạng cũng là thần châu mấy ngàn năm lịch sử giao phó cho nội tình không thể có thể tùy tiện nghĩ ra một cái liền đạt đến này loại cao độ bất quá này lúc chu hồng phi gắt gao nhìn chằm chằm t h ầ m lãng muốn nhìn một chút hắn có phải hay không tại hư trường thanh thế bất quá thực đáng tiếc hắn xem đến cũng chỉ có đối phương quyết tuyệt nếu như chính mình tại lúc này muốn triệt để trở mặt lời nói chỉ sợ thật muốn gà bay trứng vỡ kỳ thật nếu như có thể mà nói chu hồng phi cũng không nghĩ n h á o đến quá lớn rốt cuộc hắn thủ hạ cũng là có rất nhiều người muốn ăn cơm n à y bắt đầu tới cũng là rất khó chịu vì thế lời nói mềm n ú n g ra nói một chút chúng ta nghe t h ẩ m lăng bắt đầu chậm rãi đi tới tất cả mọi người về thai muốn biết là cái gì dạng ý nghĩ có thể làm cho hắn có này loại tự tin thần châu nội tình phi thường tưởng chúng ta vì cái gì vì cái gì không lấy thần châu đặc thù đồ vật làm cơ sở tại này phía trên tiến hành khai phát cái gọi là cung đấu kịch không phải là đứng tại cự nhân bả vai bên trên mới h ỏ a như vậy nhiều năm ngươi nói chúng ta vì cái gì không khai phá một ít mặt khác nội tình dung nhập vào điện ảnh giữa ta nói đơn giản nhất ví dụ thì như công phu tại gần vài chục năm nay cơ bản thượng đã không có người luyện nhưng là này đồ vật xuyên qua chúng ta văn hóa hơn ngàn năm nếu như chúng ta đem này loại đồ vật làm vì chủ giai điệu dung nhập vào điện ảnh giữa sẽ có như thế nào dạng kết quả ngũ hành bắt quái kỳ môn thuật số âm dương bắt quỷ này đó tại truyền thuyết giữa đồ vật thật chẳng lẽ không thể dung nhập vào điện ảnh bên trong sao mặc dù nói này đó đã gần như không lạ nhưng bọn họ sở di không lạc là bọn họ không có người yêu thích sao là mới văn hóa sung kích lại tăng thêm này đó văn hóa học tập độ khó quá cao cho nên dần dần bị người quên lãng nhưng là này đó đồ vật tần chứa hơn ngàn năm lịch sử tích lũy có phi thường hoàn chỉnh hệ thống nếu là đem này đó đồ vật dung nhập vào điện ảnh trong vòng 5 năm năm mười năm tuyệt đối không là bất luận cái gì vấn đề cái này là ta ý tưởng nói xong lại lần nữa uống một hớt rượu nhuận, nhuận cổ họng nhưng là lúc này lại có người đưa ra chất vấn thượng chỗ nào tìm như vậy nhiều biết võ diễn viên liên tính hiện tại bồi dưỡng cũng là tới không kịp này đó diễn viên không có cái năm năm mười năm căn bản không thể có thể ra đồ cho đến lúc đó ta sút lo điều lệnh bất quá hắn này nói xong thẩm lãng tựa như là xem ngốc t ử đồng dạng nhìn hắn chằm chằm đều là cái gì thời đại đương nhiên là muốn kết hợp đến hiện tại truyền thống võ thuật k h u y ế t thiếu thưởng thức chúng ta muốn dùng là hiện đại hóa võ thuật liên là nói cần thiết khai trừ ra tới một cái hệ thống làm người xem cảm thấy võ thuật là tại sinh hoạt giữa mà không là cái gọi là lâu dài khổ luyện mà cảm thấy một loại bùng thể này lời nói nói xong đám người càng là cảm giác thẩm lãng đi rồi bất quá chỉ có hắn chính mình mới biết nay cái ý tưởng có nhiều ai chuẩn xác nào đó long đại ca sở dĩ có thể danh chấn hải ngoại hỏa như vậy nhiều năm tự thân nguyên nhân khẳng định là có nhưng tuyệt đại bộ phận đều là hắn quay trụ điện ảnh công năng có thể bị chỉnh cái thế giới sở ứ a thích điều này nói do hắn lộ tuyến chính s á c tính thầm lãng liền là muốn đi này điều lộ tuyến phim hành động t ĩ n h viễn không quá hạn chỉ bất qua yêu cầu tiến bộ yêu cầu tại này bên trong khai quật mới sự v ậ t hắn ra cụ thành chiến đấu phương thức có thể nói suy nghĩ lý thu riêng có hơn nữa vô cùng thưởng thức tính liền tính siêu nhân tại s ư ở n g đồ gia dụng đều muốn cấp long thúc mấy phần mặt m u i hắn liền là muốn bồi dưỡng này dạng một nhóm diễn viên không chỉ có muốn đi hướng thần châu càng muốn m nghĩ đến nơi này hắn càng thêm vô bộ ngực nói nói ta sẽ dắt tay một cái căn cứ chuyên môn bồi dưỡng này đó diễn viên mỗi người các ngươi đều có thể phái người qua tới học tập hơn nữa ta cũng sẽ làm bọn họ học tập điện ảnh quay chụp cùng biểu diễn nhưng là lúc sau đường liền muốn xem chính bọn hắn như thế nào đi ta lời nói nói xong này lúc chỉnh cái gian phòng trong vòng lặng ngắt như tờ bản chương xong chương hai trăm ba mươi chế tạo long h ổ võ sư chật phọ mở chiếu lên một cồn vọng này là bọn họ sở hữu người trong lòng ý nghĩ đầu tiên người khắc dám khen hạ này dạng hải khẩu bọn họ khẳng định sẽ cảm thấy là tinh thần bệnh nhưng nếu là thẩm lãng như vậy nói ra tới mặc dù làm bọn họ cảm giác thật sự có khả năng thực hiện cảm giác bất quá tổng thể tới nói vẫn còn có chút quá mức không hợp t h ó i t h ư ờ n g vì thế có người nói tiếng ngươi theo chúng ta nói nói nghĩ muốn rèn đúc cái gì dạng kế hoạch thôi như bức ai còn sẽ không nhưng mà hắn sau đó nói lời nói làm cho tất cả mọi người đều là s ư n g sở cho đến trước mắt đô cảng diễn viên không ai có thể đạt đến ta yêu cầu cho nên ta cần thiết tiến hành một lần nữa huấn luyện xây dựng một cái đại căn cứ sở hữu người đều có thể qua tới h u n luyện chờ đem bọn họ tất cả đều bồi dưỡng ra tới sau ta cũng sẽ đối các ngươi đạo diễn tiến hành một lần đạo hấn v ề phần có thể tới cái gì trình độ kia liền xem các ngươi ta sẽ dùng ta thực lực chứng minh ta ý tưởng tuyệt đối không có vấn đề nhưng là các ngươi có học hay không sẽ kia liền cùng ta không quan hệ thầm l ã n g trong lòng cũng là có hắn ý tưởng liền trước mắt tình huống tới nói thần châu điện ảnh nghĩ muốn đi hướng thế giới cơ bản t ư ợ n g là không thể nào bởi vì căn bản không có hấp dẫn người địa phương nếu như quay chụp này loại phim võ thuật lời nói lại ở chỗ này hình thành một cái phi thường thiên minh đặc sắc là m người chỉ cần vừa nhắc tới công phu liền sẽ nghĩ tới thần châu điện ảnh tại này cơ sở phía trên lại một điểm nhỉ một điểm nhi bồi dưỡng t h n h phẩm mà hiện tại là cơ sở phía trên hắn có lòng tin cho dù ngày sau phim võ thuật không có như vậy hỏa hắn tại này bên trong thực lực cũng lại biến thành một cái to lớn đại vật đến lúc đó cũng không người nào dám chọc hắn cái này là hắn ý nghĩ tại không có tuyệt đối thực lực t r e o chọc nhân ra thời điểm có thể lựa chọn túng một chút chờ có được tuyệt đối thực lực lúc sau muốn thế nào còn không phải hắn định đoạt tại rời đi thời điểm thầm lãng làm bọn họ tìm một cái d u n g nạp mấy trăm người đồng thời huấn luyện đại sân bãi nay loại tiền chính mình cũng không thể cầm nhất định phải làm bọn họ gánh chịu mới được tại trở về đường bên trên ngay cả nhậm tiên trong lòng đều có chút không để vừa rồi lời nói là tại nói là có điểm n h ì quá vẹn toàn cho dù lấy hắn thân phận đều cảm giác có điểm nhị rộ rè bởi vì vừa rồi hắn nói lời nói cũng không là đối mặt tứ đại gia tộc còn là đối mặt chỉnh cái đô cảng giải trí công ty tại này loại tình huống chỉ hạ cầm không ra một ít chân tài thực học như vậy cơ bản thượng là đem toàn bộ đô cảng giới giải trí tất cả đều l u a n g h ị c h một lần đến lúc đó liền tính là hắn cũng không giữ được thấm lãng bất quá đối với cái này sự tình tới nói thấm lãng có được mười phần lòng tin bất quá bây giờ vấn đề l à đi chỗ nào tìm một ít tinh thông công phu người đối bọn họ tiến hành huấn luyện ban đầu hắn nghĩ đến dịch tu bất quá này ra hỏa tất cả đều là thực chiến thứ nhất đối với biểu diễn tới nói không là vô cùng tốt xem cho nên hắn tính toán hỏi một chút hay không nhận biết một ít cùng loại với phi thường lợi hại võ thuật chỉ đạo trở về sau hắn ngựa không ngừng võ trực tiếp chạy tới diệp tu nơi ở đồng thời đem chính mình này phiên l ờ i nói nói ra đặc biệt là yêu cầu thiết kế một ít động tác hơn nữa còn yêu cầu lợi dụng sinh hoạt giữa đồ vật tiến hành phản kích này liền cần theo mới công phu tiến hành định nghĩa cùng thiết kế có được này loại tiêu chuẩn người ít nhất cũng là một cái có được này mấy chục năm công phu người nghĩ đến nơi này diệp tu còn thật muốn đến một người bất quá ngữ khí thượng có chút không quá kiên định. ta có cái sư phụ liền tại thần châu bất quá hắn đã rất nhiều năm không giáo người khác ta có thể đi xin nhờ hắn nhưng là đến tột cùng có thể hay không thành công ta cũng khó mà nói nhưng là hắn thực lực là không thể nghi ngờ thậm chí còn tự nghĩ ra quá rất nhiều quyền pháp hắn nếu là có thể tới lời nói tuyệt đối có thể đạt đến ngươi nói này loại trình độ thầm lãng có chút kích động nắm hắn tay kia liền dựa vào ngươi bất quá thực sự không được cũng không cần quá miết cưỡng từ ngươi tới tiến hành chỉ đạo ta tương tin cũng là đủ nhưng là hắn lại lắc lắc đầu nếu muốn làm liền muốn làm đến tốt nhất ta thực lực nêu là ra chiến trường lời nói ta dám nói ai còn không sợ nhưng nếu là bàn về này loại tự nghĩ ra ta còn thật sự có chút không để ta cũng không muốn ta một thế anh danh cuối cùng thảm tao hoặc tiết h l ô song lúc sau chạy nhanh đính vé máy bay chuẩn bị xuất phát rốt cuộc cái này sự tỉnh còn là rất gấp hai ngày sau đó tứ lại gia tộc người trực tiếp tại đô cảng trung tâm khu vực muốn tới một cái mấy ngàn mét vương đại phòng tử hắn yêu cầu là có thể làm mấy trăm người tại này bên trong đồng thời huấn luyện trước mắt tới xem hẳn là có thể làm được chỉ bất quá đám bọn hắn sắc mặt cũng khó coi bọn họ tại này bên trong muốn chỉnh trình một năm muốn biết này cái địa phương tiền thuê nhưng là rất đắt tại tăng thêm như vậy đại địa phương nếu là bồi dưỡng không ra tới bọn họ nghi mớn kia nhưng là có điểm n h ị thua t h i ệ t nha mang hắn tới là lý mạn an hắn xem thầm lãng nói nói ngươi chừng nào thì có thể bắt đầu tiến hành huấn luyện thời gian nhưng là không chờ người thầm lãng nói nói các ngươi cấp ta diễn viên cần thiết muốn chịu khổ chịu khó ta tính toán quay chụp phim võ thuật nếu là không có điểm nhi hảo nội tình lời nói kia vẫn là gọi hắn đường tới không sợ đối phương dung mạo khó coi liền sợ không có đặc điểm hắn nghĩ muốn quay chụp là này loại công phu hài kịch phiến phi thường yêu cầu nhân vật biểu diễn lực nhất chủ yếu là phải thường xuyên tiến hành nguy hiểm công phu động、tác. nếu là không có điểm nhi quyết tâm lời nói ăn không được này cái khổ muốn biết long thúc như vậy đại cổ tay cũng bởi vì quay phim ăn không ít khổ thậm chí rơi xuống suốt đời tàn tật bất quá còn hảo vận khí tương đối hảo bất quá đối với đối phương thúc giục hắn cũng không lo lắng mà là nhàn nhạt, nhạt nói đến làm bọn họ lại chờ một đoạn thời gian thời gian nhoáng một cái lại trôi qua mấy ngày diệp tu cho hắn gọi điện thoại nói cho hắn biết có cái tin tức tốt hắn sư phụ thế nhưng đồng ý nguyên bản xác thực cũng không tính toán lại lần nữa rời núi nhưng là nghe được diệp tu nói cư nhiên là muốn để thần châu võ thuật đi hướng toàn thế giới nghe đến nơi này thời điểm hắn nhưng là không mệnh đọ bọn họ này nhất đại đều là nghĩ muốn đem võ thuật phát dương quan đại chỉ bất quá không ai có thể thành công hiện tại lại có này cái cơ hội bày tại trước mắt như vậy khẳng định là cần phải nắm chắc cho nên nghĩ đến nơi này hắn còn là quyết định rời núi nếu quả thật có thể làm thần châu công phu đi hướng toàn thế giới hắn liền tính chết về sau cũng có thể cùng sư ra nhóm bàn giao hôm này dạng tâm tư trực tiếp đi máy bay cùng một chỗ đi tới đâu cảng thầm lãng này lần tự mình tới sân bay đón người muốn biết này dạng cao nhân cũng không phải cái gì thời điểm đều có thể mời đến hơn nữa như vậy lợi hại người ai biết có hay không có này hắn bằng hữu nếu là lại tìm tới mấy cái lão cổ đồng tiến hành chỉ đạo nhất định có thể làm bọn họ tiến triển nhanh lên một mảng lớn mang lên bọn họ hai người nguyên bản là nghĩ muốn trước đi hào hào ăn bữa cơm vì bọn họ bày tiệc mời khách nhưng là kia vị lao gia tử cũng liền là diệp tu sư phụ lại cũng không là thực để ý này đ ó sự tình làm hắn mang chính mình trước đi xem một chút dạy bảo m ắ t khác người sân bãi thực sự là xoay bất quá này cái lao gia tử vì thế liền mang theo bọn họ cùng một chỗ đi tới đâu cảng trung tâm sân huấn luyện hai ắ n này bên trong xem o các l các nghĩ. Nghĩ chương chương cái này cần đối võ thuật tiến hành một lần nữa thiết kế sau đó này lao ra tử liền nói ra một ít hắn đối cái này sự tìm kiếm giải cái gọi là người trong nghề vừa ra tay cũng chỉ có không có Tuy tiện mấy cuối â lời liền người nói nói ra tới, liền để người ta biết, ra ta tuyệt để đây đ là một cùng á i người Cuối trong nghề. c là hắn yêu cầu ta h hắn mấy ngày thời ẩ m mấy lãng ngày g cấp i n liền à hào m một hắn hào, hào suy tư một chút tỉnh h này đó động、tác. Đến bảo suy dậy tư tác. t lúc đó đó ờ điểm ra chuyện ngoài ý muốn. Cuối i mớn. ra ta chuyện cùng ý l nói khởi chính mình yêu cầu tương đối nghiêm khắc nhất định phải làm bọn họ kiên trì trụ mới được nhưng mà thẩm lãng thì là nói làm hắn muốn làm sao luyện thành luyện thế nào chỉ cần đừng đem người chơi chết là được muốn biết ngày sau trụ điện ảnh khả năng sẽ yêu cầu rất nhiều nguy hiểm ống kính nếu là liền huấn luyện này một ít khổ đều ăn không được lời nói như vậy lúc sau khổ liền lại càng không cần phải nói sau đó này mấy ngày thời gian liên tại vẫn luôn tiến hành huấn luyện chuẩn bị hắn cũng có chút hiếu kỳ này vị lao ra tử có thể có cái gì dạng đặc thù phương pháp mà liên tại ngày thứ hai nhậm tiên thì là trước tìm đến hắn nói nói chất p h ò m ờ lập tức liền muốn chiếu lên thẩm lãng nghe xong liền nói đây là chuyện tốt ta nhậm tiên cũng gật gật đầu xác thực này là chuyện tốt bất quá ta tính toán m u ộ n đoạn thời gian lại chiếu lên chờ đến mặt khác quốc gia đều chiếu lên lúc sau ta tại xuất thủ có thể bán ra một cái giá tiền cao hơn nhậm tiên này ra hỏa vẫn luôn đem chính mình kiếm tiền tâm tư lợi dụng đến t ự c hạn bất quá này cũng không thể nói nhân ra liền là sai lầm rốt cuộc đều là vì kiếm tiền mà hiện tại chèn phò mở tại thiên lương quốc này địa phương chiếu lên thời gian thậm chí ở xa thần châu hắn đều tại mạng bên trên xem đến rất nhiều quan tại chèn phò mở bình luận mà mượn này cũng có rất nhiều người phát hiện chèn phò mở mảng gạ tồn tại n à y lúc bọn họ mới biết được thì ra chèn phò mở là sản sinh tại thần châu nay có thể để bọn họ sở hữu người đều là rất là g i n t mình bất quá rõ ràng là thần châu mãn gạ chế tác g ã nỉm i công ty lại giao cho nước ngoài cái này sự tình làm rất nhiều người cảm thấy bất mãn bất quá có được này đó tâm tình bất mãn hơn phân nữa là một ít hữu thương chân chính một ít người xem là sẽ không để ý này đó sự t ì n h bọn họ chỉ là quan tâm cái gì thời điểm mới có thể tiếp chiếu lên mà liên t ạ i chiếu lên lúc sau toàn thế giới đều nhắc lên một trận chen sọ mở phong trào ngay cả thẩm lãng cũng nhanh lên làm chính mình công ty sản xuất chen sọ mở đồ chơi đây chính là một cái phi thường lớn buôn bán cơ hội hơn nữa này đó đồ vật đối với trưởng thành người cũng có phi thường lớn hấp dẫn lực thậm chí rất nhiều kết hôn lúc sau nam nhân cũng sẽ mua này cái đồ vật hơn nữa chính bản giá cả muốn càng cao tối thiểu so tổ kẹ mần này cái đồ vật muốn cao hơn không thiếu hơn nữa liên tục tại mười mấy cái quốc gia thu hoạch phi thường khủng bố dạ tim n h â m thiên này cái thời điểm mới đưa bản quyền bán ra trực tiếp bán đi một cái phi thường cao giá cả có thể nói là kiếm một m ó n hời hắn cố ý cấp thẩm lãng đánh tới một cái điện thoại thuận tiện nói một tiếng cảm ơn muốn không là hắn lời nói chính mình cũng bắt không được này dạng một cái hạng m ụ thậm chí này lần có thể nói làm bác tư đồ công ty trực tiếp kiếm tiền làm bọn họ này cái sớm cũng đã đạo ra đại chúng vai diễn gia tộc lại một lần nữa về tới một ít đại lao sự nghiệp phạm vi trong vòng bọn họ này một lần không chỉ là kiếm tiền còn kiếm lời rất nhiều danh tiếng cũng làm cho rất nhiều người một lần nữa xem kỹ này cái đã nghèo túng lao phái gia tộc quả nhiên là lạc đà gầy còn lớn hơn Cho như nhiều dù là n vậy ă là bất quá khi này hắn công ty biết thì ra chen phò mờ cũng không là bọn họ công ty bản gốc lúc sau cũng có rất nhiều người đem ánh mắt nhắm ngay ở xa đô càng thầm lãng chỉ bất quá nghe xong nói đối phương là thần châu lập tức liền có người biến mất một ít hoặc khí nghĩ muốn hợp tác dục vọng cũng giảm mạnh bởi vì tại bọn họ trong lòng vẫn là chưa tin này cái giải trí đất cằn sỏi đá có thể kéo dài tính phát ra cái gì chất lượng tốt tác phẩm bất quá này dạ n g cũng hảo cũng tỉnh hắn đi đắc tội mặt khác người trực tiếp làm bác tư đồ công ty toàn quyền phụ trách liên hảo hơn nữa mặt khác người kiếm càng nhiều hắn liền càng cao hứng người khác tại tv bên trên mỗi xem một lần transformer hắn bản quyền phí tổn sẽ càng nhiều một chút cho nên vô luận như thế nào hắn đều là không lỗ mà l i ề n t ạ i này mấy ngày trôi qua lúc sau diệp tu sư phụ tìm đến thầm lãng đã chế định ra một bộ phi thường hoàn trình huân luyện hệ thống hắn nhận được tin tức lúc sau lập tức thông báo tứ đại gia tộc cùng n h ậ m thiên bọn họ làm bọn họ tất cả đều phái ra một ít sàng chọn ra tới diễn viên đi tới này bên trong tiến hành huấn luyện sáng sớm thượng này bên trong liền tắc trọn vẹn hơn hai trăm người bất quá đến bọn họ xem đến chính mình huấn luyện sư c ư nhiên là trước mắt một cái già bảy tám mươi tuổi lao đầu tử hơn nữa căn bản xem không ra bất kỳ một điểm nhi bất đồng thời điểm sở hữu người mặt bên trên đều mang một tia khinh thường dạng này lao đầu tử có thể huấn luyện cái gì thậm chí ngay cả cùng một chỗ cùng đi theo lý m ạ n an đều nhữ lại lông mày xem như thế nào xem này cái lao đầu nhi đều không giống là một cái cao nhân càng không giống là một cái cái gọi là huấn luyện sư nhưng là xem mặt khác người này biểu tình lão gia tử cũng không có nói cái gì chỉ là nhàn nhạt đi đến một bên có chừng ba em mở nhiều cao xà đơn bên cạnh hắn có chút còn xuống thân thể khả năng cũng chỉ có một em m năm tà hữu nhưng mà này vị lao gia tử thật là một chân nhẹ nhàng dùng sức thế nhưng trực tiếp bắt được tổng có bốn em mở nhiều cao xà đơn này nhưng làm cho tất cả mọi người đều là dọa nhảy một cái tại chỗ nhảy lấy đà hai em m năm trở lên này loại sự tỉnh đối cho vận động viên tới nói kỳ thật cũng không tính đặc biệt khó nhưng là đối với một cái già bảy tám mươi tuổi người hơn nữa nhìn bộ dáng cũng cũng không cần lực người tới nói này cái chính là phi thường khó được hơn nữa nhìn bộ dáng này vị lao ra tử còn là thành thạo điêu luyện cũng không có s ử suất toàn lực kia cái này phi thường khủng bố trẻ tuổi thời điểm bạo phát lực kia chính là phi thường khủng bố chữ số này lúc những cái đó trẻ tuổi người sắc mặt tất cả đều là một thay đổi tối thiểu đối với bọn họ tới nói chính mình là làm không được này một điểm nghĩ đến nơi này thời điểm bọn họ cũng tất cả đều nghiêm mặt lên tới diệp tu xem đến này một màn nhẹ dọn g tại thẩm lãng bên thai nói nói này chỉ bất quá đều là một ít tiểu thủ đoạn ta sư phụ lợi hại nhất chỉ dùng kiếm hắn là thợ rèn xuất thân đối với lực lượng khống chế cùng vũ khí khống chế tuyệt đối là tại chỉnh cái thần châu đều có thể có tên tuổi hơn nữa tại này cái thời điểm lão gia tử cầm lấy một bên hồng anh thương trực tiếp đùa nghịch một bộ lục hợp thương làm tại chàng người mặt bên trên thì là càng thêm chấn kinh n à y là già bảy tám mươi tuổi người sao xem bộ dáng so tiểu hòa tử còn muốn long tỉnh h ổ mãnh này hai cái chấn nhiếp lúc sau tại chàng đã không có người lại dám khinh thị này vị bể ngoại xấu xí lao gia tử sau đó này vị lao gia tử thì là cười nhạt nói, nói các ngươi quay chụp công phu điện ảnh là đại biểu chỉnh cái thần châu cho nên nói không muốn chờ mong ta sẽ thả nước ta sẽ dùng nghiêm khắc nhất phương thức huấn luyện các ngươi thẳng nói các ngươi có thể một mình đảm đương một phía hắn thanh em cũng không trọng nhưng lại làm tại tràng sở hữu người trong lòng phát lệnh thậm chí diệp tu cũng nhìn không được r u lập c ậ p hảo nghĩ nhớ lại cái gì không tốt sự tình bản chương xong chương hai trăm ba mươi hai xác định song long hội hắc kim chiếu lên một thẩm lãng cố ý hướng diệp tu hỏi một chút này vị lao ra tử đến tột cùng gọi cái gì tên diệp tu chỉ là nhàn nhạt trả lời hai cái chữ tại hợp nghe được này cái tên lúc sau hắn chỉnh cá nhân đều là một cái xứng sở bởi bình bình bên bên tại nhiều đại hiệp liền liền gọi là tại hợp, tại vì vô hắn thích nghe thư. Cho hắn nghe thư, nhất thủ hợp, chiến trắng cùng nên từng này trong trong, trong sen. cao rất một đã đệ qua may là là không nghĩ đến này cái lao ra tử thế nhưng cùng hắn chọc danh mặc dù nghe nói vu lão gia tử lợi hại nhất là kiếm nhưng là tự theo hắn đi tới này bên trong tiếp cận một cái nhiều tháng thời gian vẫn luôn không có cơ hội xem hắn đùa nghịch một chút diệp tu cho ra đáp án này bên trong căn bản không có như vậy cao nhân đáng giá xuất kiếm vu lão gia tử hiện tại cảnh giới chỉ cần không tình cờ gặp chân chính cường giả không có tất yếu dùng kiếm thật cho t ể mà kiếm, muốn máu. là là này nói, ngay cả hắn bản nhân cũng không nghĩ lại dùng kiếm, vũ khí liền hông lại gặp cả khí khí, Bất vũ l quá này, lao gia tử huấn luyện cũng là phi thường tăng tháng gian, phi cái nhiều tháng thời gian, thì ra hơn 200 người, đi ra đứa. tử một thì một huấn khốc, hơn chọn luyện bẹn là Mặc dù lại là nhiều mới tăng thêm rất nhiều mới mẻ huyết dịch, nhưng là này dịch, mẻ bởi ê n trong thì ra kia nhóm người chỉ còn khoảng phần thì ra Cho chỉ kia lại có khoảng một phần ba. Cho dù b vậy cũng có rất nhiều người đạt đến nhẫn mại l ự c biên duyên lập tức liền muốn không chịu nổi bất quá dù vậy vu lão gia tử vẫn không có bung lòng chính mình một k i a một hào tiêu chuẩn ngược lại càng thêm nghiêm khắc lên tới dựa theo này vị lão gia tử lời nói tới nói là muốn đem công phu bàn đến toàn thế giới sân khấu bên trên tuyệt đối không thể để cho khác người xem thần châu công phu chê cười liên tính bồi dưỡng không ra tới cũng không thể nhiều ra một đôi nạo trùng tới làm người sau lưng nói huyện t u y ê n tử đây cũng là bọn họ k i a m ộ t thế hệ đối công phu nhất nghiêm túc truyền thừa thậm chí có thể nói thượng là chấp nghiệm cũng chỉ có tại này loại hà khắc dạy học chỉ hạng mới có thể đạn sinh ra diệp tu dạng này bên thái bất quá nghe nói này ra hỏa thuộc về một cái ngoài ý m u ố n hắn bản thân thiên phú tốt gia kỳ đồng thời hắn sư phụ cũng không chỉ là một cái người nếu không cũng không sẽ luyện cho tới hôm nay này loại cực kỳ biến thái trình độ lại tăng thêm bọn họ là nghĩ phải dựa vào diệp tu tới thừa kế y bát cho nên tại c h u y ể n thụ thượng sẽ nghiêm khắc rất nhiều bất quá chỉ đối với này đó chỉ cần biết luyện giả kỹ năng liền có thể mặc dù tại mặt khác người xem lên tới phi thường nghiêm khắc nhưng là tại này vị lão nhân ra mắt bên trong đã có thể nói là phi thường phóng thủy trước mắt này một cái nhiều tháng thời gian trôi qua đã có rất nhiều người bắt đầu chú ý đến này bên trong tình huống nếu là thẩm lãng lại chỉ hoãn một đoạn thời gian quay trụ chỉ sợ rất nhiều người đều sẽ có bất mãn thanh âm xuất hiện nhưng là hắn cũng mặc kệ những cái đó sự tình nếu là quay chụp ra tới đồ vật không đạt đến yêu cầu chịu đến chỉ trích người còn là hắn so sánh hạ còn không bằng chờ đợi một cái hảo diễn viên quay chụp một cái chân chính hảo tác phẩm bây giờ tới vì này này đoạn thời gian hắn vẫn luôn tại nhóm đầu tiên nhân viên d ự a không ngừng đánh giá nghĩ muốn tìm một cái hợp cách người xuất hiện kỳ thật hắn đã phát hiện mấy cái sàng chọn ra tới mục tiêu này mấy người tất cả đều là tướng mạo có thể nói là thường thường không có gì lạ nhưng là mang có một loại trời sinh h ị cảm đồng thời công phu luyện phi thường đúng chỗ toàn thân trên giới đều là khối cơ thịt h ạ c h tâm lực lượng cực mạnh có thể làm ra một ít độ khó cao động tác bởi vậy cũng là chịu đến hắn chú ý mặc dù có một ít tướng mạo có chút xoáy khí người cũng muốn gây nên thẩm lãng chú ý nhưng là bọn họ vô luận lại thế nào lợi hại chú định cũng chỉ có thể là nhân vật phụ không có cách nào ai bảo hắn tính toán quay chụp là công phu hài kịch dài đến như vậy x o á i vừa thấy liền không b u ồ n c ư ờ i còn diễn cái giám nha Nếu người đã xác định không còn liền muốn sai lại đã xác bị lắm, còn lại liền là muốn tìm Chỉ bất quá long thúc quay chụp điện ảnh thực sự là quá nhiều có chút điện ảnh năm phần quá mức xa xưa liền tính là mang lên màn ảnh cũng chưa chắc sẽ có rất tốt hiệu quả bất quá hắn còn là đánh mở hệ thống tiến hành điện ảnh rút ra tìm đến công phu hài kịch lựa chọn bắt đầu tiến hành rút ra chờ hắn rút ra hoàn tất lúc sau xem đến xuất hiện tại hệ thống màn hình bên trên điện ảnh đầu tiên là một trận kinh hỉ bất quá lại có một ít bất đắc dĩ bởi vì này bộ điện ảnh là tiếng tăm l ư n g lấy sao ra tự mình chỉ đạo quay chụp công phu nay bộ điện ảnh đã không chỉ là đạo diễn vấn đề diễn viên chính muốn chiếm cứ phi thường lớn mấu chốt tỷ trọng nhưng tại xe bên trong hắn căn bản tìm không đến bất luận cái gì một vị có thể so sánh sao ra tồn tại cái gọi là một năm một h n h đế trăm năm tuần sao hao là có hắn đạo lý nay bộ điện ảnh hắn là thật vô cùng thích nhưng là không có cách nào ai bảo hiện tại điều kiện không cho phép cũng chỉ có thể nhẫn nhị đau nhức bỏ những thứ yêu thích lại một lần nữa điểm kích tiến hành rút ra bất quá này một lần hắn vận khí không sai thế nhưng rút được một cái long thúc điện ảnh tên cứ gọi là song long hội chỉ là nghe tên lời nói cơ bản thượng rất khó đoán ra này là một cái cái dị dạng điện ảnh không thể lại nói đây là một cái song nhân vật chính điện ảnh đồng thời này nhị vị còn là song bào thai bất quá lấy hiện tại đặc hiệu kỹ thuật tới nói muốn làm một cái song bào thai ra tới quả thực vô cùng đơn giản đồng thời một điểm nhi sơ hở đều không sẽ xuất hiện nay bộ điện ảnh cũng là hắn vô cùng thích hơn nữa thời đại bối cảnh cũng tương đối phù hợp hiện đại chỉ cần đem kịch bản hơi chút cải biến một điểm nhi mặt khác cơ h ộ i không ảnh hưởng toàn cuộc xem đến này bộ điện ảnh lúc sau hắn phi thường hài lòng gật gật đầu kỳ thật hắn hài lòng nhất điểm còn có mặt khác một cái kia liền là này bộ điện ảnh lại như vậy đánh diễn kỳ thật là rất nhiều đồng thời tại khôi hải cùng chờ mong cảm giác trình độ thượng cũng phi thường ưu tú đối với tiến quân quốc tế thị trường có phi thường hào không gian phát triển kỳ thật hắn nội tâm giữa hài lòng nhất điện ảnh hẳn là phi ưng kế hoạch n à y là một cái lấy thám hiểm làm chủ đề điện ảnh phi thường gián hợp quốc tế thị trường nếu như có thể rút ra đến này bộ điện ảnh hắn có được tuyệt đối tự tin có thể một pháo trực tiếp đánh khai quốc tế điện ảnh thị trường đại môn bất quá bây giờ cho dù không có rút đến cũng không sao tất cả đều là giai đoạn trước tiến hành làm nền đánh m ở thanh danh cũng là rất quan trọng bởi vậy hắn cũng tỉnh không quá mức để ý này đó sự tỉnh hiện tại kịch bản đã xác định hoàn tật chỉ cần chờ đợi diễn viên xuất sư liền có thể bất quá này cái quá trình cũng là có chút điểm nhi dài dằng đặc nhưng là hảo cơm không sợ chậm công ra việc tinh tê này một điểm là tuyệt đối gấp không được nghĩ đến nơi này thời điểm hắn đem ánh mắt nhắm chuẩn đến một nơi khác k i a chính là chính mình mắt k h á c một bộ điện ảnh lập tức cũng muốn chiếu lên liên lạc phía trước làm nô huy hoàng này cái đã từng ảnh đế quay chụp hát kim đối với này bộ điện ảnh tới nói mặc dù không nói được là cho cho rất lớn kỳ vọng cao nhưng là cũng là hắn tâm huyết chỉ tác cảm thấy này bộ điện ảnh phòng bán vé hẳn là cao nhất chút trên thực tế có cái người so hắn càng thêm lo lắng tia cái người liền là nô h u hoàng h ắ n là cực kỳ xoắn suýt tia một cái đ ặ hai ệ t hy vì này g n điện ảnh đặc t h a chính m ì n h thể có lãng không chỉ một lần chế rêu quả hắn bất quá này đó lời nói cũng không sợ là lấy mở vui lùa ngự khí nói nói h ắ n cũng có thể hiểu này ra hỏa nội tâm chỗ sâu khát vọng rốt cuộc thời gian qua đi mấy chục năm có một cái lại lần nữa có thể đứng tại đỉnh phong phía trên cơ hội muốn biết người này một đời có thể có mấy cái m ư ờ i năm huống chi này là mấy chục năm không có bất kỳ người nào có thể đối chính mình năm tháng vô cùng đơn giản tiêu tan cho dù là xem lên tới không tim không phổi ngô huy hoàng cũng không được h ắ n chỉ là xem lên tới không tim không phổi lại không có nghĩa là là cái ngốc tử mà tại này đoạn thời gian hắc kim tuyên truyền cũng nâng lên nhật trình bọn họ tuyên truyền không hội chương một ngày trực tiếp đem lộ ra ánh sáng kéo căng như vậy lời nói không được bao lâu thời gian rất nhanh liền sẽ quên cho nên bọn họ giai đoạn trước sẽ hái dùng biên độ nhỏ tuyên truyền một điểm cuối cùng nhi một điểm nhi thêm đại tuyên truyền cường độ cuối cùng lại tiến hành toàn diện p h ô mở như vậy hiệu quả là tốt nhất hơn nữa tại này một ngày bọn họ tính toán làm nô huy hoàng này ra hỏa tới quay tuyên truyền post sơ tơ kết quả chính là tìm không đến người đánh điện thoại này ra hỏa cũng là tại tắt máy bất quá mặt khác người tất cả đều chuẩn bị xong liền chờ ra hỏa cũng không thể kéo nha vì thế hắn đ ỗ n g nhiên nghĩ đến một cái địa phương kia liền là phía trước ban đầu nhìn thấy này ra hỏa có ba này ra hỏa có khả năng hay không tại kêu bên trong uống rượu mua say trốn tránh nha suy nghĩ một chút này thật là có khả năng người tại đối mặt mặt khác áp lực chỉ hạ theo bản năng liền sẽ tại trong lòng sản sinh một ít trốn tránh ý tưởng hiện tại này loại sự tình cho dù là phát sinh tại thẩm lang trên người hắn khả năng cũng sẽ cảm giác đến áp lực như núi hắn cũng là tỏ ra là đã hiểu bất quá này cũng không có nghĩa là tìm đến này ra hỏa lúc sau hắn không sẽ đá này n ra hỏa mấy cước là nam nhân liền nhị xuống đánh nát sang hướng bụng bên trong luật nghĩ đến này hắn trực tiếp lái xe đi cái quẻ rượu kia giữa quả nhiên xem thấy một người mặc một thân mấy vạn khối danh bài nhi nam nhân ngồi tại quầy ba tay bên trong cầm một ly giá trị mười mấy khối thấp kém rượu、tây. có được này loại phi chủ lưu sở mát tổ hợp người khẳng định liền là n ô huy hoàng hắn tiến lên nhìn nhìn phát hiện này cái da hỏa đã uống năm phân say bất quá xem bộ dáng còn có thể nhận biết người nghĩ đến này thời điểm hắn cũng tùng khẩu khí sau đó lại điểm một chén đến rượu trực tiếp r ộ i tại hắn mặt bên trên t ứ l ệ n h nói dài năng lực là đi toàn thế giới đều tại im ngươi ngươi đ ạ c mã đến nơi này tới uống rượu tới ta không quản ngươi hiện tại có nhiều khó chịu nhưng là ngươi nhất định phải cấp ta kiên trì đến điện ảnh kết thúc mới thôi tại này trong lúc thiên đại sự tình cũng cho ta nuốt bụng bên trong đi n ô h u hoàng bị này một chút cũng dội có chút thanh tình c h í n h mình tựa như là quả thật có chút như phiêu cho là chính mình đã từng thân phận lại tăng thêm cùng thẩm lãng bình thường bọn họ cười cười nói nói liền có chút không nhìn rõ chính mình vị trí muốn biết liền tính chính mình là một cái ảnh đế cũng là tùy thời đều có thể bị thay thế tại tuyệt đối thực lực trước mặt này đó đồ vật xem đi lên đều là như vậy không chịu nổi mục í c h hắn mặt bên trên lại lần nữa lộ ra này loại có chút tiện, tiện tươi i ệ n t cười ta này không là cao hơn g sao cho nên mới chỗ này nhiều u ố n g bài chén điện thoại quên nạp điện vấn đề không lớn vấn đề không lớn nay loại thời điểm nếu là đổi lại một ít tự tôn tâm đặc biệt cửa người khả năng liền sẽ có trở mặt nguy hiểm nhưng là ngô vi hoàng này ra hỏa gặp được sự t ì n h thời điểm trong lòng cùng gương sáng đồng dạng thực rõ ràng chính mình tất cả mọi thứ ở hiện tại đến tột cùng đều là ai giao phó nếu là có lần trước giao hơn lúc sau còn lại như vậy không nhớ lâu nhưng thật là đáng đánh đòn tại trở về đường bên trên thẩm lãng hùng hùng h ổ h ổ đạ i mã có thể làm lao t ử cấp người lái xe này chỉnh cái tinh cầu trước mắt tới xem đều không cao hơn mười cá nhân ngươi tiểu tử liền tính là mười cá nhân giữa một chòng tính ngươi gặp vận may một hồi mà đi quay trụ c t sơ thơ cấp ta g i vững tinh thần ta biết ngươi nội tâm giữa sầu lo nhưng là liền tính không tin được ngươi chính mình vẫn chưa tin ta sao ngươi cảm thấy lao tử sẽ làm cho chính mình tác phẩm biến thành một đống tức cho sao cách cục muốn đại cách cục muốn đánh mở ta mục tiêu nhưng là muốn đem ngươi bồi dưỡng thành toàn thần châu nhất n h ư bức ảnh đế nếu như ngươi chỉ có như vậy điểm nhi độ lượng lời nói ngươi rất khó giúp ta làm việc nói xong sau một bên ngô huy hoàng có chút trận mắt há hốc mồm sau một hồi lâu này mới nói một câu lão đại trang bức ta liền tường đều k h ô n g phục ta chỉ phục ngươi người đi tới sở tiêu đi ô giữa phi thường thuận lợi quay trụ tuyên truyền q ố c sơ tơ kế tiếp là chờ đợi chiếu lên liền có thể bất quá muốn biết hắn thượng bộ điện ảnh nhưng là chỉ chỉnh c h ỉ n h bắt lại mấy mười ước phòng bán vé cái này khiến mặt khác người đều phi thường chú ý hắn mỗi một bước động hướng kỳ thật đây cũng là làm nỗi huy hoàng áp lực như núi nguyên nhân một trong phía trước kia bộ điện ảnh thực sự là quá ưu tú nhưng mà thẩm lãng đối với điện ảnh hiệu cũng không là n à y dạng hắn thượng một bộ điện ảnh là muốn tại chỉnh cái đâu càng đứng góc chân cho nên cần thiết muốn cấp một cái tương đương lợi hại vương tạc còn là đối với này loại có thể nộ nhưng không thể cầu điện ảnh liền tính là hắn cũng không thể có thể nói có thể quay chụp ra tới nhiều ít có thể cân nhắc một cái đạo diễn tiêu chuẩn cùng trung vị sổ phòng bán vé xem nhất huy hoàng thời điểm là không có cái gì dùng bởi vì còn muốn cân nhắc đến cơ sở chi phí có người nhìn như điện ảnh nhi có thể mua mấy mươi ức nhưng kỳ thật chi phí liền cao dọa người này dạng điện ảnh liền tính là chụp ra tới sau liền tính người xem thích xem nhưng là đầu tư phương cũng không thích không kiếm tiền liền là nguyên tội thời gian lại nhoáng một cái đi qua nửa tháng tại này nửa tháng thời gian hắn đã xác định rõ song long hội điện ảnh diễn viên chính rốt cuộc là ai đồng thời cũng nên đón hắc kim điện ảnh chiếu lên tại điện ảnh chiếu lên cùng ngày ngay cả nhậm tiên đều có chút hiếu kỳ này bộ điện ảnh phòng bán vé đến tuột cùng sẽ như thế nào dạng rốt cuộc nếu như nói thượng có điện ảnh là v ậ n khí tốt người không thể có thể mỗi một lần đều như vậy hảo đi hắn cũng là nghĩ mượn này đánh một ít người mặt nói cho bọn họ chính mình không có nhìn lầm người thậm chí tại này một ngày nô huy hoàng thế nhưng lén lén lút lút mua một trường vé xem phim chính mình đi xem một chút điện ảnh tại người xem giữa tiếng vọng đến tột cùng như thế nào nhưng là không xem không biết vừa thấy giật mình chú ý đối với này bộ điện ảnh cùng diễn viên chính diễn kỹ đánh giá phi thường cao thậm chí có người rất hiếu kỳ vì cái gì diễn kỹ như thế hảo tướng mạo cũng không thể nhìn thấy một vị đại thúc sẽ lần thứ nhất xuất hiện tại màn ảnh bên trên mà này lúc, dạp chiếu phim giữa cũng có một chút kiến thức rộng rãi người tại lập tức liền nhận ra ngô huy hoàng hơn nữa trực tiếp kinh ngạc nhẹ giọng nói ta nhớ tới này người cũng không phải cái gì nào đó nào đó không nghe thấy người hắn nhưng mà năm đó chỉnh cái đô c à n g nhất trẻ tuổi anh đế chỉ bất quá về sau hảo giống như cũng sẽ đắc tội một ít người bị ép phong sát không nghĩ tới bây giờ thế nhưng tái xuất hơn nữa diễn kỹ không giảm năm đó cái gì thật hay giả này cái sự tình ta thế nhưng không biết này cái đạo diễn thật đúng là có điểm nhi đồ vật thế mà liền này loại tuyển thủ đều có thể mời đến chẳng trách điện ảnh chụp như vậy hảo xem ngay ộ i huy h o à n cả phía trước treo lơ nhi tuyên bố ra tới sau tại một số trang web còn không có chiếu lên thời điểm cho điểm cũng đã cao tới chín phân chuyên gia vẹn vẹn sáu cái giờ cho điểm cũng đã đạt đến chín chấm ba điểm lại tăng thêm vé xem phim dự bán đã đột phá sáu nghìn vạn đại quan lại tăng thêm có một ít ngoài định mức bị hấp dẫn người đi v à mua vé cho nên nói vô luận như thế nào bọn họ này bộ điện ảnh phòng bán vé sẽ không thấp hơn tám nghìn vạn tại nhậm thiên văn phòng giữa t h ẩ m lãng chính cùng nhậm thiên uống trà vui vẻ a thảo luận cái này sự t ì n h chuyện cho tới bây giờ hắn là thật chịu phục này ra hỏa quay chụp điện ảnh trình độ thực sự là cường có chút quá khoa trương như vậy bài đọc kiếm tiền liền tính là dùng một cái đã bị phong sát mấy chục năm người vẫn như cũ có thể kiếm lời lớn này sự t ì n h quả thực là làm cho người ta không cách nào tin nổi nhưng hắn hết lần này tới lần khác phát sinh nói hắn v ì hóa mục nát thành thần kỳ một điểm nhi cũng không đủ hiện tại nhậm thiên đối với thẩm lãng có thể nói là cực kỳ tín nhiệm vì thế có chút hiếu kỳ nghĩ muốn dò hỏi hắn b ư ớ c kế tiếp phát triển đặc biệt là tổ kiến như vậy đại nhất cái diễn viên huấn luyện trung tâm khẳng định sẽ có càng thêm lâu dài mà chú đáo chặt chẽ kế hoạch rốt cuộc nghĩ muốn chọn lựa một phương hướng như thế nào nhân vật chính bất quá thẩm lãng cho ra đáp án quả thật làm cho hắn cũng không hiểu bởi vì hắn lại muốn tuyển một cái không phải xoáy ca đương nhân vật chính đồng thời tiến hành nhiều bộ điện ảnh trọng điểm bồi dưỡng nay loại hành vi thực sự là có chút quá mạo hiểm mặc dù nói tại hắn phía trước điện ảnh giữa cũng thử qua này loại hành vi nhưng l à n à y đó tình huống là hoàn toàn bất đồng tại ban đầu kia cái phim kinh dị the xì n ì n h giữa mặc dù nói nam chủ cũng không đẹp trai hơn nữa điện ảnh cũng thu hoạch được nhất định thành công thậm chí tại chỉnh cái thần châu đều vang dội danh khí nhưng lần à y là bởi vì này bộ điện ảnh là phim kinh dị không có người quá mức để ý nam chủ tất cả đều bị kịch bản cùng các loại các dạng giá thiết hấp dẫn bất quá bởi vì tống siêu thực sự là không yêu thích chụp điện ảnh thẩm lãng không có cách nào mới khiến cho hắn lui khỏi vị trí hai tuyến mà khác một bộ cũng liền là hắc kim nô huy hoàng này gia hỏa đã là một cái đại thúc nhưng là này gia hỏa trẻ tuổi thời điểm tuy nói cũng không là rất soái nhưng là trên người lại có một loại phi thường đặc biệt khí chất đồng thời theo thời gian tích lũy trở nên càng thêm xuất sắc hắn mặc dù dài đến cũng không soái nhưng là trên người phát tán ra này loại khí chất cũng căn bản không là bình thường diễn viên có thể so sánh lại thêm thượng nhân gia trẻ tuổi thời điểm nhưng là ảnh đế trên người là có tuyệt chiêu diễn kỹ càng thêm là đặc thù giữa đặc thù cho nên đối mặt này hai cái đặc thù tình huống cũng đều dễ lý giải một ít hiện tại hắn thế nhưng có được lựa chọn một cái tướng mạo cũng không xuất sắc nam chủ tiếp tục bồi dưỡng hơn nữa còn là muốn tiến hành nhiều bộ diễn bồi dưỡng này liền có chút ý vị sâu xa bất quá hắn cũng không có trực tiếp phản đối mà là lặp đi lặp lại tính toán nếu là hắn ngày đầu tiên nhận biết t h ầ m lãng l ờ i nói khẳng định sẽ cảm thấy này ra hỏa liền là cái n g ố c tử nhưng là chuyện cho tới bây giờ phỏng đoán hắn đã không sẽ như vậy ngây thơ sở dĩ hắn sẽ hiện đến như vậy cách cách không vào không là nhân ra thật ngốc vừa vặn tư phản là nhân ra cách cục quá cao phát triển l u ậ n ánh mắt chính mình căn bản so ra kém nhân ra cho nên mới sẽ hiện đến như thế đặc biệt cho dù nhậm thiên thân cư cao vị làm như vậy nhiều năm vẫn như cũ đoán không ra hắn ý tưởng chỉ là gật đầu nói ta chờ mong ngươi tiếp tục sáng tạo kỳ tích hai người lại nói một ít khác sự t ì n h thẩm lãng này mới trở về bởi vì phía trước đại gia làm sự t ì n h cho nên hắn hiện tại nộp lên cấp tam hợp thắng tiền muốn căng ít bất quá hắn trong lòng cũng phi thường rõ ràng biết vì cái gì đối phương sẽ như thế tôn trọng chính mình tất cả đều là bởi vì quay trụ điện ảnh kỹ thuật cùng kiếm tiền năng lực nhưng là liền như vậy quần quận không ngừng đem chính mình kiếm tiền giao ra hắn cũng sẽ không đồng ý kia đều là chính mình tiền mặc dù mặt n g o ặ i thượng hắn cùng nhậm thiên hai người bình an vô sự nhưng đây hết thể đều là có tiền đề nếu là này cái tiền đề không cách nào bảo đảm lời nói hết thể đều hợp tác đều sẽ tan thành bậc nước cho nên chính mình cường đại mới là thật cường đại bất luận cái gì chỗ dựa đều là hổ giấy này đoạn thời gian hắn vẫn luôn tại muốn như thế nào thành lập được một cái thuộc về chính mình thế lực phạm vi chỉ bất quá lại không có một cái đặc biệt hảo phương pháp này là làm hắn tương đối đau đầu rốt cuộc này cái đâu càng cùng mét cửa chỉ có như vậy lại đi mà bên trong nhị rắc rối phức tạp thế lực phạm vị lại làm cho người có chút khó lòng phạm bị bất quá hắn là sẽ không từ bỏ không nghĩ ra được kia liền từ từ nghĩ xóm muộn hắn đều muốn áp đảo này mấy cái thế lực phía trên về đến công ty lúc sau hắn khắp nơi đều tại tìm ngô huy hoàng thân ảnh nhưng lại không thấy được người này ra hỏa sẽ không phải lại tự bế đi bất quá dù sao điện ảnh cũng chiếu lên tự bế liền làm hắn tự bế đi thôi mà đúng lúc này mã ra hồng theo bên cạnh đi ra tới thật cẩn thận đi tới thẩm lãng bên cạnh nói nói lão đại ta hoài nghi ngô huy hoàng này ra hỏa kích thích tinh thần có chút không tốt lắm vừa rồi gọi điện thoại cho ta thời điểm lại khóc vừa cười doa đến ta đều muốn tìm xe cấp cứu còn nói hắn là ta nói ngươi cũng đừng ở chỗ này thổi n g ư bức sau đó n à y ra hỏa liền điên điên khùng khùng cúp máy điện thoại dọa đến ta nhanh lên tới tìm ngươi này sự nhi nhưng không có quan hệ gì với ta nghe được này lời nói lúc sau t h ẩ m lãng lập tức hiểu được n à y ra hỏa phỏng đoán là từ nơi nào biết một ít tiểu đạo tin tức biết chính mình này lần thành tích không sai có chút cảm động quên hết tất cả hắn cũng là tỏ ra là đã hiểu rốt cuộc áp lực như vậy nhiều năm sợ đổi thành k h á c một người cũng đến n à y dạng phạm tiến c h ú n g cử liền là n à y cái đạo lý nhưng là cho dù nảy vị ách phạm tiến đã từng còn chưa tới nơi quá đình phong nô huy hoàng nhưng là đến quá diễn nghệ thế giới đỉnh phong. sau đó lại từ đỉnh phong ngã rơi xuống một ư ơ i tám tầng địa ngục nay hồi dùng luyện ngục giữa bỏ ra tới có thể nói là nhiều lần khó khăn chắc trở đối với nhân sinh cùng cái này sự t ì n h càng lộ có vượt qua thường nhân c ả m động tại h ắ c kim trận thứ nhất điện ảnh kết thúc về sau cho dù đã ta cuộc quá một hồi lâu mới chậm rãi rời sân trở về đến công ty giữa thầm lãng xem thấy hắn vành mắt đều là hồng liền biết này ra hỏa phát sinh cái gì chỉ là vô vô hắn b ả vai mỉm cười nói hết thệ đều vừa mới bắt đầu ngươi này bộ điện ảnh ngày đầu phòng bán vé dựa theo ta tính toán hẳn là sẽ không ít hơn so với tám vạn mặc dù s o này chiến lang muốn thấp hơn không thiếu nhưng l à n à y cũng về tình cảm có thể tha thứ rốt cuộc chiến lang ta nỗ lực tâm huyết thực sự là quá nhiều đồng thời cũng có nhất định ngưu lợi mà hắc kim này bộ điện ảnh vô luận là chi phí còn là kịch bản cơ hồ đều là thực đánh thực khẩu diễn kỹ tới bổ sung cho nên nói phòng bán vé sẽ thấp một ít cũng là thực bình thường nhưng này vẫn như cũng là một cái giật không tệ thành tích hắn này phiên lời nói là lời nói thật bởi vì cho dù là tại năm đó nô huy hoàng thu hoạch được ảnh để một bộ nào điện ảnh chỉ bất quá là bán đi một thước bảy nghìn vạn tổng phòng bán vé ngày thứ hai thầm lãng tìm đến nô h u hoàng ném đi qua một cái bảng báo cáo chính mình xem đi ngày đầu tám nghìn sáu trăm vạn còn là rất không tệ thành tích tổng phòng bán vé phá mười ước vấn đề không lớn nô huy hoàng nhảy lên cao ba thước b ả n chương xong chương hai trăm ba mươi lăm còn là năm đó chi người k h á c loại n a m chủ hai bất quá vừa nghĩ tới chiến lang k i ê n g ngày đầu cũng đã đạt đến hảo mấy cái ước khủng bố số liệu liền lại có chút không vui nổi rốt cuộc này cái số liệu cao đến làm người tuyệt vọng nhìn trung toàn thế giới phòng bán vé chiến lang đều có thể xếp tới phía trước một trăm bởi vậy có thể thấy được này phòng bán vé khủng bố hàm kíp lượng bất quá còn chưa tới tuyệt vọng trình độ hắn cho rằng chính mình ngày sau cũng có thể đánh ra đồng dạng đẳng cấp điện ảnh bất quá bằng vào hắc kim này r a hỏa cũng coi là một lần nữa triệt để phục sinh lại một lần nữa xuất hiện tại đại chúng tầm mắt tâm tình cũng tốt hơn nhiều thầm lãng nghĩ đến một cái sự tình đối hắn nói đi với ta một chuyến huấn luyện phòng hôm nay là chọn lựa ta hạ một bộ điện ảnh nam chính n h ậ t tử xem xem ngươi có hay không có kia c á i ánh mắt có thể nhìn ra được ta tuyển là ai nếu là nhìn ra được lao tử liền khen thưởng n g h e xong đến này loại sự tình hắn lập tức liền tinh thần ngươi nhưng nói chuẩn ta muốn nhìn ra được ngươi hạ bộ điện ảnh nam chủ là ai ta liền có k h e thưởng nhưng không cho là ngân phiếu khống thầm l ã n g mỉm cười gật đầu hắn sở dĩ như vậy tự tin liền là khẳng định đối phương không đoán ra được chính mình lựa chọn ánh mắt vẫn là vô cùng đặc biệt nếu là tùy tiện một người đều có thể nhìn ra được hắn cũng sẽ không cần làm đến trại huấn luyện lúc sau liền thấy vu lao ra tử còn tại thập phần nghiêm túc thao luyện bọn họ mà này đó qua tới diễn viên cũng theo phía trước động tác cứng n ắ c đến hiện tại linh hoạt đa dạng này bên trong còn có mấy người động tác thập phần linh hoạt vừa thấy liền là phía trước có nội tình người giống như con khí đồng dạng trên nhảy giới tránh hơn nữa mỗi người đều chỉ xuyên qua một điều đại quân cộng trên người dáng người như thế nào liết mắt một cái liền có thể nhìn ra được bọn họ hai người đứng tại cửa ra vào thầm lãng hỏi nói xem một chút đi có thể hay không tìm được nô huy hoàng không tin t à đánh giá chung quanh lên tới kết quả còn thật tìm không ra mấy cái xem bộ dáng không sai h à o hạn giống tướng mạo không sai thân cao cũng không tệ nhất chủ yếu là dáng người cũng cùng bạo phát lực từ từ tình huống cũng cũng không tệ duy nhất thiếu hụt liền là cũng không nổi danh cái khác người xem đi lên có chút quen mặt nhưng là cũng đều không gọi nổi tên vừa thấy liền là này loại hai tuyến ba tuyến nghệ nhân hoặc giả chỉ là tại một ít đ i ệ ảnh thì vi kịch giữa làm qua một ít nhân vật phụ miễn cưỡng lộ mặt tiểu nhân vật n à y loại người là sẽ không bị bọn họ ghi lại bất quá thế nhưng cũng tất cả đều đưa đến này bên trong tiến hành luyện tập có thể thấy được bọn họ là nghĩ rộng sái lưới lớn trọng điểm màu cá nháy mắt bên trong hắn liền chỉ ba người sau đó mặt bên trên mang một cổ tự tin ta mới vừa khẳng định lấy ta ảnh đế ánh mắt tới xem chỉnh cái sân bãi bên trong liền ba người có thể hiện tại nam chính ọ c tiêu hơn nữa bọn họ ba người cũng không như thế nào nổi danh chỉ là từ trên người ta xem tướng mạo phù hợp cụ thể diễn kỹ như thế nào còn yêu cầu lại lần nữa tiến hành khảo hạch nói không chừng làm đến cuối cùng một cái đều không có nhưng mà thẩm lãng xem hắn chỉ hướng kia ba cái người xác thực đều là không tệ m ầ m không thể không nói này ra hỏa quả thật có chút nhi ánh mắt nhưng là cái này là một cái bình thường người góc độ tới nói nếu là một cái có thấy x a đạo diễn góc độ tới xem còn không đủ tối thiểu hắn cảm thấy còn không đủ vì thế hắn phối hợp cười đi vào phủi tay làm đại gia trước dừng lại huấn luyện sau đó đi đến tại hợp bên cạnh vũ lao gia tử ta có một số việc muốn nói một chút quáy dày ngươi vũ lao gia tử lắc đầu cười nói không có việc gì nghiêm trình mà nói ta hiện tại liền là tại vì ngươi đánh công không cần như vậy khách khí nhưng mà này loại lời nói hắn cũng chỉ là đương chê cười nghe nhân ra nhưng là diệp tu thời điểm chân chính cao nhân chính mình cũng không dám như vậy làm cản hơn nữa hắn đối với này loại chân chân chính chính có kỹ thuật người là thập phần tôn trọng vì thế hắn nhìn hướng sở hữu diễn viên từ tôn nói ta biết đại gia trong lòng khả năng có nghị vấn tại này bên trong huấn luyện như vậy dài thời gian đến tột cùng muốn diễn chút cái gì ai có thể đương nhân vật chính ta hôm nay liền cấp các ngươi đáp án đầu tiên điểm thứ nhất ta muốn nói rõ với ngươi một chút ta điện ảnh giữa là không muốn xoai ca cho nên nói những cái đó tự nhận là lớn lên tương đối xoáy người muốn có một chuẩn bị tâm lý này lời nói vừa nói rất nhiều người lập tức sợ hãi than bất quá sau đó lại có chút phẫn nộ c ũ n g không hiểu cái gì thời điểm lớn lên đẹp trai cũng coi là một loại bệnh bất quá này cũng không có cách nào ai để người ta đạo diễn liền lặn như vậy yêu cầu sau đó hắn mới giải thích nói nói ta thật chính tính toán quay trụ là công phu hài kịch nếu như ngươi lớn lên quá xoáy lời nói vừa thấy lên tới liền không b u ồ n c ư ờ i như vậy toàn bộ điện ảnh liền sẽ bởi vì một người dáng dấp xoáy nhân vật chính mà triệt để tê liệt ta cũng hy vọng đại gia có thể lý giải ta lớn lên đẹp trai người ta hy vọng có thể trở thành kịch bên trong phản p h i cũng liền có thể đương số một cho nên đại gia có thể không cần lo lắng mà lúc này đây một bên ngô huy hoàng sắc mặt cũng là có chút kỳ quái cũng là không nghĩ tới thẩm lãng chọn lựa ánh mắt liền là cổ quái như vậy thế mà muốn tuyển những cái đó dài đến cũng không dễ nhìn người cuối cùng liền xem hắn chọn lựa ra mấy cái thân cao một m bảy mươi lăm tả h ư u tướng mạo hết sức bình thường thuộc về ném ở đám người bên trong cũng nhìn không r a n này loại nhưng là nói khó coi là có chút khoa trương này đó người còn có một cái cộng đồng đặc điểm liền là tất cả đều đem dáng người luyện phi thường hảo không chỉ có như thế bọn họ tại trại huấn luyện giữa cũng là phi thường bị tại hợp xem trọng bởi vì đều biết chính mình tướng mạo thiên phú cùng những cái đó đại xoáy ca nhị không có cách nào so sánh cho nên cũng chỉ có thể tại mở ra lối riêng đường bên trên tiếp tục cố gắng mà đây cũng là thẩm lãng thập phần thưởng thức trực tiếp đem này mấy cái dự bị nhân tuyển chọn lấy lúc sau mấy người mặt bên trên tất cả đều lộ ra khó có thể tin t h ầ n sắc tại này cái xem mặt thế giới giữa bọn họ mấy cái nhan giá trị thập phần bình thường người thế nhưng cũng có ra mặt cơ hội thậm chí tại công bằng cạnh tranh trị hạng đem những cái đó xoáy ca tất cả đều trơn ngã làm bọn họ có chút khó có thể tin bất quá sau đó liền có một cổ phi thường cường đại lòng tin tuân r a phi thường tự hào đi ra đội ngũ đi tới thẩm lãm trước mặt thật sâu không người chào hắn sở dĩ chọn lựa ra mấy người là bởi vì tính toán nhiều bồi dưỡng mấy cái dự bị nhân tuyển đến lúc đó thực sự không được cũng có thể cấp mặt khác công ty phân đi qua tránh khỏi bọn họ thực sự t r ụ p không ra hảo tác phẩm chó cùng rất dậu năm đó thất tiểu phúc còn là bảy cái người đâu chính mình mới tuyển bốn năm cái cũng không tính nhiều cuối cùng liền làm bọn họ cùng rời đi sau đó cùng tại hợp lên tiếng trào làm này vị lao ra từ tiếp h ấ n luyện một chút bọn họ muốn biết công phu điện ảnh giữa như thế nào dạng có thể xông ra một cái nhân vật chính như bức đương nhiên là muốn có một cái phi thường như bức phản phái như bức ta có thể đánh ngã sở hữu người sau đó nhân vật chính lại đi đánh ngã phản phái nếu là mang lên đi một cái nhuyễn chân tôn xem đi lên cảm nhận sẽ giảm bớt đi nhiều hắn tuyệt đối không cho phép này dạng sự tính phát sinh hắn yêu cầu phản phái nhất định phải chính phái nhân vật chính còn muốn lợi hại mới được Vì sao long nếu như nói tại h ú c ệ n ảnh hiện thật sự có hí t、so、có xe bên trên thời điểm ngô huy hoàng có chút hiếu kỳ hỏi nói này mấy cái ra hỏa xem lên tới ngốc đ g ố c cảm giác không giống thực linh quang bộ dáng làm bọn họ diễn kịch thật không có vấn đề sao t h ầ m lãng lường hắn một cái người hắn n ư ơ n g là ảnh đế xem ai không ngốc l i ê n tính chỉnh cái t h ầ n châu cũng cứ như vậy một điểm lại nói này đó đều là tân nhân chỉ diễn quá một ít nhân vật phụ cấp bọn họ một chút thời gian làm bọn họ chậm dại trưởng thành không là ai đều là trời sinh liền vô cùng thiên phú nô Vi hoàng nghe vậy là có chút đắc ý nói nói đúng thế này lời nói không có m a bệnh không phải ai đều giống như ta như vậy có thiên phú cái gì xem đến này tiểu tử cái đôi đều sẽ vểnh đến trên trời trào phúng nói, nói. Sắp thực có thiên phú thời gian đổi đưa một hồi ảnh đế nghỉ ngơi mấy chục năm này một câu lời nói trực tiếp đem nô huy hoàng đôi không lên tiếng có thể nói tổn thương tính cùng vũ nục tính đều là phi thường cường tục ngữ đều nói đánh người không đánh mặt mang chửi người không đại quyết điểm này câu lời nói có thể nói như cùng một thanh ngao xuyên thẳng hắn ống thở bất quá ai bảo thẩm lãng là hắn la bản hắn cũng chỉ có thể làm đĩnh vẫn luôn về đến công ty lúc sau dẫn theo mấy người tới đến diễn viên nghỉ ngơi phòng giữa này là cho mặt khác người bình thường quay chụp nội cảnh cùng huấn luyện lúc mệt mỏi có thể tùy thời nghỉ ngơi địa phương nô h u hoàng có điểm nhi dầu dĩ không vui ngồi tại cái g Người người t h hảo hảo hảo hảo mấy, mấy người lập à có n h i tức nghiêm thập phần tôn kính nói nói ta lão đại thảo gọi lão bản là lão bản một bên ngô huy hoàng cũng nhìn không được nữa liền này vài vị thật có thể diễn hảo nhân vật chính ta là không tin xem lên tới quá không bình thường l i ê n la đánh chết bọn họ ta cũng không tin tưởng thầm lãng xem này t i ể u tử một mặt khâm phục vì thế cũng định cho hắn bộc lộ tài năng làm hắn hảo hảo trường trường kiến thức nay thế giới thượng không chỉ có riêng chỉ có một loại diễn viên cũng không vẹn vẹn chỉ có hắn một cái ảnh đế chỉ cần hắn nghĩ có thể sản xuất hàng loạt ra tới chính là thời gian vấn đề thôi hắn đi lên đẩy một chút nô g huy hoàng này ra hỏa thân thể một cái lào đ ả o nhưng là cũng không cái gì phản ứng chỉ bất quá có điểm nghi nghi hoặc ngươi đẩy ta làm gì nha thầm lãng mặt bên trên lộ ra một mặt mỉm cười sau đó đi hướng kia mấy cái ra hỏa lại lần nữa nhẹ nhàng đẩy một chút bên trong một cái người c h sau. Sau xem đi lên rất đơn giản nhưng là phải vô cùng cường hạch tâm eo lực lượng không có mấy năm cơ bản công căn bản liền làm không được chỉ bất quá này đó đổ vật tại ngô huy hoàng xem tới thuộc về tạp kỹ phạt chủ mà không là diễn kỹ phạt chủ khoe miệng nhịn không được có chút kéo ra ta nói đại ca giống như các ngươi này loại trình độ nhi một ngày nếu là ăn vạ nhi lời nói tối thiểu phải kiếm cái mấy vạn n à ư vì cái gì trước kia rất nhiều phim vo thuật hiện tại xem thực nhàm chán liền ở chỗ này một điểm hơn nữa ta còn muốn lại tiến tới hành sáng tạo mới quá nghiêm túc đồ vật đã không quá thích hợp này cái thời đại cần thiết muốn trộn lẫn một ít nhẹ nhõm k h ô i h à i hiện tại người sinh hoạt áp lực đã rất lớn không cần một ít truyền hình điện ảnh tác phẩm lại tiếp tục phê vừa cùng cổ vũ mà vừa rồi này đó đồ vật mặc dù nói không tính là đứng đắn d i ễ n kỹ nhưng kỳ thật ta sau đó phải bồi điện ảnh bên trong cơ sở bên trong cơ sở không có này đó căn bản liền không cách nào tiến hành bước kế tiếp này hạ ngay cả ngô huy hoàng đều không nói khác ai bảo này đó điện ảnh là muốn để công phu lấy nội hạch tiến hành thôi động đồng thời còn có diễn hài kịch nay một ngày hắn cũng kỳ thật là cũng không tính thực am hiểu bất quá không am hiểu này cũng không có nghĩa là hắn không thể diễn hắn nhất am hiểu liền là diễn một ít cảm t ì n h diễn hoặc giả này loại cực độ có thể e giờ hiện nhân vật tính cách tồn tại loại tựa như hắn phía trước hắc kim điện ảnh giữa chu triều tiên liền tính là này cái loại hình vì thế tại này phương diện hắn cũng chỉ có thể nhận túng xem thẩm lãng tiếp tục điều giáo mấy người cuối cùng hắn tiếp tục cùng này mấy cái gia hóa nói nói tại các ngươi có mấy người giữa cuối cùng chỉ có thể xuất hiện một vị nhân vật chính đương nhiên ta chỉ là tại ta này bên trong lúc sau liền tính các ngươi không có có thể thành công đạt đến ta mục tiêu cũng có thể tại ta này bên trong tiếp tục quay phim bất quá ta cũng không sẽ hạn chế các ngươi có thể đi khắc công ty tiến hành đào tạo sâu hoặc giả các ngươi có muốn đi phương có thể nói cho ta ta tự mình giúp các ngươi liên hệ cũng là có thể này phiên lời nói nói buổi tối mấy người đều là rất là cảm động giống như này loại cực kỳ lương tâm lão bản hiện tại nhưng là quá hiếm thấy như thế nào đều sẽ bảo đảm nhân viên lợi ích này dạng làm bọn họ thực có an toàn cảm giác một đám tính toán càng thêm ra sức vì thế mấy người lại đi đến huấn luyện phòng giữa tìm đến mặt khác mấy vị ký kết diễn viên này đó đều là ký ngắn hạn năm năm hiệp ước diễn viên có giữ gốc tiền lương cùng để thành mặc dù cũng không tính cao nhưng một năm cũng có cái mấy chục vạn nay hạ tràng trong vòng hết thể kiếm ra tám chín người mấy người đều không biết muốn làm chút cái gì nô huy hoàng cũng có chút hiếu kỳ lão đại ngươi đây là muốn làm gì nha đương nhiên là muốn huấn luyện đánh diễn bất quá mới vừa nói xong câu đó lúc sau đi qua tại hợp huấn luyện nhiều ngày mấy người tất cả đều tỏ vẻ cái này sự t ì n h quá đơn giản rốt cuộc như vậy dài thời gian đến nay như thế nào đ ã kích bọn họ là quá tinh thông chuẩn xác tới nói là như thế nào bị đánh đánh người cái này sự t ì n h chỉ cần khống chế sức mạnh liền là rất đơn giản nhất khó kỳ thật liền là bị đánh rõ ràng không có nói đến sung kích hắn còn muốn biểu hiện ra một cổ bị ra sức đánh lực lượng cảm này là rất khó sự tỉnh bất quá bọn họ rèn luyện như vậy dài thời gian cũng không là luyện không luyện liền là này đó đồ vật nhưng là thẩm lãng lại lắc đầu nói nói mười phần sai các ngươi mặc dù biết một đối một ứng phải đánh thế nào nhưng là một đánh năm làm sao b â y giờ. một đánh mười lại nên làm cái gì này lời nói nói ra tới sau mấy người tất cả đều có chút trầm mặc bởi vì dựa theo lẽ thường đi lên nói liền tính là một đánh mười kỳ thật cũng cùng một đánh một không có cái gì khác biệt quá lớn một đám người vây quanh tại bên cạnh sau đó một người một người lên nhưng là bọn họ biết giống như thẩm lãng này loại có sáng tạo mới tình thần người chắc chắn sẽ không hỏi ra như vậy đơn giản vấn đề cũng sẽ không để chính mình điện ảnh xuất hiện như thế hàng chí đoạn ngắn vì thế cũng không có người nói chuyện bản chương xong chương hai trăm ba mươi bảy t â n thức nhiều người hôn chiến thẩm thị biểu diễn pháp hai t h ẩ m lãng đúng tay như vậy đơn giản vấn đề còn yêu cầu nghĩ như vậy lâu sau chưa ăn qua thịt heo còn không có gặp qua heo chạy sao một người đánh nhiều cá nhân này thường bên trong ngươi gặp qua còn đầu thời điểm là một người một người lên đương nhiên là cùng một chỗ thượng này câu lời nói nói xong sau cơ hồ sở hữu tất cả đều sửng sốt cùng một chỗ thượng cùng một chỗ thượng như thế nào đ á n nha này là sở hữu người trong lòng đồng thời xuất hiện nghi vấn chỉ bất quá nếu là giống ta nói kêu bàn lời nói sẽ đại phúc độ gia tăng diễn viên chính độ khó bất quá ta tin tưởng các ngươi nhất định có thể vượt qua mà truy cầu này loại chân thực nguyên nhân cũng chủ nếu là có thể làm người nước ngoài cũng thực yêu thích bởi vì căn cứ ta quan sát cơ bản thượng thế giới thượng tuyệt đại đa số phim hành động tất cả đều là một đánh một liền tính là một đánh nhiều suy cho cùng vẫn là một đánh một biến chủng này loại sự tình không thể tại ta điện ảnh giữa phát sinh mà n à y lúc cũng có người do hỏi đến tột cùng hẳn là như thế nào diễn thầm lãng cũng là phi thường cẩn thận giải đáp kỳ thật cái này sự tình rất đơn giản ta không biết thấy hay không thấy quá bánh răng dương bên trong bánh răng đều theo chiếu hợp lý quy tích có thể hiểu sao ta về sau các ngươi sở hữu người đều giống như bánh răng đồng dạng trước tiên đem chương trình tất cả đều thiết kế hảo mà ta mệnh lệnh liền là chìa khóa chỉ muốn ta nói xong sau sở hữu người đều dựa theo bánh răng đồng dạng hành động Này dạng liền sẽ bận bịu bên trong có thứ tự, nhìn bề ngoài hối loạn, nhưng trên hiện thường thường chân thực cảm giác, này loại biểu diễn phương sáng xưng diễn này nói người giống như thể hồ quán đỉnh, bừng tình ngộ. là là lại loại loại đại giác, Lời biểu hối biểu phi phi biểu tới, biểu bề đều sẽ thư tự, thực tế chất tự, một thực thức ta tự ta thẩm thị tất thể ra, có có có cảm chế pháp. hồ đám cả vừa không nghĩ đến thế nhưng là này loại ý tứ thậm chí ngay cả ngô huy hoàng đều há to miệng một mặt khó có thể tin không nghĩ đến thẩm lãng thế nhưng chính mình sáng tạo ra một loại đánh nhau phương thức này là một loại phi thường vĩ đại sáng tác đột phá hiện hữu thế giới thượng sở hữu phim hành động cố hữu hình thức nếu như này cái xáo lộ có thể thành công lời nói kia đem mang đến ý tưởng không đến thu hoạch bất quá đám người mặc dù nghe rõ nhưng là nghe rõ c ũ n g sai rõ ràng chi gian có được một đạo hào rộng to lớn bọn họ hiện tại nhiệm vụ liền là muốn đem này cái hồng câu triệt để lấp đầy cần thiết có thể thuần t h ụ đặt đến thẩm lãng yêu cầu tại này trong lúc kia còn tìm chuyên nghiệp đạo sư là không ngừng dạy bảo này đó người diễn kỹ thậm chí ngay cả ngô huy hoàng ngày thường cũng có sự nhi không có việc gì nhi truyền thụ cho bọn họ mấy người tâm đắc muốn biết đây chính là ảnh đế tâm đắc không là bình thường người có thể nghe được. đừng tưởng rằng n à y g i a hỏa là đơn thuần thiên phú tuyển thủ trên thực tế hắn mỗi lúc trời tối đều tại nghiên cứu cùng phỏng đoán không ai có thể tùy tiện thành công chỉ bất quá là n à y g i a hỏa tùy tính bộ dáng làm người như vậy cho rằng thôi đảo mắt thời gian lại qua hơn nửa tháng nay hơn nửa tháng có thể nhìn ra tới giữa người và người đối với lĩnh ngộ lực tranh l ệ n h thầm lãng rốt cuộc tại này bốn người giữa quyết định diễn viên chính là ai là bốn người giữa tầm thường nhất một vị giữ lại bên trong dài từ trước đến nay tóc xoăn xem đi lên hơi có chút một người thân cao cũng không cao lắm thậm chí chân còn có một chút bên ngoài tám nay loại người tại mặt khác điện ảnh bên trong chỉ sợ liền phản phái cũng làm không được chỉ có thể làm thành một cái chạy diễn viên của chúng ta là không có lời nói chỉ sợ tại này cái xem mặt giới giải trí niên đại giữa này ra họa chỉ có thể chạy một đòi diễn viên của chúng nếu là vận khí hào có thể hôn ra tới lời nói nói không chừng có thể đương một cái đặc hiệu diễn viên cái gì tên của người đàn ông này gọi là long hoa n à y cái tên thẩm lãng cũng vô cùng thích hơn nữa nhất chủ yếu là hắn có thể tại này t i ể u tử trên người xem đến một cổ anh dũng có đi không có về sức mạnh hắn không là này bốn người giữa thông minh nhất cũng không là thiên phú tốt nhất nhưng xác thực cố gắng nhất h ã n tổng hợp thực lực cơ bản thượng chỉ có thể xếp tới thứ hai hoặc giả thứ ba mặc dù không là lóc đáy nhưng không tính là tốt nhất bất quá diễn viên này loại đồ vật diễn kỹ là có thể không ngừng tiến hành rèn luyện chỉ muốn kiên trì trụ không chết liền có thể ra mặt liên là nhắm ngay này tiểu tử này loại khí chất nay tiểu tử khi biết chính mình bị tuyển chúng thời điểm chỉnh cá nhân càng là hưng phấn tột đỉnh liên tục gật đầu bảo đảm chính mình nhất định sẽ càng thêm cố gắng mà mặt khác ba cái không có bị tuyển chúng người thì là có chút tảm đạm bọn họ đồng dạng cho rằng chính mình đã cũng đủ cố gắng nhưng là không được tuyển chọn đây cũng là chuyện không có cách nào bất quá bọn họ này lúc bộ dáng thấm lãng cũng tất cả đều xem tại mắt bên trong không muốn để cho bọn họ vào người như vậy c h ầ m luân các ngươi kỳ thật cũng thực ưu tú chỉ bất quá không phù hợp ta yêu cầu ta tin tưởng các ngươi đồng dạng có thể tại cùng loại người giữa trở nên siêu q u ầ n b ạ c tụy nếu như ngươi không đầy đủ ưu tú lời nói ta sẽ giống như mặt khác người dẫn tiếng các ngươi nhưng là nhất định phải đầy đủ ưu tú mới được cho nên nói các ngươi cố gắng còn phải tiếp tục cơ hội còn có lại đem giữ tại các ngươi tay bên trong mấy người mắt bên trong lại lần nữa tràn ngập hy vọng thấm lãng cười nhạt một tiếng xem ra chính mình họa bánh nướng công phu còn không có lôi bước thực là không tội nha kế tiếp hắn liền có thể này lúc tiến vào điện ảnh quay chụp giai đoạn tại phía trước này một vòng kỳ thật không chỉ có vì huấn luyện này mấy người tuyển ra nhân vật chính là ai đồng thời cũng vì tuyển ra một ít dự bị nhân vật phụ cùng phản phái rốt cuộc này đ ó điện ảnh nếu là muốn hảo xem lời nói phản phái nhất định phải cường đại mới được thực xin lỗi muốn có phi thường tiên minh nữ chính nữ nhân cảm thấy có thể nói là này đó hài kịch phim võ thuật tinh túy một trong có thể làm cho người tại ha ha c ư ờ i to đồng thời cũng cảm giác đến một trận nhiệt huyết sôi chảo vì xác nhận này đó diễn viên cũng hoa hắn không thiếu công phu lúc sau còn đến từ từ đi ỉm những cái đó diễn viên công ty tiến hành mượn người mới được trừ cái đó ra hắn liền cấp chính mình thủ hạ này đó diễn viên tất cả đều mua lấy kết xù bảo hiểm đừng hỏi vì cái gì hỏi liền là nguy hiểm mà mắt xem phim quay chụp tại tức nô huy hoàng cái này tâm tư có chút linh hoạt tiến tới liếm mặt nói nói lão đại có hay không có thích hợp ta nhân vật cấp ta an bài một cái ta có nhiều ít phần diễn chỉ cần lộ cái mặt có điểm thân phận liền có thể hắn hiện tại nói thông minh biết diễn kịch này đồ vật muốn tỉnh không cần nhiều thấm lãng quay chụp điện ảnh cơ hồ cái cái đều là tinh phẩm tại nay loại đại tiền đề c h gật gật sau đó nói tùy với long hoa ta mới điện ảnh gọi là song long hội ngươi chỉ là này bên trong một con rồng kế tiếp ta còn muốn mở ra một điều các ngươi hai cái cùng một chỗ chụp đối thủ diễn khác một người có thể có được cùng long hoa tương xứng đôi thân thủ còn muốn có có được đối ứng thực lực trừ diệp tu còn đến có ai đâu bản chương s o n g chương hai trăm ba mươi tám song long hội thành thị võ lực mỹ học một sự tình chuẩn bị không sai biệt lắm có thể chính thức tiến vào quay c h ụ giai đoạn nhưng là hắn còn cố ý tìm hai cái một tuyến nữ minh tinh tiến hành quay phim đây cũng là cái gì lần đầu tiên tìm đến như vậy có mặt bài đô cảng nữ minh tinh bình thường cùng hắn hợp tác một ít nữ minh tinh mặc dù diễn kỹ cũng không tệ bất quá đều là một ít hai tuyến tả hữu một cái duy nhất có thể đạt đến một tuyến nhân vật chỉ có đường sở sở một người bất quá bây giờ còn không phải làm này tiểu nhi từ trở về thời điểm chỉ có thể tìm mặt khác hai người tiến hành cùng một chỗ quay phim hơn nữa kỳ thật hắn còn có một cái tư t â m k i a liền là bởi vì này bộ điện ảnh nam nữ chính c h i gian có không thiếu tứ c h i thượng tiếp xúc hắn cũng không muốn này tiểu nhi t ử bị người không ngừng chấm m ú t hơn nữa còn là tại chính mình biết rõ điện ảnh c h i h ạ n này loại cảm giác thực sự là có chút quá kỳ quái. phu í a trước t y nói nàng cũng cùng người khác diễn khác phu quá thê nhưng tiếc nhưng là phim kinh dị nhi ý nghĩa bất đồng căn bản không có này loại ái mội đoàn ngắn nhưng là thu nhập sẽ giữa thì là có người một ít này loại ám kỳ trên tổng thể tôi nói như vậy k i n h bạo trằng diện còn là không thích hợp kia tiểu nhi từ tiến hành biểu diễn mà này hai cái nữ minh tinh cũng là nhậm thiên cấp tìm đến hắn cố ý đưa ra chính mình yêu cầu cần thiết một người dáng dấp muốn mị thái một ít tốt nhất giống như hồ ly tỉnh này loại mới hảo mà khác một cái tốt nhất muốn tôn trọng nghỉ ngơi một ít tốt nhất giống như một cái nhà bên đại tiểu thư mới có thể e dờ hiện ra điện ảnh đi đối lập hiệu quả mà hắn s ở tìm đến hai người cũng quả thật không tệ cơ bản thượng tất cả đều phù hợp thẩm lãng yêu cầu song long hội này bộ điện ảnh có thể nói là long thúc một cái kinh đ i ể n tác phẩm thậm chí là có thể đi ra biên giới tác phẩm bởi vậy có thể thấy được nó hàm kim lượng là rất cao cho nên thẩm lãng cũng đối này bộ điện ảnh tràn ngập lòng tin kịch bản cũng phi thường dễ hiểu hơn nữa còn tr chủ yếu giảng thuật là tại 28 năm trước một đôi vợ chồng tại bệnh viện sinh hạ một đôi s o n g bào thai huynh đệ ai ngờ đúng lúc bị mới vừa đưa đi bệnh viện cấp cứu thổ phỉ bắt g ó c này đôi s o n g bào thai huynh đệ như vậy thất lạc một cái bị vũ nữ nhặt được nuôi dưỡng lớn lên liền làm liều mạng cả ngày sinh hoạt tại xã hội tầng dưới chót mà một cái khác gọi là mã hữu trở thành kia cái may mắn đi theo cha mẹ đi mỹ quốc tiếp nhận giáo dục cao đẳng trưởng thành là âm nhạc gia này là nhất cơ bản bối cảnh giới thiệu mà có thể làm hai cái sinh hoạt quỹ tích hoàn toàn bất đồng người lại lần nữa sản sinh lẫn cũng hoàn toàn là bởi vì một đợt hiểu lầm Toàn b hai người n tại buổi hòa nhạc thượng ngoài ý muốn gặp nhau cắt tự đi vào đối phương sinh hoạt xã hội tầng dưới chót xuất thân liều mạng ngoài ý muốn bị nhận thành ôn tồn lễ độ mã hưu thay thế hắn biểu diễn buổi hòa nhạc tổng chỉ huy mà một cái cái gì cũng không biết mã hữu lại muốn thay thế chơi bạc mạng đi cứu huynh đệ nhưng là tại lão đại uy hiếp h ạ thế nhưng đem cảnh sát á p giải đại ca cứu ra có thể nói mãn diễn kịch tính cùng t r ù n g hợp nhưng càng khiến người ta ra ngoài ý định là âm nhạc hội thượng chơi bạc mạng l u n g tung chỉ huy thế nhưng đạt được thành công lớn này lúc phản phái cũng bắt lấy chơi bạc mạng huynh đệ thái sơn vì nghĩ cách cứu viện đồng cam cộng khổ huynh đệ song bảo thai huynh đệ hai người rốt cuộc cùng đi tới nay cơ bản liền là toàn bộ điện ảnh giữa chủ yếu chủ tuyển kịch bản mấy vị diễn viên chính cũng đều hiểu biết này đó kịch bản kỳ thật ban đầu tới nói. hắn không tính toán làm diệp tu tiến hành biểu diễn bởi vì nguyên bản song long h ộ i giữa hai vị nhân vật chính song bảo thai tất cả đều là từ long thúc một người tiến hành đóng vai hoàn thành biểu diễn bất quá bởi vì cân nhắc đến kia cái đoạn thời gian long thúc đã là một cái thực lực phi thường thành thục diễn viên l u ậ n là đánh nhau công phu còn là tình huống khác hạ biểu diễn cơ sở đều có thể đắn đo phi thường đúng chỗ thậm chí có thể tại hai cái hoàn toàn nhân vật khác nhau tính cách chỉ gian tiến hành t h í c đ ổ i nhưng lần này đó đổ vật đối với còn là một người mới long hoa tới nói vẫn còn có chút khó khăn nếu như trực tiếp hiện tại làm hắn một người phân thành hai nhân vật tới diễn còn l ầ này loại tính cách khác nhau nay tiểu tử hẹn hạn có thể biểu diễn tới này loại cảm giác thậm chí thực có khả năng liên lụy quay t r ụ tiến trình cùng tiết ấu biểu diễn tới đồ vật cũng có thể sẽ lọt vào đại gia phủ định như vậy lời nói thực sự là có chút được không bù mất cho nên nói hắn nghĩ đi nghĩ lại còn là làm diệp tu cũng tới cùng cùng một chỗ quay t r ụ đi đồng thời còn có thể tôi luyện một chút này ra hóa diễn kỹ bởi vì lúc trước hắn vai diễn nhân vật tất cả đều là này loại cao lãnh hoặc là anh hùng chủ nghĩa nhân vật này lần làm hắn biểu diễn một lần hài kịch tôi luyện tôi luyện hắn tính tình cái này sự tỉnh cũng là không tệ nghĩ đến làm diệp tu này ra hỏa bậy ra này loại x ấ hổ chân tay luống c n g ta muốn liền có chút b u ồ n c ư ờ i cũng không biết này gia hỏa có thể hay không đảm nhiệm bất quá nghe nói này gia hỏa phía trước đã từng đi rất nhiều quốc gia đều chấp hành quá nhiệm vụ yêu cầu ngụy trang thành bất đồng bộ d á n g n à y cái thời điểm liền cần tiến hành một ít ngụy trang chỉ có này dạng mới có thể lừa qua những cái đó đ ị ợ h nhân cho nên nói này ít chuyện đối hắn tới nói hẳn không phải là vấn đề mới đúng bất quá này đó cũng đều là thẩm l ạ n g chính mình phân tích đến tột cùng sẽ có kết quả như thế nào kỳ thật hắn cũng khó mà nói nhưng là hắn là tin tưởng diệp tu trận thứ nhất diễn liền lựa chọn kê hai vị nữ chính cảm tính diễn nếu như là đánh diễn lời nói hai người bọn họ hiện tại thực lực tiêu chuẩn còn là đủ dùng bất quá trừ đánh diễn bên ngoài một ít tiêu chuẩn bọn họ vẫn có một ít khiếm khuyết đặc biệt là tại này đó cảm tình phần diễn mặt trên càng thêm như thế l i ê n tính là đã chụp quá vài bộ phim d i ệ ợ t tu cho tới bây giờ cũng đều chưa có tiếp xúc qua cảm tình diễn bất quá hảo tại này bộ kịch cảm tình diễn là nhất h ỉ kịch làm chủ cơ điều không cần đến làm những cái đó phiến tình hoặc là tình yêu lạn tục xáo lộ tương đối hảo diễn một ít rốt cuộc cái gì sự tình đều muốn giản lược đơn đến khó khăn nếu là phản qua tới lời nói vấn đề liền đại cái gì xem một tu làm hắn mang lên đặc biệt tính chất mắt kính vàng đem có chút giải tóc ở sau gót ghim lên tới xuyên thượng một thân đôi é n âu phục xem đi lên chỉnh cái liền là tư văn bại hoại khí c h ấ t thầm lãng xem đến hắn này phó ta cũng mang ý gật gật đầu sau đó tại ca mê ra đằng sau hô đến hơi chút ngại ngùng một điểm nhớ kỹ ngươi hiện tại thân phận là một cái âm nhạc nghệ thuật ra nhất định phải ổn trọng hơn một ít long hoa ngươi cũng muốn càng không bị cản trở một điểm nhi nhớ kỹ ngươi hiện tại là một cái xã hội t ầ n g dưới chót xuất thân lưu manh là một cái xã đoàn đạ thủ đem ngươi trên người bưu hán khí tức tất cả đều lấy ra tới một hồi nhi ngươi là muốn cấp hắn đội mũ xanh tồn tại cần thiết đem sắt Cái gì? g n hai e được đội mũ x n h c á này n sự t ì hắn Diệp điểm biết Tu tốt, đều muốn Chỉnh cá nhân đều có nhân nhị không h phía h trước ư n n g là c h ư như a qua nghe nói qua này đó sự tình, như thế nào hiện tại còn muốn thế đó tại sự c ấ p h ắ nhất đội mũ x a n Như thế nào còn như bản muốn này đảng bản, hắn là không sẽ diễn? Bản chương song. Chương 239, song Long Hội, thành thị võ lực Mỹ học. Hai, Hắn n thế thế hố kịch thao kịch Hội, thị học. ghét h tra biết là loại có có lực A, Mỹ sẽ võ đội mũ xanh này loại sự t ì n h bất quá bây giờ đã lên tặc thuyền xuống đi cũng không kịp chỉ có thể có chút không nguyện ý lầm bầm nhưng vẫn là muốn tiếp tục diễn tiếp hai vị nữ diễn viên một vị gọi là thu ý, ý. là một vị có mắt phượng nhi mỹ nữ thường xuyên tại t v kịch giữa diễn này loại phản phái nữ nhân vật bởi vì hai con mắt thực c ô u nhân giống như một cái hồ m ộ i tử đồng dạng cho nên làm nàng tới đóng vai bà bạ dạ này cái vũ nữ nhân vật cảm giác càng rán hợp nhân vật nhân vật mà khác một vị nữ diễn viên gọi là bạch chỉ lan giữ lại tóc ngắn xem lên tới có một loại khí chất cao quý mà trên thực tế này nhà bên trong bản thân liền là thư hương môn đệ nhưng là phi thường nổi danh nhà thư pháp trên người có một cổ khí chất đặc thù vì thế liền làm hắn đóng vai đường tâm cũng liền là diệp tu sở đóng vai mã hữu bạn gái hai người thân phận trao đổi trận thứ nhất diễn liền là cùng các tự bạn gái tiến hành quay chụp bất quá khi vòng trượt này t i ể u tử lần đầu tiên nghe thấy quay phim liền bị một cái một tuyến nữ minh tinh chụp giường diễn thời điểm chỉnh cá nhân đều là có chút hưng phấn bất quá bạch chỉ lan rốt cuộc là phi thường chuyên nghiệp diễn viên cũng không thích nhưng là đối với này loại tiết mục cũng tịnh không xích chỉ cần đừng làm ra quá vận động tắc liền ok mà khác một mặt diệp tu bọn họ cần phải có một trận tại hắc cám bên trong đánh đàn dương cầm hôn diễn theo ống kính bắt đầu trước quay chụp là dương diễn bởi vì long hoa này tiệu tử thực sự quá khẩn trương liên tục quay chụp ba bốn lần mới thành công mà tới diệp tu này bên trong, t i ế này h n hôn diễn h q u a cái thu q Chỉnh nhân hoàn toàn không toàn g ống là lần tính h chụp xong lúc sau hắn có chút khác biệt nói nói ngươi này hôn diễn chụp ngược lại là rất thông thạo nay còn không đơn giản không ăn ta thịt heo còn không có gặp qua heo chạy à ta mặc dù không chụp quá hôn diễn nhưng là cùng thế giới các địa không ít nữ nhân đều hôn qua tàn tỉnh này loại sự tỉnh ta còn là thực tại hành ta dựa vào ý phục diệu. sau đó tiên hành tiếp tục quay t r ụ mà kế tiếp quay t r ụ độ khó có thể nói là càng lớn trực tiếp đổi thành ngoại cảnh ống kính hắn tính toán quay trụ tâm nhạc s ả n h giữa k i ê n một cái ống kính này cái ống kính khác còn dễ nói chủ yếu là đặc biệt an diễn viên chính biểu hiện lực bởi vì tại này cái nghiêm túc địa phương cơ h ồ sở hữu người đều là một ít hơi biểu diễn hoàn toàn xem long hoa chính mình tại tràng giữa có thể biểu diễn thành cái gì bộ dáng t h ầ m lãng đem này cái ống kính cùng hắn lặp đi lặp lại nói nhiều lần làm hắn như thế nào điên cùng làm sao tới tại này bên trong yêu cầu một loại triệu tượng cùng khôi hải chỉ huy hình thức bởi vì nơi này là chơi bạc mạng thay thế mã hữu vào hành chỉ huy. mà huynh đệ hai người lại có một loại phi thường thần kỳ tâm linh cảm ứng tại k h á c một bên mã hữu thì là tiến hành sinh tử vận tốc cho nên tại này bên trong chỉ huy âm nhạc đại hội liều mạng thì là động tác trở nên thập phần khoa trương nay một trận là phi thường khôi hài khâu cũng là phi thường quan trọng khâu là giai đoạn trước hấp dẫn trong mắt trọng điểm cần thiết muốn quay chụp phi thường đúng chỗ mới được tại ống kính bên trên bọn họ trọn vẹn quay chụp mười bảy lần này mới miễn cưỡng vào thẩm lãng pháp nhãn hơi kém đem này tiểu tử dày vò sụp đổ bất quá đây đối với hắn kỹ x ả o tăng lên cũng là có phi thường lớn tiến bộ đồng thời tại kế tiếp tiết mục giữa cũng có thể triệt để bông tay bông chân trở nên không có như vậy bó tay sợ đôi thậm chí kia hai cái nữ chính xem đến long hoa này ra hỏa bị dày v à thành này phó bộ dáng cũng đều có chút đáng thương này cái mới diễn viên mà tiếp theo đến diệp tu ống kính lúc sau càng là hướng địa phương cảnh sát cục tiến hành thân thỉnh phong đường bởi vì bọn họ muốn tại đường cái bên trên tiến hành ngoại cảnh quay trụ này là một cái phi thường kích thích ống kính là mã hữu thay thế liệu mạng xuất mã sau đó đi giải cứu bọn họ tổ chức lao đại sự tỉnh về phần giải quyết như thế nào đây đương nhiên là bắt đầu đ u a xe bất quá còn hảo diệp tu này ra hỏa có ép một bằng lái xe nguyên bản hắn là muốn lợi dụng máy tính điều khiển cỗ xe sau đó lại tiến hành phòng bên trong quay t r ụ tăng thêm máy tính hợp thành có thể đem chỉnh cái g i ả i ống kính tổ hợp lại chỉ bất quá diệp tu đối với chuyện này là phản đối bởi vì này dạng lời nói sẽ ảnh hưởng cảm nhận bởi vì là hai cái không liên quan ống kính t i ế n hành cưỡng ép hợp lại trung gian sẽ có một ít không hài hòa cảm giác hơn nữa yêu cầu ống kính chỉ gian tới trở về t h i ế đ ổ i này dạng lời nói liền sẽ ít đi không ít khẩn trương cùng kích thích cảm giác hắn muốn tự mình lên xe tiến hành quay t r ụ n à y cái ống kính trên thực tế là phi thường khoa t r ư ờ n g mã hữu mở xe hàng tại thành thị giữa tiến hành điên cùng chạy trốn thậm chí này bên trong còn có một cái hơi kém lật xe ống kính trực tiếp đem nửa bên thân xe tử đụng vào báo hỏng cái này cần đối chính mình trình độ đều có phi thường t ỉ n h chuẩn khống chế nếu không một khi phát sinh thảm kịch vậy coi như là muốn chết người hai cái nhân vật phụ nghe được diệp tu này phiên lời nói càng là run bẩn bật k i a cái tính toán đóng vai mã hữu lao đại người giờ phút này đều muốn quản hãn gọi lao đại này cũng quá đạp mã dọa người bất quá là trụ cái điện ảnh mà thôi thật muốn bạn nhi mệnh sao bất quá xem đến diệ tu như thế ki thầm lãng cũng không tốt phản bác nữa tiếp hắn liền vì mọi người thượng diễn một đoạn phi thường cực hạn đua xe tại ống kính giữa lao đại ngồi tại đằng sau toa xe một đường đến thượng bị dọa đến ngao ngao kêu thảm một điểm nhi kỹ xảo đều không có tràn đầy tất cả đều là cảm tình muốn biết cái xe này tại đại đường cái bên trên trái hoảng phải hoảng là phi thường khủng bố đặc biệt có một cái ống kính là tại ngã tư đường trước mặt đua xe thời điểm ngang qua tới một chiếc xe hàng lớn nếu là không có bảo vệ tốt lời nói trực tiếp đục vào chỉnh cái xe bên trên người tất cả đều đến xong đời bất quá tại diệp tu tinh chuẩn kỹ thuật tri hạn tất cả đều biểu hiện ra thành thạo điêu luyện mặc dù tại ống kính bên trong hảo giống như bị dọa đến quá sức nhưng k i a cũng bất quá là kịch bản yêu cầu thôi trên thực tế hắn hai tay căn bản đều chưa từng phát run quả thực vững như lão cầu chờ đến này cái ống kính chụp xong lúc sau hắn mới có hơi tự đắc nói nói quả thực vô cùng đơn giản chúng ta tại chiến trường bên trên mở xe việt giã độ khó căn bản không có cách nào so nhưng là mặt khác người lại nghe một c h á n hát tuyến hợp ngươi đem này bên trong đương chiến trường chơi sinh tử v ậ t tốc bất quá này hai cái ống kính quay chụp ra tới cũng là phi thường có ý tứ thậm chí ngay cả mặt khác người sau khi xem đều là ha, ha cười to đây cũng là thẩm lãng vì sao nghiêm khắc yêu cầu bọn hắn nguyên nhân chỉ có đem các loại động tác tất cả đều dung nhập tại đại nào trong vòng chân chính bắt đầu quay chụp thời điểm mới có thể quyết đoán biểu hiện không xấu hổ tại này cái ống kính kết thúc về sau bọn họ hôm nay quay chụp cũng sắp bước vào hồi cuối chỉ bất quá tại buổi tối này náo nhiệt đô cảng vô luận là diễn viên còn là quay chụp công tác nhân viên đều không có tâm tư lại ra tới chơi ai cũng không nghĩ tới này cái cái gọi là công phu hài kịch phiến chụp lên tới thế nhưng như thế mệt mỏi bàn chương xong chương hai trăm bốn mươi quay chụp hoàn tất đạo thê quốc tịch một đạo mắt quay chụp thời gian cũng đã đi qua nửa tháng tại này nửa tháng thời gian trong vòng tứ đại gia tộc cùng trung hợp thắng rất nhiều người ánh mắt tất cả đều tụ tập tại bọn họ này bên trong tất cả đều rất muốn biết bọn họ thí nghiệm này cái xáo lộ đến tột cùng có được hay không dùng rốt cuộc đây chính là thẩm lãng phía trước đối bọn họ sở hữu người quần đều khoe khoang khoác lác nói là này cái phong cách ít nhất có thể h ò a lên tới năm đến mười năm nói ra này dạng lời nói tất nhiên làm bọn họ trong lòng hoài nghi đồng thời nhưng lại ôm lấy cự đại hy vọng bất quá cũng có rất nhiều người tại chờ thẩm lãng bởi vì này bộ dáng liền có thể danh chính luôn thuận tìm hắn gây phiền phức lôi lão đại như vậy dài thời gian đến nay cũng không có động tĩnh làm hắn trong lòng cũng có chút bất an lần trước đem chính mình tình báo tiết lộ cho tứ đại gia tộc sự tỉnh hơn phân nửa nhi liền là này dẫn đến chính mình hiện tại cơ hồ bị chỉnh cái địa hợp thắng tất cả đều cấp c a m thủ rất nhiều sự t ì n h thượng đều sẽ bị bọn họ ảnh hưởng thậm chí phía trước có một lần kịch tổ thế mà được thu b ả o hộ phí đi làm bọn họ chỉnh chỉnh dừng chụp nhất chỉnh ngày nhưng là đương cái này sự t ì n h công tác không mấy ngày sau làm bọn họ t r a tới t r a lui kết quả thế mà làm đến chính mình đầu bên trên liên la địa hợp thắng người d ở cho quỷ cái này sự tình làm thẩm lãng có thể nói hết sức tức giận bị mặt khác người làm lúc sau hắn còn sẽ không như vậy nào tâm Bị c h í nhưng mình n g ờ i tại sao l ư điên đâm đến cuồng tan này loại cảm giác là o ạ i giác cảm l thật h k ô nếu g đương nghị dễ chịu, trực thời khi hắn đều t p dịp làm cũng t tìm đ ế như l í n đánh thuê cấp này quần thuê cấp v ơ như g bắt tất t đạn đều n cả xử lý í n h n nếu như như g là vậy lời nói toàn bộ thiên hạ liền cách đại loạn không xa đến lúc đó liền tính là nhậm thiên cũng bảo vệ hạ chính mình thậm chí sẽ trở thành chỉnh c á i đô càng được nhân này loại quá mức ngu xuẩn sự tình hắn không muốn làm nếu như chờ đến thích hợp cơ hội hắn tuyệt đối phải trọng quyền xuất kích cấp đối phương một ít nhan sắc nhìn một cái nay nửa tháng thời gian đến nay long hoa tiên bộ cũng là rất lớn này là làm thẩm lãng có chút không nghĩ đến sự tỉnh mặc dù nói cơ bản t h ư ợ n g rất nhiều ống kính đều yêu cầu chụp ba lần trở lên thậm chí c o i ống kính lại chụp thứ bảy tám lần cùng thiên phú này hai cái chữ cơ bản không có cái gì quá nhiều quan hệ bất quá này tiểu tử có một điểm chính là phi thường đáng giá tán thưởng liên là cái gọi là nhớ ăn nhớ đánh mỗi một lần thẩm lãng mắng hắn thời điểm hắn đều sẽ đem chính mình khuyết điểm toàn đều ghi t ạ c trong lòng sau đó tranh thử tại lần tiếp theo thời điểm tuyệt đối sẽ không tái phạm cũng liền là tại này loại tình huống chỉ hạn mặc dù này ra hỏa học tập tốc độ cũng không nhanh nhưng là quay chụp tiến trình cũng không có liên lụy n h i ít có thể rõ ràng nhận biết chính mình khuyết điểm tại chỗ nào cũng có thể phát huy đầy đủ chính mình ưu điểm thậm chí ngay cả kia hai cái nữ diễn viên cũng là có chút kinh ngạc bởi vì không nghĩ đến này cái tân nhân tốc độ học tập như vậy nhanh đặc biệt là cùng hắn đáp diễn bạch chỉ l a m có thể nói là thấy tận mắt này tiểu tử theo ban đầu thập phần ngượng ngùng đến hậu kỳ này loại thành thạo điêu luyện bộ dáng bất quá bạch chỉ l a m thưởng thức nhất long hoa liền là này cái nam nhân cũng sẽ không giống như mặt khác người có này loại cũng không sạch sẽ ánh mắt ngược lại mỗi lần chụp x o n g diễn lúc sau chắc chắn sẽ có chút chất phác tới cấp nàng x i lỗi sợ tứ chi thượng có tiếp xúc này cái một tuyến nữ minh tinh không yêu thích kỳ thật cái này là mụ thoát nước kinh nghiệm quá ít tại diễn kịch quá trình bên trong lẫn nhau tứ chi chi gian và chạm là thực bình thường sự t ì n h bạch chỉ lam mỗi lần đều là nhẹ nhàng b ơ m cơ lắc đầu biết có một lần thực sự nhịn không được liền nói cho hắn biết không có tất yếu mỗi lần chụp xong ôm chi loại tiết mục liền đến xin lỗi lúc sau long hoa liền không có lại xin thứ lỗi xin nhận lỗi bất quá cũng vẫn luôn duy trì một loại vi d i ệ u khoảng cách thuộc về này loại thập phần có nghệ đức người trái lại mà tới đối đầu hắn thỉnh thoảng ngày ngày trừ đùa dỡn nữ diễn viên bên ngoài liền không có cái gì mặt khác sự tỉnh c h ẳ n g trách đương thời nhân ra muốn vì lý mạn an chút giận nay t i ể u tử phóng đặng không bị trói buộc còn thật là một cái vấn đề nếu là chính mình không quản lời nói phỏng đoán hắn sớm muộn cũng có một ngày còn sẽ tại này phương diện ra vấn đề rốt cuộc tại đô cảng này một mẫu ba phân đất nhi đại lão là rất nhiều thân thích chỉ gian vụ trộm thân thích a biết có một ngày hắn lại chọc đến chút cái gì người hơn nữa muốn biết này gia hỏa đã hơn bốn mươi tuổi đã sớm không là một cái trẻ tuổi t i ể u thì tươi cũng không biết nơi nào tới như vậy nhiều tràn đầy tinh lực xem tới tại cái này sự tình thượng chính mình cũng đến giút hắn chú ý một chút mà nay thời điểm hắn đột nhiên xem đến một cái đoan trang nữ nhân đứng tại một bên thế nhưng là đến đây tham ban lý m ạ n an quay chụp này nửa tháng thời gian nàng có đôi khi liền sẽ qua tới xem xem quay chụp đến tột cùng như thế nào dạng này nữ nhân mỗi lần tới lúc sau đều nói chính mình là tới xem chu thần rốt cuộc này tiểu nhi t ử hiện tại là cùng thầm l ã n g bên cạnh học tập bất quá học đến bao nhiêu thứ cái này sự tình liễn khác nói nhưng là tổng có thể phát hiện này nữ nhân ánh mắt hướng ngô huy hoàng trên người xem mặc dù xem thập phần mịt mỏ nhưng là vẫn có thể phát hiện rốt cuộc ai cũng không là mù loạ bất quá ngô huy hoàng mỗi lần đều là rời người nhà xa xa chỉnh cái nhị liền là tránh như tránh gián giết có lúc hắn cũng thật bội phục này trong đó như vậy nhiều năm sự tình qua đi lại còn không có quên như vậy một cái cha nam bình thường nữ nhân lời nói chỉ sợ h à i tử đều rất lớn mà này cái lý m ạ n a n cho đến bây giờ còn chưa có kết hôn có đôi khi trong lòng một điểm nhi ý tưởng đều không có có quỷ mới tin thầm lãng chỉnh cá nhân đột nhiên linh quang trận lõe có chủ ý đôi lý m ạ n a n nói nói nô huy hoàng hảo muốn tìm ngươi có ít chuyện hôm nay buổi tối ngươi đi tìm hắn một chút lý mạng n xứng sờ bất quá vẫn gật đầu mặt bên trên có điểm nhi bồn trồn còn thật cho rằng là n ô h u hoàng t i m nặng có sự tình t r ờ i tối người yên cô nam quả nữ khó tránh khỏi ra chút nhi cái gì sự tình hiện tại nếu như lại xảy ra chuyện lời nói hắn là tuyệt đối chạy không được nghĩ đến nơi này hắn mặt bên trên lộ ra một mặt thâm trầm tươi cười mà liên tại này cái thời điểm hắn nhìn đồng hồ nghỉ ngơi đều đã kinh không sai bị lắm lên tới tiếp tục quay phim hôm nay diễn phần nhi cũng tương đối gian nan phải nói xong long hội này bộ điện ảnh không gian nan tiết mục cũng không nhiều bởi vì đánh nhau tiết mục cùng động tác tiết mục thực sự là có điểm quá nhiều hôm nay này chàng biểu diễn liền là tại bãi đỗ xe nội bộ sự tình liệu mạng bị giam lại sau đó có người truy sát ma hữu huynh đệ hai người lợi dụng chính mình tâm linh cảm ứng tiến hành tự cứu trên tổng thể liền l à n h ư vậy một cái sự tình n à y đồng dạng là một cái phi thường hào chơi kịch bản mặt ngoài thượng mã h ư u muốn làm bộ cái gì cũng không biết nhưng lại yêu cầu lợi dụng một ít độ khó cao làm để đạt tới đ ị c h nhân n à y liền cần dùng mạnh tân d á n g dấp biểu hiện r a đại lao thực lực tại nguyên bản điện ảnh giữa bởi vì trung học là một người tiến hành đó n g vai cho nên n h ấ t đến này loại hai người đồng bộ ống kính liền cần tách ra tiến hành triển lãm thẩm lãng lại có một cái đặc biệt ý tưởng kia liền là làm hai người tiến hành đồng bộ biểu diễn này dạng lời nói thưởng thức tính càng cao xem đi lên cũng càng có ý tứ chỉ bất quá này dạng quay chụp lời nói đối diễn viên yêu cầu đồng dạng sẽ thẳng tắp thượng thắng bởi vì tại này cái thị giắt giữa diệp tu là xem không đến long hoa có thể dựa vào chính mình cảm giác tiến hành quay chụp bản chương xong chương hai trăm bốn mươi mốt quay chụp hoàn tất đạo thê quốc tịch hai cho nên nói đối với song phương độ khó đều là rất cao bất quá cũng không có người đối với cái này tiến hành từ bỏ ngược lại một đám đều phi thường có hứng thú bởi vì chỉ cần có thể đem điện ảnh chất lượng tăng lên cho dù là độ khó t h ậ cao bọn họ cũng đều vui lòng tiến hành cố gắng bởi vì có thể chân chân chính, chính xem đến thành quả Kết hiện tại hắn chụp điện ảnh tốc độ chính tại tháng tắp phía trước khả năng còn yêu cầu hơn hai tháng tả hữu mới có thể hoàn thành một bước hiện tại nhanh thời điểm một cái nhiều tháng thậm chí một cái tháng liền có thể hoàn thành nhưng lần này dạng lại lại không chút nào rút ngắn điện ảnh tuổi thọ này là hắn chấp hành lực cùng quay chụp thủ đoạn càng thêm phong phú đồng thời tìm kiếm những cái đó nguyên nhân càng ngày càng lợi hại thuộc về này loại một điểm liền thông loại hình liền tính là lao diễn viên cũng tại hắn ma luyện c h i hạ trở nên càng ngày càng thuần t h ủ c á i này sự t ì n h là làm hắn phi thường vui mừng buổi tối thời điểm lý m ạ n an cũng dựa theo thẩm lãng nói đi tìm nô huy hoàng lúc sau sự t ì n h như thế nào dạng hắn liền không biết mà ở buổi tối thời điểm nhằm thiên cấp hắn đánh một cái điện thoại còn có chút hiếu kỳ hắn cái gì sự t ì n h chẳng lẽ lại còn là địa họp thắng sự t ì n h sao bất quá này đó điện thoại hiểu biết một phân lúc sau mới biết được chính mình nghĩ nhiều thì ra hắn là nghĩ nói với chính mình quá đoạn thời gian đô cảng cùng mét cửa chờ chút liên hợp tiến hành một cái điện ảnh thưởng lớn mình chọn thi đấu mà đây cũng là bọn họ từng ấy năm tới nay như vậy vẫn luôn bảo trì này hai cái thành thị điện ảnh không tham gia thần châu điện ảnh tiết mà là lựa chọn chính mình tiến hành tổ chức cho nên nói bọn họ này bên trong cũng không là thập phần tán thành thần châu lấy được thành tích bởi vì có chính mình điện ảnh tiết bọn họ chỉ nhận những nơi này sở xuất hiện thành tích này bên trong cao nhất giải thưởng gọi là kim n h u thưởng cũng là một cái thập phần có hàm kim lượng giải thưởng mặc dù nói tổng thể khả năng lại nhận một vài gia tộc trị gian ảnh hưởng bởi vì này hai cái thành thị trị gian gia tộc là rất nhiều ai là Đều k h ô năm g thường người, nghĩ giữ không gian cùng cũng không cách nào triệt để nắm giữ, làm này cái giải thưởng một lần nữa trở về có được kim lượng hàng ngũ bên trong. phải bình hẳn thể cho nhiều nhất chỉ chỉ thể hành nhau chế hành. thu hoạch chính cách hàm quả, triệt nơi tiến cuối ai triệt cái kim bên muốn nắm này nào, nên lẫn Đến nào nắm này lần nữa n kết một trở được được làm để để là là là có có về đó huy hoàng tại tuổi còn trẻ thời điểm thu hoạch được kim lưu thường tốt nhất năm chính đồng thời cũng thu hoạch được ảnh để xưng hảo trở thành từ trước tới nay nhất trẻ tuổi ảnh đế bởi vậy có thể thấy được n à y cái giải thưởng là phi thường có hàm kim lượng mà n à y cái thời gian đại khái tại hai mươi ngày lúc sau còn là tương đối gấp đáp nhưng là không có gì bất ngờ xảy ra hắn hẳn là có thể theo kịp mới đúng hắn tới đánh điện thoại chủ yếu là do h ỏ i tham gia triển lãm đến tuột cùng có cái nào điện ảnh hắn hiện tại tại đô cảng này một bên quay trụ chiến lang cùng hắc kim bất quá nghĩ nghĩ hắn còn là quyết định từ bỏ chiến lang tiến hành tham chiến bởi vì này bộ điện ảnh kỳ thật theo rất nhiều phương diện tới xem là không bằng hắc kim mặc dù phòng bán vé phi thường cao nhưng là bên trong sen lẫn rất nhiều nguyên tố tỷ như nói đặc hiệu nguyên tố yêu nước nguyên tố cùng diệp tu đối với súng ống tri thức các phương diện biểu hiện đặc biệt là tại yêu nước này cái nhân tố có thể nói là chiếm phi thường lớn tiện nghi cho nên mới sẽ sản sinh như vậy cao phòng bán vé nhưng là tại hoạch thưởng kia một bên bình chọn cũng không là xem ngươi phòng bán vé không cao chủ yếu là xem ngươi điện ảnh quay c h ụ cùng diễn viên biểu diễn tại này phương diện thượng hắn cảm giác diệp tu biểu diễn là so ra kém n ô huy hoàng rốt cuộc nhân ra là chuyên nghiệp ảnh đế kỳ thật liền tính không nói ảnh đế cái này sự tình diệp tu đơn thuần biểu diễn thực lực xác thực là so ra kém n ô huy hoàng này cái kiểu thiên tài tuyệt thủ rốt cuộc hơn hai mươi tuổi có thể đương đến thượng một cái ảnh đế s ư n g hào kết quả thật là thực có thực lực cho nên hắn còn là tính toán làm hắc kim tiến hành tham gia triển lãm hai người không có nhiều nói nhảm trực tiếp cút máy điện thoại đến ngày thứ hai quay chụp thời điểm Là c nghe m này tiểu tử như vậy nói liền biết hai người bọn họ không có ra cái gì sự nhi thật đúng là có điểm nhi đáng tiếc bất quá ai bảo hắn là lão bản đâu nhún g vai nói nói là ta làm nhưng là ngươi có chứng cứ sao nỗi huy hoàng một hơi nhi hơi kém không đem chính mình cấp n h ậ chết lần thứ nhất xem thấy làm chuyện xấu người có thể như vậy lẽ thẳng khí hùng bất quá không có cách nào ai bảo này là chính mình lão bản đánh nát răng cũng đến hướng bụng bên trong n ướt ngoan ngoan rời đi tiếp tục quay chụp n g o a n một cái nhi lại là nửa tháng thời gian nay bộ điện ảnh rốt cuộc muốn quay chụp đến cuối nay bộ điện ảnh mặc dù nói quay chụp lên tới độ khó tương đối cao nhưng hẳn là hắn chụp quá cho đến trước mắt sở hữu điện ảnh g i không khí vui vẻ nhất một cái đồng thời không có cái thứ hai đại bộ phận ống kính tất cả đều là tại hoan thanh tiếu ngữ làm quái giữa v cho nên quay chụp lên tới cho dù là phi thường mọi mệt đại gia cũng đều là thực vui vẻ đến cuối cùng hôn lễ ống k í n h kết thúc về sau rốt cuộc đóng máy tất cả mọi người là một trận như chút được gánh nặng nay lần thậm chí ngay cả cùng một cái thiết nhân đồng dạng nhi diệp tu đều mệt quá sức muốn biết liền tính là này đó quay chụp chiến lang này g i a hỏa đều là không thế nào mệt mỏi nhưng là này lần khẩn cấp quay chụp song long hội lại làm cho hắn cảm thấy một trận mọi mệt chủ yếu là đánh nhau tràng diện thực sự là có điểm nhi quá nhiều hơn nữa còn yêu cầu một loại gần như khôi hải phương tức thi triển đi ra lại tăng thêm hắn đóng vai mã hữu là một cái cái gì cũng đều không hiểu người trực tiếp đem độ khó kéo căng này có thể thấy được long thúc phía trước bay chụp này bộ điện ảnh s á t thực là nỗ lực rất nhiều tâm huyết bất quá khi bên trong cũng có một chút là bởi vì thẩm lãng cần tiến hành cải cách mà dẫn đến rõ ràng có thể lấy mấy cái ngăn ống kính tiến hành hàng tiếp nhưng là vì truy cầu tràng diện càng thêm ăn khớp cứng rắn muốn bay chụp dài ống kính cho nên nói mới phí đi không thiếu thời gian cũng làm cho diễn viên nhóm khổ không thể tả bất quá còn hảo được ra kết quả đều là rất không tệ mà ở buổi tối tiệc ăn mừng thời điểm bạch chỉ lam cũng không có tới này cái thư hương môn đệ nữ nhân cũng không thích như vậy ở địa phương nhưng là thu ý ỵ lại phi thường n ệ tình vẫn luôn ngồi tại thẩm ạ i t lãng b ê nói nói. nghe cạnh vậy lập tức xứng sở nay không là đạo thê lời nói sao chẳng lẽ lại này nữ nhân là một cái đạo thê quốc người khó trách toàn thân trên dưới khí chất tràn ngập một loại ổ cứng lao sư cảm giác bản chương xong t r ư ơ n g hai trăm bốn mươi hai vai hệ tuyên truyền lại khởi s o n g gió một thẩm lãng ánh mắt có điểm nhi kỳ quái không nghĩ đến hắn dùng diễn viên thế nhưng là đạo thế người bởi vì hắn điểm nhi đặc thù tình kết cho nên nói hắn cũng không là thực yêu thích này cái quốc gia người không bị điện giật ảnh nếu đã trút xong tia liền như vậy đi nhưng là thu ý tựa h ì t như là nhìn ra hắn tâm tư m ặ t bên trên cũng không có bất luận cái gì sinh khí biểu tình ngược lại là cười duyên nói nói đạo diễn ngươi thật giống như không để ý yêu thích ta bộ dáng chẳng lẽ cũng bởi vì ta quốc tịch sao kỳ thật chỉ là bởi vì ta mãi mãi là đạo thế người cho nên ta có một ít huyết thống bất quá ta cũng sẽ không nói bọn họ lời nói ngươi có thể lấy ta làm một cái phi thường thuần túy thần c h â u người t h ẩ m l ã n g hơi chút suy nghĩ một chút đột nhiên tại trong lòng có một cái ý nghĩ ta ác ngươi có thể hay không nói một câu răng mua ngã ta muốn nghe xem nguyên chất nguyên vị nhi thu y kiểu mị xem hắn liếc mắt một cái chán ghét đạo diễn không nghĩ đến ngươi là này dạng người bất quá này điểm yêu cầu ta còn là có thể thỏa mãn răng mua ngã thanh â m mặc dù không lớn nhưng là phi thường có xuyên t ấ u lực đầy đủ làm sao một bàn người tất cả đều nghe được nay một c u họng ra tới sau toàn trường đều tĩnh đặc biệt là mặt khác diễn viên chính cũng tất cả đều tại cái bàn bên trên giờ phút này tất cả đều dùng kỳ quái ánh mắt xem cái gì đừng nói bọn họ liền tính là chính mình hiện tại cũng đều mặt mò đỏ hửng quả thật có chút n h ì chịu không được bởi vì vừa rồi này một c u ố n họng thực sự là có điểm nhi quá kia cái gì này nữ nhân như thế có xuyên thấu lực hơn nữa còn cố ý gọi như vậy lớn tiếng tuyệt đối đạp mã là cố ý này bữa cơm liền tại này loại có điểm nhi không khí ngột ngạt giữa ăn xong bất quá cũng là không ảnh hưởng toàn cuộc sau khi rời đi thu y còn cấp thẩm lãng tới một cái hơn gió cái này khiến hắn cảm giác có điểm nhi rút dậy luôn cảm giác này nữ nhân tâm tư có điểm nhi quá nặng ngày thứ hai thời điểm hắn đi tới nhậm thiên công ty chủ yếu là muốn theo hắn thương lượng một chút mới điện ảnh đến tột cùng lại như thế nào tuyên truyền dĩ vang tuyên truyền kế hoạch tới nói kỳ thật cũng không có như vậy phức tạp trực tiếp tạp tiền tuyên truyền liền có thể nhưng vấn đề nằm ở chỗ long hoa trên người này ra hỏa bộ dáng tuyệt đối không phù hợp chủ lưu thẩm mỹ cho nên như là dựa theo dĩ vang tuyên truyền phương thức lời nói khả năng sẽ xuất hiện một ít mặt khác vấn đề đối mặt này dạng tình huống thầm lãng hơi chút suy nghĩ một chút nói, nói. trước này dạng dựa theo thông thường phương thức trước tiến hành tuyên truyền xem xem quảng đại dân mạng tiếp nhận trình đội như thế nào nếu như có thể mà nói chúng ta lại dựa theo bình thường quá trình không được liền lại nghĩ biện pháp nhậm thiên giờ phút này cũng không nghĩ ra càng tốt biện pháp chỉ có thể trước này dạng quyết định kỳ thật giảng đạo lý long hoa dài đến cũng không tính đặc biệt khó coi chỉ là cùng xoáy khí có chút không dính rắn nhi nhưng thật không là đặc biệt xấu xí ngược lại bởi vì thân thể cường tráng có một loại khí khái nam từ hán nhưng là không có cách nào tiểu thị tươi đương đại thời đại giống như hắn này loại giống như chân chính nam nhân bình thường ra hỏa ngược lại cũng không là thập phần chịu đến chào đón vì thế ngày thứ hai liên bắt đầu mua rất nhiều lưu lượng mạng bên trên tất cả đều là mới điện ảnh tuyên phát ban đầu rất nhiều người đều cho rằng này bất quá là một cái thực bình thường điện ảnh tuyên truyền đều tại nghĩ này là một cái cái gì điện ảnh kết quả điểm mở vừa thấy trang địa bên trên nam nhân đều thất kinh không chỉ là một cái cho tới bây giờ đều chưa từng gặp qua tân nhân hơn nữa dài đến còn như vậy đồng rạng vì thế sở hữu người đều tại tuyên truyền bình luận khu bắt đầu điên cùng giật phun này năm tháng làm diễn viên yêu cầu đều đã kinh như vậy thấp sao trưởng thành này cái bộ dáng còn có thể ra tới làm diễn viên cái này là tư bản lực lượng vô luận là cái gì dạng người chỉ cần dùng tiền đều có thể phùng được đi ra xem này ra hỏa bộ dáng lúc sau ta cảm thấy ta cũng có thể làm diễn viên huynh đệ nhóm đừng quên đến lúc đó ủng hộ một chút ngươi liền đừng ở chỗ này khôi hài nhân ra bất kể nói thế nào tốt xấu vóc dáng rất khá dáng người có cái gì dùng nay là một cái xem mặt thế giới mặt không được nói cái gì đều không tốt rất nhiều người đối với cái này đều cũng không trả nợ mà kỳ thật đây cũng là thực bình thường sự tình cũng chỉ có một v ố t sờ tơ hình ảnh tiên hành tuyên truyền rất nhiều người cũng không biết cuối cùng là một cái như thế nào đ i ệ ảnh cho nên làm ra này dạng biểu hiện cũng là thực bình thường thầm lãng tại mạng bên trên phát rất nhiều này dạng bình luận hắn ngược lại là cũng không cảm giác có cái gì chỉ là sợ long hoa này cái mới ra đời tiểu t ử không chịu nổi mạng lưới bạo lực thật chính là bởi vì đương minh tỉnh nên học tập ngô huy hoàng này loại người có được một viên cường đại trái tim n g ư ờ i phun nhâm n g ư ờ i phun nhưng, nhưng phàm chỉ cần bởi vì người khác lời nói sinh một điểm nhị khí liền coi như t a thua liên tục mấy ngày thời gian mạng bên trên phong bình không có bất luận cái gì hào chuyện ngược lại càng càng liệt này cũng chủ yếu là bởi vì mạng bên trên tuyên truyền cường độ quá lớn phô thiên cái địa đều là song long hội nay cũng dẫn đến có người đối này càng thêm áp ý trọng thương phát biểu bất quá tại này mấy ngày thời gian bọn họ cũng đem video chế tác hoàn tất tin tưởng có video có thể làm rất nhiều người nhận thức đến này cũng không là một cái lạn tấm ảnh đến lúc đó hẳn là có thể có càng nhiều người tiếp nhận long hoa này cái cũng không là rất xoáy tướng mạo bởi vì đối với hiện tại trước mắt thần châu diễn nghệ vòng tới nói lớn lên đẹp trai người là không cách nào tại thế giới ra mặt bởi vì bọn họ tướng mạo cũng không là thực phù hợp mặt khác quốc gia người thẩm mỹ cho nên nói cùng này bồi dưỡng những cái đó lớn lên đẹp trai còn không bằng tìm này đó càng thêm bình thường ngược lại càng thêm dễ dàng bị mặt khác người tiếp nhận thậm chí xuất hiện rất nhiều người giữ gìn bình luận này ca môn ban đầu xem quả thật có chút nhi b i n hữu nhưng là bây giờ nhìn lại có chút xấu xí x o á i xấu xí x o á i mặt trên ngươi này câu lời nói hình dung thực sự là có chút quá chuẩn xác thật là xấu xí x o á i ngoa tào ngươi không thấy được video giữa này cái ca môn nhi dáng người có nhiều hắn n ư ơ n g hảo quả thực là tự nhiên tập thể dục giữa cực phẩm tám khối cơ bụng à, tám khối nhi chính tại giảm béo ta đây quả thực là ta mộng ảo dáng người thèm chết ta ô ô nói một ngàn nói một vạn dài đến còn là không đẹp trai không xem ngươi không xem không người cầu ngươi không cần tại chỗ này tìm tồn tại cảm lan ra ngoài đúng đúng đúng nhanh lên l ă n ra ngoài thích xem không xem này cái tinh cầu không có người chiếu dạng chuyển như là này loại lời nói tại mạng lưới phía trên còn có rất nhiều tại quay chụp xong video lúc sau mạng bên trên phong bình quả nhiên quay ngược lại bởi vì này bộ điện ảnh t r u y ể n hiện ra rất nhiều mặt khác người chưa bao giờ thấy qua biểu diễn kỹ xảo cùng tình tiết làm rất nhiều người cảm giác đến cảm giác mới mẻ thậm chí trong lúc nhất thời cảm thấy này cái nhân vật chính biểu diễn kỳ thật cũng là rất không tệ thậm chí dùng này loại khôi hài tình tiết tới đảm đương điện ảnh chủ đề nếu là đổi thành một cái xoáy ca lời nói ngược lại sẽ đ ố i điện ảnh tạo thành không nhỏ phá hư bởi vậy rất bắt tán thành thậm bắt nhiều người cũng bắt đầu dần dần tán thành long hoa, thậm chí bắt đầu đầu phía i điện ảnh biểu diễn. Bởi vì rất nhiều người đừng nói xem, chỉ sợ không chút suy nghĩ qua phim Bởi thường rất chút thể chờ ảnh chỉ không nghĩ như h mong đừng còn có xem, suy qua quay vì vậy vậy sợ p trước mạng lưới bên trên một bên nhi đảo bình luận bắt đầu xuất hiện hai cấp đảo ngược bắt đầu có người phi thường giữ gìn l o n g hoa bản chương xong chương 243, vai hệ tuyên truyền lại khởi sóng gió hai t h ầ m lãng xem đến này đó tin tức lúc sau vẫn là vô cùng hài lòng n à y loại vô cùng tính khiêu chiến mới mẹ sự vật ngươi không thể có thể làm cho tất cả mọi người lập tức liền tất cả đều tiếp nhận hiện tại có thể có chừng phân nửa người để bảo toàn hắn n à y đã là rất không tệ hiệu quả hơn nữa hai phe đội ngũ ầm ĩ lên cũng rất không tệ này dạng có thể gia tăng nhiệt độ cùng chủ đề thảo luận độ có nhiệt độ thảo luận độ mới có thể kéo dài hỏa xuống đi đây cũng là một cái kỹ xảo một trong mặc dù nói muốn dựa vào này một chiêu vẫn luôn hỏa xuống đi là không quá khả năng nhưng là cho đến trước mắt này là tốt nhất biện pháp n h â m thiên cũng chú ý đến mạng bên trên này loại tình huống nghị phải thương lượng nhi bức kế tiếp đối sách kế hoạch thầm lãng suy nghĩ một chút này bên trong tại mạng lưới phía trên đô cảng này bên trong rất nhiều nhà truyền thông công kích long hoa cũng phi thường nghiêm trọng cũng đều nghĩ tại này cái lửa nóng chủ đề phía trên tìm một ít lưu lượng cho nên hắn tính toán trực tiếp cầm đại g i a khai đao vì thế nói nói ta tính toán mở buổi h ợ p báo ngươi có thể hay không giúp ta tìm thêm tới một ít người ta muốn đem này cái chủ đề độ trực tiếp kéo căng thầm lãng phía trước mở buổi h ợ p báo điên cuồng đối người sự t ì n h ngay cả nhậm thiên cũng là có nghe thấy bây giờ nghe này g i a hỏa lại còn muốn mở buổi h ợ p báo cho nên trong lúc nhất thời có loại không tốt dự cảm bởi vì bọn họ cũng không thuộc về tứ đại gia tộc cùng t ă n họp thắng cho nên cũng không để ý tới này đó sự tỉnh cho nên hiện tại cho hắn nhóm một chút giáo hấn cũng là hảo kết quả là gật đầu nói、hảo. thầm lãng bọn họ đã ở tầng chót vót giữa tiến hành chờ sau long hoa liền ngồi ở bên cạnh cảm thấy thập phần khẩn trương bởi vì khả năng muốn đối mặt rất nhiều phóng viên tiến hành đặt câu hỏi bản thân hắn phía trước liền là đối mặt mạng bên trên rất bên với bọn họ tờ vô nói này đó căn bản sẽ không tiêu phí người c ũ n g không tính được bọn họ người xem chỉ cần lợi dụng một điểm nhi tiểu thủ đoạn đem bọn họ thanh âm tất cả đều đẻ xuống liền hoàn toàn có thể mà nay lúc cũng quần quận không ngừng phóng viên đi lên ngồi vào phía trước nhất vị trí bên trên thỉnh thoảng mấy người còn tại chính mình câu thông hào giống như tại nổi lên cái gì đ ề u chui vấn đề tại một giờ lúc sau rốt cuộc sở hữu người đều đã đã tới đủ thẩm lãng tiến lên từ một chút m ị t r o p h ồ n xem đến không có vấn đề thời điểm mặt bên trên mang một tia tươi cười cùng mọi người nói hoan nghênh đại gia đi tới ta phim mới điện ảnh buổi họp báo ta tin tưởng mọi người đối chúng ta này cái mới cũng hẳn là cảm thấy rất hứng thú đồng thời đối chúng ta này cái tân chủ diễn cũng là cảm thấy rất hứng thú đại gia có cái gì vấn đề có thể tự do đặt câu hỏi không cần câu thúc mặt khác người chờ liền là này cái thời gian sớm liền chuẩn bị xong một đống lớn vấn đề chuẩn bị đặt câu hỏi này lúc liền có một cái ký giả chạm khởi tới nói thẩm lãng đạo diễn phía trước quay chụp sở hữu điện ảnh tất cả đều hỏa xong lần này lại lựa chọn này dạng một cái tướng mạo cũng không phù hợp đại chúng thị trường người là đối chính mình kỹ thuật rất có lòng tin còn là căn bản tìm không đến thích hợp nam chính long hoa đến này cái cái vấn đề sau có chút tự ti bất quá thẩm lãng lại là vô vô hắn bà v a i cái này là ta lựa chọn tốt nhất nam chính đồng thời ta cũng đối với chính mình kỹ xảo vô cùng tin tưởng tốt nhất kỹ xảo tăng thêm tốt nhất nam chính trở tại tốt nhất điện ảnh cái này là ta trả lời hắn phi thường tự tin trả lời này cái vấn đề nhưng là đối phương vấn đề cũng không có kết thúc mà là tiếp tục hỏi nói vậy ngươi như thế tự tin tự nhiên là đối này bộ điện ảnh phòng bán v ẽ càng thêm có lòng tin như vậy ngài cảm thấy này bộ v ẽ xem phim phòng có thể đạt đến bao nhiêu tiền đâu thẩm lãng này lần cũng không trả lời thẳng sở hữu vấn đề đều có thể p h á c lối nhưng là duy độc đáo tiền vấn đề nhất định phải điệu thấp mới được l i ê n tính thật sự có thể kiếm rất nhiều tiền cũng muốn làm bộ chính mình không kiếm tiền mới không để lộ ra này câu lời nói vô luận ở thời đại nào cái gì thời điểm đều là rất được lợi nếu để cho rất nhiều người này bộ điện ảnh sẽ bán chạy đặc biệt bán tất nhiên sẽ gặp phải rất nhiều không c h í thay kia cũng không là này dạng t i ể u bạch vì thế chỉ là mặt bên trả lời có thể bán rất nhiều tiền thực xin lỗi chúng ta yêu cầu n g á i tinh chuẩn trả lời này loại trả lời quá lập lờ thầm l ã n g hơi mỉm cười một cái rất nhiều tiền đầy đủ ngươi làm mấy ngàn năm cuối cùng hắn còn là lựa chọn một loại gần như cùng hài hức phương thức kết thúc cùng n à y vị phóng viên đối thoại mặc dù hắn còn muốn tiếp tục đặt câu hỏi nhưng là cũng có mặt khác người trong lòng nghẹn một hơi nghĩ muốn hỏi ra chính mình để ý đồ vật mà lúc này đây đột nhiên có một cá nhân đứng dậy hỏi ra một cái mẫn cảm vấn đề xin hỏi lập tức liền muốn đến kim ngư điện á n h tiết có thể hay không tham gia sao đương nhiên sẽ không chỉ có như thế ta nhưng là chạy đến thường đi nói chuyện thời điểm mặt bên trên còn mang ý cười cũng không biết hắn là tại mợ vui lụa còn là tại nói thật mà này, lúc này cá nhân cũng hỏi tiếp rất nhiều người đều nói ngài này vị long hoa diễn viên chính là tư bản lực lượng thao tác được ra kết quả xin hỏi ngài đối với cái này có cái gì nghĩ cần trả lời sao có thể hay không cấp đại chúng một cái hài lòng hồi đáp thầm lang đối với cái này không có chút nào hoảng loạn bởi vì rất nhiều người mặc dù há mồm tư bản ngập miệng tư bản nhưng là căn bản không biết chân chính tư bản tại cái gì địa phương đối với này đó sự tình hắn cũng chỉ là cười ha ha chúng ta diễn viên đều là cao tiêu chuẩn cũng yêu cầu tại mấy trăm người giữa cuối cùng lựa chọn ra tới vô luận là chất lượng còn là tố chất đại gia hoàn toàn cũng có thể yên tâm chúng ta sẽ bị sở hữu người cung cấp y ê u chất nhất biểu diễn về phần có người muốn thấp hủy chúng ta kia thỉnh bọn họ cầm ra chứng cứ nếu không liền sẽ chờ đợi ta nhóm pháp vụ bộ giấy gọi ta đối c h ú nay g t p h phiên lời nói nói xong ai còn dám tiếp tục hỏi này cái vấn đề nhà thần đạp mã mặt đất mạnh nhất pháp vụ này đồ vật cũng có thể gọi là lý tưởng hỏi khoe khoan g tài giỏi duệ vấn đề phóng viên một cái tiếp theo một cái nhưng là tất cả đều bị thẩm lãng từng cái giải đáp đồng thời hoàn toàn đứng tại long hoa một bên lời nói bên trong rất là dữ gìn này cũng làm cho hắn rất là cảm động tâm cũng có chút hoảng hốt này mới là chính mình muốn đi theo người chỉ bất quá hắn nhưng chút không biết là kỳ thật đ ố i này đó phóng viên cũng coi là thẩm lãng yêu thích một trong bản chương xong chương hai trăm bốn mươi bốn kim n h u thưởng điện lễ chứ danh quốc tế đạo diễn một tại này chàng buổi họp báo thượng sở hữu người đều biết đến thẩm lãng công kích tính bởi vì hắn không ngừng giữ gìn cũng có rất nhiều người đều tại hiếu kỳ này cái gọi long hoa nam nhân đến tột u cùng có cái gì ma lực đều bị này vị đạo diễn như thế giữ gìn cho dù là phải đắc tội rất nhiều truyền thông cũng tại sở không t i ế t bởi vậy có càng nhiều người đều tại chờ mong mới điện ảnh tuyên bố đến tột cùng là xác thực có này loại thực lực còn là tại hư trương thanh thế tại i giả lẫn lột. Bất quá bọn họ cũng bởi tiến cái tiếp người, ế đến quyết đến n hành lẫn bọn cũng thanh danh trường, những người, chịu đến một ít ngăn cản. hư họ thù chịu làm được bước lột. một Bất tục một ít t quá căm vậy đó kết thúc cùng ngày buổi tối nhậm thiên liền đánh điện thoại qua tới đem nhân viên nhằm vào ban ngày sự t ì n h trò chuyện một hồi nhi ngay cả hắn đều là ha ha c ư ờ i to bởi vì hắn cũng thuộc về tắt phong cường ngày phái bởi vì cái này sự t ì n h có không ít người cũng đến đây cáo trạng nói hắn này lần sự t ì n h thực sự là có chút quá mức hỏa nhưng lần này đó sự tình nhậm thiên căn bản liền không xem ra gì cấp bọn họ mặt mũi bọn họ cái gì thân phận bọn họ tính là cái gì nha trừ số ít một ít người còn không có nhiều người có thể làm cho hắn để ý kết quả là hai người lại nói khởi kim lưu thưởng sự t ì n h cái này sự t ì n h là đại gia đều nhất định muốn tham dự thậm chí thẩm lãng phía trước cũng có chút chờ mong đồng thời cũng biết này cái giải thưởng là có chút hàm kim lượng bọn họ mấy cái đại gia tộc chỉ ra nước định m à thành ai cũng không có cách nào tùy tiện ra tay cho nên là tương đối công bằng bất quá sự sự không có tuyệt đối có lúc một số đại gia tộc hội nghị muốn liên thủ đ ẩ y ra một cái lưu lượng minh tình tiệc á i thời điểm liền sẽ dùng một ít tiểu thủ đoạn bất quá này cũng đều là đại gia biết đến sự tỉnh vận dụng thực lực công ty hoặc giả gia tộc sẽ phân cấp mặt khác công ty một ít tiền làm đại gia nhường ra năm nay vị trí như cùng một số điện ảnh t v kịch giữa diễn là giống nhau hai người ước định cùng một chỗ đi điện ảnh tiết thời gian đến lúc đó nhậm thiên sẽ phái người tới tiếp hắn đến ngày thứ hai thời điểm nô huy hoàng cố ý đem chính mình trang điểm thập phần tinh thần xuyên một thân hưu nhàn âu phục hắn ghét nhất trừ những cái đó đâu ra đấy quần áo liền tính là xuyên chính thức trang phục cũng là này loại hưu nhàn kiểu dáng thầm lãng nhìn thấy hắn này phó bộ dáng mặt bên trên mang một kia không hiểu ý cười ai nói ta muốn dẫn ngươi đi ngươi trang điểm như vậy hảo xem là tự mình đa t ì n h sao nô huy hoàng mặt nháy mắt bên trong liền cứng đờ khóc t ă nói g n lão đại ngươi không sẽ như vậy tàn nhẫn đi làm một cái lớn tuổi ảnh đế tại cửa ra vào giữ cửa vệ liền vì đi vào xem liếc mắt một cái lễ trao giải ta không muốn như vậy thê thảm a lão đại ngươi liền mang ta đi vào đi hắn phối hợp hướng bên ngoài đi tới đến cửa ra vào mới quay đầu xem liếc mắt một cái đáng thương ba ba nô huy hoàng cười nói không là muốn đi sao vậy thì nhanh lên đi thôi này lúc diệp tu cũng đi ra tới nguyên bản hắn là không nghĩ cùng một chỗ đi, đi cùng đối với này loại trường hợp thập phần không cảm giác nhưng là này là một cái rất tốt tuyên truyền thời gian vì thế n à y ép lôi kéo cũng làm cho hắn cùng một chỗ qua tới long hoa không có làm hắn tới tham gia hắn còn là một người mới tuy rằng đã quay t r ụ một bộ điện ảnh nhưng là cũng không có vì vậy chiếu lên liền tính đi tới này loại địa phương cũng bất quá là một cái nhân vật phụ thôi sẽ không bị mặt khác người chú ý hắn người đến sau khẳng định muốn là nhân vật chính nếu như không thể chịu đến chú ý trở thành một cái biên duyên nhân sĩ vậy còn không như không tới này là hắn ý tưởng hai người ra tới sau bên ngoài ngừng lại một cỗ aston martin hai người lên xe lúc sau một đường mở hướng kim ngưu điện ảnh tiết sân bãi nơi này là một cái đại hội trảng ngày thường bên trong trừ một ít đặc biệt lớn hình tiết mục biểu diễn bên ngoài cơ bản thượng đều là ở vào hạn chế trạng thái này lúc phô một điều trường trường thảm đỏ mỗi người vào bên trong phía trước đều phải ở bên ngoài trước chụp một đôi ả n h chụp nhậm thiên mấy người từ phía trên đi xuống mấy người mới vừa một xuống xe sau lập tức liền thu được rất nhiều người chú ý trực tiếp xuống tới các mê gia bắt đầu không ngừng tiến hành lấp lóe bất quá cũng không có hỏi một đống lớn loạn thất bát tao vấn đề rốt cuộc này không là buổi họp báo tại này cái hoàn cảnh thượng rất nhiều minh tinh tất cả đều tới ngay cả phía trước hợp tác thu y cùng không yêu thích thấu não nhiệt bạch chỉ làm cũng đ không có cách nào tại này cái thịnh hội phía trên đối với chỉnh cái đô càng tới nói là phi thường quan trọng không có người có thể c ự tuyệt tại bên ngoài trọn vẹn bãi mười mấy phút đồng hồ các loại tư thế này mới đến bên trong mới vừa đi vào liền là đại s ả n h nhưng mà bọn họ lúc sau trao g i ả i ngàn dặm là tại nội s ả n h đại s ả n h bên trong là đại gia cùng một chỗ câu thông cùng liên hệ là địa điểm mới vừa một đi vào sau liền thấy lý mạn an bồi một cái nữ nhân mà này cái nữ nhân tướng mạo thế nhưng cùng chu thần có mấy phần tương tự hẳn là nàng mẫu thân chạy không được bất quá lúc này lại không có nhìn thấy chu hầm p i tại cùng mặt khác một vài đại nhân vật nói chuyện、thiếm. lý mạn a n nhìn thấy thẩm lãng bọn họ lúc sau tiến lên chào hỏi một bên nữ nhân cũng chú ý đến này một bên nhìn hướng bọn họ khẽ gật đầu nhưng là cũng không có qua tới bởi vì bọn họ bên cạnh còn có một cái sáu mươi tuổi tà hữu mập mạp bất quá phát lại rất dày mang mắt kính g ọ o vàng đồng thời đem đầu tóc xử lý cẩn thận tỉ mỉ thẩm lãng xem đến này cá nhân đầu tiên phản ứng liền là cảm giác là thực xa lạ lại đâu càng cho tới bây giờ không có nhìn thấy này vị chẳng lẽ lại là một số che giấu đại lao sao sau đó hắn đem nghi hoặc ánh mắt nhìn về phía nhầm tiền kết quả xem đến này ra hỏa cũng là có chút không hiểu ra sao vừa thấy liền là căn bản không nhận thức cái này t h ự c có ý tứ tại đâu cảng liền tính là hắn kẻ không quen biết hẳn là đều là q u e n mặt giống như này loại thấy cũng chưa từng thấy qua tình huống nhưng thật là rất ít gặp bất quá liền tại này lúc k i a cái lao đầu mập nhi bỗng nhiên hướng hắn phương hướng xem qua tới cũng thập phần lễ phép cười cười thầm lắng nhìn nhìn xung quanh không có người khác k i a liền là đối chính mình chẳng lẽ lại hắn nhận biết chính mình bất quá hắn cũng là đáp lại lễ phép mỉm cười rốt cuộc đưa tay không đánh gương mặt tươi cười người, tối thiểu nhất lễ nghỉ hẳn là có đánh qua trò hỏi lúc sau hắn liền hướng nội sảnh đi đến, nhưng lại nhưng chưa từng nghĩ kia cái béo lao bà lao thế ngươi h ư n h ớ tới, trước. n thẳng đến ngăn hắn dùng thần châu lời nói nói nói. n g g phát tại mặt thập phía phẩm châu đi đó lời Sau ư sức sẻo hảo thẩm tiên sinh thẩm lãng có chút cảnh giác xem hắn thử nghĩ lại một chút chính mình xác thực không nhận thức này cá nhân kết quả là nói nói ngươi hảo xin hỏi ngươi có cái gì sự như sao nay nói nói. vị là đạo thê quốc thạch điện tiên sinh đồng thời cũng là chứ danh đạo diễn quay chụp quá rất nhiều nổi danh điện ảnh thậm chí bị rất nhiều quốc gia mượn tới dám cùng phục chế cùng thẩm tiên sinh đồng dạng đều là nổi danh đạo diễn bất quá thạch điện trước sinh xuất đạo tương đối sớm bởi vì như vậy dài thời gian trừ chụp điện ảnh bên ngoài hắn vẫn luôn tạo hiểu biết cùng nghiên cứu thần châu giới giải trí bản chương xong chương hai trăm bốn mươi lăm kim lưu thưởng điện lễ chứ danh quốc tế đạo diễn hai liền tính là nghiên cứu nước ngoài cũng phần lớn là thiên ứng quốc đạo diễn đối với này hắn quốc gia cũng không là phi thường để ý đặc biệt là đạo thê quốc này loại tiểu đối phương càng là như vậy nhưng không nghĩ tới đó thế mà ra như thế lợi hại một cá nhân làm bọn họ mấy đại gia tộc người tất cả đều cung kính như thế bởi vậy có thể thấy được hắn ảnh hưởng lực đến tột cùng có nhiều đại biết nhậm thiên nhắc lại hắn hắn này mới phản ứng lại đây tiến lên đưa tay nói nói ngươi hảo thật là nghe danh không bằng gặp mặt mà đối diện nhi này cái lao đầu mập hay là dùng thập phần s ứ t s ẻ o lời nói nói nói ta vô cùng thích ngươi tác phẩm có được một loại đặc thù tình cảm đem này cái thời đại thật đang thiếu đồ vật dùng một loại đặc thù cảm tình biểu đạt ra tới ngươi là cái hết sức lợi hại đạo diễn nếu như có cơ hội ta thật muốn cùng ngươi hợp tác này phiên lời mặc dù không hề dài nhưng là hắn nói rất dài thời gian đối với này đó lời nói nếu để cho bình thường đạo diễn nghe được vậy khẳng định muốn vui trực tiếp bay lên nhưng là đối với thẩm lãng tới nói căn bản liền không biết này cái nam nhân đến tột cùng là ai cho nên lời nói là tiếp thu hắn khích lệ cũng không có hết sức cao hứng nhưng l à n à y phần bình tĩnh biểu tình tại trong mắt của người đàn ông này lại biến thành thập phận khiêm tốn đối với thẩm lãng đánh giá trong lúc nhất thời càng cao một bên lý mạng n ngược lại là không có quá mức kinh ngạc đều thuộc về kiểu thiên tài đạo diễn khó được gặp một lần lúc sau cũng thuộc về tâm tâm tương tích mà này lúc chu thần mẫu thân cũng nói thẩm tiên sinh chu thần này nha đầu bình thường cũng là nhiều phiền p h ứ c ngươi bình thường hơi có chút tùy hứng còn tỉnh ngươi quan tâm thẩm lãng cũng là gật gật đầu tỏ vẻ cái này sự tình không cái gì này lúc chu hồng phi cũng quá tới nói hóa ra là thẩm l ã o đệ cùng nhâm l ã o đệ đã lâu không gặp lúc sau còn làm phiền ngươi đâu thẩm lãng biết này ra hỏa nói là chụp điện ảnh sự tỉnh chính mình điện ảnh chụp xong hơn nữa còn huấn luyện như vậy dài thời gian hiện tại liền cần giút bọn họ hoàn thành những cái đó hứa hẹn thẩm lãng nghe ra này đó ý tại ngôn ngoại cũng không nói lời nào chỉ là cười cười gật gật đầu mấy người liền như vậy tâm hoài q u ỷ thai tiến vào nội sành bất quá này vị danh gọi thạch điền lao đ ồ mập đối với thẩm lãng phi thường có hứng thú lôi kéo hắn vẫn luôn tại nói tới nói lui đặc biệt là đối với điện ảnh nội hạch một ít cái nhìn cùng một ít quay trụ thủ p h á p thượng hai người trò chuyện rất nhiều đi qua một phiên thảo luận thế mới biết nói thì ra này vị đạo diễn tại mười mấy năm trước cũng đã không quay trụ chủ, chủ yếu là thân thể có chút gánh không được hắn quay trụ đình phong là tại mấy chục năm phía trước m o n ra rất nhiều tình tùy kiếm kích phiến liền là này loại huyết tương bay đẩy trời điện ảnh thuộc về đạo thê đặc s đồng thời cũng bị thế giới thượng rất nhiều mặt khác đều cũng tiến hành tham khảo thậm chí hắn một ít nguyên tố bị ứng dụng đến nước ngoài thời đại tấm ảnh cho nên hắn mới có thể như thế nổi danh bởi vì có thể nói tính được là rất nhiều đạo diễn khải mông đạo sư cũng bị rất nhiều người tiến hành tham khảo thậm chí bị rất nhiều đạo diễn nhận định là thần tượng tại giới điện ảnh có phi thường cao danh vọng nghe được này đó sự tình lúc sau hắn cũng rốt cuộc rõ ràng này cái nhìn như bể n g o à i xấu xí lao đầu có được ảnh hưởng phi thường lớn lực đồng thời còn mời hắn đi làm khách nay cái cũng không phải cái gì khách sáo lời nói mà là thực đánh thực chân thành tha thiết n ờ i bất quá hắn cũng chỉ là nhàn nhạc nghĩ, nghĩ. nói tại h h a n một cái cũng không lớn quốc gia đối với này loại màu xám đoàn thể có được như vậy đại số lượng có thể nói là vô cùng y thấy cho nên bọn họ đối với này chủng loại hình điện ảnh pháp mà là tương đối tôn sùng đối với có thể đánh ra này loại ưu tú điện ảnh thầm lãng đồng dạng vô cùng thích đương hỏi tới thạch đ i ể n đến tột cùng là vì cái gì muốn lúc đến nơi này thế mới biết nói hắn tới là vì chỉ đạo mặt khác đạo diễn đồng thời đối phương là hoa t r ọ kim mới đưa này cái đã sắp về hưu lão cổ đồng mời xuống núi mà hai người bọn họ tại này bên trong cũng không có cái gì người dám lại tới cái dày vẫn luôn chờ đến kim nhu thưởng triệt để mở ra thầm lãng phía trước nghe nói lần thứ nhất tham gia này cái giải thưởng nghĩ muốn hoạch thưởng là phi thường khó bất quá hắn đối với cái này cũng không là thực để ý rốt cuộc hắn phòng bán vé bán đi cũng không dựa vào này đó nếu không nhiều lại nhiều giải thưởng cũng không có một chút tác dụng nào bán lấy tiền mới là nhất mấu chốt nhưng là làm l à hắn không nghĩ đến là thứ nhất cái để danh điện ảnh liền là thẩm lãng hắc kim thu hoạch được tốt nhất điện ảnh để danh nay cái kỳ thật cũng không tính là giải thưởng chỉ có thể coi là một loại cổ vũ mà đây cũng là đại gia cùng nhau thương lượng kết quả bởi vì này bộ điện ảnh chất lượng không tệ nhưng là bởi vì là lần thứ nhất tham gia cũng không thể cấp quá mức cao chất lượng giải thưởng cho nên bọn họ liền tính toán trực tiếp chia tách lên tới là mỗi một cái tiểu t ư ở n g hạng đều cấp một cái này dạng đã có thể thể hiện ra điện ảnh hàm kim lượng cũng không hiểu lầm đắc tội thẩm lãng bọn họ một bên môi hoàng hai con mắt đều nhanh chừng ra ngoài liền tại chờ đợi chính mình để danh bất quá cuối cùng cũng đành phải đến một cái nam chủ đề danh mặc dù không có c ú p t h ư ở n g nhưng là hắn cũng thỏa mãn rốt cuộc bên trong này đó quy củ hắn cũng là rõ ràng có thể có được này đó cũng liền là một cái hảo bắt đầu rốt cuộc kế tiếp này đó điện ảnh tiết sẽ còn tiếp tục khai triển cuối cùng tại kim lưu điện ảnh tiết kết thúc lúc hết thể thu hoạch được sáu hạng đề danh đây cũng là rất nhiều người đều triệt để chú ý đến h ắ c kim tồn tại trong lòng đều cảm giác đến một trận kinh ngạc tại cơ hồ không có ngầm thao tác cơ sở thượng có thể thu được này dạng thành tích đã không phải thường nói rõ vấn đề nếu như vận hành một chút liên tính là thu hoạch được thưởng lớn cũng không phải là không được tại này một khắc độc cương vị sở hữu người đều biết đến này cái trẻ tuổi đạo diễn xác thực là thực có thực lực tồn tại bảo bảo phía trước có chút đối bọn họ ông có ý kiến người cũng đều tại suy nghĩ có phải hay không hẳn là nhiều liên lạc một chút có thể hóa thù thành bạn rốt cuộc c á c cũng không muốn cùng tiền không qua được tại này cái điện ảnh tiết lớn nhất người thắng là tứ đại gia tộc duy trì quay chụp một cái điện ảnh đồng thời đây cũng là hiện giờ đang hồng ngày hậu chủ diễn một bộ điện ảnh thu hoạch được hơn bốn cái ước phòng bán vé mặc dù nói phiếu trên phòng cùng thẩm lãng điện ảnh không có cách nào so sánh bất quá vẫn là thu hoạch được tốt nhất điện ảnh thường lớn nay cái cùng đề danh nhị là không giống nhau chân chính có thể lên đài tính thưởng có cúp thưởng tồn tại tại điện ảnh tiết kết thúc về sau thẩm lãng bọn họ liền nghĩ rời đi chỉ bất quá lại bị thạch đ i ề n ngăn lại chỉ thấy hắn hết sức chăm chú nói nói ta còn nghĩ lại cùng thẩm tiên sinh cùng một chỗ trò chuyện một chút phía trước cùng ngươi giao lưu làm ta cảm thấy được ích lợi không nhỏ ta cảm thấy chúng ta có thể hợp tác một bộ đạo thê điện ảnh ngươi đảm nhiệm chúng ta đạo diễn nếu như ngươi không chê ta có thể đảm nhiệm ngươi phó đạo diễn nay lúc th này cái lao tiểu tử vì cái gì muốn vẫn luôn c u ố n lấy hắn thì ra cũng là nghĩ cùng hắn chụp điện ảnh bản chương xong chương hai trăm bốn mươi sáu thu y hệ thân phận công ty đa quốc gia một xem này cái cười thực hiện lành lao đầu mập lại cảm giác đến không hề tưởng tượng bên trong thành thật giờ phút này xem lên tới ngược lại cảm giác có chút gian xảo n à y sự nhi hắn từ trước tới nay chưa từng gặp qua chính mình này loại quay chụp điện ảnh cho nên muốn gọi ta đi học tập cho giỏi một chút nhưng là hiện tại này là tại thần châu ai biết nếu là đem hắn gọi vào đạo thê sẽ có kết quả như thế nào nếu là phía trước ra khỏi thành nghĩ muốn học tập hắn đồ vật dạy bảo cũng liền dạy bảo như n này cái là đạo thê quốc người, không phải tộc tà, trong lòng ngắt nghĩ、khác. Hơn nữa đã sớm nghe nói người g là, là cái quốc tộc ác phải đối đạo đã đạo thê ta, thê khác. quốc sớm vậy ớ mới i kiến phi thường có thể làm hạ mặt, xuống tư thái đi này thường vung xuống đó có thức thể mặt, tư t hạ học lạp p hôm n a vừa vậy danh thấy, bất nhiên hư chuyển. quả Như vậy đại số tuổi người hơn nữa còn là thế giới nổi tiếng đạo diễn thế nhưng cũng chủ động tiến lên người cho nên đối với này cái lao ra hỏa tới nói hắn còn là khá là cẩn thận đối với hắn người chỉ là cười gật gật đầu cũng không có cho ra bất luận cái gì thực chất tính hồi đáp không có cách nào trực tiếp tự tuyệt này đã là tốt nhất biện pháp kim lưu thưởng kết thúc về sau rất nhiều người đều hướng bọn họ này bên trong đi tới lần lượt chào hỏi đặc biệt là cùng t h ẩ m lãng bọn họ kỳ thật cũng có một chút ngô huy hoàng năm đó lao bằng hưu này đó là bởi vì một ít nguyên nhân không dám lên phía trước sợ đ ắ c tội tứ đại gia tộc nhưng hiện tại xem ra bọn họ đã lại lần nữa biên thành hợp tác đồng bạn đã từng những cái đó nguyên nhân cũng đều không là sự t ì n h hơn nữa nhìn này lần s u thế này ra hỏa cầm lại chính mình ảnh để thanh danh cũng bất quá là sớm muộn sự t ì n h chỉ là tái xuất thứ nhất cái đ ị a ảnh liền cầm xuống hào mấy hạng đề danh này đã là rất không tệ một cái thành tích rất nhiều nhân tâm bên trong đều sáng tỏ này lần như không là thẩm lãng lần thứ nhất tham gia tốt nhất nam chính cùng ảnh để giải thưởng còn nói không chừng hoa rơi vào nhà nào đâu tại này cái đại hội thượng thẩm lãng triệt để n ổ i danh tại phía trước khả năng chỉ là rất nhiều người nghe nói quá hắn tên nhưng là từ này cái đại hội lúc sau đặc biệt là xem đến nhậm thiên cùng chu hồng phi tất cả đều ngồi tại hắn bên cạnh liền biết này cái nam nhân thân phận địa vị tương đương không đơn giản có thể đồng thời cùng tứ đại gia tộc cùng tam hợp thắng trở thành hợp tác quan hệ thậm chí trở thành bằng hữu này đã là phi thường kinh người tại đại hội kết thúc về sau thạch điện còn nghĩ lôi kéo thẩm lãng đến một cái địa phương đi u không biết đến còn tưởng rằng hai người là bạn vong n ê n đâu nhưng trên thực tế hai người xác thực là vén vẹn nhận biết một ngày bất quá thẩm lãng đối với này cái đại lao đầu mập nhi vẫn có một ít đề phòng cho nên chỉ có thể tìm cái lý do cự tuyệt chu hồng phi cũng lên tiếng c h à o liền rời đi làm hắn không nên quên chính mình hứa hẹn này là nhắc nhở đồng dạng cũng là một cái cảnh cáo n h â m tiên h cũng tương tự lên tiếng c h à o trở về bận điệu chính mình sự tình t h ẩ m lãng này nghĩ muốn trở về chuẩn bị một chút lúc sau kịch bản nếu là rút mặt khác người chụp điện ảnh kia liền không có tất yếu giống như chụp chính mình điện ảnh như vậy nghiêm túc vận dụng hệ thống rút thưởng lời nói cảm giác hả còn là dựa vào chính mình đại não giữa còn lại ký ức tiến hành một ít quay c h ụ p đi dù vậy hắn cũng có lòng tin làm này đó điện ảnh đắt khách bất quá không thể có thể giống như hắc kim như vậy lập tức liền hắn có thể bán ra mười mấy cái ức chỉ cần có thể làm hắn một bộ điện ảnh nhi kiếm thượng cái mấy ngàn vạn đối với này đó điện ảnh công ty tới nói cũng đã là rất lớn ân huệ muốn biết tức chính là có thể ổn định đạt đến mỗi bộ điện ảnh sáng tạo mấy ngàn vạn hiệu quả cũng đã là một cái phi thường khủng bố trình độ bất quá liền tại này lúc thạch điện này cái đại lao đầu mập lại lần nữa tìm tới này hạ làm hắn thật sự có chút phiền chán chính mình rõ ràng đều đã kinh cự tuyệt nhiều lần này ra hỏa như thế nào như thế không sợ người khác làm phiền đâu nhưng là không đối phương thân phận địa vị vẫn còn rất cao trực tiếp cường ngạnh cự tuyệt khả năng sẽ mang đến một ít không tốt ảnh hưởng thậm chí ngày sau chính mình đánh khai quốc tế thị trường cũng có thể lọt vào một ít lưu nôn p h i n g ữ chính đương hắn nghĩ liền nên như thế nào cự tuyệt thời điểm thạch đ i ê n cười tủm tỉm nói nói kỳ thật ngươi không cần khẩn trương kế tiếp chúng ta cùng đi địa phương gặp được một người bằng hữu của ngươi kỳ thật lần này tới đến này bên trong cũng là nàng làm ta qua tới có nàng tại nơi đó chúng ta hai người nói chuyện ngươi hẳn là sẽ vung lòng không thượng có thể nghe được này lời nói lập tức sửng sốt hắn một cái bằng hữu hắn như thế nào không biết chính mình còn có như vậy bằng hữu nghĩ nửa ngày cũng không nghĩ ra tới người này là ai hơn nữa thế nhưng có thể thỉnh đến thạch điển đạo diễn cuối cùng lại đạo thê quốc lừng lẫy có danh đại đạo diễn nếu là phía trước lời nói hắn chỉ sợ không thể đáp ứng nhưng là nếu đối phương đều tự xưng là hắn bằng hữu còn là đi qua nhìn một chút tương đối hảo đối phương làm như vậy đại chiến trận hắn không phải là cảm ấy chỉ loại đồ vật ta là phía trước tứ đại gia tộc làm ra này loại tiểu động tác cũng không hội phí như vậy đại khí lực không quả quyết không phải là hắn tính cách đi thì đi không chỉ diệp tu còn tại hắn bên cạnh cái này là hắn lực lượng bởi vì tới thời điểm hắn là ngồi nhậm t i ê n xe chỉ có thể ngồi thạch đến i xe mấy người lên xe lúc sau mở hơn nửa giờ thời gian thế nhưng đến một chỗ t r à lâu này bên trong trừ uống trà bên ngoài cũng chỉ có một ít đơn giản quả vật cùng quả hạch chi loại đồ vật thẩm lãng phía trước là rất ít tới này loại địa phương nói đúng ra hẳn là căn bản chưa có tới một bình trà mấy ngàn khối hắn như thế nào uống đều cảm giác q u a n đại đầu có những cái đó tiền còn không bằng mua điểm hào tửu huynh đệ nhóm cùng uống bất quá nếu là người khác mời khách hắn đều cũng không sẽ ghét bỏ địa phương nhất cơ bản lễ tiết mấy người vào trà lâu lúc sau đi thẳng tới hai lâu nhất bên trong kia bao một cái phòng này bên trong thập phần ưu tĩnh có cái cửa sổ nhỏ có thể xem đến lầu bên dưới giữa sân cầu nhỏ nước chảy xem đi lên có phần có một phiên hương vị rất nhiều thương nhân đều yêu thích tại này loại địa phương nói xinh ý uống chút trà tại đại thành thị giữa thể nghiệm một chút khó được căn t ĩ n h nhưng là thẩm lãng lại không quá ưa thích quá mức vẻ nho nhã đi vào gian phòng bên trong lúc sau xem thấy một cái nữ nhân tại kia bên trong pha trà động tác thập phần thành thạo thẩm lãng xem đến này cá nhân lúc sau lập tức xưng sở này cá nhân xác thực nhận biết nhưng là còn không đạt được bằng hữu trình độ là phía trước chụp điện ảnh một trong những nhân vật nữ chính có được đạo thê quốc huyết mạch thư y đi hề này là làm hắn thật không nghĩ đến đã như thế hắn n g h ĩ ngờ trong lòng cũng nghĩ thông hắn này đó còn tại suy nghĩ đến tột cùng là a có như vậy đại h uy lực có thể đem thạch điện đạo diễn thịnh qua tới hiện tại xem tới bọn họ đều là đạo thê quốc người hơn nữa này cái nữ nhân hảo giống như cũng không hề tầm thường ngược lại là có này cái khả năng một lát sau áp chế lại trong lòng kinh ngạc ngồi xuống hắn trước mặt bãi một ly thép phao trà ngon hắn cầm lên trực tiếp uống một hơi cạn sạch mỉm cười nói có cái gì sự tình gọi điện thoại cho ta không phải tốt còn tính đến như vậy lao lực để người khác tới tìm ta thu y tiếp tục làm việc sống chính mình tay bên trong đồ uống t r à thập phần nhàn thục không có mấy năm công phu căn bản không thể có thể đạt đến này loại trình độ chỉ bất qua nàng mặt bên trên ý cười càng đồng bản chương xong chương hai trăm bốn mươi bảy thu y h i thân phận công ty đa quốc gia hai ngươi nhưng là cái bận rộn người à ta nếu như trực tiếp tìm ngươi trợ lực căn bản ước không đến ngươi này mới không có cách nào ra này hạ sách ngươi đ ừ n g g i ậ n ta đi làm sao lại thế thu đại mỹ nữ m ờ i ta cao hứng còn không từ đâu cũng không biết ngươi có cái gì sự tỉnh thu y cười ha ha n g ư ơ i nói đâu thẩm lãng ghét nhất người khác cùng hắn nói này loại lời nói có cái gì sự tình ngươi cứ việc nói thẳng đoán đoán cái rắm mắt xem thẩm lãng sắc mặt có điểm nhi không dễ nhìn thú ý cấp bận điệu mở miệng nói ra đừng sinh k h í sao chỉ là chỉ đụa một chút ta này lần tìm ngươi tới khẳng định là có chính sự ta lần này tới cũng không là đại biểu ta chính mình mà là đại biểu ta sau l ư n g công ty chắc hẳn ngươi cũng có thể nhìn ra được ta phía sau là có một ít thế lực cho nên nói lần này là tới cùng ngươi nói hợp tác nói đến hợp tác sự tình hắn lập tức liền đến tinh thần bởi vì hợp tác liền tượng trưng cho kiếm tiền Ta c nếu nếu bất, bất quá thực đáng tiếc ta đã đem các ngươi quốc gia ạ nỉm phát phóng quyền bán ra cấp hắn nếu như còn muốn lần nữa hợp tác liền cẩn chờ đợi ta làm ra mới đổ vật thù ý khi lắc đầu nói nói ta đối ạ nỉm không có hứng thú ta còn là đối ngươi càng cảm giác hứng thú ta phía trước nghe nói xong long hội này cái điện ảnh muốn tại mặt khác quốc gia tiến hành tuyên bố hơn nữa này là ngươi lần thứ nhất đem điện ảnh phát hành nước ngoài cho nên tin tưởng ngươi tại đạo thê khẳng định không có hợp tác đồng bạn cho nên ta muốn theo ngươi cùng một chỗ hợp tác có thể đem ngươi điện ảnh thay vì phát hành thu lấy một ít tỷ lệ phần trăm phí tổn thậm chí chúng ta còn có thể trước tiên trả cho ngươi một bút giá tiền nếu như nghĩ muốn trực tiếp mua đoạn cũng là có thể xem như chúng ta thành ý nếu như hiệu quả hảo lời nói còn có thể tiên hành kế tiếp hợp tác hắn đến này lời nói lúc sau chỉnh cá nhân đều là xức sở sau đó tại mặt bên trên lộ ra một tia nghiền ngầm ý cười ngươi không có tại cùng ta nói dẫn sao nay bộ điện ảnh là ta lần thứ nhất sáng tạo mới quay trụng a y cả có thể đạt đến cái gì dạng thành tích đều chưa từng nghĩ tới ngươi hiện tại đi tìm đưa ra tới cùng ta hợp tác thậm chí có thể trực tiếp mua đức n à y loại sự tình làm ta như thế nào tin tưởng à chẳng lẽ ngươi liền là bởi vì ta lớn lên đẹp trai sao hắn có một loại loại tựa như mở vui đùa ngữ khí nói ra tới nhưng là đối diện thu ý lại hết sức nghiêm túc bởi vì ta từ đầu tới đuôi tham gia ngài này bộ điện ảnh biểu diễn cho nên ta biết ngươi này bộ điện ảnh lấy ta cảm nhận tới xem khẳng định là sẽ hỏa nếu không chúng ta cũng không biết lái ra như thế đại giới hơn nữa nếu như ngài thật làm chúng ta tiến hành mua đo này dạng lời nói liền càng tốt cho dù bản tiền không khép được kia cũng là chúng ta sự tình cùng n g à i không hề có chút quan hệ nào có thể bỏ đi ngươi hết thể nỗi lo về sau ngươi còn do dự cái gì đâu vậy các ngươi có thể ra bao nhiêu tiền thầm lãng hỏi nói sáu nghìn vạn ngươi xem coi thế nào mà này cái chữ số nói xong sau một bên thạch điện mặt bên trên cũng là mang mỉm cười không có chút nào kinh ngạc m u ố n biết này cái chữ số có thể nói rất nhiều chỉ là một cái quốc gia phòng bán v ẽ mà thôi mà lại là bọn họ cần thiết kiếm đủ này cái chữ số mới được bọn họ tại đạo thê kiếm tiền vẫn là muốn phân cấp đương đ ị a một ít viện tuyến cùng mặt khác người nếu như muốn tới bọn họ tay bên trong lời nói này cái chữ số ít nhất phải vượt lên gấp ba trở lên nói cách khác c h í ít này bộ điện ảnh tại chỉnh cái đạo thê quốc cần thiết bán đi hai ước phòng bán vé bọn họ mới có thể hồi b ả n tại lúc sau kiếm tiền mới là bọn họ chính mình này cái nguy hiểm có thể nói là phi thường đại thực sự không nghĩ đến này đó người thế nhưng nguyện ý mạo như vậy đại nguy hiểm mua này một cái căn bản còn chưa từng lên chiếu điện ảnh quyền phát hành cái này sự tình đối với hắn mà nói tuyệt đối là một một chuyện tốt như thế nào nghĩ đều không có cự tuyệt lý do hơn nữa có một cái có được ảnh hưởng lực đạo thê quốc công ty tiến hành hỗ trợ có thể làm hắn sinh không thiếu khí lực nghĩ đến nơi này hắn lại hỏi xin hỏi ngươi là cái nào công ty người ta đối với các ngươi kêu bên trong sự tình không hiểu nhiều nếu như có thể cho ta giảng giải một chút liền càng tốt nói đến đây thu y chỉnh cá nhân ngồi nghiêm chỉnh mặt bên trên trở nên nghiêm túc lên tới n à y cái biến hóa làm thầm lãng đều là s ứ c sở n à y là cái gì ý tứ mà thu y khởi chính mình áo trên này nhưng đem hắn dọa nhảy một cái này nữ nhân cũng không phải là muốn chơi cái gì tiên nhân k i ê u đi ngươi cũng đừng chơi này đó đồ vật như vậy hạ cấp thủ đoạn ta là sẽ không mắc lựa nhưng mà còn không có chờ hắn nói xong t h u y, y đã đem nửa bên nhi quần áo cởi không sai bị lắm trừ bả vai bên trên hình xăm này là chúng ta tổ tiêu chí lãnh cực nó ngươi có thể hoàn toàn tin tưởng chúng ta nói đến chỗ này thời điểm một bên thạch điển cũng lộ ra chính mình hình xăm nhìn thấy này đó thời điểm thẩm lãng chỉnh cá nhân há to miệng tổ này đó sự tình hắn ngược lại là còn thật biết một ít này là đạo thê quốc một ít tổ chức xưng hô cùng loại với bọn họ xã đoàn cùng liên hợp là một đoàn thể danh xưng đồng thời một tổ chức lại có, có năng lực xưng là tổ lời nói chứng minh bọn họ tại địa phương có sức ảnh hưởng rất lớn cùng thực lực kinh tế không nghĩ đến này cái thu y thì còn thật là không đơn giản thế nhưng có được này loại bối cảnh nhưng mà càng làm cho hắn giật mình là này cái lao ra tử tế h mà cũng là này cái tổ người nếu là hắn không có nói ai có thể nhìn ra được này cái người vật vô hại đại lao đầu mập cũng là tổ chức người bất quá tại đạo thê quốc này loại tổ chức cũng là không thiếu mặc dù nói không thành hợp pháp nhưng là cũng đều là tại một ít phòng bảo vệ đăng ký thuộc về một ít đi lại tại màu xám biên duyên người nhưng là hiện tại liền tính là này đó người cũng đều không ngừng đi lại tại tây trắng đường bên trên tín dự thượng còn là thực nói còn nghe được hơn nữa còn có thể bãi bình một ít xuất hiện tại âm u nơi vấn đề suy nghĩ một chút này loại công ty kỳ thật so một ít chính quy công ty càng thêm đáng tin vì thế hắn gật gật đầu nói nói chờ mong cùng các ngươi hợp tác nhưng là mua đứt liền tính ta này người không yêu thích chiếm nhân ra tiện nghỉ còn là tiến hành phân thành hợp tác tương đối hảo nếu như chúng ta hậu kỳ có thể hợp tác lâu dài k i a liền càng không tệ ta muốn lãi dòng nhuận b ả y thành t h u y h i lại lắc lắc đầu nói nói chia năm năm là chúng ta điểm mấu chốt không thể có thể lãi thấp muốn biết vận doanh chi phí là rất cao này lần thẩm lãng ra kỳ không có phản bác hảo đi chia năm năm liền chia năm lần thứ nhất hợp tác hắn cũng không muốn đem đối phương bứt quá ác chỉ cần làm cho đối phương nếm đến một ít ngon ngọt sợ hãi về sau không có tiền kiếm sao chỉ bất quá là hắn kế hoán b i n h thôi t h u y thì mặt bên trên cũng lộ ra t ư ơ i cười có thể như thế thuận lợi hoàn thành nhiệm vụ nàng tâm tình cũng là rất không tệ đứng lên tới cấp hắn không người trào thập phần khách khí nói nói ta đại biểu chúng ta tào lương tổ đối ngươi chúng ta thân ái hợp tác đồng bạn đáp lại nhất chân thành c ả m tạng mà nghe được này cái tên lúc sau thầm lãng trong lòng giật mình này cái tên hắn là nghe nói qua đạo thê quốc đông kinh đô tam đại tổ một trong có được thượng trăm năm truyền thừa lịch sử tạo lương tổ thật không nghĩ tới bọn họ sau lưng lại có này loại thực lực tổ chức Bản chương xong. Chương nhân sơ đại xuất, ta một m nếu như có thể mà nói hắn thật rất muốn cùng những cái đó chính quy tư chất công ty hợp tác nhưng là không có cách nào nay cái thế giới cũng không là khắp nơi đều là quan g minh vừa vặn tương phản tại càng là giàu có địa phương ngược lại càng là quan g minh chiếu dọi không đến địa phương hát cám tại bên trong không ngừng tụ tập hình thành một cái lại một tổ chức sau đó lại tiếp tục hấp thụ tiền tài vòng đi vòng lại hình thành một cái bảng đại đoàn thể rất nhiều bảng đại tổ dạy nguyên thủy tích lũy đều là như thế hoàn thành ngay cả hắn năm đó sợ tham dự tam hợp thắng cũng là như thế hắn năm đó gia nhập thời điểm đã tích lũy không sai bị lắm còn lại chỉ là tiến hành duy trì nguyên bản còn cho là chính mình có thể cùng đạo thê quốc một ít chính quy công ty lớn tiến hành hợp tác không nghĩ đến đối phương cũng là một ít đi lại tại màu xám biên duyên tổ chức bất quá đây cũng là thực bình thường sự t ì n h rốt cuộc quan tại giới giải trí sự t ì n h bản thân liền là thiên màu xám hơn nữa phi thường bạo lợi những cái đó tổ chức thích nhất liền là như thế bạo lợi ngành nghề giới giải trí nhi liền là này bên trong một trong bất động sản cũng là này bên trong một trong cũng chỉ có bọn họ có thể làm cho này đó ngành nghề có thứ tự vận chuyển kỳ thật liền tính không có bọn họ cũng sẽ có mặt khác người tham dự vào bên trong sẽ không để cho này đó ngành nghề tẩy trắng nếu không liền không có tiền kiếm lời nghĩ đến đây nhi hắn liền cảm giác có chút bi hay rõ ràng là chế tạo sung sướng ngành nghề lại muốn cùng một ít nguy hiểm nhất người tại cùng một chỗ bất quá chuyện lần này cũng liền này dạng nếu t h u y thì bọn họ nghĩ m u ố n đây cũng là một cái cơ hội hợp tác hắn cũng muốn nhìn một chút nước ngoài tổ chức là như thế nào tiến hành vận hành đạo thê quốc mặc dù địa phương cũng không lớn nhưng là kinh tế xác thực thật phát đạt không chỉ như thế bọn họ ả nỉm thế giới có danh thậm chí có thể nói là thế giới mạnh nhất chỉ bất quá tại tivi kịch phương diện lại cũng không là rất chịu đến đại chúng tán thành chủ yếu liền là đạo thê chỉnh thể biểu diễn khuynh hướng sốc nổi làm người xem cũng không có như vậy nhiều đại nhập cảm bất quá này khả năng cũng cùng bọn họ quốc gia bản thân tính cách có quan hắn cảm giác kêu bên trong người bản thân liền có chút làm ra vẻ cho nên ngay cả biểu diễn cũng sẽ xuất hiện như vậy sốc nổi ngay cả phía trước thu y ỉa đều che giấu như vậy hảo quay chụp một cái nhiều tháng thời gian cả nhà không biết này cái nữ nhân thân phận bản chất thậm chí nàng bản thân cũng không có bất luận cái gì bất đồng đây chính là bọn họ sở trường phi thường có thể nhịn đến ngày thứ hai thời điểm bọn họ lại lần nữa tại trà lâu giữa chỉ bất quá lần này thu ý để bọn họ mang đến hợp đồng chia đôi hợp đồng hắn mang đến dương tuệ hai người xem xét tỉ mỉ xác thực không có cái gì vấn đề trực tiếp tiên hành ký tên lúc sau hắn đứng lên hai người nắm tay tỏ vẻ này lần hợp đồng ký tên hoàn thành t h à c h điên ở một bên hơi xúc động người thật không tới chúng ta tổ xem nhất xem sao ta phi thường có thành ý mọi người cần phải tới chúng ta này bên trong xem một chút ta phi thường chờ mong cùng ngươi hợp tác hơn nữa nếu như chúng ta nếu là hợp tác lâu dài lời nói muốn hai bên hiểu nhau chúng ta đã hiểu biết n g ư ờ i này bên trong tình huống nhưng là n g ư ờ i lại không hiểu rõ chúng ta chỉ cần ngươi có thể tới chúng ta này bên trong trụ đ i ệ n ảnh chúng ta nhất định toàn lực duy trì đối phương này loại bám giết không tha thực sự làm thầm lãng cảm giác có chút đau đầu hơn nữa này đều đã đã là lần thứ ba lại một lại hai không lại ba nghĩ đến nơi này thời điểm hắn thực tại không có cách nào chỉ có thể gật gật đầu c ư ờ i khổ nói hào đi chỉ cần tại này đoạn thời gian sau khi hết bận ta sẽ tìm thời gian đi các ngươi kia bên trong tiến hành bãi phòng chỉ bất quá ta đối với các ngươi điện ảnh văn hóa cũng không là thập phần hiểu biết nếu như chúng ta có thể tiến hành ạ niềm phương diện chiều sâu hợp tác kia liền càng tốt bởi vì ta còn có một cái ạ niềm công ty về phần điện ảnh phương diện ta còn là muốn lấy thần châu làm chủ nay loại lời nói kỳ thật chỉ là một ít lý do bởi vì muốn đi bọn họ kia bên trong quay t r ụ điện ảnh lời nói cần phải yêu cầu thích chứng bọn họ phong cách nhưng là thầm lãng cũng không thích chỉ có thể dùng này loại huyện chuyển phương thức tiến hành cự tuyệt nhưng là nếu như ạ niềm phương diện hợp tác liền không có vấn đề rốt cuộc nhân ra ạ niềm tạo nghệ là phi thường cao Chỉ cần cho sau đ tới n một không biết là cái gì nguyên nhân thế nhưng chuyển rời đến đô cảng nguyên bản hôm nay là một chuyện tốt nhưng đến buổi tối thời điểm nhậm thiên cấp hắn đánh tới điện thoại nhưng lại cũng không là cái gì chuyện tốt thầm lãng gần nhất ngươi chuẩn bị như thế nào dạ nguyên bản hắn mới vừa nghe được này câu lời nói thời điểm còn tưởng rằng là tại hỏi hắn thân thể như thế nào kết quả sau tới suy nghĩ một chút hắn mới hiểu được này câu lời nói cái gì ý tứ đây là có mặt khác người tại thuốc dục xúc đặc biệt là tại thuốc dục xúc thẩm lãng bắt đầu chụp điện ảnh sự t ì n h phía trước hắn đáp ứng phi thờ ư n g mãn sau tớ i lại quay chụp chính mình điện ảnh hiện tại dù sao cũng nên đến phiên mặt khác người nghĩ đến nơi này thời điểm hắn cũng không nhịn được hắn khẩu khí nên tới tổng sẽ đến bất quá hắn sớm cũng đã nghĩ hảo đối sách nay đó sự tình không làm khó được hắn trực tiếp nói ta biết ngày mai ngươi liền đem nghĩ muốn chụp điện ảnh sở hữu công ty người tất cả đều gọi. Ta cùng bọn họ mở cái hội, tự mình nói một chút này đó sự tình.、Nhân、thiên không biết trong thuốc, bất thoả ra hỏa cùng cái cái có cầu, bọn mình nói này Nhậm không này bên trong nghĩ muốn bán cái gì thuốc, bất quả hắn nếu có này loại yêu cầu, khẳng định muốn thoả mãn. gì họ hội, hồ mở loại sự đó yêu lô quả vì thế tại ngày thứ hai bọn họ lại lần nữa đi tới này cái phòng giải khát này bên trong rõ ràng là một cái phi thường u tính địa phương nhưng là và hôm nay lại đầy áp người tại bên ngoài cũng đặt rất nhiều xe sang trọng xem phía dưới đại lão đều tập trung tại cùng một chỗ hắn xem sở hữu người nói ra tới lời nói làm bọn họ tất cả đều cảm thấy một trận chân kinh kế tiếp ta muốn vì các ngươi sở hữu người quay chụp đ i ệ ảnh nói đúng ra là muốn đồng thời quay chụp lời này vừa nói ra tất cả mọi người cảm giác chính mình có phải hay không nghe lầm có người đồng thời có thể quay chụp hai ba bộ điện ảnh kia đã là phi thường lợi hại đồng thời ngay cả chất lượng cũng vô pháp bảo đảm chỉ có thể làm một ít nhị lưu quay chụp nhưng là bọn họ hiện tại mấy đại gia tộc còn có một ít mặt khác thế lực chung vào một chỗ trọn vẹn mười mấy cái công ty nói cách khác muốn đồng thời bắt đầu quay chụp lời nói cần phải gần mười mấy bộ điện ảnh cùng một chỗ quay chụp này là một cái phi thường khủng bố lượng công việc căn bản không là một người loại có thể hoàn thành công tác hơn nữa liền tính có thể đồng thời hoàn thành cũng bất quá là một đôi giác rời thôi nay loại lừa dối người đồ vật làm sao có thể làm bọn họ hài lòng cũng không thể có thể kiếm tiền bởi vậy có người trực tiếp vô bàn một cái manh đứng lên người cái gì ý tứ la xem thường chúng ta sao liên tục quay chụp mười mấy bộ điện ảnh vẫn là muốn làm thực tiến hành người hắn lương cho là chính mình là đạo thê quốc nhận ra sao còn là nói chính mình sẽ ảnh phân thân chỉ thuật đúng thế đừng tại đây nhi nói nhảm ngươi nếu là cùng chúng ta chơi này loại sáo l ộ nhưng cũng đừng trách ta không nể mặt mũi đang ngồi cái nào không là thai to mặt lớn như người, người liền như vậy đ u ồ n nghịch chúng ta chơi bản chương xong chương hai trăm bốn mươi chín sơ bộ đại lượng sản xuất xin gọi ta nhân viên g ư ơ n g mẫu hai ngươi có phải hay không cho là ta hảo khi dễ bởi vì có tứ đại gia tộc cùng tam hợp thắng trợ r ú t liền có thể như vậy nói xem này đó cái gọi là đại lao hùng hồ dọa người bộ dáng hắn chỉ là một mặt lệnh n h ạ t xem cũng không có nói chút cái gì mặt khác lời nói nhưng là chờ bọn họ tất cả đều nói xong sau hắn này mới chậm rãi nói nói các ngươi đều nói xong s a u kế tiếp có phải hay không nên đến với ta ta còn là kia câu lời nói nghĩ muốn kiếm tiền lưu tại này bên trong ngay ta nếu là không muốn kiếm tiền hiện tại liền có thể ra cửa rẽ phải đối tượng các ngươi ta cũng không sợ ta sẽ làm cho sở hữu người tín nhiệm ta kiếm tiền nhưng là nếu như ngươi không tin tưởng ta cũng không cưỡng bách ta chỉ có thể nói ngươi bỏ lỡ một cái rất tốt cơ hội nếu như đã không tín nhiệm ta còn nghĩ đến gây chuyện nhi lời nói ta chỉ có thể nói ta phục hồi này lời nói nói thập phần cường ngạnh trực tiếp làm phía dưới các đại lao lặng ngắt như tờ trong lúc nhất thời ngươi nhìn ta ta nhìn ngươi ai cũng không có nói chuyện trước quá thật lâu mới có người đứng dậy nói nói h ả o đi ta tin tưởng ngươi một lần hy vọng ngươi đừng để ta thất vọng ngày mai ta liền sẽ bắt đầu chuẩn bị nói cho ta ngươi đều yêu cầu chút cái gì Này lúc m trong khác có cũng người nhìn thấy có người bông lỏng, thấy tất cả đều ở nên có chút a đ ộ gia trong. Trong nhập này bên trong. Trong lúc nhất thời gian phòng tại này loạn cả một đ o ạ n thầm lãng làm bọn họ toàn đều an tĩnh lại nói ra chính mình yêu cầu ta mặc dù có thể giúp các ngươi chụp điện ảnh nhưng là ta cũng không dự định làm đạo diễn ta sẽ chỉ đương các ngươi biên kịch hoặc là giám sát một loại phụ trợ các ngươi tiến hành quay chụp nếu là muốn tại đầu phim phủ lên ta tên cũng không có v ấ n đề nhưng là ta tuyệt đối không đương đạo diễn các ngươi yêu cầu cấp tự phái ra đạo diễn cùng ta tiến hành hợp tác đến ta yêu cầu sửa lại địa phương bọn họ cũng không thể phản bác ta yêu cầu dựa theo ta yêu cầu tiến hành nếu như có thể thỏa mãn này đó điều kiện lời nói liền có thể n à y loại sự tình đối với bất luận cái gì một cái hơi có chút năng lực đạo diễn đều là không sẽ đồng ý bởi vì này không khác hoàn toàn đương thành một cái công cụ người liền tính loại bỏ bất luận cái gì thành tích cùng hắn cũng không có cái gì quan hệ mà sẽ được người xưng là tất cả đều là thẩm lãng công lao n à y loại sự tình là cực kỳ đáng buồn nhưng là tại xuyên trước mặt phía trước bọn họ này đó công ty chủ tịch cùng các đại lão nhưng quản không thượng những cái đó đạo diễn tự tôn tâm có cái cái d á m dùng kiếm tiền mới hắn nương là vương đạo nghĩ đến nơi này tất cả mọi người đều đáp ứng thọ vẹn à y một ít thời gian căn bản liền không là sự t ì n h nhưng còn lại sự t ì n h liền muốn giao cho hắn làm này đó người cũng bắt đầu nhanh chóng chuẩn bị hắn tại trở về sau cũng bắt đầu nhanh chóng chuẩn bị chỉ bất quá hắn yêu cầu chuẩn bị làm một ít kịch bản đại cương rốt cuộc đồng sự phụ trách mười mấy bộ điện ảnh hắn không thể có thể tất cả đều chú đáo hắn chỉ có thể tận lực làm sở hữu điện ảnh toàn bộ tận lực bán lấy tiền đồng thời làm cao điện ảnh hạ hạ, cái này là hắn cần phải làm sự t ì n h sau đó hắn cứ dựa theo chính mình đại nao ký ức nhưng là viết ra phía trước một ít phim hồng kông kịch bản trừ công phu hài kịch p h i ế bên ngoài còn có một cái đặc bi hắn cảm thấy rất có tất muốn tiến hành quay t r ụ kia liền là cương thi phiến này loại điện ảnh tại cho đến trước mắt còn không có bởi vì cho tới bây giờ có quan này loại hút máu quái vật đều là một ít hấp huyết quỷ làm chủ đề thần châu cũng không có này loại đặc thù hấp huyết quỷ cho nên liền là đánh ra này loại đồ vật lúc sau khẳng định có một ít thị trường n à y một điểm liền hướng hắn phía trước sở quay trụp trộm mộ đề tài liền hoàn toàn có thể xác định chỉ bất quá này cái bánh gà tổ cũng không lớn hắn cũng không tính toán phân cho nên dứt khoát trực tiếp đưa cho những cái đó người tính nay đó điện ảnh đầy đủ làm bọn họ ăn một đoạn thời gian hắn ngay đêm đó viết ra mười mấy cái điện ảnh đại cương. kỳ thật này đó điện ảnh đều có một ít cộng đồng chỗ n g h ị muốn viết ra tới cũng không có như vậy khó thậm chí nói câu không dễ nghe n à y mười mấy cái đại cương cơ hồ đều là một điều chủ tuyến bởi vì này đó điện ảnh con đường cơ hồ liền là t r ă m s ô n g đổ về một biển cũng liền là cái gọi là bình mới rượu cũ nếu không hắn cũng không thể có thể tại một đêm chỉ gian viết ra mười mấy cái điện ảnh đại cương kế tiếp một tuần thời gian sở hữu người cũng bắt đầu chuẩn bị làm điện ảnh sân bãi mà này đó kịch bản nhi tất cả đều dùng g ú t thăm phương thức cho mỗi cái la bản nếu không cũng vô pháp bảo đảm công bằng có này cái phương thức lúc sau liền tính có người phòng bán v ẽ hơi chút thấp một chút cũng là có thể lý giải rốt cuộc vấn đề vật lý chút xui xẻo không thể đ o á n xã hội đương hắn trước v ạ n g thứ nhất cái công ty thời điểm đạo diễn xem thấy hắn thời điểm chỉnh cá nhân sắc mặt tựa như khối băng đồng dạng bất quá đây cũng là thực bình thường rốt cuộc bọn họ này đó công ty đạo diễn tại nghiệp nội đều là có chút danh tiếng kết quả muốn bị một cái căn bản tới không được mấy lần người toàn q u y ề n chỉ huy hơn nữa còn là một cái mới xuất đạo không mấy năm tân nhân đổi thành bất luận cái gì một người đều sẽ cảm giác rất khó chịu nhưng là thẩm lãng cũng sẽ không quản hắn này đó trực tiếp đem càng thêm kỹ càng kịch bản nhi này đó kịch bản hắn tại đại cương phía trên tiến hành chi tiết tăng thêm nói cho hắn biết này đó địa phương là trọng điểm hẳn là dùng cái gì tình huống tiến hành quay chụp l i ê n tính này đó đều trong lòng cũng k h ô n g phục nhưng là xem này đó giả thiết lúc sau cũng sẽ có cảm giác này cái nam nhân quả thật có chút t i ê n mã h à n h không có thể tại ngắn ngủi thời gian trong vòng đại lượng sản xuất gian này loại chất lượng kịch bản có thể nói phi thường lợi hại hắn không có thời gian quay chụp những cái đó chi tiết đi tới bọn họ này bên trong lúc sau trực tiếp làm bọn họ tiến hành quay chụp cao trào cái này là hắn tính toán Đi đều tới mỗi một nơi lúc sau đều trực tiếp một trực trào, bộ phận cao trào, này lúc chụp cao sau quay dần ạ lạp hạ hạ. Đạo n nói điện ảnh diễn phó đạo diễn liền ở một bên tiến hành trợ thủ, vẫn luôn quan g lời có phó cao thể một trợ thủ, sát t h đạo ở m l g phát hiện nhân thực hại. cái trẻ tuổi nam nhân sắc thực rất lợi này nam sắc dần dần cũng liền tiếp nhận này cái g i a hỏa chỉ huy ngày đầu tiên quay chụp là cương thi tiên sinh tổng thể tới nói còn là thực thành công tại quay chụp hoàn tất lúc sau lại nói cho đạo diễn một ít chi tiết điểm sau đó ngày thứ hai trước vãng thứ hai cái kịch tổ hắn hiện tại bình quân một tháng thời gian muốn tại mỗi một cái kịch tổ nghỉ ngơi ba ngày cho nên nói thời gian phi thường gấp gáp mới vừa ở thứ nhất cái kịch tổ đánh hạ tốt đẹp cơ sở kết quả đi tới thứ hai cái kịch tổ lúc sau này bên trong đạo diễn lại là giữ lại một người chết mặt lạnh lùng xem thầm lãng làm hắn than khẩu khí đây cũng là chuyện không có cách nào ít nhất phải đem sở hữu kịch tổ tất cả đều đi hết một lần mới có thể cùng mặt khác người tất cả đều hòa thuận lên tới hắn cũng không trông cậy vào cùng tất cả mọi người đều trở thành bằng hưu nhưng tôi t h i ể u nhất cũng đến mặt ngoài không có trở ngại mới được hiện tại hắn đi mỗi cái kịch tổ hảo giống như đều là đạo diễn giết cha k i nhân không biết còn tưởng rằng có giết cha chỉ thủ đoạt vỏ chỉ hận liên tiếp bảy ngày thời gian, Hắn tại bảy cái kịch tổ giữa vào hành chỉ huy tại rất nhiều người mắt bên trong hắn đã giống như một cái siêu nhân đồng dạng ngay cả nhậm thiên cho hắn gọi điện thoại thời điểm ngữ khí đều là lạ bất quá tại này đoạn thời gian bên trong không có người tại tìm hắn gây phiền phức thậm chí liền một ít lưu nôn phỉ ngữ đều không có bất quá này đó sự tình cũng không có làm hắn cảm thấy an tâm ngược lại áp lực càng lớn làm hắn nghĩ khỏi một câu lời nói đây đều là t r ư ớ c bao t á p t i ế n tĩnh bản chương xong chương hai trăm năm mươi bá khí đáp lại song long hội chuẩn bị một gần nhất tình huống thật là an tĩnh có chút quá phận đã từng còn có một ít nhằm vào thẩm lãng lưu nôn p h ngữ hiện tại đã toàn đều biến mất bất chi bất giác chỉnh cái đô càng hiện tại tất cả đều xem hắn một người tại độc đ ấ u nay loại sự tình tuyệt không là một chuyện tốt sở hữu người ánh mắt cùng áp lực tất cả đều tập trung tại trên người một người nếu là không có một cái cường đại trái tim sợ rằng sẽ bị này loại yên tĩnh áp bách sụp đổ nhưng là thẩm lãng đối với cái này lại không thèm quan tâm hắn biết xuất hiện này loại tình huống cũng là có người cố ý tại sau lưng dở trò xấu liền là nghĩ xem hắn c h ế cười nhưng là hắn một đường đi q u a t ớ i cái gì sóng to gió lớn không đặt qua nay ít chuyện làm sao có thể làm khó được hắn hắn hiện tại muốn làm chính là chỉ có yên lặng theo dõi kỷ biến thầm lãng ngược lại là ngươi hỏi qua một ít hắn quan tại sau lương chi người dợ trò xấu sự tình chỉ bất quá nhậm thiên chỉ là chỉ riêng nói cho hắn biết đừng lại tiếp tục truy vấn hắn sẽ hỗ trợ tiến hành giải quyết nếu nhân i a đều đã kinh như vậy nói chính mình lại đi hỏi tới liền có một chút không biết tốt xấu có một số việc là không thể đánh vỡ nổi đất hỏi đến tột cùng nay một tuần thời gian đi qua cơ bản thượng hắn đi qua kịch tổ tất cả đều bị hắn thực lực s ở thuyết phục này cái nam nhân xác thực là quá lợi hại đặc biệt là đương bọn họ biết cùng ngày sở h ư u thi triển đồ vật đều là để trước một ngày buổi tối chuẩn bị càng làm cho bọn họ cảm thấy vô cùng kinh ngạc quan tại diễn viên chỉ đạo kịch bản chi tiết toàn đều có thể tại rất ngắn thời gian tiến hành xử lý đồng thời cũng có thể thông qua kịch bản chọn lựa ra nhất thích hợp biểu diễn phong cách tại hiện trường liền có thể đi vào hành điều chính thậm chí có chút đạo diễn cũng hoài nghi này cái nam nhân thật không có sáng tác bình cạnh sao chỉ là một buổi tối thời gian cầm tới một tới ít b ọ nếu là người bình thường lời nói đồng thời chụp mười mấy bộ điện ảnh đều hận không thể chính mình cha mẹ thiếu cấp chính mình sinh mấy cái đầu nhưng l à n à y đó đối với thẩm lãng tới nói đều không là sự tỉnh chỉ cần tìm được chuyện xưa nội hạch này đó đồ vật bất quá là chăm sông đổ về một biển nội dung thôi đơn giản là lấy hài kịch vì nội hạch gặp được mâu thuẫn giải quyết mâu thuẫn tại này bên trong tăng thêm một ít ý tưởng không đến đảo ngực cùng nhân vật đặc sắc chỉ thế thôi hắn tiếp trước liền xem qua đến không hết điện ảnh lại tăng thêm phía trước từng chiếm được rất nhiều điện ảnh đạo diễn các loại phân tích này loại đồ vật đã sớm nhớ k ỹ trong lòng muốn để người xem cho rằng một cái điện ảnh hào xem quan trọng nhất liền là kịch bản nhưng là như là muốn cho người xem khắc sâu nhớ ký một bộ điện ảnh như vậy yêu c anh thúc điện ảnh vì cái gì như vậy hảo xem c h ừ kịch bản phi thường có ý tứ bên ngoài bên trong nhân vật tất cả đều thập phần lập thể tỉ như nói chuyên đánh đỉnh phong thi đấu ngàn hạc đạo trưởng tay xoa thiên lôi đại sư minh ngay cả anh thúc cũng là một cái có phần có ý tứ sư phụ hình tượng lại tăng thêm mấy cái không may đồ đệ một nồi loạn hầm ra tới thực rất dễ nhìn cương thi điện ảnh làm người ấn tượng sâu sắc không gì sánh được rõ ràng là một cái phim kinh dị lại không cảm giác được khủng bố ngược lại có chút một người khôi hải chi dư còn có thể nhớ kỹ kinh điện nhân vật kịch bản nghỉ ngơi hai ngày sau đó hãn tình thần cũng rốt cuộc trở về tới được đình phong rốt cuộc hắn cũng là người. k hắn g lại, hạ hạ. lại lần nữa về tới thứ nhất cái kịch tổ bất quá đã không có phía trước này loại vanh vá hung hăng tình huống mỗi người xem đến thẩm lãng lúc sau đều muốn phi thường cung kính nói một tiên thẩm tiên sinh phía trước cũng có rất nhiều người nghĩ phải gọi hắn thẩm đạo diễn nhưng đều bị hắn cự tuyệt hắn chính mình còn là có tự mình hiểu lấy chính mình chỉ là đến giúp bận điệu đã đủ phép lối nếu như là quá lời quá đáng sẽ bị một số người ghi hận liên tính những cái đó người hiện tại miệng thượng không nói về sau nói không chừng cũng sẽ cho chính mình mang đến phiền phức này là không chuyện tất yếu cho nên nói tại này đó kịch tổ giữa sở hữu người đều cần thiết gọi t h ầ m tiên sinh quan hệ hơi chút thân cận một điểm nhỉ cũng có thể gọi hắn một tiếng thầm ca tuyệt đối không cho phép gọi hắn t h ầ m đạo diễn có có người khả năng sẽ cảm giác tay chuyện bé xé ra to nhưng có đôi khi trưởng thành người thế giới liền là như vậy nhàm chán thường thường sẽ bởi vì một cái n h ả m chán xưng hô liền ghi hận thượng người khác đi qua lần trước chính mình chỉ đạo tổng thể phương hướng còn là dựa theo hắn ý nghĩ tiến hành đi tới vô luận là quay chụp còn là lúc sau bảo trì đều là không tệ hơn nữa hắn còn biết xem một chút chi một đoạn thời gian trước tiến hành quay chụp hình ảnh nếu như có một số không được tình huống hắn cũng sẽ làm tiến hành một lần nữa bổ trụp bất quá liền tính bổ trụp cũng không có người có lời oán giận rốt cuộc người cảm thấy thực lực tại kia bên trong hơn nữa bọn họ lao bản đều cũng đã lên tiếng cần thiết toàn diện phối hợp nếu không đến lúc đó nếu là không kiếm tiền sở hữu người đều phải chịu không nổi thứ hai luôn quay t r ụ thời điểm lại lần nữa đến kịch tổ còn là thực thuận lợi sở hữu người đều so trước đó càng thêm nghe lời nhưng là có nghe lời người cũng chỉ có những cái đó thập phần của cường đương hắn đến cái thứ năm kịch tổ thời điểm bên trong đạo diễn thế nhưng dựa theo hắn chính mình hiểu tiến hành quay t r ụ t h ẩ m lãng phía trước nói lời nói đều bị hắn xem như đánh giám mà khi t h ẩ m lãng làm hắn lần nữa tiến hành quay t r ụ thời điểm hắn lại còn nói năng hùng hồn đầy lý lẽ dựa theo chính mình lý do cùng ý tưởng nghĩ muốn giải thích muốn biết này cái thời điểm nếu là quay c h ụ ra tới tác phẩm không đạt được mục tiêu chịu tội sẽ chỉ có hắn một cái nghĩ đến này, hắn liền biết cho đến trước mắt ảnh hưởng chính mình người toàn đều là địch nhân của hắn hắn đi lên trực tiếp cấp k i a cái đạo diễn một bàn tay sau đó làm hắn xéo đi quay đầu nhìn hướng phó đạo diễn trực tiếp đem hắn tăng lên thành tổng đạo diễn hắn này loại bạo lực tình huống làm cho tất cả mọi người đều là vì thế mà kinh ngạc có thể tại này đó kịch tổ quay chụp người không có người mới kết quả tính tình táo bạo đạo diễn nhưng là giống như thẩm lãng này loại một lời không hợp trực tiếp một bàn tay đem đạo diễn đập bay sau đó tăng lên phó đạo diễn này loại tình huống chỉ sợ cũng chỉ có thẩm lãng một người có thể làm được tại này lúc sau chỉnh cái kịch tổ không có người còn dám đối hắn có bất luận cái gì bất mãn chủ nếu là thật không dám kêu cái đạo diễn bị đánh một bàn tay lúc sau thật phần khó chịu đi tìm bọn họ công ty chủ tịch bản chương xong chương hai trăm năm mươi mốt bá khí đáp lại song long hội chuẩn bị hai kết quả lại bị đánh cái bàn tay lúc sau liền hoàn toàn biến mất không thấy đều thấy được này loại tình huống ai còn dám cùng hắn phân cao thấp ai còn có thể cùng tiền không qua được tại này lúc sau kịch tổ cũng đều nghe nói này loại tình huống càng thêm không người nào dám cùng hắn đối n ị c h đặc biệt là những cái đó đạo diễn một lời không hợp liền muốn ai v à miệng còn muốn bị triệt tiêu t r ư c vị Nghĩ n g h bởi vì bọn họ còn muốn tiếp tục đương đạo diễn nhưng không muốn bởi vì này đó sự tình bị mất chính mình nhân sinh mặc dù mười mấy bộ điện ảnh tại cùng một chỗ quay chụp nhưng là hắn tổng cộng chung vào một chỗ quay chụp thời gian lại dùng căn bản không đến hai tháng cái này là hắn tính toán không chỉ có muốn quay chụp có chụp quay tục ngữ nói thụ người lấy cá không bằng thụ người cá liên tính giúp bọn họ chụp lại nhiều điện ảnh này đó làm lão bản cũng không sẽ thỏa mãn chính mình chỉ có giáo hội này đó đạo diễn chính mình mới có thể giải thoát ra tới dù s a o này đó người cũng đều là cùng công ty có hợp đồng dài hạn ngắn thời gian trong vòng không thể có thể rời đi chờ bọn họ rời đi sau phỏng đoán này cái điện ảnh tiền đã kiếm không sai biệt lắm hắn là tiên hành mới phương hướng cùng m ẹ sáng tạo mới cho đến lúc đó hắn cũng có lòng tin có thể không nhận này đó người không chế chính mình có cường đại thực lực lúc sau liền có thể tự mình điên cuồng kiếm tiền làm bọn họ làm xem đ ê m này đó điện ảnh cuối cùng tất cả đều biên tập hoàn tất lại tăng thêm quay trụ thời gian hết thẻ tiêu tốn khoảng hai tháng rưỡi có thể nói là phi thường ngắn ngủi ngay cả những cái đó các đại lao trong lòng cũng đều là có chút kinh ngạc bởi vì chủ yếu là tốc độ quá nhanh này đương nhiên làm bọn họ bắt đầu hoài nghi này đó điện ảnh chất lượng có phải hay không tại lừa gạt bọn họ bất quá tại điện ảnh quay trụ kết thúc về sau cấp bọn họ đánh tam đoàn mỗi bộ điện ảnh năng lực kém nhất bán được bốn nghìn vạn trở lên nếu như là một bộ nào điện ảnh bán không đến bốn nghìn vạn hắn chính mình xuất tiền túi cấp bọn họ bổ sung có hắn này phiên lời nói lúc sau đám người này mới yên tâm muốn biết bọn họ mỗi bộ điện ảnh đều giảm xuống không thiếu chi phí cộng lại cũng liền một nghìn năm trăm vạn tà h ư u hơn nữa bọn họ rất nhiều phương diện đồ vật đều là tiến hành thống nhất chế tác thậm chí có thể lặp lại sử dụng đây càng thêm giảm xuống bọn họ chi phí đồng thời hắn cũng đem chính mình chi thức liền đều cấp mặt khác đạo diễn sự tính nói cho này đó đại lão đồng thời cũng đem những cái đó dạy bảo đạo diễn kêu đi ra bọn họ cũng tất cả đều làm t â m đoan tỏ vẻ chính mình đã học được m ở vui đùa tại này loại thời khắc đem bọn họ kêu đi ra làm sao có thể nói không kia chẳng phải là nói bọn họ đều là một ít sổ tài còn có mặt khác một tầng đồng thời cũng là quan trọng nhất sự tình kia liền là bất luận cái gì một cái đạo diễn đều chịu không được có một người khác tại hắn trước mặt khoa tay mùa chân đặc biệt là giống như này loại mỗi ngày kinh hồn tăng đảm liền tính là đối mặt bọn họ lo bản đều không có s ợ hai đến này loại trình độ kia nhưng là một không cẩn thận liền muốn ai vào miệng làm không cẩn thận còn muốn bị trực tiếp hủy bỏ chức vị này ai chịu đựng được c t h ô i một tí còn muốn chụp lại tăng ca nhi thêm điểm nhi làm bọn họ đều nhanh t ỉ n h thần sụp đổ hiện tại có một cái cơ hội có thể thoát khỏi này cái đại ma vương ai có thể từ bỏ đương nhiên tất cả đều nói chính mình đã học được chờ đến thoát khỏi hắn lúc sau chuyện gì cũng dễ nói không chỉ bọn họ xác thực đã học không sai bệt lắm cũng không cái gì giao cho bọn họ công phu hài kịch phiên cùng c ư ờ n g thi phiến bản thân liền không có bao n h i ê u độ khó căn bản là nhất thông m ạ c thông chỉ cần này bộ điện ảnh có thành tích bọn họ liền không lo lắng về sau sự tỉnh nghĩ tới đây chúng đạo diễn trong lòng vô cùng nhảy nhót mắt xem sự tình không sai bị lắm hắn rốt cuộc nói ra hắn nhịn hồi lâu lời nói ta đáp ứng các vị đại lao sự tình tất cả đều đã làm được đại gia có tiền cùng một chỗ kiếm đồng thời có thể giúp các ngươi k i ể m mấy năm ta hy vọng tại lúc sau mấy năm thời gian bên trong đại gia không muốn lại tới quái dày ta nếu không đừng trách ta thẩm lãng không k h á c h khí giang hồ đạo lý đại gia đều hiểu không nên đem người hướng t u y ệ t lộ bức như đại đô cảng cùng lắm thì ta có thể không cần ta chuẩn bị dựa vào thần châu bản thân lợi cho thế bất bại hy vọng các vị cảnh giác cao độ không muốn làm một ít ngu xuẩn sự tình đương nhiên nếu như có người muốn theo ta giao bằng hữu lời nói ta là vô cùng thích ta cũng là cái yêu thích người kết giao bằng hữu bằng hữu tới có rượu địch nhân đến có nắm đỡ ấm nói xong sau hắn ánh mắt liếc nhìn đám người dám cùng chỉnh cái đô càng giới giải trí đại lao nói ra này dạng lời nói chỉ sợ cũng chỉ có hắn một người liền tính là nhậm thiên hắn đều không dám nói như thế đương nhiên hắn quan trọng nhất lực lượng còn là bởi vì hắn công ty lương tựa thần châu nếu là thật xuất hiện chuyện không giải quyết được cùng lắm thì liền chạy thôi theo sát vách mét cửa quanh co tiến hành là có thể chỉ bất quá phải tốn nhiều chút khí lực chỉ bất quá giờ phút này bọn họ sở hữu người đều xem đến thẩm lãng trên người giá trị n à y cũng không là một cái bình thường người nếu là giao hảo nói không chừng liền có thể làm bọn họ sản sinh tài phú rất nhiều không cần phải đắc tội này dạng một cái tài thần ra bởi vậy rất nhiều người đều cầm lấy t r a n t r à tỏ vẻ nguyện ý cùng hắn làm bằng hữu chỉ bất quá cũng có một số người sẽ tỏ vẻ lập trường cũng không biết tại nghĩ chút cái gì nhưng là đối với này đó tình huống hắn cũng không bắt buộc sự tình đã đến này bên trong lúc sau liền chờ điện ảnh chiếu lên bọn họ điện ảnh hiện tại còn gặp phải xét duyệt cùng cuối cùng sửa chữa giai đoạn cho nên nói tại bọn họ phía trước thẩm lãng điện ảnh sẽ trước tiên chiếu lên đây cũng là tất nhiên kết quả nếu không nếu như chờ đợi đại lượng loại tựa như điện ảnh chiếu lên liền sẽ pha loang hắn phòng bán vé hắn cũng không phải người ngu làm sao có thể làm mặt khác người tới chia sẻ hắn đồ vật hơn nữa quan trọng nhất là hắn điện ảnh không l à này đó ra hỏa đơn giản có thể siêu việt liền tính chính mình cùng bọn họ quay chục đồng dạng đề tài ra tới tiêu chuẩn kia cũng là ngày đêm khác biệt n h â m tiên lại lần nữa bắt đầu tạm tiền tiến hành tuyên truyền phía trước cũng đã tiến hành tuyên truyền quá một lần nay một lần càng thêm làm cường độ tiến hành mở rộng làm càng nhiều người biết song long hội này bộ điện ảnh đồng thời còn nói ra có diệp tu t i ê n hành tham dự quay t r ụ đồng thời cũng là nhân vật chính một t r o n g càng thêm hấp dẫn rất nhiều người đối này bộ điện ảnh chú ý bất quá đến lúc đó bọn họ cụ thể có thể hay không nhìn ra tới diệp tu là ai nhưng là chuyện không liên quan tới hắn chiếu lên thời gian định tại nửa tháng sau bất quá làm hắn không nghĩ đến là t h u y như thế nhưng gọi điện thoại tới nghĩ muốn mời hắn trước vãng đạo thê cùng một chỗ xem phim chiếu lên nguyên bản hắn là muốn cự tuyệt nhưng là tính đến phía trước mời này đã là lần t h ứ tư nếu là lại cự tuyệt quả thật có chút không tốt lắm vì thế quyết định đến lúc đó chạy tới đạo thê hai bên tri gian đã đạt thành hiệp nghị hắn không cho rằng đối phương còn có thể làm cái gì quỷ mà n à y lúc hắn lại nghĩ tới mặt khác một người kia liền là đường sở sở tiểu n ý tử chính mình rất lâu không thấy nàng này lần dứt khoát mang nàng lữ cái du lịch bản chương xong chương hai trăm năm mươi hai hai người du ngoạn đi đạo thê một đạo thê quốc là một cái rất không tệ du lịch cảnh điểm đặc biệt là thần châu người hàng năm có rất nhiều đều thích đi nơi đó tiến hành du lịch bởi vì kia bên trong khí hậu cùng quốc nội không sai bị lắm hơn nữa có rất nhiều văn tự đều là rất giống k h ô mặc dù thẩm lãm cũng không là đặc biệt hiểu nhưng là tóm lại kia bên trong là rất nhiều người đều yêu thích đi địa phương ngay cả hắn đều chưa từng đi kia bên trong hơn nữa nghe nói kia bên trong là nam nhân thiên đường tại kia bên trong có rất nhiều phồn thịnh phong tục nghiệp cũng liền là một ít đại gia miệng bên trong cái gọi là trưởng thành người ngành nghề có rất nhiều xinh đẹp đại tỷ tỷ đều tại bên trong đương nhiên bên trong có hơn tự nhiên cũng không ít tố hơn nữa giá cả cũng là tương đối cao tại kia bên trong muốn trốn nợ là không thể nào bởi vì tại này loại nhà máy hơn phân nửa đều là có một ít đ ả thủ tiến hành chú tràng hạn trước kia đã làm qua này loại sự tình bọn họ nghiệp nội người liền là xem bãi trừ phi gặp được một ít tuyệt đối không thể chọc đại nhân vật bằng không bình thường người nếu là chọc chuyện trực tiếp liền sẽ bị đánh đi ra nhất nghiêm trọng tình huống thậm chí khả năng sẽ bị đánh thành tàn phế bất quá này cùng hắn không gì quan hệ hắn muốn cùng đường sở sỏ đi ra ngoài du lịch lời nói không quá khả năng đi này loại phong tục cửa hàng nay tiểu ni t ử chắc chắn sẽ không đồng ý chính mình đã có mấy tháng không có nhìn thấy nàng đặc biệt là này hai tháng chính mình đều sắp biên thành nhẫn giả hận không thể có ảnh phân thân chỉ thuật muốn bay chụp mười mấy bộ điện ảnh mỗi ngày ngay cả gọi điện thoại thời gian đều không có giống như video này loại xa xỉ sự tình càng là rất dài thời gian đều chưa từng có nay lần mang tiểu ni t ử đi ra ngoài du lịch phỏng đoán nàng cũng sẽ thực cao hứng phía trước đường sở sở liền tính là nghĩ đến đô cảng hắn đều không đồng ý bởi vì này bên trong thực sự là quá nguy hiểm rất nhiều người đều đối hắn như hổ r ì n h m ồ i chỉ bất quá bây giờ hắn đã không cần lo lắng này đó sự tình chỉnh cái đô cảng tuyệt đại đa số lại lão tất cả đều chịu đến quá hắn trợ r ú t đặc biệt là phía trước chụp điện ảnh thời điểm liên tính không để mặt hắn cũng phải trả tiền mặt mũi hơn nữa nếu như ai nếu là tại này cái thời điểm rơi hắn mặt mũi như vậy hắn liền sẽ hóa thân một con sói đem hắn phẫn nộ huy sái cấp những cái đó người nếu như nghĩ cá chết lưới rách hắn không sợ bất luận kẻ nào bất quá này loại tỷ lệ còn là thực nh trừ phi địa hợp thắng kia q u ầ người n đặc t h ủ hiện tại hắn mặt khác người đều là thực k i ê n tâm chỉ có địa hợp thắng quần gia hỏa liền như là một đống lớn bom đồng dạng liền ở bên cạnh hắn cảm giác tùy thời đều có khả năng nổ tung bất quá bây giờ không là giải quyết thời điểm tiểu ni h tự nhận lấy điện thoại nghe được điện thoại bên kia thầm lãng muốn dẫn nàng đi ra ngoài du lịch đường sở sở chỉnh cá nhân hơi kém cao hứng nhảy dựng lên phía trước kia kiện sự t ì n h phát sinh sau nàng đã rất lâu không có từng đi ra ngoài cũng không có lại đi ra ngoài trụ điện ảnh chỉnh cá nhân đều nhanh nín hỏng hiện tại rốt cuộc có cơ hội có thể đi ra ngoài hơn nữa còn là xuất ngoại du lịch đừng đề cập cao hứng bao nhiêu bất quá hắn không có đem chuyện này nói cho ngô giai dài triệu tân nguyện các nàng rốt cuộc này hai vị đã tại công ty bận bịu căn bản thoát thân không ra nếu là nói cho các nàng thực sự là có điểm nhi quá là cựu hận đường sở sở trực tiếp đính đêm đó vé máy bay một đường chạy tới đ â u cảng không kịp chờ đợi nghĩ muốn cùng thầm lãng gặp mặt muốn biết bọn họ đã rất lâu không có gặp mặt thậm chí hào hào nói chuyện qua này lần thật vật và có cơ hội cần thiết cố mà chất quý thật là nàng mẫu thân đều vẫn luôn tại t h u c giục xúc làm nàng nhất định phải nắm lấy cơ hội nghĩ đến này đó sự tình thời điểm đường sở sở chỉnh cá nhân khuôn mặt đỏ lên nhanh lên đ ê m này đó loạn thất bát tạo sự t ì n h quên máy bay hạ cánh lúc sau thẩm lãng liền tại bên ngoài chờ bởi vì là dạng sáng máy bay cho nên mới tiếp người cũng không phải là rất nhiều đường sở sở liếc mắt liền thấy thẩm lãng còn có theo sau l ư n g dương tuệ nguyên bản thẩm lãng không muốn để cho nàng tới tùy tiện i m người tài xế liền có thể nhưng là dương tuệ kiên trì muốn chính mình tới thực sự không lay chuyển được liền làm nàng cùng qua tới đường sở sở mới vừa rồi còn tại nghĩ nên hay không trực tiếp ôm vào đi bất quá như vậy lời nói hảo giống như có điểm nhị quá nhiệt tình sợ hù đến thẩm lãng còn là giống như trước đồng dạng có chút thiết x i n h x i n h t h ấ p đầu nhỏ giọng nói nói đã lâu không gặp thầm l ã n g cũng mặc kệ những cái đó trực tiếp lạp khởi tiểu nhi tử tay cười nói không thấy cái đầu cùng ta còn nói này đó đi thôi xe liền tại bên ngoài hiện tại đâu cảng chơi mấy ngày ta dẫn người đi đạo thê đông kinh đô nghe nói kêu bên t r o n g cũng có ngàn năm đô thành cũng coi là lịch sử lâu đời địa phương có rất nhiều địa điểm đáng giá một chơi hai người liền như vậy cười cười nói nói đi ra ngoài dương thuệ ánh mắt sao chờ tay độc liếc mắt liền nhìn ra ra này cái nữ nhân không đơn giản nói đúng ra hẳn là này cái nữ nhân cùng hắn lao bản quan hệ không đơn giản bất quá nàng xem đường sờ sờ đường này từ đầu đến cuối đều không cảm thấy này nữ nhân có nhiều ít n ị lực chủ yếu dương tuệ các loại ảnh hậu này sau xem tương đối nhiều cho nên nhìn thấy đường sở sở này loại có điểm không quá tự tin người thế nhưng có thể bị thẩm lãng này dạng người yêu thích quả thực có điểm nhi không thể tưởng tượng nổi bất quá sau đó liền nghĩ thông suốt khả năng cái này là đại lao thẩm mỹ quan nàng không hiểu đây cũng là thực bình thường sự tình nàng là cái nữ nhân phi thường thông minh biết cái gì thời điểm nên nói cái gì này cái thời điểm liền không nên nói yên lặng đương hảo chính mình trợ lý nhân vật tuyệt đối không thể để cho này cái nữ nhân có bất luận cái gì hoài nghi thậm chí muốn tạo mối quan hệ muốn biết nhiều khi nữ nhân nói lời nói khả năng càng làm cho nam nhân coi trọng bên gối gió vĩnh viễn là mạnh nhất hiệu quả chỉ bất quá nếu là dương tuệ biết hai người còn là thập phần thuần khiết quan hệ không biết sẽ làm thế nào biểu tình thầm lãng trực tiếp tại hắn chủ khách sạn cấp đường sở sở an bài một cái gian phòng bất quá này tiểu nhi t ử t ự ợ n h ư là mới vừa xuống máy bay biểu hiện thập phần phấn khởi vẫn luôn tại cùng thầm lãng nói chuyện phiếm m a i cho đến buổi sáng năm điểm nhiều thời điểm mới ngủ thầm lao trực tiếp nói cho dương tuệ hôm nay liền không đi làm hắn phải bồi đường sở sở đi khắp nơi vừa đi nàng gật gật đầu yên lặng đi ra ngoài không qua thiên hạ không có tường nào gió không lọt qua được có vì thế tại vừa rạng sáng ngày thứ hai thần đi thẳng tới bọn họ trụ khách sạn muốn nhìn một chút này cái có thể đem bọn họ lao bản mê đến đoàn đoàn chuyện nữ nhân đều đến lớn lên thành hình dáng ra sao thẩm lãng cùng đường sở sở buổi sáng ăn cơm xong ra tới nghị muốn đi hắn huấn luyện căn cứ xem nhất xem cũng liền là những cái đó huấn luyện diễn viên địa phương tại hợp lao ra tử ngày ngày tại chỗ nào đối diễn viên tiến hành huấn luyện nay tiểu nhi tử biết lúc sau liền thập phần hiếu kỳ nghi mau mau đến xem bản chương xong chương hai trăm năm mươi ba hai người dung hoạn đi đạo thê hai kết quả mới vừa đi ra lúc liền cùng n ô huy hoàng đụng cái đối diện mấy người mặt đối mặt thầm lãng sắc mặt lập tức liền khó coi nếu như nói hắn bên cạnh có cái gì người không muốn để cho đường sở sở nhận biết này hôn đ à n tuyệt đối tính là một cái thâm niên cha nam diễn kỹ phương diện mặc dù không thể chê nhưng là nam nữ quan hệ phương diện tuyệt đối không là cái người tốt liền xem nhân gia lý mạng n kia bộ dáng rõ ràng là trong lòng còn có hắn nhưng l à này ra hỏa tìm người giả bộ như không biết đ ê m này cái quan hệ lúc trước hoàn toàn không có thầm lãng xem thấy hắn lúc sau cũng không biết hắn tại làm cái gì lời nói giữa có nghiền ngẫm nói nói hôm nay không đi làm nô huy hoàng trêu g ẹ o đáp lại nói nhiều đ ạ i chút chuyện ta hôm qua cũng không đi làm nghe nói ngài này mấy ngày xin phép nghỉ ta sợ ngươi sinh bệnh cho nên cố ý tới xem xem thầm lãng hiện tại thật muốn cấp hắn một trần bình thường như thế nào không xem thấy này ra hỏa như vậy ân cần đoán chừng là theo dương tuệ kia nhi được đến một ít tin tức này mới hiếu kỳ tâm quậy phá xuống tới xem xem rốt cuộc như thế nào hồi sự nhi không hề nghĩ ngợi trực tiếp phiên cái bạch nhăn mắng cấp lao tử cúc đi bằng không hạ cái nhân viên làm theo tháng giảm nữa nô huy hoàng nghe xong đến muốn hạ thấp tiền lương chỉnh cá nhân nháy mắt bên trong thanh tỉnh qua tới phản chính là muốn xem đồ vật đã thấy đã thỏa mãn chính mình hiếu kỳ tâm còn là nhanh lên rút lui đi thấy tiện nghỉ liền thu lên tiếng chào liền nghĩ rút lui kết quả hắn vừa mới c h u y ể n thân thẩm lãng trực tiếp chen chân vào cấp hắn đẩy ra cái ngã gục bỏ lên lúc sau nhanh chóng rời đi nay một màn cũng làm cho đường sợ sợ cười không ngậm mồm vào được xem đến này tiểu nhi tử cười như vậy vui vẻ hắn bỗng nhiên có loại xúc động nghĩ muốn đem này tiểu tử lôi trở lại đương tiểu nhi tử mặt đánh cho hắn một trận bất quá nghĩ lại lại nghĩ một chút hảo giống như có phong hỏa hí chư hầu ý tứ cưỡng ép áp chế lại này cái xúc động đi t ớ i chỉnh cái đô cảng trung tâm bọn họ huấn luyện căn cứ đi một vòng diệp tu cũng ở đó trợ giúp tại hợp lao gia tử huấn luyện những cái đó tân nhân hơn nữa này lúc hắn mới phát hiện nguyên bản tại này bên trong huấn luyện người lại ít một chút bất quá đây cũng là thực bình thường sự tình rốt cuộc này bên trong huấn luyện thực sự là quá gian khổ không là bình thường người có thể tiếp tục kiên trì được mà còn có một ít thì là vào bệnh viện t h ẩ m l ã n g đến sau lên tiếng c h à o tham quan một h ồ i nhi liền mang theo đường sở sở rời đi rốt cuộc này bên trong nhiều người phức tạp đợi thời gian dài không tốt lắm đô c ả g cũng không lớn hai người tại này bên trong đi dạo mấy ngày cơ bản thượng đem có thể chơi địa phương đều chơi không sai biệt lắm mà tại đạo thê kia một bên cũng lại lần nữa truyền điện t h o ạ i tới làm bọn họ có thể tùy thời qua tới đã làm tốt tiếp đại chuẩn bị đính hảo vé máy bay lúc sau hai người bọn họ cùng diệp tu trực tiếp cùng một chỗ đi đạo thê nguyên bản hắn là không quá muốn mang này cái bóng đèn nhi bất quá vừa nghĩ tới chưa quen cuộc sống nơi đây kia cái địa phương cũng là các loại địa phương lánh địa phân chia thập phần nghiêm trọng. chính mình làm ra b ổ k ẹ mẩn ạ nhìm cái này sự tình tại bọn họ nơi đó đã phi thường nổi danh cho nên này lần đi vẫn là muốn hơi cẩn thận một điểm nhi tương đối hảo mặc dù có tảo lương tổ tiên hành t i ế p đãi nhưng là bọn họ cũng không phải là vô địch đồng dạng có địch thủ không tồn tại đạo thế quốc khoảng cách thần châu rất gần khoảng cách đô cảng liền càng gần chỉ có hơn bốn giờ máy bay liền có thể đến buổi chiều máy bay buổi tối thời gian liền đã tới đô cảng đến đây sân bay đón người chính là thu y ỉa chỉ bất quá lần này nàng trang điểm phi thường thanh thuần xuyên một thân màu trắng váy liền áo d em nàng trên người xăm thân vị trí cấp che khuất xem đi lên giống như một cái vô hại nhà bên đại tỷ tỷ chỉ bất quá này cái nữ nhân chân chính bộ dáng đến tột cùng là như thế nào ngay cả thẩm lãng cũng đoán không ra bởi vì hiện tại thời gian đã m u ộ n liền không thể mang bọn họ khắp nơi chơi vì thế đem bọn họ dẫn tới chỗ ở thẩm lãng cũng là lần đầu tiên tới này bên trong hắn phía trước liền tại một ít điện ảnh giữa xe m qua tại này bên trong hảo như muốn trụ này loại gọi tạ tạ mì đồ vật bất quá đương thu y y đ ĩ đem bọn họ dẫn tới dừng chân thời điểm làm hắn lập tức có điểm nhi thất vọng thế mà còn là một cái tinh cấp khách sạn chỉnh thể trang trí trừ có điểm nhi cùng phong chi bên ngoài mặt khác phòng bên trong đựng sức cơ bản đồng、dạng. làm hắn có điểm nhi thất vọng mà càng hố cha là đến buổi tối lúc sau ăn một bữa cơm làm tất cả đều là một ít sinh ăn các loại sinh loại cá tôm loại làm hắn chỉnh cá nhân huyết áp trực tiếp kéo căng hắn hiện tại liền nghĩ tìm một chỗ ăn một chén đường đường chính chính mị sợi bất quá xem đường sở sở một mặt vui vẻ hắn ngược lại là cũng không quan trọng nữ hải tự hào giống như đều vô cùng thích này đó cái gọi là nhật liệu đi tới đạo thê ngày đầu tiên buổi tối liền như vậy không tính thực vui sớm vượt qua đương nhiên cái này là đối với hắn mà nói ngày thứ hai thu y sớm sớm liền chờ đợi bọn họ hai tay đặt tại đuổi trước mặt đối thẩm lãng nhà n h ậ bái đa tạ thẩm tiên sinh này lần có thể đến dự nếu như thuận tiện ngại hay không gặp một chút chúng ta t ạ o lương tổ cán bộ bất quá ngươi yên tâm chúng ta cũng không có khác ý tứ chỉ là đơn thuần hữu hảo gặp mặt nếu như ngại không muốn thấy lời nói cũng không có quan hệ thầm lãng hơi chút suy nghĩ một chút rốt cuộc này là tại nhân g i a địa bàn nhi cổ đại còn giảng cứu bái s â n môn chính mình ra tới nếu là liền nhân g i a thấy đều không gặp một lần s á c thực quá mức không lễ phép vì thế gật gật đầu không có vấn đề bất quá ta muốn gặp chính là bọn ngươi nào vị cán bộ trước tiên biết một chút tỉnh một hội nhi tập mặt đ ư n đột là chúng ta phó tổ trưởng cũng là trưởng quản g chúng ta chính cái tổ chủ yếu giải trí kinh tế đại nhân vật Hắn vì ô c ù n thế cùng thu ẩ m không chỉ ý thìa lần tại n g rời đi một đường mở hướng đông kinh đông ngoại vi địa vực nguyên bản hắn còn tưởng rằng sẽ đến đến này loại đạo thê đặc thù bang phái lãnh địa ai biết thế nhưng trực tiếp đem hắn dẫn tới một cái công ty trong vòng h ả o đi hắn thừa nhận chính mình có điểm nhi đương như nghĩ hắn đối đạo thê bang phái nhận biết cũng tất cả đều là tới từ điện ảnh thay lời khác tới nói không sai biệt lắm cũng đều là hai mươi năm trước sản phẩm hiện tại liền tính là bọn họ cũng sẽ rất nhanh tức thời trở nên càng thêm chính quy hóa cùng hiện đại hóa mà tại biên duyên địa khu thành lập công ty cũng chủ yếu là bởi vì này bên trong giá cả khá là rẻ trừ vận chuyển hơi chút quý một ít bên ngoài chỉnh thể giá cả sẽ thấp hơn rất nhiều không nói những cái khác tối thiểu theo bên ngoài xem thượng xem là phi thường chính quy bên trong người trừ cái khác một ít xem đi lên có chút hung thân ác sát đa số người còn là chính quy xa xúc thu y cấp hắn phi thường tử tế giới thiệu này bên trong hết thảy hơn nữa hắn còn biết thạch điển đạo diễn nhiều năm trước tới nay cũng tại vì này cái công ty hiệu lực dẫn đến này cái công ty tại chỉnh cái đạo thê cũng là có chút danh tiếng đem toàn bộ công ty tham quan một vòng lúc sau thu y để mang hắn đi tới nhất mặt trên kỳ thật này cái tầng lầu cũng không cao hết thảy chỉ có sáu tầng nhưng là nhân viên lại không thiếu đạo thê quốc diện tích thực nhỏ nhưng là đối với diện tích ứng dụng lại phi thường tại hành có thể đem mỗi một t ấ c đất tất cả đều phát huy ra nó tác dụng bản chương xong chương hai trăm năm mươi bốn một người trò chơi khai phát chiếu lên tiếng vọng nhiệt liệt một tầng cao nhất có rất nhiều ngăn cách một ít lãnh đạo tất cả đều tại này đó ngăn cách thời gian mặt nhân viên bình thường thì là ai rất gần tại nhất bên trong liền là phòng xã trưởng bọn họ xưng hô cùng thần châu không giống nhau lắm tại thẩm lãng thậm chí đại đa số thần châu công ty cao nhất lãnh đạo người liền là chủ tịch nhưng là tại này bên trong cao nhất lãnh đạo người thống nhất cũng gọi là xã trưởng thậm chí tại bán đảo quốc cũng là như thế đồng thời này bên trong chức tràng văn hóa so thần châu càng thêm lưu hành thậm chí có thể nói là có không biết không kịp thậm chí rất nhiều nam nhân sớm về nhà đều sẽ bị cho rằng là một loại không cần biểu hiện cũng không biết đây con mẹ nó là làm sao tới liền tính là t h ầ m lãng đều không hiểu rõ ràng này là cố ra an bài biểu hiện tại đạo thê quốc lại trở thành không có nam nhân biểu tượng bất quá hắn là cho rằng còn có khác nguyên nhân rốt cuộc này bên trong vượt quá giới hạn suất đã đặt đến thế giới hàng đầu nay cũng đều là các loại dị dạng văn hóa tạo thành nguyên nhân bất quá cũng không thể phủ nhận bọn họ có rất nhiều ưu điểm đáng giá học tập đi tới xã trưởng văn phòng lúc sau liếc mắt liền thấy ngồi tại đối diện một cái sáu mươi nhiều tuổi tả hữ lao đầu tử n à y cái tuổi tắc tuyệt đối phải so lôi lão đại còn muốn lao nhưng mà tại này cái tuổi trẻ kỳ thật tại này bên trong chỉ có thể coi là được là bình thường rốt cuộc này bên trong về hưu tuổi tắc đều đã kinh đạt đến bảy mươi tuổi sáu mươi tuổi tả hữu còn tính là ưu tú lao động lực t h u y phi thường cung kính hướng xã trưởng hơi hơi c ú i người nói nói ta đã đem thẩm tiên sinh mang tới xã trưởng gật gật đầu lạnh nhạt nói nói vất vả ngươi tạm thời ngươi không có chuyện đi nghỉ ngơi đi là nói xong sau xuống đi đối thẩm lang thập phần mịt mở liếc mắt đưa tỉnh sau đó rời đi tại nàng mới vừa rời đi về sau nay vị xã trưởng cười nói nhưng là tại h tào ư lương tổ giữa giống như hắn này dạng nhị bạ thủ chỉ có một người cơ bản thượng là dưới một người trên vàng người có thể biểu hiện như thế khiêm tốn chỉ có thể nói nhân ra tại lễ tiết phương diện tương đối khiêm tốn đồng thời muốn để ngươi dùng đồng dạng thái độ đáp lại không là làm ngươi thỏa thích trong bước nay điểm đạo lý hắn còn là hiệu được vì thế hắn cũng thập phần khiêm tôn đáp lại hai người câu được câu không trò chuyện cũng không có cái gì làm hóa bất quá liền tại này cái thời điểm xã trưởng đột nhiên lời nói chuyển hướng đột nhiên nói khởi bộ kệ m ẩ n sự t ì n h không biết thẩm tiên sinh có không có tính toán nghĩ muốn đem bộ kệ m ẩ n làm thành trò chơi tính toán thẩm lãng đầu tiên là xưng sở sau đó có chút xin lỗi nói nói ta hiện tại đã đem bộ kệ m ẩ n làm thành trò chơi đồng thời tại toàn thế giới tiến hành phát hành ta nghĩ này điểm các ngươi hẳn phải biết đi đối phương nếu có nghĩ muốn làm trò chơi tính toán khẳng định là tại này phương diện có sở nghiên cứu nay loại toàn thế giới đều biết sự tỉnh bọn họ không có lý do không biết nhưng là ai biết hắn lúc sau nói chuyện xảy ra lại làm cho thẩm lãng rõ ràng chính mình thì ra h i ể u sai lầm xã trưởng tiếp tục nói không tốt ý tứ ta mới vừa mới có hơi không nói rõ ràng ta ý tứ là ta nghĩ muốn tiến hành độc lập trò chơi chế tác cũng liền là cái gọi là một người trò chơi t ạ i tờ ép máy chơi game cùng pc mặt trên tiến hành phát hành chúng ta đạo thê không có này thế giới số một số hai một người trò chơi chế tác công ty chúng ta chế tạo ra tới chất lượng ngươi tuyệt đối có thể yên tâm nếu như ngươi có này cái đánh coi là chúng ta sẽ cấp ngươi một cái giá vừa ý này đó sự tình hắn cũng là nghe nói qua đạo thê quốc một người trò chơi có thể nói cùng hắn ạ nghìm đ ồ n g dạ n g đều là thế giới nổi tiếng giải trí sản nghiệp hóa ra là này đó sự tình hắn thở dài m ộ t hơi cũng không là cái gì đặc biệt đừng làm khó dễ tình huống nếu là đối phương quá mức khẩn cầu hắn tại đạo thê chủ đ i ệ n ảnh kia là làm hắn thật đau đầu nếu là không đáp ứng n à y đó địa phương không vạch mặt ngày sau hắn tại này bên trong phát triển cũng sẽ nhận trở ngại bất quá nếu là bộ kệ mần một người trò chơi chế tác bản quyền lời nói cái này sự tỉnh liền vô cùng đơn giản bất quá không thể không nói này cái xã t r ư ở n g sắc thực thực có đầu óc các công ty đều còn tại tranh đoạt hắn hạ nỉm bản quyền thời điểm nhân gia đã bắt đầu mở ra lối riêng nghĩ muốn dùng khác một loại phương thức tiến hành kiếm tiền cái này là thương nghiệp tư duy tri gian c h í n h lệnh đương nhiên này cũng có đối chính mình kỳ hạ sản nghiệp khai triển bất đồng kiến giải hai người nhằm vào trò chơi chế tác tiến hành trò chuyện trò chuyện thì ra thế mới biết nói bọn họ công ty danh hạ không chỉ có một ít điện ảnh phát hành thậm chí còn có trò chơi chế tác thậm chí là máy chơi game chế tác có thể nói là một cái phi thường sản nghiệp khổng lồ đồng thời tại chỉnh cái đạo thê cũng có phi thường cao địa vị thuộc về phi thường ưu tú công ty bất quá đến hai người chính thức nói giá cách thời điểm hắn liền có chút do dự bởi vì hắn căn bản không biết một người trò chơi này cùng một chỗ đến tột cùng hẳn là cái gì giá cả bất quá nếu là mở rộng quốc tế thị trường bước đầu tiên hắn cảm thấy có thể tiến hành một ít lợi nhuận thượng nội bộ chờ đến chính mình danh khí đánh mở thời điểm giá cả có thể tại sơ bộ tiến hành đề cao tại là đồng thời hắn cũng là vì biểu đạt chính mình t h à n h ý trực tiếp định giá một nghìn năm trăm vạn n à y cái giá cả có thể nói cũng không cao nhất là bây giờ bộ kệ mần danh tiếng ngày càng đề cao hắn ngược lại đem chính mình giá cả giảm xuống nay có thể nói là tiến hành cự đại nhượng bộ bất quá lấy hắn hiện tại tài sản tiêu chuẩn tới nói không sai này ngàn tám trăm vạn chủ yếu là tại đạo thê có một cái cố định hợp tác đồng bạn thậm chí nói một cái không sai bằng hữu đặc biệt là giống như này loại đại lão nếu như có thể cùng bọn họ tiến hành hữu hảo hợp tác đối với tiên hành trình cái đông châu phát triển có thể nói có lợi mà vô hại đông châu bao hàm t h ầ n châu bán đảo quốc đạo thê quốc tại bên trong rất nhiều quốc gia bất quá nhất chủ y ế u thị trường còn là này ba cái quốc gia bởi vì tại này hắn quốc gia trong vòng giải trí sản nghiệp tương đối tới nói không có như vậy phát đạn nhất chủ yếu là điện ảnh phong cách bất đồng nhất thích xứng ngược lại là diệp tu chế tế long vương một loại bất quá mặc dù điện ảnh cùng ti vi kịch phương diện cũng không chung nhưng là tại thẩm mỹ phương diện cùng ạ niềm trò chơi phương diện lại là chung nói cách khác tại một ít giải trí tống nghệ cùng ạ niềm cùng một người trò chơi tri gian không có cái gì quá lớn hơn câu chính mình nếu là muốn triệt để quốc tế thượng d ừ n g chân tối thiểu nhất muốn tại chỉnh cái đông châu làm ra chút danh tiếng mới có thể bị người tán thành mà chính mình hiện tại nhiều lắm thì tại thần châu có chút danh vọng đặc biệt là ở nước ngoài tiến hành đại diện thời điểm thậm chí rất nhiều người căn bản đều không biết bộ kẻ mần là thần châu chế tạo cái này làm hắn cảm giác đến có chút b ệ t khuất bất quá đây cũng là chuyện không có cách nào ai làm cho cả thần châu tại thế giới phạm vi bên trong đều thuộc về giải trí hoa mạc chủ yếu là tiến hành vào khẩu phương diện nếu là bọn họ có thể tiến hành giải trí phát ra này là rất nhiều người cũng không tin cho nên c ò n muốn từng bước một đi c â m muốn từng miếng từng miếng một m à ăn đối với này một điểm hắn cũng không nóng nảy cùng tạo lương tổ hợp tác l i ề n là hắn đặt chân chỉnh cái đông châu bước đầu tiên bản chương s o n g chương hai trăm năm mươi lăm một người trò chơi khai phát chiếu lên tiếng vọng nhiệt liệt hai phía trước cùng hát xuyên hợp tác chỉ có coi thể lần này tới còn thật là đã kiếm được đối phương so hắn tưởng tượng phải ôn hòa rất nhiều hơn nữa yêu cầu cũng thấp rất nhiều đồng thời bọn họ còn nói luận một ít quan tại điện ảnh kế tiếp chỉ cần thẩm lãng điện ảnh chất lượng quá quan bọn họ nguyện ý vẫn luôn tiến hành hợp tác hai người càng nói càng cao hứng xã trưởng đột nhiên nói nói thật vất vả đi tới chúng ta này bên trong ta khẳng định muốn hào hào chiêu đ ã i ngươi dựa theo các ngươi mà nói nên cứ gọi là tận tình địa chủ hữu nghị chúng ta này bên trong địa phương nổi danh nhất liên l à kịch ca múa đinh một con đường chúng ta tuy rằng đã đem chủ sản nghiệp tiến hành chuyển rời nhưng l à n à y dù sao cũng là chúng ta khởi nguyên sản nghiệp tại kêu bên trong chúng ta còn là có thực nhiều lời quyền chúng ta tại kêu bên trong có rất sinh sản nhiều nghiệp ngươi đi cứ về chơi nếu là không tốt ý tứ lời nói một điểm nhi ta cùng đi với ngươi bảo đảm ngươi chơi tận hứng thông qua hắn này loại nói chuyện thuần thục trình độ l i ê n biết bình thường khẳng định không ít đem người hướng kia bên trong biên nhi lĩnh nhưng là hắn này lần như n g là cùng đường sở sở cùng một c h ỗ t ớ i nếu là đi này loại phong tục cửa hàng phỏng đoán này tiểu nhi tử sẽ bị khí đến trực tiếp quay người rời đi nghĩ đến nơi này hắn nhanh lên k h o á t k h o á tay tỏ vẻ chính mình là cùng bội tử cùng một c h ỗ t ớ i xã trưởng sau đó lộ ra một cái hắn phi thường h i ể u ánh mắt sau đó n h ọ giọng nói nói ta có thể phái trợ lý đi bồi ngươi bạn gái rốt cuộc đông kinh đô có rất nhiều thương nghiệp n g a i liền tính là nữ nhân cũng có thể chơi thực tận hứng sau đó ngươi lại đi kịch ca mùa đinh yên tâm đi giống như ngươi tình huống ta gặp qua rất nhiều là xử lý này phương diện sự tình lao thủ nói xong còn cười h ắ t hắc hai tiếng nay chỗ nào như là một cái hơn sáu mươi tuổi xã t r ư ở n g rõ ràng là một cái lao d â m côn hắn cũng không muốn đem chuyện này làm hư vốn dĩ liền là nghị muốn mang này tiểu ni t ử giải sâu một chút nếu là ra này đó sự tình bị phát hiện lời nói nhưng là quá hôn phí còn là nói khéo từ chối bất quá trong lòng cũng là cảm thấy có chút đáng tiếc rốt cuộc đây chính là chỉnh cái đạo thê quốc địa phương nổi danh nhất một trong Xã trưởng cũng không bắt buộc chỉ là lộ ra một cái ý vị thâm trường ánh mắt bất quá vẫn như c ũ phải thu ý kỉa ra tới để nàng làm hướng dẫn du lịch rốt cuộc một cái bản địa người như thế nào cũng so nơi khác người biết hơn nữa bọn họ chi gian còn nhận biết nói tới nói lui khẳng định so với bình thường người muốn càng thêm thân cận có thể càng tốt lạc gần quan hệ n à y là một cái thành công hợp tác đồng bạn cần thiết muốn hào h ả o đối đ ạ i mới được đồng thời hắn thập phần tự hào nói chúng ta nơi này chính là mua sắm thiên đường có được toàn thế giới lớn nhất trung tâm thương mại một trong sở hữu n ữ tính đều có thể tại chúng ta này bên trong chơi vui vẻ hiện tại đã không cái gì nguy hiểm gọi điện thoại cho đường sở sở bọn họ hỏi nói các ngươi tại chỗ nào ta đi tìm các ngươi còn mang theo một cái đạo bơi tới đường sở sở nói cho hắn tại chỗ nào diệp tu cấp hắn gửi tới một cái hướng dẫn mặc dù hai người bọn họ đều là lần đầu tiên tới đạo thê bất quá diệp tu nhưng không phải lần đầu tiên phía trước tới quá này bên trong chấp hành nhiệm vụ làm bảo tiêu bảo hộ một cái đường địa thổ hảo không bao lâu thu ý vì lái xe tìm đến địa điểm đi tới chỉnh cái đông kinh đô lớn nhất trung tâm thương mại thẩm lãng nguyên bản còn tưởng rằng này bên trong có cái gì có điểm đặc sắc đồ vật kết quả xem đến sản địa lúc sau thuần một sắc thần châu chế tạo chỉnh cá nhân nháy mắt bên trong một điểm nhi hứng thú đều không có cùng lao từ không xa vạn dặm đến khác quốc gia k ế thẩm quả mua đều đồ vật cũng c là í n n sản xuất, này h hợp quốc xuất, gia lãng sao? Này đạp m phi t không hợp lại không l nói đa tạ các ngươi hào ý ta còn là yêu thích tại đại dạp chiếu phim trong vòng cùng mặt khác người xem cùng một chốt xem như vậy lời nói càng có thể xem đến mặt khác người đối chính mình đánh giá đó mới là chân thật nhất phản ứng xã trưởng nghe được này p h i ê n lời nói lúc sau chỉnh cá nhân đầu tiên là s ư ơ n g sở sau đó hảo giống như đột nhiên hiểu được vì cái gì này cái nam nhân có thể thành công phi thường chú trọng tiếng vọng thâm nhập đến điện ảnh quần chúng giữa đi hấp thu ưu, ưu điểm cự tuyệt khuyết điểm hán đảo cũng không có ép buộc chỉ là nói vậy được rồi bất quá tại điện ảnh thả chiếu kết thúc về sau chúng ta tổ trưởng nghĩ mời ngươi ăn bữa cơm còn thỉnh ngươi tuyệt đối không nên cự tuyệt nay loại sự tình hắn đương nhiên sẽ không cự tuyệt thật nhanh liền đáp ứng sau đó tìm người cấp hắn lấy tới mấy chương vẽ xem phim làm bọn họ có thể đi dạp chiếu phim tiến hành quan sát ngay cả thu y cũng tại cùng một chỗ cùng mặt bên trên có chút chờ mong rốt cuộc đây cũng là nàng biểu diễn nữ chính điện ảnh hơn nữa đạo thê quốc văn hóa cùng thần châu có chút không giống nhau cho nên một ít thế giới quan cùng đối điện ảnh nhận biết cũng đều không giống nhau nay cũng liền tạo thành lửa nóng trình độ tri gian khác biệt đi tới dạp chiếu phim lúc sau t h ẩ m lãng phát hiện này bên trong dạp chiếu phim đều tương đối nhỏ bất quá này cũng có thể lý giải thuộc về quốc gia đặc sắc hơn nữa hắn phát hiện điện ảnh giữa chính mình song long hội dùng một cái phi thường lớn trực tiếp đặt tại cửa ra b ả o có thể nói phi thường nghệ tình chung quanh người tất cả đều dùng đạo thê lời nói giao lưu một bên thu Y ý ỉa liền cấp hắn phiên dịch thế nhưng rất nhiều người đều phi thường chờ mong này bộ điện ảnh sau đó thu Y ý ỉa giải thích nói kỳ thật thần châu võ thuật tại toàn thế giới đều thực nổi danh chỉ bất quá xuất hiện một ít đứt gãy bất quá này không có giảm b ấ t nhiệt độ của nó ngược lại càng thêm che lên một tầng sắc thái thần bí rất nhiều năm chưa từng xuất hiện này dạng điện ảnh cho nên làm người bị chịu chờ mong hắn này mới n h tới tuyên truyền giữa có tâm thức thần châu công phu điện ảnh chữ cho nên mới sẽ hấp dẫn như vậy nhiều người theo điện ảnh bắt đầu đại gia cùng một chỗ tiến vào ả n h s ả n h bên trong đầu phim kéo ra một cổ nồng đậm đô cảng gió t r i ệ n h a y có cảm giác tiết tấu âm nhạc cùng diễn kịch tính khúc dạo đầu n g á y mắt bên trong đem sở hữu người xem ý thức tất cả đều hút vào đến trên màn hình đương kịch bản đến âm nhạc hội lúc sau đi tới thứ nhất cái cao trào toàn trường lập tức ha ha cười to đồng thời xem đến kia có phần có ý tứ kịch bản biểu diễn cũng đều bị này loại phương thức hút lấy mà rất nhiều người xem cũng giống như đánh mở mới thế giới đại não bên trong chỉ có một cái ý tưởng phim hành động nhi lại còn có thể như vậy q a y c h ụ có thể đem khoa t r ư ơ n g buồn cười động tác cùng nghiêm túc cảnh đem kết hợp không chỉ có phi thường khôi hài còn có thể làm người xem đến thần kinh căng cứng còn là lần đầu tiên xem đến như thế tác phẩm hơn nữa còn là ở nước ngoài thầm lãng liền tính nghe không h i ể u bọn họ nói lời nói nhưng là liền tính xem bọn họ biểu tình cũng có thể biết bọn họ đối này bộ điện ảnh phi thường hài lòng xem t ớ i t r ầ m thượng cùng tạo lương tổ này bữa cơm có thể hào hào ăn bản chương xong chương hai trăm năm mươi sáu đưa tặng s ạ n g ý đua ngựa nương tìm hiểu một chút một tại dạp chiếu phim bên trong hoan thanh t i ế u ngữ vang lên liên miên rất rõ ràng bọn họ đối với điện ảnh thập phần tán thành thầm lãng cùng thu y xem đến này một màn cũng phi thường vui mừng nay là một loại chính mình nỗ lực được công nhận cảm giác nay loại cảm giác đã đã vượt ra tiền mang đến thỏa mãn cảm giác mà là một loại tự thân bị xã hội tán thành tại xã hội thượng có được một chỗ cắm r ủ i tán đồng cảm giác tại điện ảnh kết thúc về sau mỗi người bọn họ đều là cười cười nói nói đi ra ngoài chỉ bất qua thực đáng tiếc thầm lãng nghe không hiểu bọn họ tại nói chút cái gì thu y ở một bên nhỏ giọng nói nói, bọn họ đều tại lẫn nhau thảo luận kịch bản rất nhiều người đều tại nói muốn đem này bộ điện ảnh để cử cấp chính mình bằng hưu dẫn bọn hắn cùng một chỗ tới xem điện ảnh tuyệt đối là đạt được thành công lớn. hắn rốt cuộc triệt để thở dài một hơi theo bắt đầu đến kết thúc chỉ có toàn bộ hành trình người xem đều hài lòng tình huống mới có thể phòng bán vé bán chạy có không ít điện ảnh mở đầu trực tiếp đạt đến đ ỉ n h phong kết quả tại cuối cùng một đoạn thời gian giống như một đống cất chó nay bộ điện ảnh tuyệt đối sẽ đem phòng bán vé trực tiếp hao t ổ n một l ử a mười phút kết cục cất chó k ị c bản khả năng sẽ đem hai cái giờ điện ảnh kéo vào vực sâu còn có một ít điện ảnh mở đầu phi thường chậm nhiệt đằng sau mới có thể dần vào gia cảnh n à y loại vé xem phim phòng bình thường sẽ không quá kém nhưng là cũng sẽ không quá tốt thường thường cũng sẽ ở hậu kỳ dựa vào đại gia danh tiếng chậm rãi xông đi lên phòng bán vé cũng liền là đại gia cái gọi là lương thảo điện ảnh nhưng l à n à y loại điện ảnh tại giai đoạn trước phòng bán vé sẽ phi thường thảm không là mỗi người đều có thể tiếp nhận này loại tình huống tối thiểu thầm lãng là không thể nào tiếp thu được nếu có càng tốt càng đắt khách quay chụp phương thức vì cái gì muốn giai đoạn trước chậm nhật đâu trừ phi hắn cùng tiền không q u a được nhưng phàm hảo xem phim hành động đều là bằng nhanh nhất tốc độ đem người xem đưa vào đến kịch bản giữa đi ưu tú phim hành động đều là như thế thậ này lúc khả năng sẽ có rất nhiều người ra tới phản bác nói rất nhiều ưu tứ điện ảnh tiết tấu một điểm nhi đều không vui kia chỉ là đạo diễn dùng đặc thù thủ đoạn làm n g ư ờ i nhìn không ra mà thôi chính là bởi vì người xem nhìn không ra mới biểu hiện ra đạo diễn tiêu chuẩn cao hơn người xem quá nhiều c h ỉ bất quá thẩm lãng không nghĩ quay chụp này loại điện ảnh bởi vì có chút phí sức không có kết quả tốt nghĩ đến này lúc hắn có chút do dự hạ một bộ điện ảnh muốn không cần tiếp tục cùng này cái lộ tuyên đi c h ỉ bất quá vừa nghĩ tới đằng sau có đến không hết loại tựa như điện ảnh tại cùng hắn liền từ bỏ này cái ý tưởng Này đại ó có phim thuật hắn công ty tiến hành tuyên truyền liền đủ, chính mình mục đích tiến liền mục võ ty tuyên truyền công này đủ, đã đ t tất t đến. yếu Không cùng bọn họ có ế p tục đoạt não à y chén cơm ăn. n Đại não giữa bắt đầu điên cuồng đầu não phong bạo mà đúng lúc này một bên thu y lại giật giật hắn của n ã o bên trên đem hắn theo chụp điện ảnh suy nghĩ giữa túm trở về mỗi lần hắn chỉ cần nghĩ tới chụp điện ảnh sự t ì n h chỉnh cá nhân liền sẽ có chút thất thần hắn lấy lại tinh thần lúc sau xem thu y thì có chút xấu hổ nói nói nghĩ một vài sự việc có chút thất thần đúng bởi tối đi tàu lương tổ ngươi cũng sẽ đi sao thu y sắc mặt có chút tạm đạm lắc đầu ta còn không có này cái tư cách tối nay có thể bồi ngươi cùng nhau ăn cơm tất cả đều là chúng ta tổ giữa cán bộ ta chỉ bất quá là một cái không quan hệ khẩn yếu người thôi lời nói nói có chút điểm đạo đáng yêu một bên đường sở sở đồng tình tâm có chút tràn lan rốt cuộc phía trước thu y c á c bọn họ làm người dẫn đường đặc biệt là đối đường sở sở đặc biệt nhiệt tình bởi vì này nữ nhân biết lôi kéo ai càng thêm đơn giản một điểm đầu óc thực thông minh tạo thành nàng này loại tình huống chủ yếu cũng là bởi vì đạo thê quốc cạnh tranh thực sự là quá kịch liệt nếu là không có điểm nhi tâm tư lời nói chỉ bằng vào thực lực là tuyệt đối không cách nào ra mặt thu y còn bày ra này loại đáng thương bộ dáng đường sở sở tứng nắng tay có c bất trở thầm mong quá đối với cái này sự tình hắn vẫn gật đầu dù sao cũng là ra tới chơi hắn không muốn bởi vì như vậy ít chuyện làm đường sờ sợ không vui vẻ đem cái này sự tình cấp xã trường gọi điện thoại đối phương không hề nghĩ ngợi liền đồng ý bởi vì cái này sự tình căn bản không tính là sự tỉnh bất quá nếu là đến bọn họ nơi đó đi lời nói có phải hay không hắn là mang một ít nhị lễ vật cái gì rốt cuộc nếu như dựa theo thần châu tư duy tới xem đi khắc nhân ra bên trong khẳng định là muốn dẫn đồ vật chỉ bất quá nếu là mua chút cái gì đồ vật lời nói kia thật là có điểm nhi quá tục nhân ra nhưng là tam đại tổ chức cái gì đồ vật không có chính mình cũng không thể mang mấy cân hoàng kim đi qua đi đột nhiên linh quang trợ lóe biết hẳn là đưa chút cái gì tuyệt đối là một cái chân quý lễ vật xem xong điện ảnh lúc sau buổi chiều lại đi đặc sản cửa hàng mua điểm nhi đồ vật bill gửi về thuận tiện ăn một chút điểm tầm ngọt chủ yếu là thẩm lãng hiện tại đã đối này bên trong liệu lý có chút thất vọng ngay cả tinh cấp khách sạn làm ra đồ ăn đều là này loại trình độ hắn đã không chờ mong tảo lương tổ chuẩn bị cho hắn cái gì ăn ngon không bằng ngăn chút đầu ngọt cái gì nhiều lót dạ một chút bụng tỉnh tối về thời điểm chịu đói bởi tôi đến tảo lương tổ nói đúng ra này cái địa phương hẳn là bọn họ ngày thường giữa tụ hội địa phương hoặc làm ở một ít hội nghị trọng yếu thời điểm cũng sẽ bắt đầu dùng là một cái đặc biệt lớn biệt tử tối thiểu nhất có thượng ngàn mét vuông phi thường rộng rãi bên trong càng là một cổ cầu nhỏ nước chảy nhà cảm giác chống không thiếu đón khách tùng tại đạo thê quốc này loại tiểu địa phương tới nói, có thể làm ra như vậy đại địa phương đã phi thường xa xỉ vào đến trung gian gian phòng bên trong hắn gian phòng thiết trí tiêu chuẩn càng là có ý tứ tựa như mặt mày nói bàn cờ đồng dạng trung gian một cái đặc biệt lớn phòng ở chung quanh có mấy gian căn phòng nhỏ t h u y ý, ý cũng là lần đầu tiên tới này bên trong cho nên không có cách nào dẫn đường bất quá hảo tại cửa ra vào n h ỉ có một ít tiểu lệ xem đến bọn họ đến sau trực tiếp mang bọn họ hướng bên trong đi tại cửa ra vào đổi d ả i vẫn luôn nói bọn họ lĩnh nhập chủ sạch giữa này bên trong tối thiểu nhất có thượng trăm mét vuông gian phòng giữa p h tất cả đều là tạ tam mì xem lên tới thập phần rộng rãi giờ phút này đã tại gian phòng giữa b ệ y b i ể n mấy chục cái bàn nhỏ phía trước có người đã nói với hắn là bọn họ bàn ăn mỗi người một cái bàn nhỏ còn là thật có ý tứ này là bọn họ phi thường truyền thống tụ hội phương thức nghe nói đã truyền thừa thượng trăm năm mặc dù rất nhiều người đã không cần này loại phương thức nhưng là tảo lương tổ vì bảo trì này loại truyền thống từng ấy năm tới nay như vậy vẫn luôn kiên trì này loại phương thức không đi chỗ đó chút cái gọi là tỉnh cấp khách sạn nhất chủ yếu tại này bên trong ăn cơm đồng thời cũng có thể nói một ít sự tình ta là đến bên ngoài lúc sau nhiều người phức tạp khả năng sẽ xảy ra vấn đề đem hắn mang đi chính mình vị trí t hai ế mà ngồi tại bên tại trái vị trí thứ vị phi mà nay lúc bên ngoài đột nhiên truyền đến một trận chào hỏi thanh â m thẩm lãng lập tức nâng lên tinh thần muốn biết tại này cái tổ chức giữa có thể bị như thế t ô n k í n h như vậy cũng chỉ có một người liền là này bên trong tổ trưởng cửa ra vào đứng một cái hơn bốn mươi tuổi nam nhân giữ lại tóc dài chất một cái đơn nuôi ngựa xem lên tới có điểm nhi giống như một cái làm nghệ thuật người chỉ bất quá mặt bên trên biểu tình có chút lạnh rất khó tưởng tượng này dạng một người là đông kinh đô tam đại tổ lão đại hắn sớm một chút tới lúc sau trực tiếp ngồi vào chính mình vị trí kia liền là sở có vị trí giữa nhất trung tâm hai bên trái phải gạt ra trung gian chỉ có một cái bàn nhỏ kia liền là tổ trưởng vị trí ngồi s ồ m hạ xuống lúc sau thẳng tắp lưng và thắt lưng đối thẩm lãng khẽ gật đầu thẩm tiên sinh ngươi hảo kẻ hèn tam đồng b u long nghe qua thẩm tiên sinh đại danh hôm nay gặp mặt cảm giác có chút thân thiết này cái lao đại thế mà nói là tiếng trung hơn nữa thập phần trôi chạy vừa thấy liền là thực có kinh nghiệm này loại bất quá hắn nói lời nói trước mặt còn gọi thẩm lãng có điểm cao hứng nhưng là đ ư ờ n g hắn nói đến ta xem thấy chính mình đặc biệt thân thiết thời điểm hắn cũng không biết hẳn là lộ ra cái gì dạng biểu tình nếu như nói thân thiết lời nói cũng là xác thực thân thiết rốt cuộc đã tùng đều là đồng hành bất quá bây giờ nghe được này lời nói cảm giác là lạ Liên tại này lúc, là tại nhiên biệt này hắn ánh mắt cũng xem đến đường sở sở cùng thu ý ý, ánh sừng đến đường mắt thu mắt đột chút suốt. có Đặc xem xem sở sở s ý bất quá liền tính này lão hôn đản nghĩ muốn thật độc thủ chính mình cũng sẽ không từ bỏ chống cự hắn cách chính mình như vậy gần nếu là đột nhiên ra tay đem hắn bắt xác suất cũng là rất lớn bất quá liền tại này lúc xem đến g đối phương này cái biểu tình thầm lãng liền biết hắn nghĩ khởi kia cái cố nhân tuyệt đối không là cái gì bằng hữu bình thường tuyệt đối là tình phụ người bạn gái cũ một loại nhân vật bất quá hắn xem thấy đối phương mắt bên trong xác thực không có cái gì dâm sắc phản mà chỉ có một ít đối trước kia hồi ức lúc này mới yên lòng lại đối phương hẳn không có nói láo hắn tốt xấu phía trước cùng ạ sợ t r ộ học qua một ít tâm lý học đối với này đó tình huống còn có thể nhìn ra tới một ít nếu là một cái hiểu lầm tiếp tục chào không ông liền ra vẻ chính mình có chút lòng dạ hẹp hòi ngược lại vô cùng rộng lượng hỏi nói ngài kia vị bằng hữu cũng là thần châu người sao tam đồng bị long lắc lắc đầu nói nói cũng không là nàng cũng là chúng ta đạo thêm người đồng thời cùng ta theo tiểu nhận biết chỉ bất quá tại rất nhiều năm trước liền không thấy ta cũng không có tìm được tính không đề cập tới này đó cũng không là cái gì vui vẻ sự tình nói xong cũng làm mặt giới người bắt đầu mang thức ăn lên một người bàn ăn bên trên có mười mấy cái đĩa liền là không cái gì ăn bất quá cũng là không quan trọng hắn cũng không c ó ôm cái gì hy vọng chỉ bất quá thông qua cùng này vị tổ trưởng nói chuyện phiếm hắn thế nhưng phát hiện này ra hỏa là cái có điểm cảm tính người cùng chính mình tưởng tượng bên trong tổ trưởng thật đúng là có chút không giống nhau tại điện ảnh giữa hắn xem đến này đó người tất cả đều là phơi bày nửa người trên xăm hình xăm nói chuyện tất cả đều là đánh người âm thập phần trang bức này loại nhưng là trước mắt này vị nói như thế nào đây tổng cấp hắn cảm giác giống như một cái thi nhân bất quá hắn đối với cái này người nhưng không có bất luận cái gì lòng k h n h thị có thể đem tổ chức phát triển như vậy đại khẳng định không là bình thường người hai người lại nói gây ra dòng điện ảnh sự tình đồng thời tỏ vẻ này lần phòng bán vé bán phi thường hảo hy vọng về sau có thể tiếp tục hợp tác nói đến chỗ này thời điểm hắn phủi tay theo bên ngoài đi vào một người mặc hòa phục nữ nhân tại này bên trong hết thể đều hiện đến như vậy phục cổ hòa phục nữ nhân tại tay bên trong có một cái khay mặt trên thả một cái phi thường tình mỹ hội tam đồng quỷ long nói nói này bên trong là một cái cổ ngọc dây chuyển tại chúng ta này bên trong tối thiểu nhất cũng có mấy trăm năm lịch sử ta muốn đem nó tặng tặng cho các ngươi xem như chúng ta hữu nghị biểu tượng ta nghĩ này sợi dây chuyển nhất định phi thường phối đường sở sở tiểu thư mở hộp ra lúc sau bên trong có một cái màu xanh sấm cổ ngọc xem đi lên phi thường cổ p h á t nhưng lại không có một tia tắt chất liền tính hắn cũng không là phi thường ngọc cũng có thể nhìn ra tới này là rất đáng tiền đồ vật tối thiểu nhất có thể giá trị mấy trăm vạn vậy mà liền như vậy đưa cho bọn họ đồng thời này loại đồ vật cũng không là có tiền liền có thể mua được nó cất giữ giá trị xa cao tại kinh tế giá trị thầm lãng nhưng không nguyện ý vô duyên vô cớ thu nhân ra đồ vật nguyên bản hắn muốn cho đối phương một kinh hỉ lại không nghĩ nhân ra đi đầu một bước bất quá này cũng không quan trọng hắn trực tiếp đem dây chuyển thu hồi tới sau đó cấp này tiểu nhi t ử mang lên phi thường phối hợp hơn nữa có thể làm nổi bật lên một loại khí chất cao quý thẩm lãng sau khi xem hài lòng gật gật đầu sau đó nhìn hướng tổ trưởng tam đồng q u ỷ long nói nói đã ngươi sẽ nói thần châu lời nói liền hẳn phải biết ta không có câu lời nói gọi đến mà không trả lệ thì không hay ngươi lễ vật tặng cho ta chúng ta là bằng hữu ta tự nhiên ứng đương hoàn lễ bất quá như vậy quý trọng đồ vật ta không chuẩn bị nhưng ta bảo đảm ta lễ vật tuyệt đối sẽ để ngươi hài lòng này lời nói nói xong sau ngồi tại hắn bên cạnh xã trường ánh mắt đều xem qua tới có chút hiếu kỳ thẩm lãng thì là nói nói ta nghe nói đạo thê quốc đua ngựa là phi thường nổi danh không sai đi mấy người nghe vậy toàn đều gật đầu đua ngựa địa vị tại nơi này là phi thường cao hơn nữa còn cùng với kinh tế nhân tố cho nên cơ bản thượng có thể nói là nam nữ già trẻ từng cái tuổi trẻ tất cả đều yêu thích một hạng vận động tiếp thẩm lãng nói ra nhất mấu chốt lời nói các ngươi kỳ hạ cũng có ạ nỉm công ty có hay không có cân nhắc qua làm một cái đua ngựa phương diện ạ nỉm mà này lúc xã trưởng nói chuyện lắc đầu nói nói chúng ta đã thử qua nhưng là hiệu quả không quá lý tưởng làm ra tới ạ nỉm có chút nhàm chán người xem nhóm không thèm chịu nề mặt mũi cũng xác thực một đám nam nhân ngày ngày cùng ngựa tại cùng một chỗ xem đi lên liền có chút thẩm mỹ mệt nhọc t h ẩ m lãng nghe vậy bình tĩnh cười một tiếng nay cái ý nghĩ là tuyệt đối không có vấn đề lại tăng thêm như thế đại yêu thích đua ngựa nhân khẩu cơ số là tuyệt đối hành đến thông sở dĩ xảy ra vấn đề là chế tác ý n g h ĩ vấn đề mà không là đua ngựa vấn đề có hay không có một loại khả năng các ngươi đem ngựa đổi thành nữ nhân mà lại là thành xuân học viện mỹ thiếu nữ hiệu quả sẽ hảo thượng rất nhiều lời này vừa nói ra mấy người đều sửng sốt này là bọn họ theo chưa tưởng tượng quá con đường bản chương xong chương hai trăm năm mươi tám thuyết phục đ á n người thương nghị thanh trừ trở ngại một thẩm lãng nói xong lời nói lúc sau k i a cái lao xã trưởng lập tức liền có bất đồng ý kiến rốt cuộc cái này sự tình cũng không là việc nhỏ cho dù hắn là khác h nhân này đó lời nói hắn nên nói cũng muốn nói một bộ an nỉm tại giai đoạn trước cùng hậu kỳ t u y ê n p h á t tăng thêm trung gian chế tác chu kỳ cùng nhân viên đây đều là không nhỏ phí tổn vạn nhất có cái gì không tốt ý tưởng bị tổ trưởng tán đồng này là một cái phi thường lớn tổn thất cho nên nên nói thời điểm hắn cần thiết muốn nói chuyện hắn là này bên trong phó tổ trưởng có rất quan trọng kinh tế trách nhiệm ta không cho rằng này loại ý tưởng khả thi đua ngựa này loại đồ vật chủ yếu là nam nhân tiến hành quan sát nếu như làm thành đều là này loại tất cả đều là ồ tạc ụ thuộc tính an i ệ m kia không phải biến thành cấp trạch nam tiến hành phục vụ ta cũng không cho rằng chút ngày ngày đánh máy tính trò chơi xem an i ệ m trạch nam sẽ có bao nhiêu người quan tâm đua ngựa đồng thời nếu như làm thành giống như ngươi nói này loại sân trường an i ệ m chẳng phải là biến thành đã hấp dẫn nguyên bản yêu thích đua ngựa những cái đó người cũng hấp dẫn không được những cái đó yêu thích an i ệ m này loại tình huống hoàn toàn là song thua、à. rất xin lỗi đối ngơi ý tưởng tạo thành chế bất quá này là ta như vậy kinh nghiệm nhiều năm ta cần thiết đối tổ chức phụ trách cho nên có mấy lời ta cần thiết muốn nói ngươi khả năng không yêu thích nhưng này là ta phế phủ c h i ngôn nói xong còn nhìn hướng tổ trưởng sau đó quỳ ngồi cúi đầu này loại tỏ vẻ là thừa nhận chính mình sai lầm làm hắn trách phạt rốt cuộc này là đối mặt bọn họ vị khách cực kỳ quan trọng nói nói này loại lời nói cũng là đắc tội người dù vậy vì chỉnh cái tổ chức tương lai hắn cũng tại sở không tiếc bất quá tam đồng q u ỷ long lại là cười một tiếng ngươi cũng là vì tổ chức hảo hơn nữa này cũng chỉ là một cái ý tưởng ngươi không cần như thế tự trách cái gọi là sáng tác không phải là hẳn là tiếp thu quần chúng ý kiến tập hợp đại gia ý tưởng bất quá ta tin tưởng thẩm tiên sinh khẳng định còn có kế tiếp ý tưởng có thể làm ra bộ kẻ mần này loại cấp bậc cả n i ề m ta tin tưởng khẳng định có càng thêm đặc biệt kiến giải thầm lãng nhất bắt đầu đụng phải chất vấn thời điểm hắn ngược lại là cũng không có cảm nhận được cái gì nhưng hiện tại lại phát hiện sự tình hào giống như có điểm nhi là lạ này hai người như thế nào có điểm nhi một cái hát mặt đỏ một cái hát mặt trắng nhỉ cảm giác không biết có phải hay không là bọn họ kế sách bất quá này đó cũng đều không quan trọng rốt cuộc đây chính là hắn nghĩ nửa ngày mới nghĩ ra đồ vật nếu là liền như vậy trở thành phế phẩm lời nói cho dù là hắn kia cũng là không cam tâm muốn biết đua ngựa nương này bộ A nỉm mặc dù khả năng rất nhiều người đều chưa nghe nói qua nhưng là tại đã từng đ ả o quốc nhưng là hỏa lần toàn thiên hạ tác phẩm hơn nữa là bọn họ quốc dân cấp t a y du đổi mới t a y du tiêu phí lịch sử đồng thời A nỉm cũng là phi thường bạo hỏa bất quá này cũng chỉ là tại bọn họ quốc nội mà thôi một khi đi tới nước ngoài này loại nhiệt độ liền sẽ giảm xuống rất nhiều n à y loại tình huống liền có một chút cùng loại với chiến lang này bộ điện ảnh mặc dù tại thần châu thực hỏa nhưng lại không cách nào đi ra thế giới đồng dạng có được tính chất hạn chế rất lớn cho nên hắn mới quyết định đem này bộ h nỉm ý nghĩ cung cấp cấp t ố o lương tổ hắn cũng không muốn đem như vậy cực hạn ý tưởng chính mình chế tạo ra tới đã phí lúc phí lực hơn nữa còn không kiếm được bao nhiêu tiền cuối cùng vẫn là muốn đem vận doanh quyền giao cho bọn họ đạo thê người chỉ có như vậy mới có thể lớn nhất hóa nghĩ nghĩ còn là làm cái thuận nước dòng thuyền nhất có lợi sau đó hắn tiếp tục nói đương nhiên không nghĩ như vậy đơn giản nếu như có thể mà nói ta hy vọng các ngươi có thể trước làm ra đua ngựa nương game điện thoại sau đó bước thứ hai lại tiến hành ạ nỉm g h i chế tác những cái đó yêu thích đua ngựa người khẳng định đều chơi quá một ít bình thường đua ngựa trò chơi nhưng là giống như đua ngựa nương này loại game điện thoại tuyệt đối là văn sở vị văn đua ngựa trò chơi ta tin tưởng các ngươi cũng là biết đến nhưng ta xin hỏi ngươi là nguyện ý đối mặt một đám ngựa chạy tới chạy lui còn là xem một đám thanh xuân x i n h đẹp m g ợ i tử chạy tới chạy lui ta tin tưởng chỉ cần là một cái bình thường nam nhân đều sẽ lựa chọn xem một đám m g ợ i tử rốt cuộc này dạng đẹp mắt hon sau đó tại này bên trong có thể lựa chọn nạp thẻ phương thức tiến hành kiếm tiền này dạng có thể làm các ngươi trò chơi càng thêm khác biệt với truyền thống đua ngựa trò chơi xem lên tới cũng có thể càng tỉnh tiền bất quá này cũng chỉ là xem lên tới mà thôi đến lúc đó các ngươi tiến hành tuyên truyền tin tưởng ta này bộ tay du tuyệt đối sẽ đại hỏa hơn nữa tương lai là tuyệt đối sẽ không quá hạn đương cái này trò chơi hỏa lúc sau các ngươi có thể căn cứ trò chơi lại t i ê n hành hạ nghiệm chế tác cũng tuyệt đối sẽ thu hoạch một nhóm người q u ầ n nay loại phương thức hẳn là liền không cần ta dạy cho ngươi nhóm các ngươi hẳn là chơi so ta càng thêm thuần t h ụ nay phiên lời nói nói xong sau hai người hai mặt nhìn nhau tất cả đều có chút không dám tin tưởng bọn họ như thế nào không có quá đem ngựa nhân tính hóa đâu hơn nữa có này cái ý nghĩ lúc sau rất nhiều đồ vật đều có thể tiến hành phúc khắc nếu ngựa nhưng lấy nhân cách hóa lời nói như vậy mặt khác đồ vật có phải hay không cũng có thể đối với cái này bọn họ hào giống như đánh mở một cái mới thế giới rất nhiều đồ vật đều có thể m ộ i từ hóa có thể làm rất nhiều chuyện xưa có phát triển mới tổ trưởng nghe vậy cười một tiếng đem ánh mắt nhìn về phía một bên xã trường người cảm thấy thế nào nếu như là này cái bộ dáng lời nói ta cảm thấy còn là có thể này loại đề nghị thực có ý tứ thực có sáng tạo mới tính là chúng ta cho tới bây giờ không thí nghiệm qua mặc dù nói có chút nguy hiểm nhưng ta cảm thấy đáng giá thử một lần nếu như thành công lời nói thực có khả năng thành là quốc dân hiện tượng cấp tay du mặc dù chưa hẳn có thể tại thế giới phạm vi bên trong mở rộng nhưng là tại chúng ta này bên trong thực có khả năng sẽ càn quét tay du giới ngay đến nơi này thời điểm t h ầ một bên đường sở sở thực có nhãn lực sức lực cấp rót chén rượu thẩm lãng cùng xã trưởng hai người cũng đều cầm lên ly rượu cuối cùng uống một hơi cạn sạch bọn họ uống tất cả đều là thấp độ rượu đại khái cũng liền hai mươi mấy độ bộ dáng chỉnh chỉnh một ly uống hết đôi hắn tới nói cũng không có cái gì tam đồng quỷ long xem thẩm lãng nói nói chúng ta rượu như thế nào dạng có phải hay không cũng không tệ mặc dù không có các ngươi thần châu liền liệt nhưng cũng coi là có k h á c một phiên phong vị thẩm lãng gật đầu mấy người lại uống mấy chén có thể nói đàm luận rất không tệ duy nhất vấn đề liền là câu thông lên tới có chút p h i ề n phước cần phải có một người thông dịch bất quá tổng thể tới nói vấn đề không lớn nay cái thời điểm tổ trưởng đột nhiên nói nói không biết thẩm tiên sinh đối với mét cửa có hay không có cái gì hứng thú thẩm lãng nghe xong sau hiện thực s ư ơ n g sở sau đó có chút cười khổ nói nói ta ngược lại là cũng nghĩ bất quá đáng tiếc ta cho tới bây giờ ngay cả đ ô cảng đều không có hiểu rõ nếu là hiện tại liền đi vào mét cửa lời nói chỉ sợ sẽ có càng nhiều trở ngại cùng sự tình bản chương xong chương hai trăm năm mươi chín thuyết phục đáng người thương nghị thanh trừ trở ngại hai hơn nữa ta nghe nói kêu bên trong cùng đ ô cảng tình huống còn không giống nhau lắm thuộc về một nhà độc đại tình huống tại n à y loại tình huống c h í hạn chúng ta mặc dù muốn đi vào lời nói chỉ sợ cũng phải đi gặp được rất nhiều trở ngại cho nên suy nghĩ một chút còn là tính vì những cái đó lợi ích đắc tội một cái không nên đắc tội、người. thực sự là có điểm nhi không thể nào nói nổi nhưng lại tại này cái thời điểm tổ trưởng mặt bên trên lộ ra một cái nụ cười khó hiểu kỳ thật cái này sự tình ta có thể giúp n g ư ờ i bởi vì mét cửa tổ chức cũng có chúng ta c ô n g hiến bọn họ đương thời thành lập thời điểm chúng ta tạo lương tổ cũng bỏ khá nhiều công sức cho nên nếu là ta có thời gian nghĩ muốn xin nhờ bọn họ lời nói khẳng định cũng sẽ cấp ta này cái mặt mũi cho nên này cũng liền là ngươi một câu lời nói sự tình này phiên lời nói nói xong sau hắn ánh mắt lập tức nhất lượng bất quá hắn cũng không phải là muốn đi vào mét cửa chi loại mà là suy nghĩ một ít mặt khác sự tình rốt cuộc m é t cửa cứ như vậy lớn một chút n à y đó thị trường đối với hắn mà nói có cũng được mà không có cũng không sao liền là hoàn toàn từ bỏ cũng không có bao nhiêu vấn đề nếu như hắn ngược lại có một cái khác ý nghĩ có lẽ có thể lợi dụng bọn họ giúp chính mình thực hiện một ít sự tình tại này cái thời điểm hắn đại não giữa thứ vừa nghĩ tới liền là địa hợp thắng này cái đại ư u ác tính hiện tại các loại sản nghiệp như vậy phát đạt lại tăng thêm địch gì đối với hắn cũng rất nghiêm trọng cũng là thời điểm tiến hành xử lý đồng thời căn cứ nhậm thiên thái độ liền tính hắn cũng, cũng không thích này đó người đồng thời tổ chức nội bộ đối với này đó yêu thích chọc sự tính ra hỏa cũng có lời hoàn thán bởi vì liền là bọn họ hoàn toàn lạp thấp những tổ chức khác nhân phẩm cùng uy tín cho nên cũng làm người ta không thích nếu như có thể tìm được cơ hội chỉ để diệt trừ bọn họ lời nói kia cũng là hoàn toàn sẽ không từ bỏ hắn đầu góc giữa lập tức có một ít ý nghĩ nếu như hắn n à y cái phương pháp khả thi lời nói c h ỉ ít có thể đem này cái đại ư u ác tính diệt trừ một nửa nếu như nói toàn bộ tiêu diệt lời nói cái này sự tình không thực tế nhưng là nếu như đem này đại phúc độ cắt giảm lời nói vẫn rất có khả năng đặc biệt là đối với những cái đó cùng hắn có khúc mắc người tới nói chỉ cần đem này đó ảnh hưởng trở ngại phát triển người tất cả đều diệt trừ liền có thể hắn hiện tại đã có một cái đại khái kế hoạch bất quá còn không thể đánh giá đậu cỏ chỉ là nói đa tạ ngươi hào ý ta tương lai đại khái s u ấ t sẽ không dùng đến ngươi trợ giúp chỉ bất quá không là hiện tại hắn này lời nói nói phi thường thành khẩn tam đồng quỷ long nghe vậy gật gật đầu đến lúc đó yêu cầu giúp bận rộn thời điểm thỉnh cần phải có tới t ì m ta không phải làm vì bằng hữu ta là sẽ rất t ư ơ n g tâm bằng hữu thầm lãng cười một tiếng ăn cơm xong lúc sau đem bọn họ dẫn tới khách sạn tiến hành nghỉ ngơi rốt cuộc bọn họ này cái địa phương là ngày thường tiến hành hội nghị địa phương cũng không có chuẩn bị những cái không những bị đương ó thời dụng, cho nên vẫn muốn là hắn nhất lo lắng thời điểm liền là kia cái ra hỏa nhìn hướng đường sở sở ánh mắt nay loại ánh mắt vô cùng quái dị không có bất luận cái gì dục vọng nhưng là tựa như lại tạ nhớ lại lịch sử cuối cùng hắn mới nghĩ khả năng làn à y tiểu nhi tử dài giống như hắn đã từng một người thân đi rốt cuộc thế giới như vậy đ ạ i có mấy cái dài đến không sai biệt lắm người cũng là thực bình thường đi máy bay trở về sau lại một lần nữa hô hấp đến có chút hơi chút t ở m ứ t không khí này loại cảm giác làm hắn cảm thấy thoải mái hắn lưu đường s ở s ở tại chỗ này trụ một ngày nguyên bản tại nghĩ có hay không có làm này tiểu nhi tử quay chụp hạ một bộ điện ảnh nhi nhưng là tử nghĩ lại một chút còn là tính còn chưa đến thời điểm đều đã kinh trợt như vậy dài thời gian cũng không kém này một ít thời gian về đến gian phòng lúc sau đem chính mình đóng cửa lại tới này lần hắn cần thiết muốn rút ra đến một cái thực có d ạ n g cứu điện ảnh bởi vì lần này hắn nghĩ muốn đối phó địa hợp thắng yêu cầu đối bọn họ tạo thành một ít đ ặ c kích nhưng là chính mình có thể làm hiện tại chỉ có trụ điện ảnh cho nên thiết yếu tìm đến một cái có thể đối với xã hội làm áp lực điện ảnh cùng loại với nhân dân danh nghĩa này loại hoặc giả loại tựa như ta không là dược thần này loại bất quá này loại chỉ là một cái tỷ dụ hắn yêu cầu áp lực càng lớn càng thêm có đặc điểm điện ảnh nghĩ đến nơi này thời điểm hắn trực tiếp lựa chọn phạm tội điện ảnh tiến hành rút ra liên tục rút lấy nhiều lần được đến điện ảnh đều để hắn không là đặc biệt hài liên là đại danh đỉnh đỉnh năm ư c tham t r ư ờ n g lôi là truyền nay bộ điện ảnh phía trước bị phục chế ra rất nhiều phiên bản có thể nói là phi thường nổi danh đồng thời chuyển ra lúc sau đối với xã hội tiếng vọng cũng đ ỉ n h đại nếu như là tại thần châu lời nói nay loại điện ảnh hắn khẳng định là không sẽ c h ủ bởi vì thực có khả năng chiếu lên không được nhưng là nơi này là tại đô cảng cho nên hắn không sợ hãi liên quyết định là này bộ điện ảnh nếu như này bộ điện ảnh bốc lửa lúc sau khẳng định sẽ này người thực hiện không nhỏ áp lực đến lúc đó cũng có thể đối địa hợp thắng bọn họ tạo thành nhất định ảnh hưởng đến lúc đó chính mình bức kế tiếp kế hoạch cũng có thể cùng triển khai nghĩ đến nơi này thời điểm liên là có chút phiền não quay chụp nhân vật lựa chọn bởi vì nếu như quay chụp này bộ điện ảnh khẳng định sẽ trở thành không ít người nghiêm trọng thịt bên trong gai mặc dù cùng diễn viên chính không có cái gì đặc biệt lớn quan hệ nhưng là dù sao cũng là tham dự này bộ điện ảnh khẳng định sẽ bị người khác ghi hận thượng nghĩ tới nghĩ lui này loại tâm đại gia hỏa hắn vẫn cảm thấy nô g huy hoàng càng thích hợp nhất tới này gia hỏa tâm s á t thực đủ đại l i ề n tính lúc sau bị người nhớ thương nhiều lắm thì không cách nào được tuyển ảnh đế lại tăng thêm phía trước hắn sở biểu diễn hắc kim xác thực đem lao đại bộ dáng biểu hiện vô cùng nhuẩn nhuyễn có thể nói phi thường không tệ hiện tại lại l này hai nhân vật phi thường tương tự phỏng đoán cũng có thể có rất tốt biểu hiện bất quá hắn rút ra đến này bộ điện ảnh cũng không là hoa tử biểu diễn mà là lương ảnh đế s ở quay chụp một bộ nào cải biên phiên bản bất quá nghe nói kia bộ cải biên phiên bản càng thêm rán hợp hiện thực bởi vì càng thêm phách lối đồng thời niên đại cũng càng thêm tiếp cận với hiện đại đến ngày thứ hai hắn về đến công ty lúc sau cố ý trang điểm nhiên như không có việc gì người tới thời điểm liền thấy ngô huy hoàng này ra hỏa tại cùng mỹ nữ sân khẩu câu kết làm bậy thật là một trời sinh trà nam trực tiếp đem hắn gọi qua tới mặt bên trên mang một tiêng h i ề n ngẫm tươi cười nói, nói. ta đánh q a y nhân vật yêu cầu cùng lần trước hắc kim không sai b i t lắm ngươi rất có kinh nghiệm cho nên này lần ta còn nghĩ làm ngươi đương nhân vật chính như thế nào dạng nô Vi hoàng nghe xong đây là chuyện tốt à, thầm lãng điện ảnh cũng không là bình thường người muốn tham gia liền có thể tham gia lần này lại tìm thượng hắn hơn nữa còn là nhân vật chính này loại sự t ì n h quả thực là cầu mà không được còn có thể có cái gì ý tưởng khẳng định là lập tức đồng ý nha kết quả là nhanh chóng gật gật đầu vỗ ngực bảo đảm nói nói ta nhất định dùng da ta bình sinh mạnh nhất diễn kỹ tới diễn hảo này bộ điện ảnh thầm lãng như tên trộm cười một tiếng cũng rất hài lòng nói, nói. liền quyết định là ngươi Bản chương xong. Chương 260, ta theo ta chưa diễn quá như thế, trang một nô huy hoàng này lúc chỉnh cá nhân vui thập phần vui vẻ nguyên bản phía trước hắn còn tại suy nghĩ chính mình có phải hay không hẳn là cấp này vị đại ca đưa điểm nghi lễ sau đó lại tranh thủ một cái phía trước hắn xem x o n g long hội quả thực hòa cất cánh ngay cả long hoa này cái lần thứ nhất chụp điện ảnh tân nhân đều có thể lấy được có như vậy cao phòng bán b é bởi vậy có thể thấy được có thể tham diễn hắn điện ảnh là phi thường khó được sự t ì n h mặc dù nói này bộ điện ảnh là vì đánh khai quốc tế thị trường đồng thời cũng là vì xác định đô cảng mấy năm gần đây một cái điện ảnh tập t ụ nhưng dù vậy như cũng tại thần châu cùng đấu cảng tất cả đều lấy được phi thường cao phòng bán vé đồng thời này cái phòng bán vé so trước đó hắc kim còn muốn cao này dạng hai con mắt hâm mộ toát ra hồng quang muốn biết chính mình tốt xấu nhưng là một cái ảnh đấy nha thế nhưng tại quay điện ảnh kia phương diện không có vượt qua một người mới thậm chí còn bị áp chế này đối với hắn mà nói là một cái phi thường ném người sự t ì n h này mấy ngày thời gian chí ít vượt qua hắc kim hai ước phòng bán vé muốn biết hai cái đã không phải là một cái con số nhỏ nêu là đối tại bình thường đạo diễn tới nói sợ là mấy năm thời gian đều kiểm không ra như vậy nhiều tiền bất quá mặc dù thập phần hâm mộ cũng k hắn ô n đến ghen như nhiều g ghét. đặc Đi mức biệt tình, h qua vậy sự cũng nghĩ thoáng này đó đồ vật tất cả đều là m ệ n h có kia cái mệnh liền có thể đại hỏa đặc biệt hỏa có chút hai ba tuyến diễn viên cũng là hết sức ưu tú nhưng là liền l à hóa không dạy nổi tới không l à bọn họ diễn kỹ vấn đề hắn cảm thấy chủ yếu hơn còn là vấn đề vật khí tựa như hắn tuổi còn trẻ trở thành n n h đế không còn là nghỉ cơm như vậy nhiều năm cho nên nói diễn viên này cái ngành nghề vật khí phi thường quan trọng hắn không thể không thừa nhận long hoa này tiểu tử quả thật có chút nhị năng lực nhưng hắn càng quan trọng liền là vật khí rất k h ô n tệ hiện tại chính mình lại có cơ hội hắn nhất định phải bằng vào này bộ điện ảnh vượt qua long hoa tiểu tử thân là một cái tiền bối còn là một cái ảnh để cấp bậc tiền bối sao có thể làm một người mới tùy tiện cưỡi tại chính mình đầu bên trên mặc dù long hoa này tiểu tử xem thấy hắn mỗi lần cũng đều là tất cung tất tính nhưng là đây càng làm nỗi h o à n g cảm giác trong lòng không thoải mái hắn tiến tới nhỏ giọng hỏi nói lão đại này lần điện ảnh ngươi có lòng tin hay không có thể siêu s o n g long hội phòng bán vé nghe được này phiên lời nói lúc sau cấp hắn một cái liếc mắt nhi ngươi hỏi lão tử lão tử đến hỏi ai ta ngược lại là nghĩ mỗi bộ điện ảnh đều có thể đánh ra hơn mấy chục ước phòng bán v nhưng là kia là thiên thời địa lợi nhân hòa song long hội kia là một sáng tạo tác phẩm mới hơn nữa là một cái phi thường thành công sáng tạo tác phẩm mới có thể thành công kỳ thật có rất nhiều nguyên nhân không lại như vậy vô cùng đơn giản ta nếu là tùy tiện chụp một cái điện ảnh liền có thể vượt qua lời nói kia lão t ử trực tiếp liền đi làm lao sư nhập học trình đồng dạng có thể kiếm đầy bùn đầy bát n g h e xong sau nô huy hoàng hơi có chút thất lạc thầm lãng nhìn thấy này tiểu tử này phó bộ dáng trực tiếp cấp hắn một cái chân ngươi tiểu tử này là cái gì chết biểu tình ngươi tiểu tử nên sẽ không cho rằng bán được mười mấy ước phòng bán vẽ là cái không đáng giá kiêu ngạo sự tình đi ngươi chính mình đi hỏi một chút chỉnh cái thần châu điện ảnh lịch sử có nhiều ít điện ảnh có thể đạt đến mười ước trở lên phòng bán vé còn tại chỗ này không hài lòng lão tử ta thật muốn hung hăng đánh ngươi nhất đốn nói xong này phiên lời nói lúc sau n ô v i h o à n g mới phản ứng lại đây chính mình hảo giống như xác thực là có điểm phiêu nếu là không có thẩm lãng lời nói hắn đến hiện tại chỉ sợ đều không sẽ xoay người đồng thời liền tính là đổi thành mặt khác bất luận cái gì một cái đạo diễn lời nói hơn phân nửa nhi cũng sẽ không có hiện tại thành tích xác thực không có cái gì có thể bắt bẻ thẩm lãng trực tiếp ném cho h ắ n một cái kịch bản nói, nói. ngươi chính mình xem một chút đi này là mới điện ảnh kịch bả cùng hát kim kịch bản tổng thể nội hạch có điểm nhi giống như bất quá muốn có một số khác biệt nay cái nhân vật càng thêm phép lôi thậm chí có thể nói cực độ phép lối ngươi chính mình nắm chắc một chút này bên trong cảm xúc nô huy hoàng tiếp vào kịch bản nhi lúc sau nhìn mấy lần sau đó càng xem càng kinh ngạc ta là cái lao thiên gia nay khả năng là ta gặp qua kiêu ngạo nhất nhân vật chính nhi thực sự là có điểm nhi quá trăm bước bất quá ta yêu thích ta vẫn nghĩ diễn một cái này dạng nhân vật chính nhưng là không nghĩ đến có thể vào hôm này thực hiện thầm lang thấy hắn như thế nào hưng phân giám vẽ cũng gật gật đầu nói người yêu thích kia liền càng tốt trở về hảo hảo phỏng đoán một chút nhân vật tâm tình tranh thủ có thể hoàn nguyên ra tới ta tưởng tượng bên trong hiệu quả lương ảnh đế phiên bản lôi lạc trừ nhân vật chính bên ngoài mặt khác người phần diễn cũng không tính có diễn hơn nữa bản thân cái này cũng là một cái khuynh ê ư ớ n g sảng văn kịch bản quay chụp lên tới độ khó cũng không cao không giống song long hội này loại kịch bản trừ phi thường thử thách biểu diễn bản thân bên ngoài càng thêm có một ít động tác thượng yêu cầu lại tăng thêm phong đường cùng một ít đại trang diện quay chụp lên tới có thể nói là khó khăn trọng bất quá này đó sự tình mặc dù hắn xử lý lên tới phi thường khó khăn nhưng đối với nhậm thiên bọn họ tới nói này cũng không khó đặc biệt là đương mặt k h á c công ty hợp tác lên lúc sau nghĩ muốn thân thỉnh quay chụp phong tỏa con đường chỉ loại tình huống liền càng thêm đơn giản chỉ bất quá đô cảng này bên trong quay chụp ngoại cảnh tiêu phí càng cao thậm chí là hắn phía trước tại thần châu quay chụp ngoại cảnh gấp bát h ư ợ n g bất quá này cũng thực bình thường này bên trong ngày thường bên trong tiêu phí liền phi thường cao trừ cái đó ra nỗi hoàng tại điện ảnh giữa nguyên phối la bà hắn nghĩ muốn làm bạch chỉ làm tiến hành tham dự bởi vì lúc trước nàng sợ t r i ể n hiện ra tới quay t r ụ tới xem là một cái thực có thực lực nữ diễn viên này lần muốn giao hai người tất cả đều tiến hành đặc hiệu trang điểm tối thiểu nhất muốn để bọn họ lao thượng mười tuổi dựa theo tình huống trước tới xem bên trong nhân vật chính là một cái phi thường sợ vợ người đồng thời hắn lao bà việc nhà cũng là phi thường có thế lực cho nên nói nhất định phải tìm một cái đồng dạng có khí chất liền là bạch chỉ lam mặc dù hắn cũng muốn lại lần nữa tìm thu y tiến hành hợp tác dù sao nữ nhân có một vấn đề liền là rất giống tiểu tam nhi hai con mắt thập phần c â u nhân vừa thấy liền không giống là chính cung đồng thời này nữ nhân d à i đến quả thật có chút nhi thật xinh đẹp liền tính vẽ song trang lúc sau cũng không có này loại cảm giác này không là hắn nghĩ muốn ngày thứ hai bắt đầu quay t r ụ thời điểm thợ trang điểm cấp bọn họ mặt bên trên tất cả đều h ọ a thượng các tự bộ dáng nô huy hoàn g chỉnh cá nhân mặc một bộ tám mươi niên đại âu phục thập phần trang bước theo phòng hóa trang ra tới kia bộ dáng quả thực là muốn nhiều phách lối có nhiều phách lối đường một bên liền tính có điều cậu tự theo bên cạnh đi ngang qua đều phải a i thượng một chân xem đến hắn này cái quỷ bộ dáng mặc dù nói thập phần khó chịu không qua sớm cũng phi thường gián hợp nhân v thẩm lãng miễn cưỡng gật gật đầu n g ư ơ i này phó bộ dáng thật là phi thường gián hợp ta viết kịch bản nhi nhưng là nói thật ta thật rất muốn cấp ngươi một bàn tay một bên trang điểm thành heo n h ư u tử mã ra hồng cũng gật gật đầu xác thực thực sự là quá phách lối đặc biệt là kia cái miệng méo ta thật muốn đem hắn miệng đều cấp xé nát nhưng là ngô huy hoàng giờ phút này lại hết sức phách lối nói nói bản chương xong chương hai trăm sáu mươi mốt ta theo chưa diễn quá như thế trang ba c h i người hai chú ý điểm nhi người diễn là ta tiểu đệ người đến hướng ta nói chuyện biết không ngươi muốn biết ai là lao đại thẩm lãng hử lạnh một tiếng ta là Lão đại. n g ư ơ i có ý kiến gì không nô Vi hoàng lập tức bị nén trở về xem đến này gia hỏa liên tiếp nín nhịn bộ dáng chung quanh người rốt cuộc nhịn không được bật cười lập tức chuẩn bị bắt đầu quay t r ụ p trận thứ nhất diễn liền là đại gia bắt đầu phân chiêu bài sự tình này bên trong theo như lời chiêu bài kỳ thật liền là một ít thấy không đến người sinh ý có mấy cái đại lao tiến hành phân phối mà phân phối đến này cái chiêu bài người tự nhiên liền là này chút kinh doanh chủ quản có thể được đến phi thường lớn lợi nhuận mà này lúc có một cái nữ nhân nghĩ muốn tham dự đi vào kiếm một c h i n canh là một cái tên là hoa hồng nữ nhân mà có người tham dự vào đến tự nhiên đại gia hỏa lợi ích đều sẽ biến này dạng lời nói tự nhiên sẽ chạm đến một số người lợi ích bên trong một cái danh gọi triều châu chúc người tính cách phi thường hòa bạo tại đại gia cùng một chỗ lúc hợp mặt khác người mặc dù biết này đó sự t ì n h trong lòng không vui vẻ nhưng là trở ngại đại lão mặt mũi không dám nói ra này đó sự t ì n h nhưng l à n à y cái g i a hỏa lại dám nói ra kết quả không có gì bất ngờ xảy ra liền là ai một trận đánh cho tên người này một đoạn kịch bản kỳ thật đối với lúc t r ư ớ c điện ảnh tới nói cũng không tính khó chỉ là một cái thuần s á n g văn kịch bản nhưng là càng lần à y dạng đơn giản đoạn ngắn càng yêu cầu đem nhân vật phách lối đem ta e r hiện ra tới bởi vì này dạng mới có thể có được càng cường đại nhập cảm hôm đại cảm nay n cấp đại gia giới thiệu một người chắc hẳn rất nhiều người đều đã kinh nghiệm biết hoa hồng về sau hắn liền là tại ta quản hạt khu giữa cái thứ năm chưa bài về sau đại gia chính là chính mình không nên nháo mâu thuẫn phía trước ta nghe nói có người muốn truy sát hoa hồng ta hy vọng cái này là một cái hiểu lầm nói xong sau có một người vỗ mạnh một cái cái b à n chính là phía trước phái người truy sát hoa hồng chiều châu trúc bởi vì hắn trước tiên biết muốn phân chiêu bài cái này sự t ì n h chính mình l í c h lợi lại nhận tổn thương cho nên trước tiên phái người tiến hành truy sát chỉ cần diệt trừ này cái nữ nhân lúc sau liền sẽ không còn có phân chiêu bài này loại sự t ì n h bất quá vì kịch bản phát triển hắn khẳng định là thất bại cho nên giờ phút này hắn triệt để thẹn quá hóa giận ta nói qua này bên trong bốn cái chiêu bài chỉ có thể là bốn cái chiêu bài tuyệt đối không thể có cái thứ năm mà ngô huy hoàng này lúc a i cái miệng nói nói ta cảm thấy ngươi nói phi thường có đạo lý kia chúng ta liền định bốn cái chiêu bài mặt khác ba người tiếp tục thứ bốn người biến thành hoa hồng này dạng ngươi hài lòng đi chiều châu trúc nghe được này phiên lời nói lúc sau trực tiếp vỗ bàn đứng dậy ta cho ngươi biết chỉ có bốn cái chiêu bài tuyệt đối không cho phép có cái thứ năm từ xưa tới nay chưa từng có ai dám cùng ta như vậy nói chuyện không người nào dám khi dễ ta chiều châu trúc này phiên lời nói có thể nói là thập phần p h á c h lối nhưng là mặc dù hắn thập phần phích lối lại vĩnh có người so hắn còn muốn phích lối nô huy hoàng trực tiếp ta tay bên trong trà nóng trực tiếp tắt về phía hắn mặt bên trên sau đó cầm cái ly tại hắn đầu bên trên đ i ê n cùng đập xuống lại liên tục đánh mấy lần thẳng đến đem chiều châu t r ú c tạp triệt để dậy không nổi lúc sau này mới hung tợn nhìn hắn c h ầ m c h ầ m nói nói ngươi đạp mã cho rằng ngươi là ai nha dám tại ta địa bàn nhỉ như vậy nói chuyện này bên trong cấp ta thu thập đi ăn cơm đi căn bản nhìn cũng không nhìn này ra hỏa mắt trực tiếp mang mặt khác người đi ăn cơm này một màn đầy đủ biểu hiện ra này cá nhân hị nộ vô thường hơn nữa thập phần táo bạo thân là một cái đương địa thổ hoàng đế đồng dạng nhân vật hắn bản thân liền hẳn là này loại tính cách. Chẳng những thập phần táo bạo, hơn nữa làm người thực tham lam háo sắc đối đại chung quanh mặt khác người cũng đều không có bất luận cái gì thực tình so với hoa tử sở đóng vai lôi lạc tham trưởng nay cái tiền tài đế quốc giữa từ nhạc ô n g càng thêm gần sắt cùng chân thực người thân thư cao vị người làm sao khả năng làm một cái thập phần g i ả n g nghĩa khí giá hỏa nay hoàn toàn là một cái không hợp lo di sự t ì n h có thể đạt đến này loại vị trí người không một không là ích kỳ tồn tại thông thường ý nghĩa thượng người tốt là không cách nào đạt đến này loại vị trí nay trận diễn chụp xong lúc sau t h ẩ m lãng làm đám người trước nghỉ ngơi một hồi nỗi hoàng này ra hỏa cái dám điên nhi cái dám điên nhi chạy tới cười nói lão đại ngươi xem ta biểu diễn như thế nào dạ có phải hay không phi thường phách lối nếu như không đủ ta có thể lại điều chỉnh điều chỉnh trở nên càng phách lối một điểm nhi thầm lãng một mặt hát tuyến nói ngươi béo ngươi còn suy thượng vừa rồi biểu diễn quả thật không tệ trình độ phách lối cũng xác thực có thể không cần ngươi trở nên quá mức k h o a trương nếu như phách lối quá mức lời nói liền sẽ hiện đến phi thường hư giả cảm nhận kém rất nhiều hơn nữa ngươi muốn biết ngươi diễn là một cái bình thường người nếu như lại trở nên càng thêm phách lối lời nói kia cũng đã thoát ly bình thường người phạm chủ biểu hiện giống như một cái tinh thần bệnh mà mặt khác người biểu diễn cũng đều là không sai Khi、thật này bộ kịch nhất khó biểu diễn người cũng không là ngô Vi hoàng này cái nhân vật mà là hắn thủ hạ mã t ử trần tế c ử u này cái nhân vật tại điện ảnh giữa liền là ngô Vi hoàng thủ hạ một điều cầu thậm chí khả năng chẳng bằng con chó hắn tác dụng duy nhất chỉ có ba cái hỗ trợ phát bảo ngư đ ã bóng thời điểm phụ trách đưa bóng chuyển cho l ã o đại sau đó làm hắn suốt cô nhỉ lại có là tiếp nhận những cái đó không dám bị chính phòng phu nhân phát hiện tiếu tam nhỉ nhóm trừ này ba cái tác dụng bên ngoài có thể nói là cái dám dùng không có bất quá yêu cầu biểu hiện lực xác thực rất mạnh muốn biểu hiện ra này loại trưởng kỳ bị người ức hiếp khuyết thiếu tự tôn cảm giác không là bên ngoài liền là mặt khác một cái yêu cầu lao hi cốt tới biểu diễn nhân vật hoa kỳ lân giai đoạn trước là một cái cờ bạc trả ra gì đồng thời hoàn toàn mất đi mộng tưởng tình cảnh hậu kỳ bởi vì thành lập liêm chính công thự lúc sau trực tiếp gia nhập này bên trong hỗ trợ bắt giữ những cái đó tham quan ô lại kỳ thật đối với này cái nhân vật chính địa vị có chút người là có một ít tranh luận có người cho rằng đóng vai này cái đại phản phái mới là nhân vật chính cũng có người cho rằng hoa kỳ lân mới là nhân vật chính thậm chí có người cho rằng k i a cái cuối cùng nhân vật cao quang thời khắc có kết cục cuối cùng trần tế cựu là chân chính nhân vật chính bởi vì chỉ có hắn hậu kỳ ô n mỹ nhân về là một cái tốt nhất kết cục nhưng l à n à y loại sự tình thẩm l ã m cho rằng nhân giả t h ấ y nhân trí giả t h ấ y trí chỉ bất quá ai cho rằng là nhân vật chính lời nói liền có thể đem hắn biểu diễn thời khắc định càng thêm cao quang lên tới tối thiểu nhất hắn cho là như vậy nay bộ điện ảnh tên gọi là tiền tài đế quốc chủ yếu là một cái thuần thoại mãi điện ảnh nếu để cho một cái ổ t ú i ra hỏa làm nhân vật chính lời nói xem lên tới cảm nhận liền sẽ kém hơn không thiếu làm mặt khác người nghỉ ngơi một chút lúc sau lại cùng mặt khác người nói một lần mặt dưới diễn ứng nên làm cái gì nô h u hoàng ở một bên nghe thập phần nghiêm túc không có chút nào cho rằng hắn chính mình là diễn viên chính h o ặ chỉ giả đã đem k ị c bản Bản phẩn này loại không kiêm tốn trạng、thái. Này là một loại tôn trọng, cũng là đối này chính mình phụ trách. Bản chứng xong. Chứng 262, tam đại Hốn Đảng Ngoài muốn xem kiêm một Tam Một, thập thuộc thái. trách. Tề Tụ, phụ hiệu h lầu quả. c loại là loại là Đại đối ý cần thẩm lãng nói chuyện hắn đều sẽ thập phần nghiêm túc ở một bên e thỉnh thoảng còn sẽ nói ra một ít chính mình giải thích thậm chí có lúc sẽ làm cho thẩm lãng con mắt nhất lượng bởi vì diễn viên lộ tuyến là vô bờ bến quay phim chủng loại càng thêm là nhiều vô số kể bất quá mỗi người không thể có thể tinh thông sở hữu quay phim chủng loại cũng tỉ như có người thích hợp diễn một ít thần tượng kịch hoặc giả phim tình cảm nhưng là n h ấ t đến tuyệt đối hiện diễn k ỹ thực lực thời điểm liền sẽ phát hiện hắn tệ đoan trực tiếp bạo lộ ra đó chính là hắn trừ một chương xoáy mặt cùng nôn tình trang bước bên ngoài căn bản không có mặt khác bất luận cái gì làng hóa bất quá này loại người chỉ cần có một chương xoáy mặt cũng đầy đủ bảo trì hảo trí ít có thể kéo dài cái mười mấy hai mươi năm tả hữu đến ba bốn mươi tuổi tả hữu thời điểm người lao sắc suy cũng đã kiếm được đầy đủ về hưu nuôi sống chính mình nửa đời sau tiền mà có người dài đến lại bề ngoài xấu xí, bất quá lại là không ngừng mài r u a chính mình kỹ thuật diễn trở thành một cái thực lực phái nô huy hoàng thuộc về giữa hai cái này dài đến tuyệt đối không thể nói xấu xí nhưng là muốn nói hắn là tuyệt thế đại soài ca này lời nói cũng có một ít không lương tâm có thể khiến người ta nói lên một câu cũng không t ệ lắm bất quá đối với chính mình diễn kỹ mài r u a còn là thực thượng tâm nay cũng chính là vì cái gì này t i ể u tử như cái cha nam nhân phẩm còn không ra thế nào thẩm lãng lại tương đối vui lòng dùng hắn nguyên nhân bởi vì tối thiểu nhất hắn làm vì một cái diễn viên tới nói đôi chính mình bản chức công tác là thập phần thượng tâm giỏi về nghiên cứu kỳ thật còn có một loại khác nguyên nhân tại thẩm lãng xem tới này ra hỏa tựa như là muốn đem chính mình đã từng mất đi những cái đó thời gian tất cả đều bổ sung cho về không thể bị những cái đó tiểu bối nhi lạc tại đằng sau xem bình thường c ư ờ i toét toét nhưng là cốt tử giữa còn là tương đối muốn tự tôn tâm nhưng là có một số việc khám phá không nói toạc hắn cũng lười cùng mặt khác người nói nay đoạn thời gian quay chụp tất cả đều là hắn trang bức đoạn ngắn tổng thể tới nói có thể nói là nhất thông hay t h ô n g chỉ phải học được một cái đoạn ngắn lúc sau đằng sau đoạn ngắn tự nhiên liền biết như thế nào quay chụp bản thân liền là một cái sàng kịch không cần tăng thêm quá nhiều nội hàm nếu là làm một đống lớn có không hàng lậu ngược lại sẽ làm này bộ điện ảnh xem lên tới rợ rợ ơ ương bất quá đáng giá nhất nói là nay vị đóng vai h ỏ a kỳ lân diễn viên cũng là thập phần không sai một cái thực chuyên nghiệp lao hi cốt là theo tứ đại gia tộc điều tạm qua tới một cái diễn viên danh gọi lý xuân sinh là tứ đại gia tộc lý g i a một người còn giống như là một cái chính quy có thể nói dài một chương người xấu mặt tại giai đoạn trước quay t r ụ thời điểm tại ống kính phía trước thẩm lãng cảm giác này cá nhân là một cái từ đầu đến đôi h ô n đản nhưng là tại quay t r ụ kết thúc về sau hắn lại biến thành một cái thập phần hôn hợp người nay vị lý xuân sinh còn là một cái phản phái chuyên nghiệp hộ nhưng là tại ngầm lại không có tứ đại gia tộc này loại phách lối cảm giác phản phất liền là một cái bình thường người bình thường có lúc hắn tới kịch tổ còn xe cơi xe điện cái này khiến hắn nghĩ khởi một câu lời nói những cái đó phản phái chuyên nghiệp hộ người thường thường tại hiện thực giữa đều là người tốt nhưng là những cái đó thường thường yêu thích biểu diễn người tốt ra hỏa hiện thực giữa lại có một đống lớn không thể lộ ra ngoài ánh sáng sự tình đối với này loại lời nói hắn không dám gật bừa nhưng là xác thực này loại tình huống xuất hiện tương đối nhiều này bên trong tại quay chụp nô huy hoàng cùng n à y vị lý xuân sinh đối thủ diễn thời điểm không biết vì cái gì này vị lý xuân sinh xem nô huy hoàng thập phần không vừa mắt mà cũng bởi vì cái này sự t ì n h nô huy hoàng còn cố ý tìm thẩm lãng nói qua muốn để hắn cùng n à y vị lao hi cốt h ả o h ả o nói chuyện không muốn lại nhằm vào hắn rốt cuộc nhân gia cũng là hơn sáu mươi tuổi tội tác nô huy hoàng hắn làm vì một tên tiểu bối cũng không tiện phản bác không chỉ nhân gia cũng không phải là không có từng thu được anh đế ở địa vị thượng cũng là bình đăng tồn tại nhưng là đối với này loại sự tỉnh thẩm lãng chỉ là phiên một cái liếc mắt nhi một mắt kỳ quai nói, nói. ngươi đoán một cái lý mạn a n vì cái gì họ lý n à y vị lý xuân sinh tiền bối vì cái gì cũng họ lý nô huy hoàng chỉnh cá nhân nháy mắt bên trong phản ứng qua tới trong lòng cũng không có phía trước h o à n khí hảo giống người ta n h ầ m vào hắn cũng là về tình cảm có thể tha thứ sự tình hơn phân nửa là bởi vì lý mạn a n sự tình n à y vị tiền bối dựa theo tuổi tác tới nói phỏng đoán cũng là xem này nữ nhân lớn lên bị chính mình tổn thương lúc sau khẳng định là xem chính mình chỗ nào đều không vừa mắt thật hắn lương đen đ u ổ i làm sao tìm được này vị nô h u hoàng khí s a l ư n g thầm mắng thầm lãng cũng biết cái này sự tình sai hoàn toàn ở này hôn đản trên người cho nên bọn họ hai người hiện mâu thuẫn lúc sau hắn cũng làm ở một con mắt nhắm một con mắt mã gia hồng làm vì cùng hắn thông khí ca môn n à y loại thời điểm cũng phi thường không có nghĩa khí đứng tại lý xuân sinh một bên không ngừng cờ trách hắn khi đến hắn càng là không ngừng giơ chân mắng to này cái tiểu t ử không có nghĩa khí bất quá này loại sự tình cũng là thực bình thường nếu là có thể đồng thời cùng tứ đại gia tộc đại thương quan hệ kia là khó được cơ hội húng chi là đại gia tộc giữa có rất nhiều đồng dạng nổi danh hơn nữa không có kết hôn n g ự tử mã gia hồng hơn ba mươi tuổi tự thân vấn đề còn không có giải quyết đâu làm sao lại không nghĩ đáp thượng này điều thuyền lớn đâu thầm lang đối với bọn họ này loại tình huống thật không có đặc biệt ngăn cản nếu như bọn họ có thể có càng tốt phát triển lời nói k i a liền càng tốt bất quá hắn cho đến trước mắt hắn có sung túc tự tin có thể lưu lại bên cạnh sở hữu người về phần đại giới k i a liền là càng cao tiền lương càng tự do nhẹ nhõm hoàn cảnh đã không có như vậy nhiều buổi quản lý người đạo diễn loạn thất bát tao ăn cơm uống rượu hạng hụt đừng nhìn hắn là nam nhân nhưng là nam nhân bị quy tắc ngầm tình cũng không phải số ít về phần này bộ điện ảnh cuối cùng một cái diễn viên chính trần tiệ cựu thì là làm một cái xuất kỳ bất ý người tới diễn chính là phía trước vai diễn quá trần hạo nam bùi văn hạo cũng là bởi vì cái này sự tình hắn cố ý đem này ra hỏa điều trở về bởi vì hắn là này quần huynh đệ giữa một cái duy nhất không nghĩ tại phía sau màn công tác muốn trở thành chân chính đại minh tình người đồng thời cũng là một cái duy nhất lớn lên tương đối soái nam nhân mặt khác đều là có điểm nhi không đ ứ n g đắn thầm lãng xem thấy chính mình huynh đệ như vậy thì tới tự nhiên liền đồng ý trực tiếp đem trần tế cựu này cái nhân vật cấp hắn mà hắn này cái mềm yếu bộ dáng kỳ thật cũng phi thường hảo diễn thậm chí cùng bùi văn hạo này ra hỏa đối với này loại nhân vật có thể nói thập phần có sinh hoạt bởi vì hắn phía trước lớn lên tương đối soái cho nên tại tổ chức giữa đi ra ngoài đánh nhau thời điểm thường xuyên sẽ bị người vây đánh ai đánh nhau thời điểm không yêu thích tiếp cận xoài đánh không chỉ có như thế còn chuyên môn yêu thích đánh hắn mặt cấp hắn đánh hắn lão mẫu cũng không nhận ra mới hảo cũng chính vì vậy hắn cầu xin tha thứ số lần là nhiều nhất cầu xin tha thứ đối với bọn họ tới nói kỳ thật là phi thường phổ biến rốt cuộc hảo hắn không ăn thiệt thòi trước mắt mệnh là chính mình đánh không nhưng là cái gì đều không có cho nên cầu xin tha thứ chịu thua nay loại sự tỉnh quả thực là dung nhập linh hồn giữa năm đó hắn thậm chí căm hận chính mình lớn lên so người khắc xoái bởi vì ngày ngày bị đánh ai cũng chị bất quá bây giờ cũng chính là bởi vì có đã từng những cái đó trải qua diễn dịch trần tế cựu này loại vô dụng nhân vật đều là dễ như trở bàn tay bất quá bùi văn hạo này ra hỏa ngược lại là cùng nô huy hoàng quan hệ không tệ bản chương xong chương hai trăm sáu mươi ba tam đại hốn đản tề tụ ngoài ý muốn hiệu quả hai hai người bọn họ quan hệ không tệ nguyên nhân cũng không là bởi vì tính cách giống nhau mà là đồng dạng ưa thích làm cha nam nay khả năng là có một chương không sai mặt người bệ n h c h u n g phía trước tại bọn họ không quật khởi thời điểm lão bùi này ra hỏa liền cùng người quán ba lao bản nương mắt đi mày lại cho tới bây giờ cũng không có động tính phía trước đoạn thời gian hỏi cái này sự tình lúc sau mới biết được nhân gia lão bản n ư ơ n g đều đạp mã đã kết hôn n à y vương b á t đản vẫn luôn không biểu hiện nhân gia thực sự chờ không được liền kết hôn cũng bởi vì này đó sự tình hai người bọn họ m ớ i có chủ đề thầm lãng đối với này đó lời nói đều là chẳng thèm n g ó tới kỳ thật còn có một điểm liền là bởi vì hắn không có cách nào đ ư ờ n g cha nam dài đến thực sự là có điểm nhi quá hung t h ầ n ác sát n à y bộ điện ảnh kịch bản không khó đồng thời biểu diễn lên tới cũng, cũng không tính khó khăn cho nên quay chụp tiến trình là rất nhanh một cái nhiều tháng thời gian cũng đã sắp đến hồi kết thúc thầm lãng cảm thấy duy nhất có chỗ khó kỳ thật liền là lý xuân sinh sở đóng vai hỏa kỳ lân k i cái theo ban đầu không ngừng xa đoạn người biến thành sau tới liêm chính công thự một thanh lợi kiếm tìm về chính mình đã từng b ả n tâm này này bên trong có thể nói là trải qua rất nhiều chuyện có thể đem người vật chuyển biến biểu hiện ra ngoài đây không phải là thường gặp nạn độ trừ cái đó ra quay chụp lên tới có thể nói là một đường đèn xanh đặc biệt là ngô huy hoàng biểu diễn cơ hội là buổi diễn một lần liền có thể quá có rất ít quay chụp lần thứ hai thời điểm đảo mắt chỉ gian liền đến đến cuối cùng một trận diễn quay chụp nói đúng ra là điện ảnh giữa nhất tình huống trọng yếu một trong nô huy hoàng sở đóng vai từ nhạc công muốn giết người diệt khẩu sau đó bùi văn hạo sở đóng vai trần tế cựu đột nhiên phản bội nhưng một lát sau liền bị mỡ heo từ chế trụ nhưng cuối cùng lại bị trần tế cựu tìm đến cơ hội nay một lần là hắn chân chính tại toàn bộ điện ảnh bên trong đứng lên tới cao quan g đoạn ngắn cũng có thể gọi là nhân vật hồ quang đoạn ngắn bắt đầu quay chụp lúc sau nô huy hoàng còn là này loại thập phần trang bức bộ dáng bắt đầu đối chung quanh chỉ chỉ điểm đ i ể muốn m giết người diệt khẩu thậm chí đảo một cái hô to nhưng hiện tại này cái thời điểm trần tế cựu từ chính mình trên người lấy ra một khẩu súng muốn biết tối thiểu cũng là hệ thống cảnh sát trên người mang khẩu súng là thực bình thường đối chuẩn hai người chỉ bất quá hai tay bắt đầu run dậy thậm chí thanh âm cũng tại run dậy nói nói ta chịu đủ ta rốt cuộc không muốn làm người cậu ngươi cho tới bây giờ không có đem ta xem như người xem ta cũng không nghĩ lại giết người từ nay về sau chúng ta không có bất luận cái gì quan hệ nay một màn trụ thập phần sinh động ngay cả thẩm lãng xem cũng n h ị n không được gật đầu chính mình huynh đệ này diễn kỹ xác thực có tăng lên bất quá tiếp theo liền bị mỡ heo tử từ phía sau ô m lấy tay bên trong súng lục cũng bị cất đi từ nhạc công mới vừa rồi bị dọa đến quá sức giờ phút này lại một lần nữa đứng dậy thập phần trang bức nói nói l i ê n ngươi cũng dám phản bội ta không có ta ngươi chẳng phải là cái gì ngươi cũng chết cho ta tại nơi này đi nói xong trực tiếp đem bị trần tế cựu thúc đẩy mặt đất hố đất giữa n à y là bầu trời bên trong còn tiến hành một ít mưa nhân tạo xem lên tới càng thêm chật vật không chịu nổi nhưng ngay lúc này đảo ngược đến lần nữa tìm đến cơ hội lại lần nữa đoạt lấy súng lục chỉnh cá nhân trở nên so vừa rồi kiên nghị rất nhiều cũng thập phần nghiêm túc ánh mắt giữa tràn ngập tàn nhẫn cùng xác ý bởi vì hắn hết sức rõ ràng giờ phút này nếu là chính mình không có thương tâm lợi nói thực có khả năng bị thật xử lý xem đến đối phương biểu diễn như vậy hảo nội huy hoàng giờ phút này cũng bắt đầu báo tố diễn kỹ rốt cuộc không có ngày xưa này loại phách lối tình huống mà là trở nên c ụ m mì r u mắt bắt đầu không ngừng cầu xin tha thứ hai cái có hình người thành kịch liệt tương phản cùng phía trước kịch bản tạo thành tiên minh đối lập này một đoạn ngắn tuyệt đối là thoải mái điểm đại bạo phát thời điểm nay cả một cái ống kính vẫn như cũng là sử dụng thẩm lãng thích nhất giải ống kính quay t r ụ hắn từ đầu đến cuối cho rằng chỉ có này loại quán thông giải ống kính mới có thể mang đến tốt nhất quan sát thể nghiệm bất quá này bên trong vấn đề lớn nhất chính là đối diễn viên càng thêm cái gì cầu không có cái gì so giải ống kính càng th không chỉ có đối diễn kỹ biên hóa yêu cầu phi thường gian nan đồng thời đối lời kịch bản lĩnh yêu cầu vẫn như cũ gian nan cả một cái dài ống kính chụp xong lúc sau lý xuân sinh đứng ở bên cạnh nhịn không được gật gật đầu liên tính hắn thập phần không yêu thích này cái ngô huy hoàng thậm chí cũng đ ỉ n h chán ghét đ ù i văn hạo này cái phóng đáng tiểu tử nhưng là không thể không thừa nhận này hai cái tiểu tử diễn kỹ quả thật không tệ tối thiểu nhất tuyệt đối không thể so với hắn trẻ tuổi thời điểm kém Sắp thực hậu sinh khảo l tại này cái ống kính kết thúc về sau thầm lặng vì bọn họ cổ vũ vô tay tượng trưng cho này bộ điện ảnh quay chụp làm vì chuẩn bị kết thúc đồng thời cũng là chúc mừng chính mình huynh đệ diễn kỹ s á t thực đại có đột phá có chút hiếu kỳ tiến lên hỏi nói ngươi vừa rồi diễn thực là không tội ngươi có phải hay không ngày thường bên trong vụ trộm tiến hành rèn luyện cùng học tập ai biết đ u ổ i văn hạo này tiểu tử trực tiếp lắc đầu không là ta chỉ là đem chính mình đưa vào này cái nhân vật bên trong ngươi tử nghĩ lại a nếu là tại đã từng chúng ta phản bội đại kia là cái gì hiệu quả ta chỉ là nghĩ đến này đó sự tỉnh vừa rồi cơ hồ đều là không bản năng phản ứng mặc dù không trí tử nhưng là tối thiểu nhất ba đao xáo động đều là ngăn được nào có cái gì diễn kỹ tất cả đều là cảm tình n a nghe được hắn như vậy nói thời điểm thầm lãng quả thực mặt đen lại thậm chí ngay cả một bên lý xuân sinh đều là như thế cảm thấy vừa rồi chính mình thật là mù mắt lại có như vậy nháy mắt bên trong cảm thấy này hai cái ra hỏa quả thật không tệ thậm chí này loại cảm xúc trực tiếp đem ngô Vi hoàng cũng mang lên tại này trận diễn chụp xong lúc sau bọn họ mấy cái nhân vật chính t ứ c p h ầ n diễn cũng đã hoàn thành còn lại chỉ là một ít nhân vật phụ hoặc giả hành nhuận tràng phận diễn không có cái gì quá nhiều độ khó kết thúc về sau mã gia hồng n ô h u hoàng bởi ù cùng bùi i cái bại hoại liền đi ra ngoài cùng một chỗ quỷ hôn đi. văn về văn bọn hôn Này bên trong nhất hương phấn thuộc về bùi văn hạo họ chỗ thuộc hạo, b ra một quỷ vì b ọ này họ phía h trước mở công ty t công mở n không n h thị xa xa không có à bên trong như phổn vinh. Bởi vì này bên trong vậy vì Bởi địa phương không lớn nhưng là người đặc biệt nhiều cho nên lại tạo thành này bên trong các loại sống p h ó n g túng địa phương vô cùng nhiều sống về đêm phi thường phong phú đặc biệt là m ộ i tử có thể nói đặc biệt nhiều thầm lãng cũng là không muốn đánh nhiễu bọn họ rốt cuộc điện ảnh mới vừa c h ụ p xong bọn họ cũng là người cần phải có vung lòng thời gian bất quá không thể không nói thiếu này mấy cái ra hỏa lúc sau tịch trong vòng đều thiếu ít một chút trẻ tuổi sức sống mặt khác đoạn ngắn quay chụp lên tới cũng làm cho hắn cảm giác có điểm nhỉ nhàm chán mà lúc này đây dương tuệ đột nhiên cầm điện thoại qua tới nàng hảo giống như nhìn ra có điểm nhàm chán nhưng mà điện thoại thế nhưng là thiên đương quốc một cái đặc biệt nổi danh bình luận điện ảnh trang web gọi là hồng cà chua mặt trên biểu hiện ra gần nhất náo nhiệt nhất thế giới mười bộ điện ảnh đồng thời cũng là đương hạ đáng xem nhất thập đại điện ảnh chính mình song long hội thế mà tại mặt trên x ế p tới vị trí thứ hai hơn nữa còn cấp biên tập trọng điểm đề cử thẩm lãng xem đến lúc sau tâm tình lập tức tốt hơn nhiều mặc dù này bộ điện ảnh không có tại đông châu bên ngoài giảm chiếu phim tiến hành chiếu lên nhưng là nước ngoài trang web bên trên lại lưu truyền này bộ điện ảnh không biết cái gì thời điểm bị đội lên như vậy cao vị trí thậm chí còn có rất nhiều thiên nhiễu bị biên tập xuống tới hay sáng tạo làm thành các loại các dạng video tuyên bố đi ra ngoài hãn tâm tình hiện tại một lần nữa thay đổi không tệ xem dương tuệ nhỏ giọng nói nói người nha tổng là có thể mang cho ta điểm trò mới bản chương xong chương hai trăm sáu mươi b ố quay chụp hoàn thành điện ảnh đại bạo phát quý tiết một lại trải qua mấy ngày thời gian quay c h ụ rốt cuộc đem một ít chi tiết bộ phận toàn đều giải quyết tại này mỗi ngày Nô Hoàng nên Vi mặc dù quay chụp tiến trình t cả đều q bên trong hắn đều sẽ đem cùng ngày nhất chủ yếu nội dung tất cả đều xem một lần kỳ thật cho dù tại điện ảnh chiếu lên đêm trước tiến hành bộ trục tình huống cũng là phi thường phổ biến Chỉ bất q đồng thời có rất không tệ danh tiếng chỉ bất quá tên không quá làm người khác chú ý rất nhiều người xem này bộ điện ảnh thậm chí hai soát ba soát Có một nhưng ờ i là chính tại i xem này n loại danh tiếng đặc biệt không sai tình huống chỉ hạ thẩm lãng lại dứt khoát kiên quyết lựa chọn chính mình nghệ ư cũ quay chụp này loại mang theo tổ chức tính chất xã đoàn điện ảnh mặc dù đi qua hắn thí nghiệm cũng có rất lớn thị trường nhưng là liền trước mắt tình huống tới xem tuyệt đối không bằng phim võ thuật thị trường đại đồng thời phim võ thuật còn có vô hạn thượng bay lên không gian t h ự c có khả năng triệt để đánh xuất ngoại cửa đi hướng toàn thế giới này cái không chỉ có riêng nói là bọn họ chỉnh cái đông châu phạm vi bên trong mà là mặt chữ ý nghĩa thượng toàn thế giới làm mấy c h ủ c ước người tất cả đều quan sát đến hiểu biết đến này cái thú vị mà lại thần bí công phu điện ảnh thượng hạn có thể nói phi thường cao tia liền là đối mặt như thế một phiến rộng lớn trời xanh thị trường thầm lãng thế mà không có tiếp tục khai cương thác thổ ngược lại lựa chọn chính mình càng cầm tay đồ v đồng thời này lần đề tài càng thêm sắc bén nói đúng ra thẩm lãng mỗi một lần này loại điện ảnh đều sẽ so trước đó đề tài càng thêm sắc bén cùng m ẫ n cảm này lần cơ bản đã đạt đến đ ỉ n h phong nếu là lại quay chụp càng thêm mẫn cảm đề tài thực có khả năng đều không thể chiếu lên hắn đều không biết vì cái gì thẩm lãng nguyện ý chụp này loại đĩnh mà l i ề u điện ảnh bất quá kiếm tiền là khẳng định chỉ cần kiếm tiền hắn cũng không có quá nhiều lời bán h ư n g d ậ n rốt cuộc ai cũng không thể có thể cùng tiền không qua được nhưng là rốt cuộc kiếm tiền cũng có kiếm nhiều cùng kiếm thiếu khác nhau nếu như có thể kiếm bọn họ tự nhiên nghĩ càng thêm đầy b ù đầy bát nhưng lần à y loại lời cũng không thể nói quá ngay thẳng. vạn nhất làm thẩm lãng sinh khí sự tình nhưng sẽ không hay không biết từ lúc nào bắt đầu theo bình đẳng giao lưu bắt đầu đến bọn họ thẩm lãng sinh khí bắt đầu bận tâm hắn tâm tình bất quá theo bọn hắn nghĩ đây cũng là theo lý thường đương nhiên này là đối với một cái phun kim thú tối thiểu nhất tôn trọng thẩm lãng tính toán tự nhiên không thể có thể nói cho bọn họ bọn họ chỉ cần biết chính mình điện ảnh nhất định có thể bán lấy tiền liền có thể kỳ thật đối với công phu điện ảnh này cùng một chỗ phòng bán vé hắn so bất luận kẻ nào đều rõ ràng bởi vì liền là hắn chính mình mở ra này một phiến trời xanh tịnh thổ nói hắn là công phu điện nhưng là nếu là muốn tiếp tục quay chụp lời nói kia cũng nhất định phải chờ đến ngày sau bởi vì này đoạn thời gian đem sẽ có một đại ba nhi cương thi nói đúng ra là có một nhóm lớn cương thi cùng công phu điện ảnh sắp thượng thị n à y đó điện ảnh thượng thị đem sẽ cấp thị trường tạo thành phi thường lớn sung kích bọn họ quay chụp thời gian tất cả đều kém cho nên điện ảnh chiếu lên thời gian cơ hồ cũng đều là không sai biệt lắm c h ọ n vẹn mười mấy bộ không sai biệt lắm điện ảnh tại cùng thời kỳ chiếu lên nếu là t h ẩ m lãng tại quay chụp công phu điện ảnh lời nói tại bọn họ lúc sau chiếu lên cụ thể là cái gì tình huống vậy cũng không cần nhiều nói liền tính quay chụp lại hảo khẳng định cũng sẽ có một ít thẩm mỹ mệnh ngọc tại n à y loại tình huống hạ kiên trì công phu hài kịch điện ảnh liền có chút tốn công mà không có kết quả hắn cũng không là này loại chết đầu óc húng chi này bộ tiền tài đế quốc điện ảnh nhưng là ký thác hắn rất nhiều kế hoạch tại bên trong dùng tới câu cá lớn cụ thể bán bao nhiêu tiền hắn ngược lại là thật không có nghĩ quá chỉ cần có thể giải quyết những cái đó che giấu tại bên cạnh nguy hiểm liền tính là bồi thường tiền hắn cũng nguyện ý làm nói đi thì nói lại có người khả năng sẽ nói mời mấy bộ điện ảnh cùng một chỗ chiếu lên vì cái gì có người không sai mở này cái đoạn thời gian nếu như như vậy lời nói liền có thể phân tán ra tới c ũ là là nguyên sẽ nhân căn bản nhất liền là thị trường vấn đề dù ai cũng không cách nào bảo đảm chính mình quay t h ụ n g điện ảnh đều có thể theo sát trào lưu hiện tại là một cái đại nhiệt độ bọn họ đều thuộc về bị chỉ đạo hạ cùng phong quay trụp nếu là này cổ phong khí đi qua lời nói liền tính chiếu lên không có thẩm mỹ mệt nhọc ai có thể bảo đảm người xem còn thích xem này loại đề tài đâu đến lúc đó phòng bán vé thực có khả năng còn không bằng hiện tại cùng phong số lớn chiêu lên cho nên này là đại gia nhất lo lắng sự tình giải trí tập tục biến hóa là rất nhanh thậm chí có thể nói là thoáng qua liền mất đều hào không quá đáng thật không biết tại đại lượng điện ảnh s u n g kích chỉ hạn g mạng lưới phía trên đối với công cộng điện ảnh sẽ tạo thành như thế nào đánh giá đâu bất quá này đó cũng đều cùng hắn không có quan hệ tối thiểu nhất không sẽ s u n g kích đến hắn song long hội thanh danh l i ê n tính có người nhà danh công phu hài kịch điện ảnh sở hữu người cũng đều sẽ nói bọn họ kia còn ra hỏa sẽ chỉ tiến hành bắt trước đạo văn nhân ra song long hội nay dạng lời nói hắn danh tiếng chẳng những không sẽ chịu tổn hại ngược lại sẽ để làm đến một cái mới cao độ đây hết thể hết thể tất cả đều tại hắn tính toán trong vòng rốt cuộc trợ giúp người khác tiến hành quay t r ụ cũng không thể đem chính mình cũng chọn v à o này là nhất cơ bản tiền tài đ ế quốc đệ trình quá trình tổng thể tới nói cũng không là đặc biệt thuận lợi bình thường điện ảnh chỉ cần thông qua hai bên xét duyệt liền có thể một lần là sơ bộ xét duyệt sau đó là phúc thẩm nhưng là này lần tiền tài đế quốc điện ảnh lại lục soát trải qua năm lần xét duyện thậm chí này bên trong còn có một lần bác bỏ thân tình nói là làm đem này bên trong một ít mẫn cảm tình tiết tiến hành sửa chữa nhưng là hắn làm sửa chữa những cái đó tình tiết tất cả đều là điện ảnh giữa linh hồn sở tại vô luận như thế nào đều là không thể sửa chữa không có cách nào nhậm thiên bắt đầu tìm quan hệ sai người cuối cùng đi qua t ầ n g tầng xét duyệt rốt cuộc miễn cưỡng thông qua bản chương xong chương hai trăm sáu mươi lăm quay trụng hoàn thành điện ảnh đại bạo phát quý tiết hai nội dung cũng không có tiến hành sửa chữa này một lần thẩm có thể nói là h i ể u được này bên trong xét duyệt cực hạn tại chỗ nào cũng đại khái biết cái gọi là tiêu chuẩn hắn này một bên mặc dù nói cũng không là đặc biệt thuận lợi nhưng là mặt khác gia tộc cùng công ty điện ảnh chiếu lên quá trình nhưng hết sức thuận mắt thấy là phải đến chiếu lên tốt nhất quý tiết sở hữu người cũng bắt đầu bật rộn mỗi người cũng bắt đầu ra giá tiền rất lớn tranh đoạt những cái đó quảng cáo tốt nhất vị bởi vì chiếu lên điện ảnh thực sự là quá nhiều nhưng là bởi vì vị trí có chút hảo quảng cáo vị trí chỉ có như vậy nhiều nay cũng liền tạo thành một ít quảng cáo lạm phát làm những cái đó internet giá hỏa đầu tiên là kiếm lời một bút bất quá này cũng không có cách nào tất cả đều là h ữ u thương chi gian sự t ì n h bộ nhớ cái này sự t ì n h là phát triển trình độ thượng không thể tranh n ẽ chỉ bất quá chỉ là theo quyền trình độ bắt đầu nói nhưng hiện tại một cái nho nhỏ đâu cả nghĩ muốn lên một lựa ư chiếu mười mấy loại lớn tựa như trình độ điện ảnh có thể nói đã quyển đến c ự c h ạ n cũng chính là bởi vì sợ này loại tình huống thầm lãng mới cố ý lui ra bọn họ chỉ gian cạnh tranh hắn thả có thể lựa chọn điện ảnh mua hế hàng chiếu lên cũng không muốn cùng kia quần da hỏa cùng một chỗ những cái đó cái gọi là lưu lượng bởi vì một khi xử lý không tốt liền có khả năng phát triển thành thương nghiệp chiên xấu nhất kết quả thậm chí có thể là vì một ít tiền vạch mặt nay loại sự tình hắn xem thực sự là quá nhiều rốt cuộc có trả tiền sự tình chung quanh tất cả đều là được nhân hơn nữa xuống tới một tuần thời gian cơ bản liền là mặt khác người điện ảnh chiêu lên thời gian ô m một cái nghiêm túc phụ trách thái độ này một tuần thời gian hắn cơ hồ đem chính mình phía trước sở quay chụp sở hữu điện ảnh tất cả đều xem một lần cơ bản thượng liền là một ngày xem hai bộ thậm chí càng nhiều bất quá hắn xem người xem phản ứng cùng chính mình đối với điện ảnh trình độ hài lòng tới xem còn tính là có thể nếu như nói hắn đối chính mình phía trước tiến hành quay chụp điện ảnh đều có thể đạt đến chín mươi điểm trở lên như vậy này đó sản xuất hàng loạt điện ảnh cũng đều có thể đạt đến sáu mươi phân đến bảy mươi điểm tả hữu tổng thể tới nói là có thể đạt đến tuyến hợp lệ trình độ dù sao cũng là sản xuất hàng loạt điện ảnh có thể đạt đến này loại điểm số đã là rất không tệ n à y cũng liền là thần nếu là đổi lại mặt khác một người đồng thời quay chụp mười mấy bộ điện ảnh chỉ sợ bình quân phân chỉ có thể có hai ba mươi phân chỉ bất quá này một tuần thời gian hắn có thể phi thường minh sắc cảm nhận được người xem theo ban đầu hứng thú bừng bừng đến cuối cùng xem phim không ngừng nhả ránh n à y cũng liền là liên quan đến chiếu lên thời gian vấn đề t r ư ớ c ăn thịt sau uống canh lên trước nhất chiếu kia mấy bộ điện ảnh cơ hồ đều có thể kiếm được sáu bảy vạn thậm chí bảy tám vạn nhưng là đến phiên đằng sau chiếu lên thậm chí cuối cùng hạng chót chiếu lên điện ảnh khả năng chỉ có thể còn lại thậm chí hai ba ngàn vạn bất quá ném đi chi phí cùng tuyến phát phí tổn bọn họ chí ít cũng có thể kiếm thượng một nửa tà hưu tổng thể tới nói còn là kiếm tiền vẹn vẹn không đến một cái quý thời gian liền có thể kiếm thượng như vậy nhiều hơn nữa bọn họ đạo diễn cũng đã học được này bên trong hạch tâm kịch bản có thể cùng sao chép lúc sau cũng có một cái ổn định cây d ụ n g tiền chí ít thời gian mấy năm không cần vì này phát sầu hắn hỗ trợ quay chụp này đó điện ảnh càng giống là đối trình cái đô càng giới giải trí nhi một cái gặp mặt lễ liền giống như qua đi đến một chỗ nào đó yêu cầu bãi mã đầu là một cái đạo lý tại này đó điện ảnh chiếu lên lúc sau hắn mới chính thức tại đô cảng này cái thành thị đứng vững bước, bước chân nếu là có người tại nghĩ có ý đồ với hắn cũng không là như vậy đơn giản sự tình cũng muốn suy tính một chút này đó từng chịu qua hắn chỗ tốt người thậm chí nếu là có chút người nghĩ muốn đối thẩm lãng ra tay thậm chí có thể nói bọn họ muốn có người đối thẩm lãng ra tay n à y dạng bọn họ liền có thể cũng là liên hợp lại chen ép đối phương bán chạy này vị cây dụng tiền một cái không lớn không nhỏ nhân tình thuận tiện làm hắn lại hỗ trợ đám người tiếp tục chụp điện ảnh chỉ bất quá này loại sự tình bên ngoài thượng là không thể nói tại này một vòng thời gian nếu như nói có ai cùng thẩm lãng đồng dạng khẩn trương lời nói kia cái người liền là nhậm thiên dù sao cũng là hắn toàn lực bảo vệ tới người dùng còn là tam hợp thắng mặt mũi nếu là ra sự tình lời nói mặc dù rất nhiều người sẽ đến gây sự với thầm lãng nhưng là đồng dạng cũng sẽ có rất nhiều người tới im hắn nhậm thiên p h i ê n p h ứ c đến lúc đó nếu là làm lớn lời nói hắn này chỗ ngồi có thể giữ được hay không đều không nhất định xấu nhất khả năng tính khả năng lại nhận nghiêm trọng trừng phạt muốn biết này cái vị trí nhưng là hắn từng bước một bọ lên tại này loại tình huống trí hạng hắn còn có thể sử dụng chính mình vị trí đi làm tiền đặt cược có thể thấy được hắn hạ là nhiều đại quyết tâm bất quá tục ngữ nói hảo đánh bạc đánh bạc nghĩ muốn b ắ t không cá cược sao có thể hành mà sự thật chứng minh hắn thành công chiếu lên điện ảnh tất cả đều tại mạng lưới phía trên đưa tới không sai tiếng vọng mặc dù không có đạt đến này loại hiện tượng cấp trình độ liền tính lúc sau điện ảnh chiếu lên tương đối dày đặc mạng lưới phía trên cũng không có bốn phía chửi rủa chỉ là có rất nhiều người đối cùng phong một ít nhà danh thôi nay loại sự tình là thực bình thường rốt cuộc nhân ra dùng tiền mua vẽ không thể có thể một điểm nhi lợi o á n g i ậ n đều không có nhưng là từ cái này sự tình lúc sau thầm lãng đã có thể triệt để không cần hắn nhậm thiên che chở theo yêu cầu bị giữ h ì người đến triệt để đặt chân đỗ cảng Cơ b ả nhưng cũng k mà nhậm thiên làm đến này cái vị trí trọn vẹn hoa hắn mấy chục năm thời gian đồng thời còn mượn dùng rất nhiều đại nhân vật trợ giúp mới có thể có hôm nay thành thử cũng vẽ hẹn vẹn chỉ có thể tại đô cảng đứng vững góc chân nhân sinh không chỉ có tại đô c ả n g đặt trần còn tại thần châu có tương đương quy mô công ty cùng phi thường ổn định phân thi mà n à y hết thể hết thảy hắn cũng vẹn vẹn chỉ dùng thời gian mấy năm thật là một lệnh người sợ hai thán phục quỷ tài thậm chí làm hắn đều có chút tại cảm khái vận mệnh bất công vì cái gì có người liền có thể như thế thiên tài mà bắn trẻ tuổi dạng tự cho mình siêu phàm nhưng là người so với người đến chết hóa so hóa đến ném cùng này cái biên thái thật là không có cách nào đặt chung một chỗ đánh đồng cầm điện thoại lên cấp thẩm lãng đánh đi qua nay là phía trước hắn hỗ trợ quay chụp sở hữu công ty tất cả đều phái ra đại diện người nghĩ muốn mở tiệ chỉ bất quá này một lần cùng lần trước hồng môn yến so sánh trên lệnh nhưng là phi thường đại nay một lần bọn họ là thực tình mở tiệc chiêu đ á i chính thức nhận định này cái nam nhân là có thể cùng bọn họ bình khởi bình tọa tồn tại thậm chí là có thể bị bọn họ nhận định là bằng hữu thầm lãng biết được cái này sự tình lúc sau ngược lại là không có quá nhiều kinh ngạc nay quần thấy tiền sáng mắt ra hỏa xem thấy lợi nhuận lúc sau tự nhiên điên cuồng hơn lôi kéo cho dù không thể lôi kéo kia cũng muốn tiêu trừ chi gian sản sinh ngăn cách tuyệt đối không có thể cùng chi là địch bằng không bọn hắn điện ảnh con đường thực có khả năng sẽ phải gánh chịu đến xưa nay chưa từng có cự đại trở ngại thậm chí sẽ bởi ị bọn họ đồng hành nhi thêm lên tới xa lánh. Này thêm là tới xa s hữu n g ư ờ trong tưởng. cất bắt Một, ty tổng tất ra xong. hoạch lão lòng cùng chung ý tưởng. Bản chương Chương đồn cánh, nhà công ty cùng nhà tổng lão bản Lời cả phái đầu. đều ra đại biểu. ý mười Bởi đại mấy kế vì những cái đó tổng giám đốc còn có mặt khác nghiệp vụ muốn hội thực tại không có cách nào vì một trận cơm rút ra thật tới húng chi là này loại mười mấy người đến hội muốn làm bọn họ lên sân khấu mà lại là như vậy nhiều người trừ phi là đặc biệt đừng tình huống trọng yếu nếu không như muốn để bọn họ đi ra ăn cơm cơ hồ đều là từ mật tính không có cái nào đại lão sẽ tại như vậy nhiều người yến hội giữa lãng phí thời gian bất quá mặc dù bọn họ không có tham gia nhưng cũng không có nghĩa là có thể không coi trọng bọn họ cơ h ộ i đều là phái ra chính mình công ty giữa nhị b à thủ tam b à thủ tới tham gia địa điểm còn là lựa chọn lần trước chỗ ăn cơm chỉ bất quá tình huống đuổi kịp trở v ề nhưng là có biến hóa long trời lở đất thường một lần hắn lúc đến nơi này còn yêu cầu nhậm thiên trợ giúp cùng bà hộ cũng là dựa vào hắn mặt mũi hắn mới có thể lấy tại này bên trong đối đám người lập hạ quân lệ trạng cũng bởi vậy mới có thể triệt để xoay người trở thành cùng sở hữu người nói chuyện ngang hàng tồn、tại. nhưng l à n à y một lần hắn tại này bên trong chỉ là hắn xe mới vừa xuất hiện lập tức liền có người đi lên chỉ bất quá này cá nhân thẩm lãng không quá nhận biết nhưng hắn tự giới thiệu lại là mỗi gia công ty phó tổng quản lý này mới khiến hắn nghĩ khỏi một ít nhưng lại nhớ không rõ người này trước mặt đến tột cùng là ai nhưng l à n này đó đều không quan trọng hắn chỉ cần khách sáo nói vài lời liền có thể nhưng cho dù này dạng cũng có thể làm cho đối phương hết sức cao hứng hiện tại cơ bản thượng ai có thể cùng thẩm lãng nhờ và chút quan hệ cơ hồ liền xác định hắn công ty tương lai phát triển tuyệt đối sẽ không quá kém bất quá bọn họ cũng biết ban đầu ở nhân gia cũng không lý tưởng thời điểm c h í nếu h là ngày trước thường địa vị tới nói hắn chỉ cần vừa xuất hiện tuyệt đối là nhân vật chính một trong nhưng hôm nay lại không giống nhau hắn rõ ràng bị lạnh nhạt rất nhiều thẩm lãng cơ hội là bị chúng tinh phùng nguyệt bình thường nguyên bản bọn họ chỉ là biết thẩm lãng phái người rất lợi hại nhưng đi qua này một lần lại biết rốt cuộc lợi hại tại chỗ nào lợi hại đến một cái cái gì trình độ nhậm thiên này lần thậm chí không có ngồi vào thẩm lãng bên cạnh bất quá liền tính chỉ là xem mặt bên trên cũng lộ ra một tia tươi cười đặc ý tựa như là tại nói xem xem các ngươi này còn không có kiến thức cùng thấy xa ra hỏa lại nhìn xem lão tử này loại đầu tư ánh mắt nhi xứng đáng các ngươi không bằng ta nay loại đặc ý quả thực có thể so với hắn năm đó leo lên tam hợp thắng chủ tịch chức vị thời điểm thẩm lãng cũng là uống nước không quên người đào giếng cầm ly rượu đi đến nhậm thiên bên cạnh mời một ly rượu lại lần nữa biểu đạt ra hai người tri gian quan hệ bàn liên tập phần chịu người tôn kính nhậm thiên giơ phút này càng thêm làm bọn họ cảm thấy ki có như vậy một cái bảo bối nhân tài cùng hắn hợp tác thật là làm bọn họ đỏ m ắ t ta nghĩ muốn làm lúc chính mình ngu xuẩn hành vi mỗi người đều muốn cho chính mình hai cái t á c bằng không mấy năm lúc sau chính mình công ty liền có thể triệt để t h ự c thị quả thực phát triển không cực hạn không qua thế giới thượng không có thuốc hối h ậ n có nhiều thứ mất đi liền là mất đi tại trên tiệc rượu nâng ly cạn chén rất nhiều người đều tới mời rượu chỉ bất quá tất cả đều là này loại giống như kính lãnh đạo đồng dạng người uống hay không tùy ý, ta làm trước lại nói tiệc rượu kết thúc về sau rất nhiều người đều nghĩ lôi kéo thẩm lãng lại đến khác địa phương chơi thuận tiện câu thông câu thông cảm tình nói một chút mặt khác sự tỉnh bất quá thẩm lãng đương nhiên biết này đó ra hóa trong lòng nghĩ cái gì tất cả đều kiếm có cấp tự tuyệt sau đó cùng nhậm thiên cùng rời đi xem đến bọn họ hai một tên gia hỏa khủng bố liên thể hợp tác có loại không tốt dự cảm tại bọn họ đại não bên trong xuất hiện bọn họ h à o giống như đã thấy tương lai bị chỉ phối tình cảnh bất quá nhưng cũng không có bất luận cái gì biện pháp bọn họ quật khởi đã chú định căn bản không cách nào ngăn cản tại xe bên trên thẩm lãng vừa rồi đầy mặt công thức hóa t ư ơ i cười nháy mắt bên trong ngờ đi ngược lại nói với nhậm thiên ta có kiện sự tình nghĩ muốn nhờ ngươi nhậm thiên nghe vậy cười một tiếng bây giờ còn có chút sự tình là ta có thể giúp đến ngươi sao hiện tại ngươi người ở chỗ này khí ta cảm thấy đã sắp siêu về ta không ta cảm thấy đã siêu về ta tối nay đi thời điểm đều không có mấy người phản ứng ta muốn biết thường ngày chỉ cần ta đến tới thời điểm mỗi người đều là nhậm tổng d à i nhậm tổng ngắn hôm nay lại đều đổi thành ngươi thẩm tổng ta đều có điểm nhi ghen ghét nhà hắn này lời nói nói liền là nửa nói dỡn thầm lãng tự nhiên cũng sẽ không coi là thật bất quá sau đó hắn nghiêm mặt nói nói cái này sự tình phi thường quan trọng cho nên ta cần thiết cùng ngươi nói địa hợp thắng phía trước không ngừng nhằm vào ta cái này sự tình ta chưa kể tới nhưng ta cảm thấy bọn họ tồn tại đã biến thành một cái h u ác tính ta tin tưởng ngươi so ta càng thêm hiểu biết nguyên bản này đó lời nói không nên ta tới nói nhưng hiện giờ ta không hợp tác bọn họ tựa như một cái bom đồng dạng nói không chừng cái gì thời điểm liền sẽ nổ tung đến lúc đó cũng sẽ liên lụy đến ngươi cho nên ta đề nghị sử dụng một ít thủ đoạn đối này tiến hành suy yếu tối thiểu nhất muốn tới bọn họ không cách nào cùng ngươi nói chuyện ngang hàng mới thôi nhậm tiên nghe xong sau cho mày này đó lời nói nói dễ nhưng là nếu như làm lời nói kia cũng không là bình thường khó khăn k h n g chỉ này là bọn họ tổ chức giữa một bộ phận tuy rằng đã có chút bệnh biên hơn nữa thỉnh thoảng sẽ mang đến rất nhiều phiền phức nhưng là vẫn như cũng là bọn họ tổ chức giữa thực lực mặc dù rất nhiều cao tầng đối bọn họ tất cả đều có lời hoàn thán nhưng là nếu làm u ố n cưỡng ép suy yếu lời nói cũng là phi thường phiền phức một không c ẩ n thận thực có khả năng sẽ tạo thành tổ chức phân liệt xuất hiện tổn thất khó có thể vắn hủi cho nên như vậy dài thời gian đến nay cho dù rất nhiều người đều biết địa hợp thắng tạo thành nguy hại cùng hắc liêu quá nhiều nhưng cũng không có người động thủ nguyên nhân chính là sợ xuất hiện này một điểm dẫn đến tổ chức nhân tâm tan g ã nhưng là thẩm lãng thập phần bình tĩnh nói, nói hiện tại các ngươi thể lượng đã cao đến một cái trình độ nghĩ muốn lại lần nữa phát triển lời nói cần thiết muốn hoàn toàn thanh trừ này đó hát liêu bằng không bọn hắn liền sẽ tại một cái không nên lúc nổ đột nhiên nổ tung ra tới trở thành đối thủ tay bên trong á t chủ bài ngươi vất vả sáng tạo đế quốc cũng lại đột nhiên sụp đổ ngươi thật bỏ được sao hơn nữa cũng bởi vì nghĩ muốn thanh trừ bọn họ tương đối khó khăn cho nên chúng ta lui m à cầu tiếp theo lựa chọn trọng độ suy yếu cái này làm mặt khác người nói không nên lời cái gì hơn nữa có lúc bọn họ lực lượng khả năng cũng là tất yếu cho nên ta hiện tại yêu cầu ngươi trợ giút đem công ty làm đến đi ra b i ê n giới danh chấn đông châu thậm chí chỉnh cái thế giới tại cái này quá trình bên trong có người muốn ngăn cản ngươi bước chân chẳng lẽ ngươi cũng có thể nhẫn l ạ i sao hắn lại bắt đầu khôi phục chính mình đại lừa dối bản chất ngay cả một hạng tâm trí thập phần kiên định nhậm tiên cũng đều bị hắn nói qua nhưng đây cũng là thực bình thường bởi vì nghĩ muốn đương viết khách liền muốn một k í c h m ệ n h chung đối phương trong lòng nhất mềm mại đồng thời cũng là để ý nhất địa phương bản chương xong chương hai trăm sáu mươi bảy lời đồn cất cánh kế hoạch bắt đầu hai mà nhậm tiên để ý nhất tự nhiên liền là không ngừng chế tạo hắn thương nghiệp đế quốc hắn là một sự nghiệp tâm phi thường cường người thậm chí cường độ có chút bệnh trạng tại hắn mắt bên trong Toàn thế giới nhất Mỹ đổ vật liền là hắn chế tạo thương nghiệp đế quốc, trừ ra, mị mị tại mắt là liền hắn nghiệp nữ hắn chế đế giới cái lại Mỹ Mỹ Mỹ đổ đó quốc, ra, bởi ê phiên n trong cũng hắn này nói nói có thể nói nửa thật nửa bất cắt Bất thể thật rồi giả. có bã. b quá quá là lời vừa vì địa hợp thắng phía trước làm sự tình đặc biệt phách lối chỉ có tại mấy năm gần đây kinh tế nhanh chóng phát triển thời kỳ làm sự tình mới thu liễm không thiếu nhưng là cựu gia cùng hắc liêu vẫn như cũ có rất nhiều nay loại không định giờ đại bom nếu là ngày sau chạm đến cái gì điểm mấu chốt thực có khả năng bị quan phương người trực tiếp nổ tật gốc cho nên hiện tại mới tại không ngừng truyền hình nhưng là hiện tại truyền hình lớn nhất trở ngại liền là địa hợp thắng bất quá này điểm cũng không là bọn họ độc quyền ngay cả tứ đại gia tộc giữa cũng có này loại không thể lộ ra ngoài ánh sáng gia tộc nhưng là bọn họ mấy đại gia tộc thông đồng một mạch như muốn thanh trừ lời nói cũng là rất khó đồng dạng đối mặt này đó phiền n o n h â m thiên ở một bên nghĩ nửa ngày đột nhiên cắn răng nói nói ngươi nói có đạo lý này đó người ngăn cản chúng ta đi tới đường đã theo không kịp thời đại bước chân cũng là thời điểm tiến hành thanh trừ nói xong cũng là hoàn toàn bất đắc dĩ cùng vắng vẻ gật gật đầu thầm lãng nhìn thấy hắn này loại bộ dáng còn là lần đầu tiên bất quá cổ vũ nói, nói. không muốn như vậy xa suốt chúng ta phía trước là đông châu đông châu trước mặt là thế giới tầm mắt muốn khoáng đạn cách cục muốn đại cho nên chúng ta muốn có kế hoạch làm việc ta thứ nhất nghĩ chuyện nhờ và ngươi liền là tìm người đi bên ngoài đ e n t a nói đúng ra là đèn t a này bộ mới quay c h ụ đ i ệ n ảnh n h â m tiên nghe đến đó thời điểm nhìn hướng thẩm lãng ánh mắt có chút không đúng này ra hỏa sợ không là điên rồi chỗ nào có người cầu người khác đen chính mình nha nhất chủ yếu là hắn xem thẩm lãng còn có một chút h ứ n g phấn hơn nữa còn phi thường tích cực này là cái gì sáo lộ a nhìn đối phương đầy mặt không hiệu bộ dáng thẩm lãng không có cách nào chỉ có thể đem hắn kế hoạch giữa một bộ phận nói cho nhậm tiên kết quả nói xong sau đối phương càng là một mặt xem bệnh tâm thần biểu tình cuối cùng thực sự là nhịn không được nói nói ngươi thật cảm thấy này cái kế hoạch khá thi sao ta thế nào cảm giác như vậy hồi đâu chủ yếu là này bên trong này sự t ì n h thật có thể làm người tin tưởng sao ta cảm giác như phạm là một cái đồ đần khả năng cũng sẽ không tin tưởng đối mặt với đối phương chất vấn thầm lãng chỉ là cười nhạt một tiếng hào giống như nắm chắc thắng lợi ngươi nói rất có lý nhưng vấn đề là đồ đần mặc dù không sẽ tin tưởng nhưng là thông minh người chưa hẳn bởi vì bọn họ thực sự là quá thông minh thông minh quá sẽ bị thông minh hại này câu lời nói ngươi hẳn là thực rõ ràng mới đúng n h â m tiên xem hắn như thế tự tin nhịn không được nói nói cái này sự tình ngươi có nhiều ít năm chắc không sai biệt l ắ m sáu thành n à y cái xác suất có thể nói đã rất cao không người nào dám nói đà kích địa hợp thắng có tự tin trăm phần trăm n h â m tiên g ậ t gật đầu đáp ứng hắn cách nói sau đó đem hắn đưa đến khách sạn giữa chính mình thì là trở về đến công ty xử lý thẩm lãng nói cái này sự t ì n h tại nay một điểm hắn là thập phần bội phục n h â m tiên nếu để cho hắn thả chính mình đại hảo thời gian không đi hưởng thụ này ngày ngâm mình tại công tác giữa chỉ sợ hắn sẽ tinh thần sụp đổ nếu như kiếm tiền không vì hưởng thụ Khi k i ế m tới nhậm thiên làm việc thật là phi thường tin cậy a tùy tiện đánh mở một cái trang web chỉ cần vừa tìm tắc tiền tại để quốc liền có thể xuất hiện một đống lớn bôi đen chứ bất quá này loại bôi đen cũng không là truyền thống ý nghĩa thượng đế điện ảnh nhà ránh mà là đối nội dung giữa không đồng ý đặc biệt là một ít hắc cá mặt đồ vật bắt đầu lẫn lộn trở thành xã hội dư luận thậm chí dần dần thăng cấp bắt đầu có người chú ý đến mấy chục năm phía trước đ ô cảng bắt đầu đào sâu năm đó sự t ì n h này là một cái phi thường tín hiệu không tốt mà ngô g a i g a i k i a một bên xem đến xuất hiện như vậy nhiều dư luận hướng gió còn tưởng rằng là có người c ố ý nghĩ muốn làm t h ẩ m lãng kết quả là đánh điện thoại qua tới hỏi có hay không cần trợ r ú t bọn họ cũng có thể thuê người khác chuyển rời dư luận phương hướng bất quá khi thầm lãng nói ra cái này sự tình kỳ thật là hắn kế hoạch thời điểm ngô giai lập tức rõ ràng này là bọn họ lao đ cụ thể sự tình đều cũng không có hỏi nhiều này là thân là cấp dưới nhất cơ bản nguyên tắc có thể bất quá hỏi sự t ì n h tận lực không hỏi đến bất làm nhiều làm này mới là một cái bị yêu thích đánh công nhân đây cũng là thẩm lãng vô cùng thích nàng một điểm cúp điện thoại lúc sau cấp dương tuệ đánh đi qua đối với nàng này cái đô cả người tớ i nói có một số việc liền không thể nói rõ chỉ là để nàng không nên lo lắng nói chính mình đã có đối sách có thể thuận lợi giải quyết mà này đó dư luận rất nhanh liền bị một số truyền thông cấp nắm giữ đến bọn họ đều là một đám lô mũi nhọc ầ u có thể n g ư i được nhạy bén nhất tin tức khí tức lại có người bắt đầu chất vấn mấy chục năm phía trước quan phương làm sự t ì n h đây chính là một cái phi thường có ý tứ sự t ì n h mà đô cảng cùng thần châu nội địa là không giống nhau bởi vì này bên trong n ô n luận cùng dư luận là càng thêm tự do cho dù nói ra này đó sự t ì n h cũng không sẽ cấm nôn cho nên này đó sự tình thảo luận cũng thực có ý tứ cũng có thực cao lộ ra ánh sáng độ rốt cuộc đã từng những cái đó quan phương sai lầm sẽ hấp dẫn rất nhiều người mạng bên trên bắt đầu xuất hiện phi thường cao độ thảo luận thầm lãng xem đến này đó lúc sau m ặ t bên trên lộ ra một tia tươi cười hắn muốn liền là này đó có này đó lúc sau không chỉ có có thể trợ giúp hắn hoàn thành kế hoạch hơn nữa còn là một cái miễn phí tuyên truyền còn có cái gì so này loại cường đại dư luận càng tốt tuyên truyền sao rất nhiều người đều biết này đó chủ đề đương chính mình tiền tài đế quốc chiếu lên thời điểm tiếng vọng trình độ sẽ đạt đến một cái đ ỉ n h phong mặc dù không nhất định có thể hấp dẫn sở hữu người nhưng là cũng khẳng định sẽ hấp dẫn một bộ phận hiếu kỳ người bất quá cũng không là hiện tại bởi vì giờ khắp này dư luận còn chưa tới nơi một cái cao độ nghĩ đến nơi này thời điểm hạn thế nhưng cấp ngô dai dai lại đánh tới một cái điện thoại cái này sự tình nếu như chỉ dựa vào nhậm tiên lời nói hảo giống như ảnh hưởng lực không quá đủ đương n g ô dai dai nghe được thẩm lãng m u ố n cấp chính mình đen dư luận thời điểm chỉnh cá nhân đều là thập phần im lặng bất quá nếu này là chính mình lão đại yêu cầu kia cũng không có cái gì có thể nói làm theo liền là vì thế mạng bên trên bản liền không ngạch lấp mặt đất dư luận càng là n h ắ c lên một cái đặc biệt lớn phong trào huyện giống như là biển gầm phô thiên cái địa m à t ớ i ai đều không biết này loại lời nói là nơi nào ra tới quan phương một ít truyền thông đương nhiên cũng biết này đ ó sự tình làm ra một ít làm sáng tỏ nhưng là tại sóng thần bình thường dư luận trước mặt liền như mưa rơi nhi đồng dạng căn bản không có tác dụng không chỉ có như thế địa hợp thắng một ít người đặc biệt là những cái đó cấp lãnh đạo người trong lòng đột n h i ê n dân g lên một loại b ấ t a n có loại gió thổi báo rông b á o sắp đến cảm giác bản chương xong chương hai trăm sáu mươi tám địa hợp thắng tụ hội lòng dạ hẹp h ỏ i lao đại một tam hợp thắng bên trong lịch sử dài lâu nhất liền địa hợp thắng có thể nói theo ban đầu thành lập thời điểm nó mới là nhất chủ yếu hiện giờ theo thời đại biến thiên cùng phát triển mọi người khai thác ra càng nhiều có thể kiếm tiền con đường những cái đó thiên màu xám màu đen ngành nghề liền không như thế nào bị người xem hảo bất quá này loại đồ vật chỉ cần có giai cấp tồn tại liền mãi mãi cũng không sẽ biến mất là chuyện không có cách nào hơn nữa nhiều khi bọn họ cũng có thể xử lý một ít không thể lộ ra ngoài ánh sáng sự tình nay vì bọn họ đánh hạ món tiền đầu tiên cùng biến đổi lúc sau phát triển cung cấp phi thường lớn trợ giúp nhưng là theo thời gian biến thiên nay loại trợ giúp trở nên càng ngày càng nhỏ ngược lại mang đến p h i ề n phức càng ngày càng nhiều nhiều đến làm bọn họ có chút không thể thừa nhận tại mấy chục năm phía trước nếu là đem một người trực tiếp ném tới cảng bên trong chỉ cần nói một tiếng cơ bản thượng không có vấn đề quá lớn nhưng là hiện ở đây căn bản không được cái này sẽ có phi thường lớn phiền phức bởi vì bị bọn họ để mắt tới người cũng không có chờ nhàn h ạ n g người so sánh hạn g này loại tình huống liền phi thường nghiêm trọng nhưng là trải qua thời gian dài lưu lại cố hóa tư duy làm bọn họ nghĩ muốn chuyển biến hình thức tác phong phi thường khó khăn mấy chục năm bảo lưu lại tới thói quen làm sao có thể là một sớm một chiều liền có thể tùy tiện thay đổi nhưng là này cái thời đại liền là n à y dạng cần thiết yêu cầu ngươi nhanh chóng chuyển biên nếu như không chuyển biến lời nói liền sẽ lập tức bị đào thải này lúc tại địa hợp thắng át chủ bài trong vòng tam đại đường chủ tụ tập tại cùng một chỗ bọn họ tất cả đều là nảy bên trong nhị bà thủ kỳ thật xóm tại mấy năm ph bọn họ này bên trong hảo giống như liền có chút thoát ly tam hợp thắng không chế càng có chút hơn nhị tự thành nhất phái ý tứ thậm chí còn lại mấy cái bên kia nguyên lão nói ra mệnh lệnh cùng làm bọn họ làm sự t ì n h tất cả đều tại từ chối cùng t ấ t thần nghiễm nhiên không đem những người khác đặt tại chính mình mắt bên trong theo bọn hắn nghĩ chính mình nắm đấm đại liền là chân lý ngươi có tiền có cái cái d á m d ụ g chúng ta có người ngươi có lại nhiều tiền mệnh có phải hay không chỉ có một điều ông này loại tâm tính cho nên nói bọn họ cơ bản ai đều không bán mặt mũi hắn liền là như vậy thái độ bị rất nhiều người chắc ghét địa hợp thắng bọn họ tụ hội địa phương thường thường đều là một ít hộp đêm hoặc là một ít kết cục sở bởi vì bọn họ cũng không có kinh doanh những cái đó cao cấp địa phương đều là kinh doanh một ít không thể lộ ra ngoài ánh sáng màu xám sản nghiệp tam đại đường chủ tất cả đều tụ tập tại cùng một chỗ trừ cái đó ra còn có một người khác kia liền là lôi lao đại tuy rằng đã về hưu bất quá bây giờ còn tại tổ chức giữa hỗ trợ một vài sự vụ đồng thời bởi vì làm năm phần tương đối nhiều cho nên cũng tương đối được người tôn trọng tại mấy người bọn hắn chỗ ngồi phía trước còn ngồi một vị tuổi tắc cùng lao đại không sai biệt lắm lao đầu nhi đâu đây tóc trắng chỉ bất quá mù một con mắt nhưng là toàn thân trên giới tràn ngập một luồng lệ khí làm người có chút không dám nhìn thẳng hắn mới là chỉnh cái địa hợp thắng nhất có quyền lực người trưởng quản mặt dưới tam đại đồng ư chủ này lúc xem người đủ không sai b i ệ t lắm nay mới bắt đầu bọn họ hội nghị bọn họ hội nghị tương đối đơn giản cơ bản thượng liền là mỗi cái quý tài báo lại có là nếu là có nghiêm trị tin tức tiến hành cảnh cáo chỉ loại tình huống mặt khác cũng không có quá nhiều sự tình bởi vì những cái đó việc nhỏ nhi tất cả đều giao cho tiểu đệ tiến hành mà bọn họ lão đại cũng đều là gọi là hồng côn nhưng là ngày thường bên trong hắn đều để người khác gọi hắn lý hộ trưởng chỉ là bởi vì này dạng nghe lên tới cảm giác càng cao đại thượng một điểm nhi bọn họ mặc dù làm một ít không thể lộ ra ngoài ánh sáng ngành nghề nhưng là từ nội tâm chỗ sâu tới nói cũng hy vọng được đến người khác tán thành nay vị hồng quân là năm đó cùng lôi lao đại cùng một kỳ người chỉ bất quá thủ đoạn càng hung h á c đầu góc càng thông minh bởi vậy trước hắn một b ư ớ c t h ừ a vị hắn tên họ lý gọi lý thiên địa là một cái phi thường đại khí tên nhưng là làm người lại cũng không là như thế ngược lại vô cùng cẩn thận con mắt theo lý mà nói hắn như vậy đại tuổi tác đã hẳn là lui khỏi vị trí hai tuyến đem cơ hội lưu cho trẻ tuổi người nhưng là hắn lại bởi vì tham luyến quyền lực cho nên cho đến bây giờ cũng không c h ị u bị quyền đồng thời cũng sợ người k h á c công lao vượt qua hắn từ đó đem hắn dồn xuống đi bởi vì hắn năm đó liền là như vậy thượng vị cho nên hiện tại cũng phi thường sợ hãi có thể nói là một cái lòng dạ thập phần chật hẹp người giờ phút này hắn ngón tay nhẹ nhàng điểm cái b à n thanh â m khàn khàn nói nói người đều đã đã tới đủ kia liền nói một chút xem này cái quý tình huống như thế nào ngụy tùng người nói trước đi nói đi n à y cái ngụy tùng liền là phía trước thẩm lãng suất đạo thời điểm phái người bao vây chặn đánh kia cái ra hỏa thậm chí đương thời hắc cẩu giờ phút này cũng đứng tại hắn sau l hắn tuệ là ba cái đường chủ d i ữ a nhất trẻ tuổi nhưng là xác thực sở hữu người công nhận nhất hữu lực đ ờ i tiếp theo hồng côn tranh cử người bởi vì hắn xác thực phi thường có năng lực lúc trước bởi vì hắn tuệ tác nhỏ nhất cho nên phân đến bãi cũng đều là nhất không kiếm tiền nhưng là ngắn ngủi đến mười năm công phu liền nghiễm nhiên trở thành chỉnh cái địa hợp thắng d i ữ a nhất có tiền đường chủ bất quá cũng đúng là như thế hắn bị lý thiên địa thập phần đề phòng sợ này ra hỏa cùng mặt khác người liên hệ đến cùng một chỗ cuối cùng x o a n chiếm hắn lao đại vị trí cái này là đa n h ỉ chỉ người ý tưởng thời, thời khắc khắc đều sợ người khác hại hắn thậm c h ứ có thể nói có điểm bị ép hại vọng xem mọi người nói mấy tháng gần đây mặt trên chèn ép càng thêm nghiêm khắc hơn nữa cũng có một chút mới tiểu bang phái đến đây n á o sự dẫn đến chúng ta sinh ý có chút hạ xuống bất quá ba động cũng không lớn ta phỏng đoán hai tháng trong vòng liền có thể khôi phục lại trước kia trạng thái ta bãi t h ư ở n g cái quý lãi do nhuận giảm đi cấp tiểu đệ phát cho tiền bên ngoài còn lại đại khái là một chín trăm vạn tả h ư u còn có một ít vụn vặt đồ vật ta không có tính toán đại khái khoảng mấy trăm ngàn c h u n g vào một chỗ không sai biệt lắm hai vạn tả hữu này cái chữ số không sai biệt lắm mặt khác người nghe sau này cái chữ số cũng có chút khác biệt muốn biết năm trước này cái thời điểm bọn họ thuần lợi nhuận nhưng là đạt đến hai sáu trăm vạn hiện tại hạ trượt rất nhiều n h a bất quá dù vậy cũng so mặt khác người thành tích muốn hảo một ít mặt khác người hầu như đều là một năm trăm vạn tả hưu bọn họ thượng cái quý tổng lợi nhuận đại khái còn lại bốn vạn nghe lên tới thật nhiều nhưng là này đó tiền bên trong nhưng là có muốn chuẩn bị các phương quan hệ tiền này là một bút không nhỏ phí tổn đồng thời sửa chữa lại các loại trang sở này đó không lớn không nhỏ cũng đều là rất nhiều phí tổn này đó tiền nếu là tại thần châu nội địa lời nói là một cái rất không tệ thành tích nhưng là nơi này chính là đô cảng tiêu phí là phi thường cao này đó hiệu quả và lợi ích cơ hồ đều là giảm nửa nhi tiến hành xử lý hơn nữa điểm chết người nhất là này đó hiệu quả và lợi ích chính tại không ngừng hạ xuống này mới là nhất làm cho bọn họ cảm giác đến bất an địa phương lý thiên địa nghe được này phiên lời nói lúc sau lông mày hơi có chút n h í u lên tới bất quá đảo cũng không có nói chút cái gì hắn này một đời gặp qua sóng to gió lớn có rất nhiều n à y một ít việc nhỏ còn không đến mức làm hắn quá mức lo lắng n à y là hắn đầu bên trong đã có ý tưởng khả năng là thời điểm lại phát triển một ít nhiệm vụ hoặc giả lại phát triển một ít địa bàn hai n chính mình lời nói nói cho người, còn đem đám cho h lời lại hai vị đường chủ ta ấ t thường cả c đều phi thường phối hợp đầu. Nhưng Tùng lại hơi cảm h chút, h t trầm một chút, nắm giữ chương chương p thấy so với mở rộng địa bàn nhi chúng ta càng hẳn là mở rộng một ít mới nghiệp vụ đem chúng ta kiếm tiền con đường càng thêm nhiều nguyên hóa thậm chí có thể xin nhờ một chút trung h ợ p thắng bọn họ nhân mạch giải trí con đường càng thêm rộng khắp lợi dụng bọn họ lời nói khả năng sẽ đơn giản rất nhiều hoặc giả thiên hợp tháng giữa cũng có một chút chúng ta có thể ra tay địa phương ta cảm thấy chúng ta phải cùng bọn họ tiến hành nói chuyện thời l ạ i bất đồng chúng ta ánh mắt cũng hẳn là phát sinh thay đổi này phiên lời nói nếu là bị thẩm lãng nghe thấy lời nói khẳng định sẽ cấp hắn vô tay này là thực có thấy xa cùng tính kiến thiết ánh mắt nhi tại một đám xử lý màu s á m ngành nghề thậm chí liền học đều không có thượng qua mấy ngày người giữa lại có thể có người đủ nói ra này loại lời nói đã là phi thường đáng quý là hắn này loại ý tưởng có chút quá mức vượn mức quy định là mặt khác người có chút khó có thể tiếp nhận nhưng là này cũng không là quan trọng nhất, nhất chủ yếu là bọn họ thể diện căn bản không qua được lý thiên địa trưởng quản địa hợp tháng mấy chục năm thời gian cho tới bây giờ không c ó đối người khát c r ư ờ n g quá miệng hơn nữa bọn họ tổ chức giữa có một cái quy định bất thành văn k i a liền là mỗi cái tổ chức độc lập tự chủ kinh doanh lẫn nhau chi gian mạng lưới quan hệ thượng lẫn nhau trợ giúp lẫn nhau chi gian lợi dụng nhân tế quan hệ nhưng là tại sinh ý t h ư ở n g s á t thực ai cũng bận rộn không cầu mặt khác người ban đầu này loại ý tưởng là vì không đem trứng gà đặt tại một cái g i ỏ bên trong làm tổ chức có nhiều hơn không gian phát triển nhưng dần dần này loại tình huống có chút biến dị biến thành một cái lại một cái bế tắc lại tự tôn tâm cực mạnh người tiến hành lãnh đạo thậm chí tạo thành yếu thế cầu người thậm chí đại biểu người nắm quyền này yếu gót vô năng biểu hiện vì này mấy chục năm thời gian bọn họ đều là như vậy quá hiện tại lý thiên đ ệ u tuổi tác đại nếu là tại này cái thời điểm hướng mặt khác hai hiệp tháng bảy ra yếu chẳng phải là nói hắn người nắm quyền này nhu nhược vô năng làm hắn có thể nào tiếp nhận nói không chừng còn sẽ làm cho người bắt lấy đầu để câu chuyện thừa cơ đem hắn theo vị trí bên trên chạy xuống hắn tuyệt đối không thể tiếp nhận nghĩ đến nơi này thời điểm hắn trực tiếp đem này cái đề nghị hủy bó mặc dù hắn cũng biết này loại ý tưởng liền tổ chức giữa là hữu ích nơi nhưng là t ừ ấy năm tới nay như vậy hắn xóm cũng đã đem này bên trong nhìn ra là chính mình túi bên trong chỉ v làm sao có thể làm ra này loại đối chính mình nguy hiểm bất lợi sự t ì n h mà mặt khác hai vị đường chủ xem thấy này cái danh tiếng chính thị ngụy h n tùng ăn mệt trong lòng cũng đều là phi thường vui vẻ rốt cuộc đối với hồng côn vị trí bọn họ cũng là vô cùng khát vọng có cơ hội cạnh tranh đương nhiên muốn toàn lực ứng phó rốt cuộc quyền lợi này loại đồ vật thực sự là để người ta thượng nghiện so tiền tài sắc đẹp bất luận cái gì đồ vật đều để người thượng nghiện vì thế cũng cùng cùng một chỗ phủ định ngụy tùng thậm chí có chút âm dương quá khí chăm c h ọ khiêu khích cái này khiến ngụy tùng biểu tình có chút lãnh đạo trong lòng thán khẩu khí ám đạo đều là một đám không có chi thức đồ đần Còn có một cái ích một k sau Lý Thiên đó i ệ hắn g h ánh mắt xem hạ mặt khác mấy cái đường chủ con mắt chỗ sâu phát ra nhàn nhạt lạnh lùng cho hắn về sau tiếp quản này bên trong cũng nhất định phải đem này mấy cái ra hỏa tất cả đều diệt trừ bọn họ hiện tại tất cả đều là ngăn cản phát triển đũ ác tính Đám n g ư sau đó thẳng đến hội nghị kết thúc hắn đều không có lần nữa nói chuyện lý thiên địa xem sự tình không sai bịt lắm nay một lần trừ mở hội bên ngoài chủ yếu cũng là nghĩ chen ép một chút bịt tùng cho hắn biết chính mình bao nhiêu kết lượng đặc biệt là nghe được này ra hỏa nói địa hợp thắng yêu cầu cải cách thời điểm liền cảm giác là tại chỉ cây đâu mà mang cây huệ lại nói hắn đã không còn dùng được tư tưởng theo không kịp mặc dù biết này t i ể u tử tám thành không có này loại ý tứ nhưng trong lòng nghe liền là không thoải mái hắn nhìn hướng mọi người nói không có khác sự tình lời nói các ngươi liền ai cũng bận rộn đi nói xong đứng dậy liền muốn đi liền tại này cái thời điểm có một cái đường chủ đột nhiên nói nói ta gần nhất nghe được một ít tiếng gió liền là trung hợp thắng kia cái hợp tác đồng bạn thậm chí đã từng cũng là chúng ta này bên trong người gọi là thầm lãng nghe nói hắn gần nhất chụp một bộ điện ảnh gọi là tiền tài đế quốc còn không có chiếu lên liền làm phí phí dương dương g i ả n thuật là mấy chục năm phía trước quan phương một ít sự tình nhưng là gần nhất hướng gió bắt đầu chuyển biến đến hiện tại cái này khiến mặt trên một ít người phi thường không cao hứng nói là này là bọn họ công tác thất trách cần thiết muốn đối này đó á c thế lực nghiêm khắc đà kích hơn nữa này bộ điện ảnh còn không có chiếu lên cũng đã đạt đến này loại trình độ nếu là chiếu lên lời nói những cái đó dư luận khả năng sẽ càng thêm khủng bố đến lúc đó một ít người thực có khả năng khuất phục tại dư luận áp lực tiến hành đại quất dọn chúng ta này đoạn thời gian thu nhập bản thân c h ỉ tại không ngừng hạ xuống nếu như lại lần nữa rút lại lời nói đến cuối năm này đoạn thời gian khả năng sẽ rất khó chịu thậm chí sẽ vận dụng chúng ta nội tình vô liếng ta cảm thấy chúng ta hay là phải nghĩ cái biện pháp mới được tỷ như cảnh cáo trung h o thắng không cho phép này bộ điện ảnh chiếu lên chúng ta lại hoa ít tiền bày ra một chút mặt trên cảm xúc nói không chừng có thể đem này lần phong bà tránh thoát đi này phiên lời nói nói ra lúc sau ngụy tùng thập phần chẳng thèm nó tới nhẹ nói n à y loại không hợp thói thường ngôn luận ngươi cũng có thể tin tưởng như vẹn vẹn một bộ điện ảnh liền có như thế lực lượng kia chúng ta cũng đi chụp điện ảnh hảo hoàn toàn liền là nói nhảm ta xem liền là một số người cố ý lẫn lộn ra tới hắn mặc dù không có cái gì chứng cứ nhưng hắn thứ nhất trực giác liền là như thế hắn cũng không cho rằng vẹn vẹn một bộ điện ảnh tăng thêm một ít mang theo dư luận phương hướng liền có này loại lực lượng thậm chí hắn cho rằng có thể tin tưởng này loại lời nói người đầu g óc đều không bình thường rốt cuộc cùng những cái đó ra hỏa đánh quan hệ như vậy nhiều năm bọn họ cái gì bộ dáng chính mình rất rõ chỉ bất quá hắn quên một cái sự tình phản đối đề nghị là hắn nói ra tới chỉ cần hắn đưa ra phản đối một ít ý kiến có chút người khẳng định sẽ đứng tại hắn đối lập mặt lý thiên địa suy nghĩ một chút nhi nói nói sự tình ta biết ta cảm thấy còn là thà rằng tin là có không thể tin là không cẩn thận một điểm nhi tương đối hảo chúng ta này một hàng không thể so với mắt khác dựa vào liền là cẩn thận lại cẩn thận ta sẽ tìm thời gian cùng trung hợp thắng những cái đó câu thông một chút nếu là cái này sự tình là thật tổn thất của chúng ta có thể so sánh hắn một bộ điện ảnh muốn đại một bên ngụy tùng nghe được này phiên lời nói lúc sau chỉnh cá nhân đều mở to hai mắt nhìn này loại sự tình đều đạp mã có thể tin tưởng lý thiên địa ngươi có phải hay không láo hồ đồ nếu như này loại lời nói hắn cũng chỉ dám tại nội tâm nói nếu quả thật chỉ mặt gọi tên kêu đi ra chỉ sợ này cái lao đông tây trực tiếp sẽ r ử a vào này cái lý do gọi hắn xử lý một người lực lượng trung quy không hiểu hắn bất đắc dĩ thán k h u khí yên lặng rời đi bản chương xong chương、270. Mần một người cho chơi sự tình. bởi vì lúc trước thẩm lãng cùng bọn họ liên lạc qua nói khởi cái này sự tình mà tại một người trò chơi này cái thị trường p h ư ơ n i ệ n nhậm thiên bọn họ cũng là phi thường nhạy cảm tiếp cận này bên trong bất quá vì phòng ngừa bị mặt khác đồng hành cùng một chỗ mở sách hắn phi thường thông minh đem công ty mở tại mễ môn bất quá đến kia bên trong lúc sau liền cần có người cháo phía trước nghe nói quá tảo lương tổ lão đại nghe nói quá tại mễ môn chỉ có một cái đặc biệt lớn tổ chức mà bọn họ tại này bên trong cũng có này một bộ phận quản lý quyền bởi vì lúc trước có bọn họ ủng hộ n à y cái tổ chức tài năng đủ tại mễ môn thành công từ đó đến hiện tại hô phong h o á n vũ thần hạo cũng không có suy nghĩ nhiều trực tiếp liên hệ tảo lương tổ tại mễ môn người mà nay cái tại mễ môn vô cùng cường đại cự thú tên gọi là xanh sẽ không có giống đ â u cả ngày n loại nhiều nhà đại lao địa vị ngang nhau xu thế chỉ có một nhà độc đại là tuyệt đối bá giả bình thường tổ chức tại mễ môn chỉ có xanh sẽ cùng những tổ chức khác kỳ thật ban đầu cái này sự t ì n h hắn chỉ là muốn theo thẩm lãng thương lượng một chút nhưng lại không nghĩ rằng hắn có như thế cường đại thực lực lại có thể liên hệ đến k i a cái cường đại xanh xẽ nếu như đơn thuần ảnh hưởng lực cùng tổng hợp thực lực tới xem liên tính bọn họ t a m hợp thắng chung vào một chỗ cũng là hoàn toàn không bằng xanh xẽ rốt cuộc nhân ra là trình hợp tuyệt đại bộ phận thế lực căn bản không là một cái ngang nhau cấp bọn họ ngay lập tức phái ra người tiến hành câu thông thậm chí phái ra người tiến hành kỹ thuật chia sẻ t í nhậm thiên bọn họ này bên trong, cũng không tính toán n c ù thiên h quả thực là rất cao hứng nguyên bản hắn còn tại suy nghĩ phải làm thế nào giải quyết này đó sự tình lại bị thẩm lãng tùy tiện hóa giải này hạ ngay cả hắn đều không thể không coi trọng mấy phần tại tảo lương tổ người đi lúc sau n h â m tiên rất rõ ràng có chút hưng phân nói nói ta đã sớm nghĩ tìm một cái cơ hội có thể vào quân mễ môn hiện tại có tảo lương tổ bọn họ người trợ giúp quả thực rất tốt hơn nữa còn là một người trò chơi nay phiến tại thần châu còn là lam b i ể n tình huống quả thực quá tuyệt nhưng là thẩm lãng lại lắc lắc đầu nói nói ta đề nghị ngươi này lần đánh mở danh khí nhưng là không muốn tiếp cận chính mình làm một người trò chơi bởi vì hiện tại liền toàn thế giới hoàn cảnh tôi nói có thể làm ra ưu tú một người trò chơi công ty thực sự là quá nhiều ngươi hiện tại cất bức cơ bản thượng không có cạnh tranh lực cho nên ta đề nghị là chỉ cần đánh nổi danh khí lúc sau trực tiếp truyền hình làm thành sân đấu sau đó dựa vào các ngươi tài lực cường đại đi đầu tư những cái đó có kỹ thuật có lý tưởng sừng nhỏ làm bọn họ làm ra một ít tiểu mà t i n h chất lượng tốt độc lập trò chơi dựa vào này đó kiếm tiền nếu như thành công lời nói thậm chí có thể đem ánh mắt thả đến nước ngoài chính là đến toàn thế giới cuối cùng chế tạo ngươi bình đại xa so với ngươi chính mình chế tác một người trò chơi c h ỉ phí thì nhỏ hơn nhiều hơn nữa độ khó cũng muốn tiểu nhiều cỡ lớn t h n h phẩm một người trò chơi cỡ lớn bình đại tại toàn thế giới có rất nhiều nhưng là cỡ nhỏ tỉnh phẩm độc lập trò chơi bình đại cũng rất ít ngươi có thể dựa theo này cái ý nghĩ tiến hành khai phát nhậm thiên nghe được này phiên lời nói lúc sau càng là ánh mắt nhất lượng n à y là hắn phía trước sở không nghĩ tới sự tình hiện tại s ư ở n g nhỏ tới nói làm này loại cỡ nhỏ độc lập một người trò chơi vẫn là rất nhiều bởi vì chu kỳ ngắn hơn chế tác khởi tiêu hao cũng không nhiều đồng thời tỷ lệ hồi báo cũng là không tệ nghe được này đó lúc sau hắn lập tức có càng rộng lớn mục tiêu so làm ra cường đại một người trò chơi càng rộng lớn bao la mục tiêu rốt cuộc có đạo thế này cái to lớn đại vật tại một người trò chơi dưới bên trong cơ bản không có bất kỳ người nào có thể siêu、việt. hai người trò chuyện với nhau thật vui nhậm thiên thật muốn trực tiếp cùng thẩm lãng anh em kết bái từng ấy năm tới nay như vậy hắn lần đầu cũng cảm nhận được ôm n ù i cảm giác thật phi thường t h o ả i m á i à cái gì sự tình đều không cần chính mình ra mặt chỉ cần nói mấy câu người khác liền giúp ngươi giải quyết liên tại này cái thời điểm thẩm lãng văn phòng cửa lớn bị góp vang chu thần vội vàng đi đến sắc mặt có chút khó coi nói nói chủ tịch lý thiên địa tới này câu lời nói nói xong sau, sau thẩm lãng s ứ n g sở bởi vì hắn mới vừa nghe được này cái tên thời điểm căn bản không phản ứng qua tới này người là ai nghe thập phần quen h a i trong lúc nhất thời cũng không nhớ ra được mà nhậm thiên này lúc lại nhữ mày thầm lãng cùng bọn họ đường chủ c h i gian có khúc m ắ t cái này sự t ì n h hắn là phi thường rõ ràng hiện tại này vị đương hồng q u â n q u a t ớ i chẳng lẽ lại là nghĩ muốn làm nền hạ người ra mặt mà hắn này lúc cũng nhớ tới n à y vị lý thiên địa đến tột cùng là người thế nào đây chính là hắn đã từng lao đại lao đại cũng là chỉnh cái địa hợp thắng kẻ nắm quyền chính thức sở dĩ nghe nói quá là bởi vì chỉnh cái địa hợp thắng người đều biết cảm giác đến xa lạ là bởi vì hắn từ trước tới nay chưa từng gặp qua này cá nhân bởi vì căn bản không có tư cách muốn gặp được này vị đại lão tối thiểu cũng phải là đường chủ cấp bậc tâm phúc mới có thể lấy mặc dù thẩm lãng phía trước cũng cầm đặt đến này cái cấp bậc bất quá hắn đối này đó sự t ì n h cũng không là thập phần cảm giác hứng thú cho nên cho dù có cơ hội cũng vẫn luôn bỏ lỡ không có quá quá coi trọng không nghĩ tới hôm nay này vị đại lao thêm mà tự mình tìm thượng hắn c ử a làm hắn có chút khác biệt chính mình gần nhất hảo giống như không có làm cái gì làm địa hợp thắng đặc biệt sinh khí sự t ì n h chẳng lẽ lại là bọn họ phát giác chính mình kế hoạch nay không thể có thể à bọn họ kế hoạch vừa mói bắt đầu liền tính là ra cắt lượng tại thế cũng là phát hiện không được bất quá như vậy trái nghĩ phải nghĩ là không hữu dụng đôi chu thần nói, nói. ngươi làm hắn lên đây đi chu thần gật gật đầu vừa muốn hướng trốn đi một đạo trầm thấp thanh â m liền theo bên ngoài truyền vào ta đã đi lên liền không làm phiền tiểu chu ngươi đi tìm ta đã lâu không gặp ngươi đều dài như vậy đại thường một lần ta cùng ngươi phụ thân gặp mặt còn giống như là tại tám chín năm trước hắn cùng chu thần phụ thân nhận biết đây cũng là thực bình thường rốt cuộc tam hợp thắng cùng tứ đại gia tộc chi gian cũng là có không thiếu lui tới đặc biệt là giống như bọn họ này loại các phương đại đại lẫn nhau chi gian nhận biết càng là bình thường bất quá chu thần đối với này vị lý thiên địa lại từ đầu đến cuối đều có chút sợ hãi bởi vì hắn g i i đến thực sự là có điểm nhi quá d ọ người Cùng hắn lao cha này loại có chút chất phác bộ dáng thực sự là t r ê n l ệ n h rất xa cũng chỉ là khách sáo mấy câu liền nhanh lên chạy ra ngoài hắn đi vào sau thứ liếc mắt liền thấy nhậm tiên không nghĩ đến hắn cũng ở nơi đây bất quá đồng dạng thân là đỉnh tiêm cầm quyền người một trong còn l à yêu cầu chào hỏi tiểu nhậm a không nghĩ đến ngươi cũng ở nơi đây bản chương xong chương hai trăm bảy mươi mốt cậy giả lên mặt bị uy hiếp hai này câu lời nói nói xong sau nhậm tiên n g ứ n mày hắn không rõ ràng này lão băng muốn làm cái gì nhưng là như vậy nói xong lời nói hắn liền cảm giác đối phương muốn cậy giả lên mặt nếu là tại trước kia lời nói hắn khả năng còn muốn cấp mấy phần mặt mũi nhưng hiện tại là tại thẩm lãng công ty trong vòng nếu như đối phương can đảm dám đối với thẩm lãng bất lợi lời nói hắn khẳng định là muốn trợ giúp thẩm lãng căn bản hắn liền không yêu thích địa hợp thắng hiện tại lại tới làm này đó càng thêm làm hắn cảm thấy một trận chắn ghét bất quá nhậm tiên h trong lòng mặc dù như vậy nghĩ nhưng là mặt n g o à i thượng lại biểu hiện bất động thanh sắc hóa ra là lý thúc rất lâu không gặp lý thiên địa gật gật đầu một bên lao tại hắn căn bản đều không có xem liếc mắt một cái này loại thái độ làm cho người phi thường khó chịu bất quá đảo cũng không có nhiều nói cái gì thẩm lãng đ hắn không có cảm giác được xấu hổ này là hắn công ty hắn có cái gì như giới phối hợp làm đến chính mình vị trí bên trên nhét lên chân bắt chéo xem bọn họ hắn liền là này dạng người ngươi làm gì ta ta liền đối với ngươi như thế nào ngươi cố ý chạy đến ta công ty tới cùng ta chắc ư ớ c không tốt ý tứ ta nhưng không còn ngươi lý thiên địa cũng không có muốn ngồi xuống ý tứ liền đứng tại bọn họ đối diện cư cao lâm hạ xem bọn họ thầm l ã ngoài cười nhưng trong không cười nói nói không biết ngài tới ta nơi này đến tột cùng có gì muốn làm chẳng lẽ là có cái gì sự tình hợp tắt sao lý thiên địa mỹ mắt đều không ngẩm ngựa khí bên trong mang một kia không cách nào cự tuyệt nói nói ta nghe nói các ngươi chụp một bộ điện ảnh danh gọi tiền tài đ ệ quốc là đi thầm lãng ngật gật đầu hảo giống như biết đối phương đến ý đồ đến tột cùng là cái gì bất quá vẫn là giả ngu lý thiên địa xem hắn gật đầu trong lòng có chút chắc chắn vì thế hắn tiếp tục nói kia liền đúng ngươi là không biết này bộ điện ảnh còn không có chiếu lên tại mạng lưới phía trên cùng các phương nhân viên danh tiếng cũng đã phi thường không tốt thậm chí chúng ta được đến một ít tin tức nếu như này bộ điện ảnh chiếu lên lời nói nhấc lên càng lớn thủy t i ề u sẽ khiến quan phương người đối chúng ta địa hợp thắng nhằm vào thậm chí là đối chỉnh cái đâu c ả n g màu xám ngành nghề nhằm vào quan phương tuyệt đối sẽ không làm mặt khác người chặt bọn họ c ó sống cho nên nói ngươi hẳn là rõ ràng ta ý tứ đi thầm lãng gật gật đầu bất quá bọn họ mặt bên trên lại một chút không có hoảng loạn ngược lại thập phần chấn định ngài ý tứ chẳng lẽ nói là muốn cho ta đem này cái điện ảnh hết hiệu lực không chiếu lên đúng không lý thiên địa không có bất luận cái gì biểu tình phản phất này loại sự t ì n h liền là hẳn là đồng dạng thầm lãng chỉ là cười cười cũng không nói lời nào mà nhậm thiên cũng biết này cái thời điểm nên hắn lên sân khấu hắn xoay người lại ngửa đầu nhìn đối phương. lý thúc ngươi có chút quá mất cảm này loại sự tình làm sao có thể phát sinh chỉ bất quá là một đám sinh sự từ việc không đâu dân mạng mà thôi làm sao có thể bởi vì bọn họ một ít dư luận liền dẫn đến quan phương người đối các ngươi tiến hành nhằm vào đà kích n à y loại sự tình nghe lên tới liền cảm giác đến không hợp thói thường một ít tiểu bối nhi có thể tin tưởng cũng coi như ngại như thế nào còn có thể tin tưởng này loại không hợp thói thường sự tình ta biết ngươi cũng là vì tổ chức hảo chỉ bất quá có một số việc xác thực không có tất yếu huống hồ chúng ta đã đầu tư rất nhiều tiền nếu như này cái thời điểm trực tiếp tuyên bố báo hỏng lợi nói chúng ta hai nhà tổn thất chung vào một chỗ chỉ sợ cũng sẽ là một cái phi thường khủng bố chữ số lý thiên địa nghe được này phiên lợi nói lúc sau chỉ có một con mắt hơi hơi n h a o lại nhìn hướng nhầm thiên nghe ngươi lời này ý tứ tiểu nhậm ngươi là không cấp ngươi lý thuốc này cái mặt m ũ i nhất định phải cùng chúng ta địa hợp thắng không qua được sao nhầm thiên không muốn cùng bọn họ chính diện giao phong này dạng hai bên tổn thất đều quá lớn ngược lại sẽ làm người ông đến lợi vì thế hắn cười nói nơi nào nha ta chỉ là trần thuật một ít sự thật mà thôi xác thực không cần như thế vì một ít lời đồn làm chúng ta tạo thành không tất yếu tổn thất ngài là một cái phi thường lý trí cho nên ta cảm thấy cái này sự t ì n h là không có tất yếu lý thiên địa ánh mắt nháy mắt bên trong trở nên hung hăng mang một tia uy hiếp nói nói tia ta nhất định phải làm cho ta này điện ảnh hết hiệu đ ư c đâu n h â m tiên h không nghĩ tới tên này thế nhưng nói ra này loại lời nói còn thật là càng g i ả càng hôn chướng bất quá này lúc bọn họ cũng không có bất luận cái gì lưỡi bước rốt cuộc đây chính là trước mặt thầm lãng nếu như hắn nếu là lưỡi bước chẳng phải là có lỗi với người ta giao này đó tiền hơn nữa nhân ra giút hắn không thiếu bận đ i ệ liền như vậy cái gì cũng không quản lời nói về sau cũng thật không cần h ợ tác nghĩ đến nơi này hắn mặc dù lựa giận trong lòng bên trong đốt nhưng là mặt ngoài thượng vẫn còn là cười mặt tương ứng rốt cuộc nhân ra địa vị cùng chính mình không sai biệt lắm nhưng là bối phận lại cao thượng không thiếu thuộc về hiện tại sống nhất lão một nhóm nhưng là tự có hắn biện pháp cười nói ngài nói rất có lý nhưng là nếu như vậy chúng ta trung hợp thắng này một bên tài chính khả năng liền muốn khẩn trương không thiếu đến lúc đó cùng một ít lão bản nói sinh ý cái gì cũng liền không cách nào lại quang lâm những địa bàn kia đâu nay đồng dạng cũng là xích l o ạ l o ạ uy hiếp trung hợp thắng bọn họ này đó làm giới giải trí bình thường h ắ n nghiệp vụ nhiều nhất liền là tại hộp đêm giữa Mà bọn họ chỉnh ỗ đi địa đều địa đồng cái phải bỏ tiền, nhưng là có câu nói tốt, xa không lưu người ngoài. sa phương hợp phù thắng nhưng không họ h lưu cũng dạng ruộng Bọn cả mặc có câu c tất tốt, là là bệ, bỏ dù cái trung hợp thắng hàng năm muốn tại kia bên trong tiêu phí đồng thời mang lên mặt các người cùng một ít có tiền đại lao tại kia bên trong tiêu phí nếu là bọn họ đều không tới đem xe ít đi rất nhiều thu nhập như thế tính lên tới lời nói một cái cũng không xuôi thay lời đồn lại làm cho một tổ chức giữa hai đại cẩm quyền người lưỡng bại câu thương như thế nào nghĩ đều có chút không quá đáng i á bất quá mặc dù là như vậy nghĩ nhưng là lý thiên địa lại cảm thấy chính mình thật mất mặt chính mình tốt xấu cũng là địa hợp thắng hồng côn ngươi thế nhưng vì một người ngoài uy h ế p ta hắn trên người nộ khí quả thực không chút nào che giấu xích lọa lọa triển hiện hai người sau đó hư lạnh một tiếng quay đầu rời đi dù sao tại lưu tại này bên trong kia cũng là tự dứt lấy đủ. tại này cái g i a hỏa đi lúc sau nhậm thiên sắc mặt cũng dần dần lạnh xuống lạnh lùng nói nói kia còn g i a hỏa quả thực quá làm cản mà lại là càng ngày càng làm cản ỷ vào chính mình t u ổ i t á c đại này cái lao bất tử ở ngay trước mặt ta nhi nhăn mặt cấc đạp mã ai xem thầm lãng còn là lần đầu tiên nhìn thấy nhậm thiên như thế bạo nói tục ngày xưa này ra hỏa đều là tự xưng là văn minh tiêu binh xem tới này lần cũng là thật bị tức h ư thẩm lãng cười xem nhậm tiên điều cười nói người đắc tội kia cái lao ra hỏa thật không có quan hệ sao nhậm tiên hử lạnh cấp hắn mặt mũi mà thôi còn thật cho là ta sợ hắn tam hợp thắng giữa hạng chót tồn tại cũng chỉ có bọn họ này đó chuột chạy qua đường bình thường người mới cảm giác bọn họ tổng là không tệ kỳ thật chúng ta còn hảo thiên hợp thắng người là nhất xem không d ậ y nổi bọn họ nếu là đem ta bất cấp cùng lắm thì đại gia nhất phách lương tán dù sao ta cũng không dựa vào bọn họ kiếm tiền sau đó hai người đột nhiên tại gian phòng giữa ha ha cười to mà lý thiên địa trở về sau trực tiếp đem cái bàn lập t không nghĩ tới hôm nay nhậm thiên giá hỏa sẽ như vậy không để m ặ t hắn sau đó với bên ngoài giận dữ h ế t ba vị đường chủ đều cấp ta gọi qua làm bọn họ cấp ta bằng nhanh nhất tốc độ chạy tới bản chương xong chương hai trăm bảy mươi hai nản lòng p h á i trí mâu thuẫn thăng cấp một thủ hạ người xem thấy lao đại lao đại thế nhưng sinh khí đến này loại trình độ khẳng định biết có đại sự xảy ra ai cũng không nghĩ tại này cái thời điểm đụng vào hắn rủi ro nếu không khả năng lại nhận lôi đình bình thường trừng phạt mỗi người đều run rẩy nghĩ muốn rời đi nơi này có người chạy nhanh đi thông báo mấy vị đường chủ nếu như là một một hồi nhi lời nói ai cũng không biết này vị tâm ngoan thủ l à c h ổ n g côn lão đại sẽ làm ra này dạng sự tỉnh tại bọn họ này bên trong cho tới bây giờ đều có người lấy chính mình thủ hạ cho hạ giận này một quang linh truyền thống hiện tại hoàn hảo một điểm nhi trước kia thậm chí có trực tiếp đem tự ra thủ hạ đánh tới hôn mê trụ viện tình huống l i ê n tính cho đến bây giờ đối thủ hạ đánh chửi cũng là phi thường bình thường đơn giản tới nói liền là không như thế nào đương người nếu không mặt khác người cũng không sẽ như thế sợ hãi chỉ trong chốc lát ba vị đường chủ lại lần nữa tụ tập đến này bên trong chỉ bất quá này một lần bọn họ ba người tâm tình nhưng là khác nhau rất lớn đặc biệt là ngụy tùng giờ phút này hắn sắc mặt có chút t â m trầm giống như hắn này dạng có phần có tâm cơ người đều lộ ra này dạng biểu tình có thể thấy được hắn tâm tình đã trầm thấp đến cực hạn lại đến thời điểm nghe được tiểu để nói lý thiên địa phi thường tức giận theo bên ngoài trở về nghe được này điều tin tức lúc sau chính bản thân hắn trong lòng lộ b ộ một tiếng cảm giác hảo giống như xảy ra đại sự chẳng lẽ lại hắn còn thật đi cùng tổng hợp thượng kia vị nhậm lao đại bé hay sao nhất bắt đầu hắn cảm giác này loại ngu xuẩn sự tình không nên phát sinh mới đúng nhưng là sau tới tử tế suy nghĩ một chút đây chính là càng già càng bảo thủ lý thiên địa nếu là tại trẻ tuổi thời điểm khả năng còn sẽ không này d Dần dần c hắn, càng càng hắn đã thấy chính mình này còn người như cùng chó nhà có tang tình huống nghĩ đến nơi này hắn tâm liền chìm vào đến đáy cốc nỗ lực như vậy nhiều cố gắng chẳng lẽ lại liền làm muốn tại một cái đã nhất định suy bại địa phương sao hắn tuyệt không cam tâm thậm chí tại xe bên trên chỉ tại không ngừng nghĩ như thế nào tận lực vẹn chuyện c h u y ế t bảo làm hai phe nói chuyện người hòa hảo trở lại nhưng l à n à y loại sự tình nói nghe thì dễ hắn tại tới đường bên trên chỉnh trình suy nghĩ một đạo cũng không có biện pháp gì tốt chỉ có thể đi một bước xem một bước mang trầm trọng nhất tâm tình lại lần nữa đi tới này cái địa phương hắn là cuối cùng một cái đến này bên trong tiến vào thời điểm này người hắn đã đều tại chờ đợi lý thiên địa l i ế c quan ngụy tùng nhẹ giọng nói quá chậm lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa xin lỗi lão đại ngụy tùng từ tốn ó i cũng không có phát hiện hắn cảm xúc thượng b i ế n hóa nay một lần sở hữu người đều phát giác lao đại tâm tình không tốt không người nào dám nói chuyện trước tất cả đều chờ đợi lao đại q u ngày hai người đắc tội một cái áp lực đều đính đại hiện tại thẩm lãng đã không phải là lúc trước mới đến mặc cho bọn hắn đắn đò kia cái người bây giờ nghĩ một muốn động hắn vậy cũng phải hỏi hỏi mặt khác công ty cùng đại gia tộc chủ tịch cùng các đại lao có để hay không cho hắn ngược lại là không có làm cái gì chuyện đặc biệt chỉ là làm cho tất cả mọi người tất cả đều đã kiếm được tiền mà thôi nhưng là chỉ một điểm này có thể trở thành hắn bảo mệnh lệnh bài bởi vì hắn kiếm thực sự là quá nhiều cấp cũng thực sự quá nhiều làm bọn họ không có cách nào cự tuyệt hơn nữa không chỉ có như thế nếu nhậm thiên cũng ở đó dựa theo lý thiên đ ệ u tính tình khẳng định cũng sẽ đem này đắc tội hiện tại này nhà hảo đắc tội hai cái tuyệt đối không nên đắc tội người đặc biệt là bọn họ tổng là giữa có không ít một bộ phận tiêu xài đều dựa vào trung hợp thắng đám bạn kia cùng các đại lão bọn họ vì đó bên trong cống hiến không thiếu tiêu xài hiện tại đắc tội bọn họ làm bản liền kinh tế đỉnh trệ sinh ý trở nên càng thêm tiêu điều giờ phút này hắn trong lòng không ngừng g ầ m hét như vậy ngu xuẩn sự t ì n h liền tính là muốn làm đều không có như vậy đơn giản tự ra lao đại thế mà trực tiếp hoàn thành thật đạp mã làm người sợ h ã i t h a n phục hắn cưỡng chế chính mình nộ khí tiếp tục nghe lý thiên địa tại kia nhi nói chính mình kế hoạch trung hợp thắng những cái đó người chúng ta về sau còn là thiếu liên hệ vì hảo nhân ra là một tôn đại phật chúng ta dựa vào không dạy nổi đồng thời về sau bọn họ sự tình chúng ta cũng sẽ không lại quản đại gia đều nghe hiểu không đột nhiên nói nói ta đã sớm xem bọn họ kia q u ầ n người không v ừ a mắt này hạ càng tốt làm bọn họ biết không chúng ta bọn họ chẳng phải là cái gì nghe được này p h i ê n lời nói lúc sau lý thiên điệu biểu tình rất rõ ràng thay đổi một chút sau đó hơi có hài lòng gật gật đầu đều nói thuận tình nói lời hữu í c h ngay thẳng chọc người ghét không có người chán ghét vuốt mông ngựa người liền tính thật chán ghét kia cũng là chán ghét kia cái người tính cách mà không là chán ghét mông ngựa tại hắn nói xong sau khác một cái đường chủ cũng phản ứng qua tới vừa rồi thế nhưng không phản ứng qua tới bị này ra hỏa cấp dành trước sau đó cũng nhanh lên cùng bắt đầu phụ họa ba người giữa chỉ có ngụy tùng không có nói chuyện hơi cúi đầu không biết tại nghị chút cái gì mà lý tiên h địa xem đến hắn này phó bộ giáng cũng hỏi dò ngụy tùng ngươi có cái gì ý tưởng hắn này lời nói nói rất rõ ràng là làm ngươi cùng ta đứng tại một điều chiến tuyến thượng nhưng là hắn cũng không là như vậy nghĩ chính mình không có việc gì n h ị cấp tổ chức cổng hiên như vậy nhiều tâm huyết cũng không là cùng các ngươi này q u ầ n ngu xuẩn cùng một tư tưởng hắn nghĩ muốn rèn đúc ra càng tốt tương lai vì thế hắn hơi chút do dự một chút còn là xác định nói nói ta cảm thấy chúng ta đều là cùng một tổ chức không có tất yếu nháo đến như vậy cường đại gia ngồi xuống chậm rãi nói một chút hắn nói chuyện thời điểm vẫn luôn tải yên lặng xem lý thiên địa sắc mặt vẫn luôn xem đến này lao gia hỏa sắc mặt đều có chút phát thanh hắn mới rốt cuộc dừng lại bởi vì hắn biết nếu như chính mình tiếp tục nói nữa lời nói này lao ra hỏa khẳng định sẽ tại chỗ trực tiếp trở mặt nhưng là dù vậy này đó lời nói hắn cũng muốn nói hắn không thể nhìn này cái tổ chức liền như vậy x a đọa xuống đi rõ ràng có đại hào tương lai có thể không ngừng phát triển hiện tại đô cảng biên chuyển từng ngày tại này cái thời điểm cùng người đoạn phát triển quả thực là như cùng đem chính mình phong bế tại một cái nho nhỏ giữa là nhất ngu xuẩn nhất hành vi bản chương xong chương hai trăm bảy mươi ba nản lòng thoái trí mâu thuẫn thăng cấp hai hắn nói này đó lời nói, nói xong sau một mặt bình tĩnh nhìn chung quanh người mà n à y là lý thiên địa vẫn không nói gì ban đầu nói chuyện vị đường chủ kia dùng sức một g i ấ y bản chỉ ngụy tùng giận d ữ hét người cái gì ý tứ chẳng lẽ lại là bởi vì chúng ta địa hợp thắng không có tư cách nuôi sống thủ hạ huynh đệ sao liền chỉ bọn họ trung hợp thắng bố thí ta xem ngươi liền là một cái không có chi khí nhuyễn c ố c đầu n à y đó sự t ì n h nếu là có thể làm khó chúng ta lời còn nói gì về s a u đại nghiệp ta kiên quyết đồng ý tách ra khỏi bọn họ độc tự phát triển đồng nghiệp lao đại lộ t u ế n mặt khác một người cũng nhanh lên tiến hành phụ họa lý thiên địa xem hai người bọn họ như thế giúp đỡ chính mình hài lòng gật, gật đầu sau đó thập phấn bất mãn nhìn hướng ngụy tùng một số thời khắc ngươi còn là quá tuổi trẻ hẳn là nhiều cùng ngươi tiền bối học chúng ta đ ị a học thắng như vậy nhiều năm cho tới bây giờ không c ầ u hắn người có thể phát triển cho tới hôm nay toàn đều dựa vào huynh đệ nhóm hết sức giúp đỡ đã từng là nay sau đương nhiên cũng là ngươi phải nhớ kỹ này một điểm ngụy tùng mặc dù trong lòng đều nhanh thiêu cháy nhưng là đối mặt này loại não tàn dạy bảo hắn còn là giả vờ chân thành nói nói ta biết ta về sau lại không ngừng học tập nhưng là hắn nội tâm giữa chân thật ý tưởng là lão tử ta học ngươi l ó n mẫu thời đại thay đổi nhà đại nhân tổng dùng năm mươi năm trước cái nhìn để cân nhắc gần đây kinh tế giá trị hôm nay cái này sự tình thật làm hắn đặc biệt thất vọng đau khổ có một ngày tổ chức giữa dẫn đầu người thế mà lại ngu xuẩn đến này loại trình độ cuối cùng hắn liền đối lý thiên địa nói lão đại ta thân thể không quá thoải mái ta về trước đi lý thiên địa gật gật đầu ngụy tùng đứng dậy rời đi tại hắn đi lúc sau kia gia hỏa đột nhiên nói nói lão đại ta hoài nghi này gia hỏa căn bản liền là có khác hài lòng đối tổ chức cùng ngài tất cả đều không trung thành nhất định phải đề phòng điểm nhi nếu không về sau thực có khả năng hóa thành một điệu nhưng sói cắn lên chúng ta một khẩu nhưng đối với này một điểm lý thiên địa cũng không tán đồng rốt cuộc ngụy tùng là hắn xem một điểm nhi một điểm nhi cất nhắc lên này ra h ỏ a là cái cái gì dạng người hắn phi thường rõ ràng mặc dù hắn có sự t ì n h kinh xuất nhưng là còn chưa tới này loại mắt mở trình độ n à y loại sự tình hắn còn có thể nhìn ra được đồng thời hắn trừ lòng dạ hẹp hòi này cái sự t ì n h bên ngoài cũng phi thường chán ghét người khác lừa hắn liền tính là ác y dẫn đạo cũng không được vừa rồi này loại lời nói rất rõ ràng là phạm này loại cơ hội vì thế lý thiên địa lạnh lùng nói nói là không phải đúng sai tại ta trong lòng đều có một cái tiêu chuẩn không muốn thử đồ lừa gà ta ta còn chưa tới hồ trình độ nghe được này câu lời nói hắn liền biết chính mình vừa rồi vỗ mông ngựa vỗ tới tận đùi chọc lao đại không cao hứng mặt khác một vị đường chủ ở một bên vui sướng khi người gặp họa trước nói may mắn chính mình mới vừa rồi không có đắc ý quyên hình tại kia nhị nói lung tung nếu không thúc ngựa đ u ổ i bên trên này cá nhân khả năng chính là chính mình tại trở về đường bên trên ngụy tùng một chỉ nhắm con mắt hắn hiện tại đột nhiên cảm giác áp lực rất lớn nếu là cùng trung hợp thắng bọn họ triệt để quyết liệt lời nói bọn họ tất cả mọi chuyện chính mình đều không có thể tham dự cũng liền mất đi những cái đó nhân mạch còn có không ít tiền tài tính t r ư ớ hết để cho này loại sự tình kéo dài một đoạn thời gian nếu không nếu là chính mình tự mình liên hệ những cái đó người nói không chừng sẽ bị một số hôn đ ả gắn phản đồ nhãn hiệu có đôi khi chính mình nhưng thật là nhảy vào hoàng hà cũng rửa không sạch mà liên tại này cái hội nghị mở xong ngày thứ hai bắt đầu sự tình hướng đi liền dần dần có chút bắt đầu cầm giữ không được theo này một ngày bắt đầu n h ậ m thiên điện thoại cơ bản thượng liền không ngừng quá bởi vì hắn các loại tiếp vào điện thoại nói chính mình kỳ hạ quay c h ụ p điện ảnh chịu đến rất nhiều người quay dối thậm chí có lúc một ngày có thể tới bảy tám băng bất đầu người nay loại sự tỉnh đã nghiêm trọng đến làm bọn họ không cách nào tiếp tục quay trụ l i ê n tính liên hệ quan phương cũng không dùng bởi vì bọn họ không có nghiêm trọng đến yêu cầu bắt giữ tính chất hơn nữa bọn họ người thực sự là quá nhiều c h à o đều c h à o không xong nếu như tất cả đều lắp trở lại lời nói chỉ sợ lao phòng đều không bỏ xuống được làm bọn họ thập phần đau đầu muốn biết hơn phân nửa một ngày vậy liền muốn đốt thêm ra mấy chục vạn đồng thời bọn họ chỉnh cái trung h ợ p thắng nhưng là có không ít hạng mục đều tại khai triển đồng thời tại cùng một ngày tất cả đều chịu đến rất nhiều cái dối đồng thời chính tại kéo dài cái này khiến bọn họ hao tổn đặc biệt lớn nhưng là đối phương lại không có cái gì tổn hại rốt cuộc chỉ bất quá là một đám tiểu lưu manh tới nháo sự mà thôi nhiều lắm là một ngày mấy trăm khối tiền lương nhưng mà sự tình không chỉ có như thế nhâm thiên này một bên sức đầu mẹ chán thầm lãng tiêm một bên cũng không khá hơn chút nào ngay cả hắn tại đô cảng trung tâm huấn luyện trung tâm đều bị người khác không ngừng quay dối liên tính tại hợp lao ra tử lại lợi hại đuổi đi không thiếu người nhưng là hắn rốt cuộc không là siêu nhân hơn nữa tuổi tác đã rất lớn tiệc quần gia hóa không ngừng quay dối hơn nữa còn cầm tảng đá tạm thủy tinh dùng hàng thấp nhất thủ đoạn nhưng lại tạo thành phi thường có hiệu quả ảnh hưởng làm bọn họ phi thường đau đầu nghe được này đó tin tức lúc sau thầm lãng chẳng những không có một chút không cao hứng ngược lại cười ha hả cùng phía dưới người nói nói làm bọn họ tạp làm bọn họ hung hăng tạp chỉ cần bọn họ vui vẻ là được tốt nhất lại đem sự tình nào h đến lớn một chút nhi nếu như có thể đem này đem họa cũng đốt tới mặt k h á c công ty trên người k i a liền càng tốt phía dưới người xem t h ầ m lãng như vậy nói không biết còn tưởng rằng tự ra chủ tịch đầu g ó c cháy hỏng chính mình công ty các loại vận hành bị không ngừng q u y r ố i thậm chí gián đoạn đều trở thành hảo sự nhi sau đó bọn họ lại tỉnh h không thiếu thủy quân tại mạng lưới phía trên điên cùng soát tiếp lại tăng thêm phía trước tiền tài đế quốc ảnh hưởng quan phương áp lực trực tiếp kéo căng rốt cuộc hiện tại là thật ra sự tình phía trước bản thân dư luận khá lớn nếu là ra sự tình lại không kịp thời quản lý tia cơ hồ cũng đã ngồi vững đại gia cất nói không có cách nào bọn họ chỉ có thể xuất động đối này đó người tiến hành không ngừng đà kích đồng thời ra tay cường độ vô cùng cường trực tiếp chạy hang hổ đi nghe nói hiệu quả nổi bật xử lý không thiếu ngoan cố h o a điểm này đó sự tình xuất hiện lúc sau càng l à bị chỉnh cái đô càng màu xám ngành nghề xử lý người nhóm gõ vang một cái cảnh báo không là cũng làm cho lý thiên địa bọn họ giận mắng đều cái thẩm lãng này cái hôn đản làm ra như vậy nhiều đại động tĩnh nếu không quan phương cũng không sẽ đối bọn họ tiến hành vây quét hắn đem cái này sự tình tất cả đều trách tội tại thẩm lãng đầu thượng mà sự tình chỉ là vừa mới bắt đầu l i ê n tại ba ngày sau buổi tối nhậm tiên h nhận được một cú điện thoại làm hắn giận tím ặ t bởi vì hắn tiếp vào quan phương một cái điện thoại nay lần quay dày bọn họ điện ảnh quay t r ụ thế nhưng là địa hợp t h ắ n g người chỉnh cái đô cảng á không biết bọn họ là một cái đại tổ dệt nếu đều là cùng một chỗ người bọn họ sự tình liền giao cho bọn họ chính mình giải quyết nhưng là nhậm tiên h nghe được này cái tin tức lúc sau mặt bên trên lộ ra cười lạnh độc tự đi quan phương n g ư c giam nói chính mình cũng không nhận ra bọn họ nhất định phải hung hăng trừng phạt sau đó lại cấp lý thiên địa gọi điện thoại nhưng cuối cùng chỉ là bình tĩnh nói nói cùng ta dở trò là đi này sự tình không xong bản chương xong chương hai trăm bảy mươi b ố thủ lĩnh hội nghị khắc tìm hắn đường một tại quan vương cục điều tra bên trong nhầm thiên sắc mặt tâm trầm rốt cuộc bọn họ này bên trong bị người không ngừng quấy dối n à y đoạn thời gian đến nay đã tổn thất hảo mấy trăm vạn n à y là hắn tự theo tiền nhiệm đến nay chưa bao giờ có như thế thất trách đã có người đối hắn này loại thất trách tỏ vẻ bất mãn hôm nay rốt cuộc bắt được một cái tượng dạng người tuyệt đối không thể liền như vậy tùy tiện bỏ qua hơn nữa lại còn là địa hợp tháng người t i ể u cái này sự tình nhưng là hào chơi nhiều hắn nhất định phải đòi một câu trả lời hợp lý trở về nếu không mình chẳng phải là thành người người đều có thể đắn đo quả hở mềm cần thiết muốn giết một người d ă n trăm người nghĩ đến nơi này thời điểm từ bên trong đi ra một vị công tác nhân viên sắc mặt có nhiều hứng thú xem n h ầ m thiên đối với người khác mà nói n à y vị nhậm lao tổng là cao cao tại thượng tồn tại nhưng là đối với bọn họ này đó người tới nói nói câu h à o nghe gọi hắn một câu nhậm lao bản nói câu khó nghe hắn liền là hiểm nghi người rất nhiều sự tình đều cùng hắn có quan hệ chỉ chẳng qua trước mắt mới thôi tìm không đến xác thực chứng cứ nhậm tiên h cũng là biết này đó sự t ì n h cho nên bình thường thời điểm hành sự đều phi thường địa thấp sẽ không để cho người tùy tiện tìm ra nhiều điểm hôm nay cũng là bất đắc dĩ mới đi đến quan phương cục điều tra xem đến có người hướng h ắ n này bên trong đi tới mặt bên trên biểu tình còn có chút nghiền n g ấ m lập tức cảm giác có chút kinh ngạc hỏi dò là có cái gì sự tình sao đương nhiên nếu là không có sự tình lời nói ta cũng sẽ không ra tới người ở bên trong là ngươi người quen nhậm tiên h gật gật đầu ta đương nhiên biết nhưng là kia thì thế nào cần thiết nghiêm trị quan phương nhân viên nghe được bọn họ này loại nội chiến lời nói tự nhiên vui cao hứng Bất quá cuối c ù nhị g Ngươi lại là nói tiếp.、Người、còn a y nghe ta nói hết tương đối hảo. hắn nói hắn hết hảo, ta đối đ là a nữa hợp thắng、người. hơn nhị người, còn là nhị đường chủ trương tùng cầu c hắn t tử. Người, người biết tiên Này ngươi ngươi hẳn nhận đúng. Nhậm nghe vậy con là vậy mới m t ừ g lớn. Nhị đường chủ trương tùng cầu. Hắn đương ờ n g chủ t r ư t nhiên g cầu, ắ n đương n h nhận biết tại địa hợp thắng vị trí thì tương đương với thúc tại bọn họ này bên trong vị trí nếu như hắn này cái đương lão đại không có ở đây đ ư ờ n g chủ liền là bọn họ nhị bạ thủ phía trước mặc dù nghĩ quá có người đối hắn động thủ nhưng, nhưng chưa từng nghĩ đến là trương tùng cầu này cái ra hỏa rốt cuộc hắn vị trí phi thường mất cảm nếu là không có lý thiên địa mệnh lệnh hắn là không tin nhưng là hắn cũng không tin tưởng này lao đông tây dám như thế quang minh chính đại cùng hắn khai chiến hơn phân nửa khả năng là mặt dưới người đem ý tứ hiểu sai mới có thể xuất hiện này loại tình huống không thể không nói nhậm thiên còn muốn cảm tạ này cái g i a hỏa không có này loại heo đồng đội hắn sao có thể bắt lấy đối phương được điểm hắn mặt bên trên cũng lộ ra một tia tươi cười a sơ ta cũng không nhận biết này cái g i a hỏa hắn làm chúng ta tổn thất không thiếu tiền ngươi nhưng nhất định phải làm chủ cho chúng ta tuyệt đối không thể bỏ qua bọn họ nghe được nhậm thiên lời nói lúc sau đôi diện a sơ rất rõ ràng xức sờ không nghĩ đến bọn họ nội bộ mâu thuẫn đã đến này loại tình trạng muốn biết tiếp nhưng là một cái đường chủ bọn họ đến tột cùng có nhiều đại quyền lợi có thể nói trừ tam hợp thắng bản thân người bên ngoài là thuộc bọn họ quan phương cục điều tra người nhất hiểu biết phát sinh này dạng sự tình bọn họ có thể nói là cao h ứ n g nhất này loại không ổn định nhân tố tiêu trừ lúc sau có thể làm bọn họ tương lai công tác ít rất nhiều đồng thời đây cũng là bọn họ tân thăng thành tích có này đó đồ vật đối bọn họ tương lai có lợi thật lớn n à y vị quan phương nhân viên gật gật đầu nói nói. ta rõ ràng bất quá chúng ta đã thông báo lý thiên địa một hồi nhị khả năng muốn đối mặt hắn ngươi cũng muốn chuẩn bị hảo nhậm tiên gật, gật đầu hắn hiện tại đã chuẩn bị xong không chỉ có như thế hắn hiện tại chỉnh cá nhân đều có chút nóng lòng muốn thử thậm chí muốn nhìn một chút lý thiên điệu kia trương xấu hổ mặt mà tại thẩm vấn phòng nội bộ bị tóm lên tới kia cái người giờ phút này đều có chút tuyệt vọng nói ra chính mình lớn nhất đ t chủ bài đối phương cũng không có ý bỏ qua cho mình hiện tại đã đối lập bắt được hắn khẳng định sẽ vào chỗ chết c h ỉ n h hắn hiện tại chỉ có thể chờ đợi chính mình lao cứu có thể mau cứu hắn n h â m tiên h lấy ra một điếu thuốc hút lên nhậm tiên h trực tiếp lấy ra một tờ chi phiếu viết một chuỗi chữ số vô vào cái bàn bên trên hôm nay ta bao đêm một hồi nhi còn có bằng hữu tới khả năng cũng muốn chịu ta cảnh cáo ngươi không muốn như vậy p h í c lối mà n à y lúc có mặt khác một cái người lớn tuổi ra tới ngăn gian này vị quan phương nhân viên lắc lắc đầu n à y loại cũng chuyện không trái với nguyên tắc quản hay không quản cũng không đáng kể không đầy một lát quả nhiên giống như hắn nói đồng dạng cửa bên ngoài đi vào hai người lý thiên điệu mang trương tùng cầu cùng một chỗ qua tới đồng thời sắc mặt thập phần không dễ nhìn đặc biệt là xem thấy nhậm tiên lúc sau càng thêm âm chầm vô cùng bước nhanh tới nói, nói. này bên trong không phải nói chuyện địa phương ngươi cấp ta cái mặt mũi làm trương tùng cầu chất tử ra tới này bên trong có một đoạn hiểu lầm cũng không là ta sai sự nhầm t i ê n sâu hít một hơi thuốc lá sau đó trọng trọng phun ra một khẩu khói trắng lý hội trưởng ta hẳn là có thể như vậy gọi ngươi đi nghe nói ngươi thủ hạ đều là như vậy gọi ngươi hiện tại cái này sự t ì n h ai đúng ai sai đã không quan trọng quan trọng là ảnh hưởng ta kiếm tiền người đã trái với pháp luật bất luận cái gì trái với pháp luật người cuối cùng rồi sẽ chịu trừng phạt hiện tại ta nói đã không tính là hiểu sao chẳng lẽ lại ngươi muốn để ta phạm pháp trương tùng cầu nghe được hắn này phiên lời nói lập tức phẫn nộ v à o lên họ nhậm đừng cho là ta sợ ngươi chúng ta lão trương ra hiện tại liền này một cái dòng đập đinh hắn nếu là ra sự tình lao tử không để yên cho ngươi nhậm tiên trào phúng xem hắn liếc mắt một cái vậy ngươi có thể như thế nào ta này câu lời nói phía trước nói nghe chết là a chính mình có thể bắt hắn như thế nào dạ xử lý hắn sao nếu như như vậy lời nói bọn họ một nhà người chỉ sợ đều sẽ phải gánh chịu đến nguy hiểm nghĩ đến nơi này hắn khí hàm răng nữa trong lòng cũng là thờ mắng tức không hài lòng nhậm thiên đến lý không thang n i cũng là thầm hận chính mình này cái ngốc chất tử bất tranh khí sai này loại sự tình lại còn bị người khác phát hiện hiện tại còn yêu cầu hắn tới cứu người hố cha là hết lần này tới lần khác ở vào như vậy một cái mẫn cảm thời điểm lý thiên địa không nghĩ tại này bên trong nói nhảm chờ đợi ở đây làm hắn cảm giác toàn thân không được tự nhiên vì thế hắn nói nói ngươi đến tội u cùng nghĩ muốn thế nào nói thắng đi ta không yêu thích cùng người khác quanh coi lòng vòng nhậm tiên h đưa tới một đ i ề u thuốc t r ư ơ n g tùng cầu này thời điểm còn kia có này cái tâm tư trực tiếp tự tuyển nhưng, nhưng chưa từng nghĩ nhậm tiên uy hiếp nói nói không để mặt a chưng tùng cầu n h ẹ một hơi nhận lấy điều thuốc cưỡng chế trong lòng hỏa khí nói nói hiện tại có thể nói sao hai ngàn vạn nay đoạn thời gian ta tổn thất rất nhiều tiền không chỉ có như thế còn thiếu mất một ít danh dự các ngươi cấp ta hai nghìn vạn cái này sự tình ta xóa bỏ nghe được này phiên lời nói lúc sau trưng ơ tùng cầu trực tiếp bạo lộ ngươi đạp mã xem ta có đáng giá hay không hai ngàn vạn ngươi biết hay không biết chỉnh cái địa hợp thắng một cái quý mới thu nhập bao nhiêu tiền kia là các ngươi sự t ì n h không có quan hệ gì với ta ta chỉ là tại trần thuật một sự thật các ngươi mang cho ta rất lớn ảnh hưởng ta muốn này đó tiền đã tính thiếu bản chương xong chương hai trăm bảy mươi năm thủ lĩnh hội nghị k h ắ t tìm hắn đường hai lý thiên điệu nghiêm túc nhìn hướng hắn cái này là một cái hiểu lầm phía trước sự t ì n h bởi vì chúng ta không có quan hệ đem trậu phân tất cả đều chụp tại chúng ta đầu thượng này không tốt ta ai biết nhậm thiên này thời điểm thế mà trực tiếp đùa nghịch khởi lưu manh ta đây không quản ta chỉ bắt được như vậy một người ta không nhưng là những cái đó ra hỏa tất cả đều bắt được cho nên ta chỉ có thể đem phía trước tội lỗi tất cả đều quái tại hắn đầu bên trên chỉ thế thôi lý thiên điệu biết cái này sự tỉnh đã không cách nào vân hồi đối phương này thái độ hết sức rõ ràng căn bản liền không tính toán bỏ qua trương tùng cầu chất tử trực tiếp quẳng xuống ba chữ xem như ngươi lợi hại sau đó trực tiếp rời đi trưng ơ tùng cầu xem lão đại rời đi cũng thầm hận xem nhậm tiên cuối cùng cũng chỉ có thể rời đi l i ê n xem hắn chất tử liếc mắt một cái đều không có giữa cố xem cũng không có cái gì dùng cũng căn bản cứu không ra tới còn không bằng không xem có này cái thời gian còn không bằng đi tìm quan hệ chuẩn bị một chút làm hắn chất tử tại bên trong dễ chịu một điểm nhỉ t h u ậ t tiện nhỉ như thế nào nghĩ muốn cùng hắn tỉ tỉ giải thích đây chính là hắn nhà duy nhất dòng đ ộ p đình nhưng liền tại bọn hắn hai người mới vừa tới cửa thời điểm nhậm tiên đột nhiên ra tiếng lý hội trường ngày kia thủ lĩnh hội nghị tuyệt đối đừng quên tham gia nói xong sau lại cười khẽ một t i ế n g bên trong phảng phất mang rất nhiều hàng nghĩa tựa như là trào phúng cũng tựa như là đơn giản trình bày sự thật mà lý thiên địa nghe được thủ lĩnh hội nghị bốn chữ bước chân lập tức chỉ trệ trong lòng lập tức chìm đến đáy cốc thật là không tốt sự tình tất cả đều đổi tại cùng một chỗ thủ lĩnh hội nghị là bọn họ tam hợp thắng cao nhất cầm quyền người hàng năm một lần hội nghị này bên trong cũng sẽ thảo luận ra mới cầm quyền người là phi thường có phân lượng hội nghị mỗi người đều yêu cầu coi trọng tại bọn họ hai người rời đi về sau nhận thiên đơn giản là một cái ghi chép sau đó cũng rời đi mà trương tùng cầu chất tử đối mặt dọa dẫm làm tiền hơn nữa còn có tiền khoa này lần ít nhất phải nghỉ ngơi hai năm sau đó đem cái này sự tình đánh điện thoại nói cho thầm lãng làm hắn ha ha cười to còn thật là được đến không mất chút công phu hơn nữa còn nghe nói bọn họ thủ lĩnh hội nghị nhậm thiên nhất định phải hào hào tham hắn một bản hai ngày thời gian thoáng qua mà qua thủ lĩnh hội nghị liền tại trung hợp thắng cao ốc giữa triển khai thiên hợp thắng chủ yếu vận danh phạm vi tại nội địa địa hợp thắng cũng không có cái gì ra dáng địa phương cho nên chỉ có thể chọn lựa nhậm thiên này bên trong tại này bên trong tham gia người thấp nhất đều là đường chủ một cái cấp bậc gian phòng giữa không khí hết sức nghiêm túc tại trang tất cả đều là đại lão trên người mang bầm sinh áp bách lực chu thiên quốc cũng tại này bên trong một trong có thẩm lãng hạng mục lúc sau hắn lại tiếp một ít những công trình khác có thể nói này hai năm cũng là kiếm đầy b u ồ n đầy bát mặt trên người xem đến hắn thực lực tại này bên trong cũng là cố gắng tiến lên một bước nhậm tiên h thì làm đến nhất chủ yếu vị trí bởi vì nơi này là hắn sân nhà hắn muốn tiến hành chủ trì vất vả các vị hàng năm đều muốn tới đến này bên trong này là thiên hợp thắng một vị đại lao nói nói không cần nói những lời khách sáo này hôm nay sở dĩ người sẽ đến như vậy đủ là nhậm g e nói các thiên liền chờ có người như vậy hỏi n à y lúc vừa vặn mượn sườn núi xuống lửa đem phía trước tất cả mọi chuyện tất cả đều nói một lần đồng thời nói ra hắn chính mình yêu cầu chu thiên quốc nghe được lúc sau vung tay ta còn tưởng rằng nhiều đại trúc chuyện không phải là hai ngàn vạn cấp hắn liên hảo lý thiên đ ệ u nghe được này phiên lời nói lúc sau mắt trận trắng đạp mã thật lấy vì tất cả người đều là giống như các ngươi bất động sản kiếm tiền a nhanh hai ngàn vạn nói cầm thì cầm còn không đủ các ngươi đưa cho công nhân tiền lương lý thiên đ ệ u tự nhiên không thể có thể như vậy thừa nhận cũng bắt đầu chính mình giải thích bất quá luôn cảm giác như vậy tái n h ậ n mặt khác người cũng là giống như chế rêu đồng dạng xem hắn trong lòng đều cảm thấy này cái lao ra hỏa quả thật có chút quá h ạ thế mà lại phát sinh như vậy hoang đường sự tỉnh tổ chức chỉ gian nội đấu không phải là không có nhưng là như thế trắng t r ọ n cùng đại quy mô ác liệt tính chất đã rất nhiều năm đều chưa từng gặp qua đây tuyệt đối là một cái phi thường ác liệt tính chất hơn nữa khiêu khích kiêm một phe là tuyệt đối trách nhiệm người lý thiên đ ệ u nói nói chính mình đều cảm giác có chút không đúng đối mặt mặt khác người cái chán bên trên mồ hôi lạnh đều đi ra đồng thời căn bản không ai giúp hắn nói chuyện ngược lại tất cả đều đứng tại nhậm thiên kiêm một bên sự tính rất rõ ràng nay đã không chỉ là cái này sự tình mang đến vấn đề mà là bọn họ chiếm đoạt lập trường vấn đề bọn họ tất cả mọi người đều duy trì nhậm thiên đồng thời tất cả đều tại xem hắn lý thiên địa chê cười tại một tổ chức giữa có được này loại tình huống lúc sau cái này là minh bọn họ địa bàn nhị sắp sửa bị biên duyên hóa n à y là một cái tín hiệu vô cùng nguy hiểm có được này loại biên duyên hóa lúc sau l i ề n ý vị bọn họ tương lai lợi nhuận đem lại không ngừng rút lại đồng thời quyền lợi cũng sẽ càng ngày càng nhỏ thậm chí bị không ngừng hạn chế cuối cùng đi qua không ngừng quyết định địa hợp thắng này một lần chịu trách nhiệm hoàn toàn bồi thường cấp n h ậ m thiên bọn họ tám trăm vạn sau đó mặt khác người cũng là nhanh chóng đem cái này sự tình quên mất bắt đầu nói lúc sau sự tình tại này quá trình bên trong căn bản không có bất kỳ người nào giúp lý thiên đ i ệ nói chuyện mà hắn từ đầu đến cuối cũng không có biểu hiện ra cái gì cảm xúc thậm chí không có phẫn nộ mặt bên trên không có chút nào rung động một phiến nước động tại hội nghị kết thúc phía trước hắn chẳng hề nói một câu nhưng là này cũng không là điểm chết người nhất điểm chết người nhất là mặt khác người ngay cả n h ấ t lên thương lượng bọn họ địa hợp thắng tâm tình nhi đều không có cho dù phát sinh như vậy đại sự tình cũng không có người nói n g h ị muốn thay thế hắn đổi người cái gì cũng không phải nói rõ mặt khác người đối hắn có nhiều tôn trọng mà là mặt khác người đối hắn tương đương không coi trọng hoàn toàn không q u a trọng nay đã là biên duyên hóa bắt đầu làm hắn trong lòng cảm thấy một trận bất an hắn cảm thấy chính mình còn có thể tại cái này vị trí bên trên chơi lên vài chục năm nhưng là dựa theo này cái xu thế tới xem địa hợp thắng phỏng đoán nhịn không được như vậy nhiều năm trở về sau lý thiên địa độc tự ngồi tại gian phòng giữa nhắm mắt lại không ngừng suy nghĩ không biết qua bao lâu hắn m á h mở to mắt ánh mắt giữa mang một k i a quả đoán cần quyết đoán mà không quyết đoán tất chịu này loạn như vậy nhiều năm hắn cái gì việc lớn không g ặ p qua sinh tử tồn vong thời khắc hắn càng thêm không sợ hãi xin hỏi là thanh hội triệu tiên sinh sao ngài phía trước nói mời ta sự tỉnh ta đã cân nhắc hảo ta cảm thấy chúng ta có thể chính thức nói một chút ta tuyệt đối mang thành ý ta sẽ mang chúng ta sở hữu người cùng nhau đến cậy nhờ đến thanh hội lúc sau sự tình liền phiền phước ngươi hai người nói hồi lâu cúp điện thoại lúc sau lý thiên địa ánh mắt giữa lộ ra một tia âm t à n đều là các ngươi bước ta kia cũng đừng trách ta làm phản đồ bản chương xong chương hai trăm bảy mươi sáu mới công viên phản loạn kế hoạch một nháy mắt bên trong bốn ngày thời gian liền đi qua nhưng lại một điểm nhi động tĩnh đều không có một cái chống phải trượng lão nhân gia đi tới thẩm lãng công ty chính là vũ thuốc một đường thông suốt không đến thẩm lãng văn phòng nhẹ nhàng gõ cửa một cái đ ư ờ n g hắn đi vào sau thẩm lãng cũng là s ư ơ n g sở đứng dậy đối với này cá nhân hắn còn là tương đối tôn trọng bởi vì lúc trước liền là hắn mang chính mình một lần nữa về tới đâu cảng hơn nữa liền tính không nói này đó sự tình hắn tại tam hợp tháng giữa cũng là thuộc về thế hệ trước người hơn nữa làm việc năng lực phi thường c ư ờ n g phi thường chịu đến người khác tôn trọng mặc dù phía trước cùng hắn có một điểm nhi mâu thoát nhỏ nhưng hiện tại sớm cũng đã tan thành m â y khói hắn cười nói cái gì gió đem ngài cấp thổi tới nhà vu thúc vu thúc chống p h i trượng đi vào cười nói Ta đây c ũ nhưng g là p ụ mệnh làm nhậm một số việc, việc tiện chúng tổng không thuận tiện qua tới, cho nên xin nhờ ta qua tới. Gần nhất n cho tới, tới. có g ta ta qua qua số ơ i có hay h k ô có cảm nhận được lắc lắc một Thầm nhận thường. Địa hợp thắng phương diện.、Thẩm、lãng lắc lắc đầu. Nhưng hợp Địa đầu. ít gì sau đó tỉ mỉ nghĩ lại n à y mới phát hiện vấn đề trong đó sở tại liên l à bởi vì thực sự quá an tĩnh dựa theo bọn họ này loại hạ khỏe mắt tất báo tính cách tới nói tuyệt đối không thể có thể xuất hiện này dạng sự tình hắn mang nghỉ hoặc ánh mắt nhìn hướng vũ thúc bọn họ có chút quá an tĩnh n à y không giống bọn họ hành sự phong cách kia quần gia hỏa sẽ không phải tại ấp ủ cái gì đại động tác phía trước thủ lĩnh hội nghị thời điểm là làm tử nghĩ lại một chút càng thấy còn là hỏi một chút trước mắt này vì càng đáng tin một điểm nhi bởi vì so với nhậm tiên vũ thúc đối với lý thiên địa bọn họ nhận biết càng thêm rõ ràng vậy ngài cảm thấy ta hiện tại ứng nên làm cái gì vũ thuốc suy nghĩ một chút cuối cùng vẫn là nói nguyên bản ta cũng không muốn h ù do ngươi nhưng là không thể không nói nếu là bọn họ có cái gì đại động tác trước hết xảy ra chuyện người liền là ngươi bởi vì bọn họ hiện tại đối ngươi ý kiến phi thường lớn đồng thời lý thiên địa cùng lôi lao đại cảm tình nếu như bọn họ đi qua nhạy tường ngươi đoán một cái kết quả của ngươi sẽ như thế nào dạng bất quá này đoạn thời gian ngươi có thể yên tâm dựa theo ta đối bọn họ hiểu biết một khi bọn họ lâm vào này loại trạng thái ngươi liền là an toàn nếu như chờ đến bọn họ có bất luận cái gì tiểu động tác cho dù là một điểm gió thổi cỏ l â y ngươi đều cần thiết bắt đầu cẩn thận không muốn một người trước vang những cái đó quái gỡ địa phương nếu không xuất hiện hậu quả ngươi khả năng đảm đương không nổi thậm chí ta hoài nghi bọn họ hắn lời nói không có tiếp tục nói hết nhưng là ánh mắt giữa lại trở nên thập phần ấm lánh thầm lãng vừa mới bắt đầu còn nghe không hiểu hắn nói cái gì ý tứ đại não chuyển mấy cái tới trở về đột nhiên bừng tỉnh vũ thúc chẳng lẽ lại ngươi nói hắn nghĩ muôn chó cùng rất dậu phản bội tam hợp thắng nay lao ra hỏa sao chờ khốc khéo nay loại lời nói làm sao có thể theo hắn miệm bên trong nói ra tới nhanh lên k h á c tay này là ngươi nói cùng ta nhưng không có bất luận cái gì quan hệ ta nhưng cái gì đều chưa nói không muốn vu oan lão nhân ra ta thầm lãng một trận cười khổ nay ở vào thúc thật đúng là có rất cẩn thận hai người nói chuyện thời điểm văn phòng đại môn lại lần nữa bị góp vang sau đó phi thường từ trước đến nay t h ụ ộ c đẩy cửa đi vào thế nhưng là chu thiên quốc hắn đi vào sau xem thấy ở thúc tại này bên trong đầu tiên là s ư n g sở sau đó cười nói lao tại ngươi như thế nào cũng ở nơi đây nha vu thúc cười hỏi lại nay lời nói hẳn là ta hỏi ngươi nha ta nói thầm lãng ngươi chẳng lẽ lại cũng muốn tính toán đi vào bất động sản nghiệp sao Bất quá dĩ nhiên không phải mặc dù bất động sản tiền nhưng là không có cách nào hưởng thụ đến này loại vạn chúng chú mục cảm giác chỉ có thể tại sao lưng đương một cái lao đại ca ta càng yêu thích tại người phía trước hiện thành cảm giác bị vạn chúng chú mục h u ố g hồ ta hiện tại nếu là vào quân bất động sản nghiệp lời nói đắc tội người chẳng phải là càng nhiều ta nhưng không có này loại tính toán ta là muốn vì lý tưởng mà phân đấu hiểu hay không hiểu cái gì là lý tưởng liền là cho dù cũng không kiếm tiền ta cũng muốn làm một cái đồ vật vũ thúc nghe xong không hiểu ra sao ta lao đầu từ một cái thực sự là không mò ra các người trẻ tuổi người ý tưởng chúng ta nhậm lão tổng cũng tổng là nói đến đây hai cái chữ nhưng là đối với chúng ta này đó lao đầu từ tới nói có thể hào h ả o sống liền có thể không có cái gì rộng lớn khát vọng xem tới tương lai còn là thuộc về các người trẻ tuổi người thầm lãng xem chính mình cũng ba mươi h ả o mấy người nói hắn là trẻ tuổi người còn giống như thật có điểm nhị g ép bất quá đối với này cái lao đầu từ tới nói Nói nói. h sau đó đem tay bên trong văn bản văn kiện đặt tại hắn trước mặt thầm lãng lấy tới lúc sau đơn giản lật xem một lượt phát hiện từng cái phương diện đều làm vô cùng rõ ràng nhưng duy đọc hữu một điểm làm hắn không rất hài lòng liền là có chút tiểu sau đó hắn trực tiếp nói có thể hay không đem quy mô tại vốn có kế hoạch trên bàn lại khuyết trương lớn gấp đôi chu tiên h quốc nghe được này lời nói trong lòng giật mình người biết hay không biết tại đ ồ cả n g mặt đất giá cả muốn so thần châu mắc hơn nhiều ít các loại tài liệu cùng nhân công phí tồn lại đắt hơn nhiều ít h u ố hồ chúng ta này cái thiết kế án đã là dựa theo thần châu thứ nhất kỳ công trình tới tính toán l i ê n tính dù vậy tổng dự tính được cũng là ngươi tại thần châu thứ nhất kỳ sân chơi ba năm lần nhưng nếu là không có khuyết trương đại gấp đôi dự toán thực có khả năng muốn cao tại gấp bảy trở lên này là một cái thực khủng bố giá cả ngươi công ty thật sự có thể lấy ra như vậy nhiều vận hành tài chính sao chỉ là giai đoạn trước đầu nhập liền trọn vẹn mấy cái ức kế tiếp đầu nhập cũng là thực khủng bố bao quát n g ư ờ i ba kỳ công trình mới vừa mở thiết còn có kế tiếp giữ gìn cẩn thận này một cái công viên trò chơi liền đem người làm đến phá sản này đó chữ số nói xong s n g một bên v u thúc nghe là kinh hồn tán đảm trong lòng tự đ ủ hiện tại trẻ tuổi người lá gan là thật đại nha hơn nữa không chỉ có gan lớn còn thập phần điên cuồng nay loại dám c a n đảm lấy hết công ty vốn liêng làm đại công trình trừ hắn này cái tên điên bên ngoài bình thường người căn bản không dám rốt cuộc tất cả mọi thứ toàn k h u ấ động xuống tới không có cái hai mươi mấy ước đi tuyệt đối không thể có thể hoàn thành này đó tiền đầy đủ làm một ít cỡ lớn xí nghiệp khởi tử hồi sinh liền tính là thẩm lãng bọn họ công ty các loại mở rộng quy mô chung vào một chỗ cũng liền trăm ứ c tài sản tả h ư u bản chương xong chương hai trăm bảy mươi bảy mới công viên phản loạn kế hoạch hai tại này loại quy mô chi hạ lấy ra hai mươi mấy ứ c tiền mặt đồng dạng là một bút con số không nhỏ mặc dù hắn phía trước chụp điện ảnh mỗi lần đều có thể phòng bán vé mấy chục ức nhưng là những cái đó tiền cũng không đều là hắn chỉ là viện tuyến liền muốn phân đi ra một đồng lớn cho nên hắn này loại hành vi tại vu thúc mắt bên trong là tuyệt đối điên cuồng liền tính có được thực cao tỷ lệ hồi báo nhưng tiêu cũng cần thời gian ai dám cam đoan tại này đoạn thời gian trong vòng công ty không sẽ xuất hiện mặt khác vấn đề thậm chí chu thiên quốc cũng khuyên bảo nói muốn không ngươi suy nghĩ thêm một chút đi qua chúng ta chuyên nghiệp tính toán hiện tại quy mô là nhất chính xác nhưng là thẩm lãng lại lắc đầu muốn xây dựng liền kiến một cái tốt nhất nếu như biết đ â u càng đã có một cái rất không tệ công viên trò chơi ta mục tiêu là triệt để siêu việt nó đồng thời ta về sau sẽ còn tiếp tục mở thiết nếu như đ â u càng thành công lời nói bước kế tiếp ta sẽ tại đạo thê tiếp mở thiết sau đó đem ánh mắt nhìn về phía chu thiên quốc cái này muốn xem các ngươi thực lực nếu như hiệu quả hào lời nói chúng ta thậm chí có thể hợp tác đi ra thế giới bất quá các ngươi cũng không muốn có áp lực quá lớn không phải là mười mấy cái ư ớ c vấn đề sao ta cố gắng một chút chụp hai bộ điện ảnh liền hồi b ả n nhi nghe được này phiên lời nói vũ thúc cùng chu thiên quốc đồng thời phiên cái bạch nhắc nhi này ra hỏa nói chuyện thật là có đủ trang bức phía trước vẫn còn tương đối đ ệ u thấp nhưng là theo càng ngày càng t h u ậ n t h ụ này ra hóa trang bức cũng là không còn che giấu nhưng là ai để người ta xác thực có này cái năng lực đâu nay loại đồ vật như là dựa theo thương nghiệp hồi báo thủ đoạn tới xem thầm lãng tỷ lệ hồi báo khoảng chừng phần trăm chỉ năm sáu ngàn đầu tư cái mấy ngàn bạn, hồi báo mấy mười ước. tuyệt đối có thể xưng khủng bố mặc dù tới tay không có như vậy nhiều nhưng cũng là phi thường khủng bố chữ số vu thúc b á i b á i tay nói nói các ngươi trẻ tuổi người sự nhì ta lao đầu tử liền không trọn lẫn bất quá vẫn là kia câu lời nói ngươi vẫn là muốn cẩn thận địa hợp thắng người như là có chuyện kịp thời cấp chúng ta đánh điện thoại chúng ta vẫn còn có chút tác dụng sau khi hắn rời đi chu thiên quốc lại cùng thẩm thương lượng một chút quan tại công viên trò chơi sự tình rốt cuộc cái này sự tình tuyệt đối có thể được xưng là một cái việc lớn nếu là có bình thường công trình tập đoàn tiếp nhận lời nói chu thiên quốc cũng không lại không ngừng lặp đi lặp lại xác nhận nhưng muốn biết này cái là một cái giải trí công ty lao bản làm địa sản sinh ý vì chính mình thanh danh tuyệt đối phải lặp đi lặp lại xác nhận mới được đặc biệt là này m ứ c tiền xác thực là chữ số quá lớn cuối cùng xác nhận không sai này mới rời đi cùng mặt trên người báo cáo đi bộ kẻ mẩn công viên trò chơi hay không có thể kiếm tiền này một điểm đã được chứng minh kia liền là khẳng định là kiếm tiền chỉ bất quá yêu cầu nhất định hồi báo chu kỳ hắn có lòng tin tại này cái thời gian chống đỡ hơn nữa phía trước hắn nói cái này sự tình là hắn lý tưởng cũng không phải là tùy tiện nói một chút hắn nghĩ muốn đặt chân ở này cái thế giới không vẹn vẹn chỉ có điện ảnh này đó tinh thần văn hóa này dạng hắn cảm thấy từ đầu đến cuối có chút không đủ hắn muốn lưu lại điểm nhị quả thật đồ vật cái này là hắn thần kỳ bảo bối công viên sở hữu người đều có thể xem đến hắn vĩ đại tương lai nếu có thể tại mắt các quốc gia đặt chân hắn muốn đem này cái công viên mở hướng toàn thế giới trở thành một cái thế giới công viên trò chơi g i ả i thoại này tính là hắn lưu lại vật chất văn hóa hắn lý niệm cũng sẽ quán thâu tại này đó công viên trò chơi bên trong thậm chí tương lai hắn nghĩ sáng tác càng nhiều an n h ệ m đem này dung hợp đến chính mình công viên giữa thậm chí thành lập ra một cái cùng loại với ít nhi đại sản nghiệp chẳng qua trước mắt mới thôi nay còn chỉ là một cái lý tưởng nhưng là hắn có lòng tin bất luận cái gì thành công phía trước khái niệm đều chỉ là một cái lý tưởng thôi tại bọn họ tất cả đều đi lúc sau hắn nhìn một chút ngày lịch hắn tiền tài để quốc đã tại viện tuyến định đương khoảng cách chiêu lên nhật tử cũng không xa hắn có loại cảm giác đối phương khẳng định sẽ tại chiếu lên phía trước động thủ chính mình cần thiết cẩn thận mới là tốt nay lúc tại lý thiên địa nhà hắn chính cùng lôi lao đại hai người tại uống、Tiệu. Mặc có cái chủ, cất nhắc dù hắn thủ hạ có ba cái đường chủ, nhưng đường lên người trẻ tuổi ba kia sao đều là là chỉ có này cái lôi lão đại tính là trẻ tuổi thời điểm vẫn luôn cùng hắn dốc sức làm qua tới tính là còn x u ấ t lại lao bằng h ư u hiện tại về h ư u cũng là một cái biên duyên nhân vật nhưng là bởi vì có một số việc chỉ có thể làm hắn tới làm cho nên chỉ có thể làm hắn lại trở về không thể nói là tuyệt đối tín nhiệm nhưng so với mặt khác người tới nói đã coi như là tương đối tín nhiệm lôi lão đại kỳ thật lôi lão đại hôm nay cũng phi thường tò mò hai người bọn họ đã c h í ít có vài chục năm không có uống quá rượu thường một lần uống rượu còn là hắn nhi tử lôi bân đi hóc lúc nói một cái như vậy nhiều năm đi qua làm hắn cũng hơi xúc động hắn có chút hiếu kỳ hỏi nói Lý ca, ngươi này là gặp được cái gì phiền lòng sự như sao có hay không có ta có thể g i ú p một tay lôi lão đại mặc dù là một người thô hào nhưng là như vậy nhiều năm s ở bỏ đánh cũng trở nên khéo đưa đầy không thiếu đặc biệt là cùng n à y vị đỉnh đầu cấp trên mặc dù đã từng huynh đệ nhưng là hiện tại giai cấp rõ ràng càng là phải chú ý ngôn t ử lý thiên địa gật đầu còn là ngươi hiểu ta n h a ta liền muốn hỏi ngươi ngươi đôi chúng ta hiện tại địa hợp thắng có hay không có cái gì cái nhìn đây chính là chu tâm chỉ ngôn làm sao có thể chính diện trả lời lôi lão đại trong lòng lộ b ộ một tiếng này ra hỏa sẽ không phải là tại thử ta đi chính mình đều như vậy đại số tuổi chẳng lẽ lại còn sợ chính mình chiếm hắn quyền lợi này cũng quá hẹp h ỏ i trong lòng không ngừng bắt đầu nhà danh lên tới bất quá dù vậy hắn mặt cũng không lộ vẻ gì khác thường ta có thể có cái gì ý tưởng một bả lao xương cốt tổ chức thượng có thể dùng đến ta liền là ta vinh hạnh có thể vì này bên trong lại ra một phân lực ta cũng đã thực cao hứng mặt khác không dám suy nghĩ nhiều cũng không thay đổi được cái gì lý thiên địa uống một mục rượu mặt bên trên có chút dữ tợn sau đó có chút t h ư ợ đầu nữ lại lông mày rất rõ ràng không hài lòng này cái trả lời ta nói lao lôi ngươi như thế nào cũng trở nên như vậy hư đầu ba não ta hỏi ngươi cái gì ngươi liền nói cái gì ngươi cảm thấy chúng ta bây giờ còn có phát triển sao hoặc giả nói còn dung hạ được chúng ta sao ta phía trước đi tham gia thủ lĩnh hội nghị ta phát giác chúng ta đã bị triệt để biên duyên hóa chúng ta như vậy đại số tuổi đều là hào nói nhưng là thủ hạ như vậy nhiều huynh đệ nhưng làm sao bây giờ đâu thượng trăm năm truyền thừa không thể chết tại chúng ta này bên trong cho nên chúng ta cần thiết một lần nữa tìm đến phát triển đi đường nghe đến đó thời điểm lôi lao đại còn cảm giác này cái ra hỏa rốt cuộc thông suốt nghĩ muốn tiến hành phát triển mới này cái thời điểm hắn mới vừa muốn nói điểm nhị cái gì đề nghị hắn ý tưởng cùng n g ụ tùng có chút giống bất quá hắn càng lao luyện hơn không có trẻ tuổi n g ư ờ i như vậy huyết khí phương cương đa số thời điểm còn là tại trầm mặc bất quá hắn mới vừa muốn nói thời điểm lại lần nữa đến bên miệng nhị liền dừng lại hắn thực sự hiểu rất rõ lý thiên điệu này cá nhân bảo thủ hắn sẽ yêu cầu người khác tới cấp hắn đề nghị không quá khoa học nha vì thế lại đem này đó lời nói một lần nữa nuốt trở vào xem hắn rốt cuộc muốn nói chút cái gì lý thiên điệu ánh mắt t â m lãnh trịnh trọng nói nói ta cảm thấy thanh hội liền phi thường thích hợp chúng ta bản chương xong chương hai trăm bảy mươi tám thông minh người lựa chọn này là các người b ư ta một nghe đến đó thời điểm lôi lao đại trong lòng lập tức manh giật mình hắn đột nhiên cảm giác phi thường hối hận chính mình tại sao lại muốn tới này bên trong nghe này đó ăn nói khủng khiếm hắn trong lòng đều nhanh đem này cái lý thiên địa m a n g chết ngươi chính mình muốn tìm chết có thể hay không không phải mang theo ta mang lên chỉnh cái tổ chức nếu như hắn không biết này đó sự tình l ờ i nói cũng không có cái gì nói nhưng là hố cha là hắn hiện tại đã biết liền tính bây giờ muốn lui ra này cái kế hoạch chỉ sợ cũng đã tới không kịp hắn s á c mặt dần dần trở nên có điểm nhi khó coi cho dù như hắn này dạng lao giang h ầ nghe được như thế khủng bố ngôn luận cũng khó có thể làm đến mặt không biến sắc tim không đập người muốn biết cái này sự tình nếu như bị mặt khác người biết sẽ có kết quả như thế nào chúng ta sẽ trở thành chuột chạy qua đường người người kêu đánh này bên trong lại không chúng ta c h ô dung thân nguyên bản hắn cho rằng này phiên lời nói có thể nhắc nhở này vị đã từng lao bằng hưu nhưng nhưng chưa từng nghĩ nhân ra căn bản không xem ra gì nhi ngược lại không quan trọng nói nói dù sao chúng ta cũng muốn đi trước mê môn này bên trong đối chúng ta ngôn luận đến tột u cùng như thế nào cũng không liên quan chúng ta chuyện bất quá cái này sự tình can hệ trọng đại ta muốn để ngươi đứng lên giúp ta kia mấy cái trẻ tuổi người ta cũng tin không nổi ta duy nhất có thể tin được liền là ngươi này vị lao bằng hưu ngươi không sẽ không hỗ trợ ta đi nói xong câu đó thời điểm hắn đã xuất hiện một ít uy hiếp ý tứ nếu như ngươi nếu là không giúp ta mà nói như vậy chúng ta liền không là lão bằng hưu ngươi sống tất yếu khả năng cũng sẽ không có lôi lão đại cái chán chạy ra một k i a mồ hôi lạnh không nghĩ tới tên này thế nhưng như thế lòng d ã ác độc nếu như không hỗ trợ hơn phân nửa liền muốn xử lý chính mình hắn áp lực trong lòng rất lớn rốt cuộc hắn hiện tại cũng đã về hưu đến có thể bảo dưỡng tuổi thọ tuổi tác không nghĩ đến còn muốn lẫn vào này loại l ã sự nếu là đến lúc đó thành công lời nói chính mình liền là một đại công thần nói không chừng có thể dựa vào thanh hội thế lực to lớn đem chính mình nhi tử cứu ra nhưng là nếu như thất bại kia nhưng thật là khí tiết tuổi già không bảo nay là một trận đánh cờ ca nhưng là vô luận thành công thất bại thật đáng ra sao hắn hỏi như thế chính mình bất quá hắn xem đến phía trước sắc mặt dần dần trở nên khó coi lý t h i ê n địa, liền biết chính mình căn bản đã không có bất kỳ đường lui nào lui lại liền là chết thật không nghĩ tới chính mình lại ở chỗ này thất bại sớm biết hôm nay liền không tới không qua nhân sinh liền là như thế kia có như vậy nhiều sớm biết nếu là thật có sớm biết hắn liền sẽ không để chính mình nhi tử đi thần châu cũng sẽ không vào ngục giam hắn sắc mặt dần dần trở nên phức tạp bất quá lý thiên địa dù sao cũng là tung hoành giang hồ kẻ ra đời biết như là muốn cho một người thật trung thành lời nói chỉ có uy hiếp là xa xa không đủ cần thiết muốn cấp hắn đầy đủ chỗ tốt cũng tỉ như hiện tại hắn xem lôi lão đại nói nói ta biết ngươi kẻ thù là ai ta có thể đáp ứng ngươi tại chúng ta đi phía trước ta nhất định giúp ngươi báo thủ làm kia cái phách lối ra hỏa vĩnh viễn nhắm lại hắn miệng làm hắn rốt cuộc nói không nên lời lời nói nghe được này phiên lời nói lúc sau lôi lão đại ánh mắt nhất lượng hắn hiện tại rất lớn tuổi đã không có như vậy nhiều thế tục dục vọng ta đến hiện tại còn sót lại hai cái nguyện vọng thứ nhất liền là nhìn chính mình nhi tử có thể ra ngục giam thứ hai liền là xử lý thấm lãng nhưng liền trước mắt tình huống tới xem điều thứ hai hảo giống như so điều thứ nhất hảo thực hiện nhiều nếu như có thể hoàn thành này cái nguyện vọng lời nói hảo giống như gia nhập này cái kế hoạch cũng không tính quá thua thiệt bởi vì hắn thực sự hận thầm lãng tận xương hắn không thể đem này tháo thành tám c ố i nhi vì thế đấu tranh tư tưởng làm nửa ngày dùng sức gật gật đầu hảo cái này sự tình ta nhất định giúp ngươi ai bảo chúng ta là lao bằng hưu đâu nhưng là thanh hội kêu biên nhi ngàn vạn đáng tin hơn nếu không chúng ta tất cả huynh đệ liền muốn vạn kiếp bất phục lý thiên địa gật gật đầu nay điểm ngươi yên tâm ta còn không có sống đủ đâu ta liên hệ bên trong một cái thực có phân lượng người vậy là tốt rồi hai người lại lần nữa đụng phải một ly bắt đầu thương lượng khởi đến tuột cũng phải làm thế nào phản loạn rốt cuộc cái này sự tình không l à việc nhỏ cần thiết theo đầu bàn bạc kỹ hơn nay bữa cơm ăn xong lúc sau kinh sự tình thương lượng không sai bịt lắm kỳ thật cơ bản thượng không cái gì nhưng thương lượng bởi vì lý thiên địa tại phía trước cũng đã đem tất cả mọi thứ tất cả đều tính toán hảo chỉ cần vì lão đại nghe song sau trong lòng càng là kinh ngạc lôi lão đại nghe song bên trong càng là kinh ngạc như vậy kỹ càng kế hoạch đều làm hảo xem tới lý thiên địa là tại rất lâu phía trước cũng đã nghĩ làm phản bọn họ bước đầu tiên liền là muốn áp dụng chính mình tài chính cùng thương nghiệp phạm vi không thể lại tiếp tục quyết t r ư ơ n g mà nói tới tới tài chính bên trong nhất có tiền khẳng định liền là ngụy tùng hắn quản lý hộp đêm song bạc địa phương tất cả đều là kiếm lợi nhiều nhất thậm chí hắn một người có thể sánh được mặt khác hai vị đường chủ tổng hòa nhưng mà không chỉ có như thế hắn cùng lôi bân quan hệ vẫn là vô cùng không tệ đồng thời đối chính mình cũng phi thường tôn trọng có thể nhìn ra được đó cũng không là dối trá mà là phát ra từ nội tâm tôn trọng nay cái kế hoạch nếu là muốn thành công cần thiết muốn có hắn trợ giúp đi chuẩn bị n h i cảm tình bài bình thường này cái thời gian hắn cũng sẽ ở chính mình lúc đêm tại này bên trong cùng một ít có tiền có thế người chào hỏi kết giao đi tới này bên trong lúc sau trực tiếp làm người đi thông báo một tiếng ngụy t ù n g nghe thấy lôi lão đại qua tới nhanh chóng ra tới đón lôi thúc làm sao ngươi tới trước tiên nói cho ta một tiếng nhi a ta hảo đi tiếp ngươi lôi lão đại này lúc cũng không có phía trước lệ khí trở nên giống như một cái bình thường đại thúc cười nói ta tìm ngươi có chút việc ngươi thuận tiện hay không thuận tiện không gì không thuận tiện đi ta văn phòng nói đi kia bên trong an tĩnh hắn không hề nghĩ ngợi liền nói tại lầu cao nhất một gian phi thường ẩn nấp gian phòng liền là hắn văn phòng bởi vì này bên trong phi thường yên lặng đồng thời trang hoàng tốt nhất cách đ â m tại bên trong cơ bản cái gì đều nghe không được bình thường cũng thuận tiện nghỉ ngơi hai người vào nhà lúc sau ngụy tùng có chút hiếu kỳ nói nói lôi thúc có cái gì sự tình ngươi liền nói đi ta cùng lôi bân này quan hệ ngươi liền là ta thân thúc chúng ta liền cùng một nhà người đồng dạng không có cái gì không thể nói nghe được hắn như vậy nói lôi lão đại trong lòng càng có lòng tin vì thế hắn cũng không có nhiều đi vào mẹo ta liền không nói nhiều nói nhảm chúng ta hiện tại tổ chức đã triệt để bị biên duyên hóa nếu là tiếp qua một đoạn thời gian sợ rằng sẽ bị không ngừng xa lánh ngươi còn trẻ tổ chức giữa cũng có rất nhiều huynh đệ nhất định không thể để cho tổ chức đoạn tại chúng ta này nhất đại cho nên ta này cái đương thúc thúc nhất định phải vì các ngươi tìm ra một điều khác đường mới được ngụy tùng nghe được này phiên lời nói lúc sau có loại không tốt dự cảm đầu óc của hắn phản ứng so lôi lão đại phải nhanh không thiếu mới vừa nói phân nửa nhi liền rõ ràng này ra hỏa đến ý đồ đến tột cùng như thế nào nay là bọn họ hoàn toàn không cam tâm hiện tại tình huống nghĩ muốn phản bội kết quả hiện tại muốn kéo chính mình hạ nước Còn danh Mỹ Kỳ v bất quá ngụy h mình tùng cũng không có nói chuyện lúc đó tại liền là tại lấy bất biến ứng và biến này thời điểm nhất sợ liền là nói nhầm mặc dù biểu hiện tương đối chấn định nhưng là không ngừng thượng hạ sai động hầu kết tỏ vẻ hắn còn là thực hoảng loạn rốt cuộc đây chính là đối mặt với chính mình nửa đời sau sự tình bất luận kẻ nào cũng không thể bình tĩnh đối lãi đến cuối cùng lôi lão đại nói nói chúng ta yêu cầu ngươi trợ giúp địa hợp thắng yêu cầu ngươi thời điểm đến ngươi phải giúp ta nhóm liền tính là giúp ngươi lôi t h u ố c mặt khác kia hai cái ra hỏa chung vào một chỗ cũng không sánh nổi ngươi một nửa chúng ta tính toán đầu nhập thanh hội đến kia cái thời điểm ngươi liền là đệ nhất công thần về sau lý thiên địa xuống đi lúc sau ngươi liền là hắn nối nghiệp người ngươi sẽ dẫn dắt chúng ta một lần nữa đi lên huy hoàng tiếp liền là nhất đốn điên quần bánh vẽ lời nói đối với bình thường trẻ tuổi người người khả năng còn có dùng nhưng là đối với này loại đồng dạng sờ soạn lần mò ra tới người này đó lời nói không có nổi chút tác dụng nào ngược lại làm hắn cảm thấy một trận lại một trận tâm lạnh hắn cũng không có trực tiếp cự tuyệt mà là hỏi ngược lại ta phải làm thế nào giúp các ngươi nhìn thấy hắn như vậy hỏi lôi lao đại lập tức vui vẻ quá sức rất đơn giản đem ngươi thủ hạ tâm phúc tụ lại lên tới sau đó cuối cùng thu hoạch một nhóm khách hàng tụ lại một nhóm chúng ta muốn chuyển g i ớ i tiền ngươi là chúng ta trung gian lực lượng lúc sau nghe chỉ thị liền có thể ngụy tùng không hề nghĩ ngợi gật gật đầu hết sức chăm chú nói, nói. ta biết cái này sự tình liền giao cho ta đi đã các ngươi đều đã kinh quyết định ta tự nhiên muốn cùng tổ chức cùng một chỗ đi ta sẽ mau chóng đem sự tình xử lý tốt chờ các ngươi thông báo lôi lão đại hưng phân nắm chặt hắn tay này ba cái đường chủ giữa nhất khó giải quyết liền là hắn chỉ có hắn gia nhập hai người khác tất nhiên cũng sẽ thực nghe lời tại lúc sau phía dưới người liền vô cùng đơn giản sự tình cơ bản đã thành công mặt bên trên lộ ra một nụ cười vui mừng chẳng trách lôi bân cùng ngươi là huynh đệ làm việc tiêu sái có bá lực lôi thúc sẽ không q u ấ y rời ngươi nói xong hắn liền rời khỏi nơi này nhưng là tại hắn chân trước vừa ra cửa ngụy tùng sắc mặt cũng đột nhiên lạnh xuống tựa như một khối hàn băng ta xem tại lôi bân phân thượng đem ngươi trở thành thúc thúc ngươi đạp mã lấy ta làm ngốc tử h ả o sự tình tìm không đến ta n à y loại thất đức mang bút khói nhi nguy hiểm sự tình thứ nhất cái nghĩ đến lao tử ta cảm ơn ngươi ta cảm ơn ngươi cả nhà tám đời nhi tổ tông một đám không biết tiến thủ phế vật còn nghĩ kéo lao tử hạ nước ta nhổ vào nếu như còn tìm không thấy lấy thay các ngươi phương pháp hiện tại thế nhưng chính mình đưa tới cửa nhi tới nhưng là chẳng trách ta ngụy tùng cũng là cực khổ xuất thân đối tình nghĩa còn là tương đối coi trọng bằng không cũng không sẽ năm đó gia nhập địa học thắng kỳ thật hắn tư lịch cho dù là gia nhập mặt khác hai cái cũng hoàn toàn đủ dùng nhưng còn là lựa chọn lưu tại này bên trong liền là bởi vì nhớ tới t ì n h cũ nhưng là nếu là có người coi hắn làm ngốc tử hắn cũng tuyệt đối sẽ không tha thứ cũng tỷ như hiện tại lấy ra một ít cảm tình bài đối hắn tiến hành đạo đức bắt cóc để hắn làm phản đồ trốn chạy tổ chức chỉ như thế còn cấp hắn họa b á n h nướng những cái đó lời nói nói ra lúc sau ngụy tùng đều cảm giác đối phương đặc biệt đừng xem thường chính mình chẳng lẽ lại chính mình dài thật sự giống như một kẻ ngu ngốc sao vô cùng đơn giản mấy câu lời nói liền có thể làm hắn vung xuống hai mươi năm qua đánh hạ cơ nghiệp sau đó đến cậy nhở kia cái gì nội tình đều không biết đến thanh hội đã các ngươi bất nhân cũng cũng đừng trách ta bất nghĩa hắn trực tiếp đánh điện thoại chuẩn bị xe bất quá xác thực đổi một cỗ phi thường bình thường và giá là hắn bình thường xử lý một số bí mật sự vật thời điểm ngồi rất nhiều người đều không biết lên xe lúc sau hắn cũng không có đi tìm n h ậ m thiên mà là đi tìm thẩm lãng hiện tại nếu như đi tìm n h ậ m thiên lời nói khẳng định sẽ có rất nhiều người biết cái này sự t ì n h kia cũng không có cái gì ý nghĩa nhưng thẩm lãng công ty kia một bên lại có rất ít người chú ý huống hồ hiện tại bọn họ hai phe đã đối địch liền tính hắn đi tìm cũng sẽ không có bất luận cái gì thay đổi ngược lại sẽ bị đổi ra ngoài xấu nhất kết quả nói không chừng sẽ bị bỏ đ á xuống giếng đến lúc đó bọn họ hai bên một câu thông lại cho chính mình xử lý cái này sự tình như thế nào nghĩ đều được không bù mất nhất thận trọng phương pháp liền là tìm đến thẩm lãng bởi vì hắn hiện tại cũng có được hết sức quan trọng lên tiếng quyền tại xe bên trên hắn cấp triệu nghị gọi điện thoại cũng liền là phía trước bị thẩm lãng mang đi người cùng lúc đó còn có mặt khác một cái danh gọi la âm bọn họ đã từng cũng đều là ngụy tùng thủ hạng các bọn họ gọi điện thoại mặc dù còn có chút cẩn thận nhưng là ngụy tùng mục đích chỉ là tới muốn một cái thẩm lãng số điện thoại mà thôi triệu nghị đương nhiên là đem cái này sự tình ngay lập tức nói cho cấp thẩm lãng hắn nghe được cái này sự tình lúc sau cũng hết sức kinh ngạc rốt cuộc phía trước hắn nhưng là nghĩ muốn thẩm lãng mệnh a hiện tại lại lần nữa gọi điện thoại tới ai biết có phải hay không cái gì xáo lộ cúc điện thoại lúc sau rất nhanh liền tiếp vào một cái số xa lạ không có gì bất ngờ xảy ra cái này là ngụy tùng phía trước hắn chỉ cùng này cái g i a hóa gặp qua một lần thiếp thông điện thoại lúc sau hai bên người đều không nói chuyện cuối cùng còn là thẩm lãng trước m ặ miệng nói đi ngươi đánh điện thoại có cái gì sự tình ta là vạn không nghĩ đến ngươi có thể gọi điện thoại cho ta ngụy túng ngay vậy thán g khẩu khí nói nói ta có chuyện nghĩ cầu ngươi mặc dù chúng ta phía trước có quá ăn tết i kia là ta không đúng nhưng l à n à y lần x i n ngươi tin tưởng ta ta không có bất luận cái gì nghĩ muốn hại ngươi tính toán thầm l ã n g nghe vậy càng là xứng sở ngươi nói ta muốn ta giúp ngươi ta liền giúp ngươi kia ta chẳng phải là thật mất mặt đại gia đều là trưởng thành người cũng không đủ chỗ tốt nói ra này loại lời nói tới không cảm thấy quá buồn cười sao hơn nữa ta nếu là đi thấy ngươi này loại người nhưng là mạo hiểm sinh mệnh nguy hiểm như thế nào nghĩ ta đều không có lời điện thoại đối diện nhi ngụy tùng này lúc cũng có chút tức giận h ắ n không biết đã bao lâu không có cầu quá người bất quá bây giờ này loại tình huống cho dù sinh khí cũng phải nhịn xuống tới hắn thanh em có chút phóng đại nói nói ngươi nói cái gì đại giới chỉ cần ta có thể làm được điều hành này cái nan quan ngươi nếu là giúp ta vượt qua lao tử cấp ngươi quỷ xuống đều có thể nha này vòng sau đến thẩm lãng kinh ngạc n à y loại lời nói đều có thể nói ra tới xem tới này ra hỏa thật là đến sống còn nguy cơ hắn lập tức liền nghĩ đến tuyệt đối là địa hợp thắng k i ê u bên trong xuất hiện chuyện lớn này dạng đã có thể yêu cầu chỗ tốt còn có thể hoàn thành chính mình kế hoạch cớ sao mà không làm đâu vì thế hắn nói, nói. không có vấn đề ngươi tới quán rượu ta ở đi k i ê u bên trong tương đối an tĩnh sau đó thẩm lãng trước đi huấn luyện trung tâm đem diệp tu mang lên sau đó mới về đến khách sạn rốt cuộc cẩn thận có thể dùng thuyền v ậ n nam đi tới đ ạ i sảnh liền thấy ngụy tùng mang theo khẩu trang cùng k í n h dâm đem chính mình che đến nghiêm nghiêm thực thực thẩm lãng không có cùng hắn trực tiếp đi lên đáp lời chỉ là đưa cái ánh mắt làm hắn tại đằng sau đội kịp đến thẩm lãng gian phòng hắn này mới đưa chính mình ngụy trang r ỡ xuống sau đó cấp hắn ném đi qua một bình rượu bia ư m lạnh đại liệt liệt ngồi xuống nói, nói có cái gì sự tình n g u y ê liền nói đi ta muốn xem xem ngươi thành ý địa hợp thắng muốn tập thể làm phản nay cái thành ý đủ sao t r ư ơ n g hai trăm tám mươi vô gian đạo hành vi tiền tài đế quốc chuẩn bị chiếu lên một thẩm l ã n g mới vừa đem bia uống hết trực tiếp một khẩu p h u n g tới không ngừng h o khăn hắn một mặt â m trầm xem ngụy tùng người nhà có thể hay không đừng ở người khác uống bia thời điểm nói này loại sự nhi sẽ đem người sặc chết biết không bất quá ngươi chạy tới ta nơi này quang minh chính đại cùng ta nói này loại sự t ì n h thật không có vấn đề sao liền không sợ ta chuyển đầu liền đem ngươi sự t ì n h thọn cho người khác vậy người, nhưng liền trực tiếp chết không có c h ỗ t r ô n nói xong sau còn có chút nghiền ngấm xem ngụy tùng nhưng người nào biết này ra hỏa thế nhưng trực tiếp bắt đầu trở nên lưu manh lên tới đánh mở đĩa phối hợp được mở ộ hớp ngã chồng vó ngồi tại sofa bên trên làm ra một cái dấu tay xin mời ngươi tùy ý vui vẻ là được rồi dù sao này loại sự t ì n h ngươi liền tính nói cho bọn họ ta cùng lắm thì cũng liền là trốn đi tới dù sao làm phản tội danh đặt ở trên người lúc sau cũng là phi thường h ồ cha dù sao trước trước sau sau đều là chuột chạy qua đường thân cổ vừa kéo ruột cổ cũng là một đ a u ta hiện tại là không quan trọng thầm lãng nhìn ra được hắn cũng không có nói lời nói đối thực tại không nghĩ tới lại đem này ra hỏa bức thành này bộ dáng muốn biết chính mình lần thứ nhất xem thấy hắn thời điểm nhưng là trang bức thực ca mang một đám người hai hàng g cả ra liền muốn xét xử chính mình vận mệnh nhưng là bây giờ lại biên thành một người độc thân hơn nữa còn buông xuống thể diện phản qua tới cầu chính mình không thể không nói vận mệnh t r e o người thầm lãng gật gật đầu xem hắn nói nói kia liền nói một chút tiền thù lao vấn đề ngươi có thể cho ta bao nhiêu thứ ngươi muốn biết ta nhưng là rất đắt hơn nữa ngươi đã tìm được ta cho dù ta không giúp được ngươi ngươi cũng phải trả tiền rõ ràng ngụy tùng giờ phút này hơi kém khí cười muốn biết t ừ ấy năm tới nay như vậy đều là hắn dọa dẫm người khác còn là lần đầu tiên bị người khác dọa dẫm làm hắn trong lúc nhất thời có điểm phản ứng không kịp bất quá ai bảo hiện tại người ở dưới mái hiên không thể không cúi đầu nói cái gì chính là cái đó không quan trọng chỉ cần ta có thể xuất ra nổi đại giới liền có thể vô luận như thế nào ta đều không muốn làm phản đồ ta sinh ở này bên trong sinh trưởng tại này bên trong lại nỗ lực hai mươi mấy năm cố gắng thật vất vả có hôm nay địa vị ta không nghĩ bị một ít ngu xuẩn làm ta cái gì đều không có cho nên chúng ta cần thiết liên hợp lại cùng nhau ta có thể bảo đảm về sau ta vĩnh viễn sẽ không lại tìm ngươi gây chuyện hơn nữa ngươi chỉ cần giúp ta lúc sau về sau ngươi sự tỉnh liền là ta sự tỉnh ta ngụy tùng nói một không hai đương nhiên ta biết chỉ có này đó miệng uy hiếp là hoàn toàn không đủ để bảo đảm cái gì ta có thể nhường ra tổ chức bên trong một nửa số lượng cấp các ngươi ta nghe nói ngươi có một cái sân chơi muốn khai trường chung quanh có rất nhiều đều là sản nghiệp của chúng ta hơn nữa kêu bên trong là hoàng kim mang phi thường kiếm tiền ta nguyện ý hai tay dâng lên còn có không ít liền làm ngươi cùng nhậm thiên hai người phân ngươi xem coi thế nào thầm l ã n g nghe được này p h i ê n lời nói n h a o mắt lại trong lòng lại là hết sức kinh ngạc thật là hảo khí phách thành công hay không trước để ở một bên muốn biết này cũng không là một cái con số nhỏ Thế t mà r ự có tiếp liền c thể từ bỏ được â y cũng không phải bình phải h t ờ ờ n n g g ư thể chính xác phán đoán cường đại bá lực cùng can đảm cứng gọi tâm thái nếu như dạng này người đều không thể thành công lời nói hắn thật không biết cái gì dạng người có thể thành công nếu như dạng này người về sau có thể trợ giúp chính mình k i a xác thực là một cái thực chuyện không tồi bất quá hắn cũng không hiểu do ngụy tùng cũng không biết hắn nói thật hay giả. bất quá có thể đem chung quanh thương nghiệp cấp chính mình n à y xác thực là một cái thực có dụ hoặc lực sự t ì n h có thể làm cho bọn họ hình thành một cái phúc xạ pha vi lẫn nhau trèo trống đối với công viên trò chơi khai triển càng có chỗ tốt thậm chí ngày sau hắn có cái gì càng tốt ý tưởng cũng có thể tích cực khai triển quan trọng nhất là k i a một phiến thương nghiệp không phải là không có địa hợp tháng này loại người tại này bên trong hỗ trợ khẳng định sẽ có không ít hộ không chịu di rời muốn ra một ít giá trên trời đến lúc đó chi phí sẽ thượng thăng rất nhiều chính mình bản liền đầu không thiếu tiền tại công viên hạng mục thượng còn thật chưa chắc có này cái thực lực có thể đem chung quanh tất cả đều b ả n hạ tới nếu quả thật có thể như chính mình mong muốn kia còn thật sự không tệ nha chỗ tốt cùng chỗ sâu hắn tới trở về cân nhắc nhiều lần mặc dù sợ hai bên trong khả năng là một cái bẫy nhưng là này cái đề nghị không thể không nói xác thực thực khiến người tâm động đến lúc đó nhậm thiên cũng có thể có được rất nhiều chỗ tốt hắn là một cái rất hiểu được mất người đến lúc đó này cái nhân tình phỏng đoán cũng sẽ tính tại chính mình đầu bên trên như thế nào xem đều là kiếm bụn không lô mua bán hắn vô đùi nói, nói hảo cái này sự tình ta làm nhưng ta cũng hy vọng ngươi có thể hết lòng tuân thủ hứa hẹn ngụy tùng cầm lấy bàn bên trên bia một hơi uống cạn sau đó phát cái tin nhắn đi qua n à y là ta chuẩn bị dùng số điện thoại ngươi có cái gì sự tình có thể tùy thời đánh này cái hảo ta về trước đi dài thời gian tại này bên trong lời nói ta sợ làm cho người chú ý đồng thời bọn họ có cái gì sự tình ta sẽ ngay lập tức báo cáo nhanh cho ngươi nói xong lại mang lên chính mình khẩu trang k í n h dâm tại hắn đi sau t h ẩ m lãng luôn cảm giác chính mình hảo giống như tại diễn chân nhân vô g i a đạo thậm chí tại cái này sự tình lúc sau hắn thật rất muốn chụt một bộ vô g i a đạo sau đó ta xem xem ngụy tùng kia khuôn mặt đến tột cùng sẽ xuất hiện cái gì dạng biểu tình này là diệp tu nói chuyện ánh mắt nhìn về phía thẩm lãng có chút chần chờ hỏi nói ngươi cảm thấy này cái g i a hỏa thật đáng tin sao ta phía trước tại làm lính đánh thuê thời điểm liền có một cái chuẩn tắc kia liền là tuyệt đối không để cho cái gì đồng loại phần tử lời nói một cái chữ nhi đều không tin nhưng là thẩm lãng lại phi thường trịnh trọng gật gật đầu ta tin tưởng hắn so với hành tẩu ở âm u bên trong người ta càng tin tưởng hắn là một cái biến đổi người hắn bản chất thượng cùng nhậm thiên là cùng một loại người cốt tử giữ giữ lại phản đình máu diệp tu không có phản bác chỉ là nhàn n h ạ t gật gật đầu nay dạng vấn đề cũng không lớn ta tại này đoạn thời gian sẽ tùy thời nhìn bọn hắn chằm chằm nếu như có cái gì dị động lời nói ta sẽ giúp ngươi giải quyết sau đó so với tới một cái tay tại cổ bên trên sẹt qua thủ thế hắn bản liền là thẩm lãng diễn viên thêm vệ sĩ nguyên bản hậu một hạng mới là hắn nghề chính chỉ bất quá bởi vì một số nguyên nhân bị ép làm diễn viên sau đó bị ép hỏa một chút nhưng là hắn cho tới bây giờ không có quên chính mình chức trách đối phó này thối cá là tôn đối với hắn mà nói vô cùng đơn giản hoàn toàn liền là dễ như chở bàn tay thẩm lãng gật đầu ngươi cũng cẩn thận một chút mặc dù cảm giác này lời nói nói ra tới có điểm nhiều rốt cuộc nhân ra nhưng là tại núi thây biển máu giữa chiến trường đi tới sau đó diệp tu cầm còn lại nửa bình nhi bia rời đi xem hắn như vậy giống như một cái phổ thông đến không thể phổ thông hơn người nhưng là ai nếu là dám xem thường hắn tất nhiên sẽ đem nỗ lực thảm trọng nhất đại giới sau đó hắn đem điện thoại đưa cho nhân viên đem chuyện này tất cả đều nói một lần b ạ n chứng xong